Biết. Nếu biết, ta liền không nhiều làm giải thích, nếu như sau một tháng, các ngươi cho ta làm mất đi mặt mũi như vậy thì có các ngươi quả ngon ăn. Đương nhiên, nếu như ở một tháng này bên trong, các ngươi chăm chú theo ta huấn luyện, ta bảo đảm các ngươi sẽ đạt được thắng lợi, khi đó ta còn có một phần phần thưởng đưa cho các ngươi, được rồi hiện tại bắt đầu huấn luyện. Sau đó, Lý Gia Vượng nhìn một chút trống rông sân bãi, không khỏi thở dài, chính mình phương pháp huấn luyện cần rất nhiều khí tài, hiện tại là không có cách nào huấn luyện. Bất quá cũng không có thể để bọn họ thả lòng, liền liền đem 500 người lấy 10 người làm một tiểu đội, thập tiểu đội làm một đại đội, phương pháp chia thành 10 cái đại đội, 50 tiểu đội, cũng nhường cho bọn họ làm một cái tiêu chuẩn quân tư dáng vẻ, sau đó để bọn họ ở Thái Dương dưới đáy đứng lên quân tư. Vừa mới bắt đầu những hộ vệ kia, đều cảm giác ly ra vượng huấn luyện đỉnh đơn giản, không phải là chạm cái kia bất động sao. Này có cái gì khó? Này đối với bọn hắn thân thể cường tráng mà nói, quả thực chính là chút lòng thành bất quá các loại chờ một canh giờ sau khi đi qua bọn họ liền cảm giác không thoải mái trong đó có một người không nhịn được trên người ngứa động thủ nhiều lên đang lúc này đóa qua một bên uống đồ uống thưởng thức mỹ cảnh Lý Gia Vượng lập tức chạy tới quay về cái kia nhiều ngứa người chính là một cước sau đó giống to không có mệnh lệnh của ta ai bảo ngươi động đây là lần thứ nhất liền thôi nếu như ở phạm liền quất ngươi nhất bạch roi sau đó ở phạt ngươi buổi tối không cho phép ăn cơm nghe được Lý Gia Vượng gọi hàng nhìn thấy bị Lý Gia Vượng một cước đá bắt cái kia hộ vệ, cái khác người liền lập tức nhịn xuống nhiều ngứa kích động, cũng đàng hoàng đứng ở thái dương dưới đáy, mặc cho hàm hàm mồ hôi từ miệng mình một bên chạy qua, không dám phát sinh một điểm âm thanh. Sau hai tiếng, 500 tên hộ vệ đều toàn thân che kín mồ hôi, cả người dương khó nhịn, nhiều ngứa kích động thỉnh thoảng trùng kích đầu của bọn họ. Bất quá khi bọn họ nhìn Lý Gia Vượng cầm không biết từ nơi nào đạt được roi ra ở bên cạnh mình lắc lư thì liền lập tức nhịn xuống cái này kích động. Bọn họ cũng không muốn làm chim đầu đàn, để Lý Gia Vượng giết gà dọa khỉ. Thật giống cảm thấy những hộ vệ này còn chưa đủ khó chịu, Lý Gia Vượng gọi tới một đám người, ở những hộ vệ kia trước mặt nô đùa lên, nhìn đám kia ở trước mặt mình nô đùa người, cái kia 500 hộ vệ lập tức trợn to hai mắt, ước ao nhìn tự do hành động bọn họ, hận không thể chính mình cũng là một thành viên trong bọn họ. Thấy hộ vệ con mắt ung ngục cùng ngục chuyển loạn, Lý Gia Vượng đem roi ra hướng về không trung vùng một cái, lập tức một tiếng lanh lảnh tiên thanh ở hộ vệ trong thai văng lên sau đó liền nghe thấy Lý Gia Vượng lớn tiếng quát, con mắt xem hướng về phía trước, không cho phép chuyển loạn. Sắc trời chậm rãi mở đi, đứng sáu tiếng quân tư hộ vệ, mới ở Lý Gia Vượng một tiếng giải tán bên trong, ầm ầm ngồi dưới đất nghỉ ngơi lên. Lúc này bọn họ nhìn về phía Lý Gia Vượng ánh mắt, thật giống thấy được ma quỷ như thế, thật không nghĩ tới, một cái đơn giản chạm tư làm sao khó chịu như vậy. nhìn ngã trên mặt đất hộ vệ, Lý Gia Vượng cười đắc ý nói, ngày hôm nay các ngươi biểu hiện không tệ, ta quyết định đêm nay cho các ngươi thêm một ăn. Chưa kịp những hộ vệ kia bắt đầu hoan hô, Lý Gia Vượng liền nói tiếp, ngày mai trời vừa sáng liền tới đây tập hợp, khi đó các ngươi đem tiếp thu thân, so với ngày hôm nay càng thêm hữu hiệu, cùng khổ cực huấn luyện, bởi vậy ta hy nhìn các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc đó đừng làm cho ta thất vọng ổ. Nghe được ngày mai còn có càng thêm gian khổ huấn luyện, những hộ vệ kia lập tức trận mắt ngoác mồm nhìn nên ngang rời đi Lý Gia Vượng. Ngày thứ hai khoảng chừng 5-6 giờ, ngày mới mới vừa sáng thời điểm, Lý Gia Vượng liền gõ lên bàn. Đem 500 tên hộ vệ toàn bộ gọi dậy đến, sau nửa giờ, Lý Gia Vượng nhìn đứng chỉnh tề 500 hộ vệ, không hài lòng gào khóc nói, xem xem các ngươi, cái gì tốc độ, dĩ nhiên bỏ ra thời gian lâu như vậy mới tập hợp xong xuôi, nếu như lúc này có chuyện khẩn cấp các ngươi phải xử lý, lấy các ngươi tập hợp tốc độ, chờ các ngươi lúc chạy đến, dưa chuột món ăn đều nguội. Ở quát lớn sau khi xong, Lý Gia Vượng liền để bọn họ vây quanh đất trống chạy lên tập quyền, mỗi quyền khoảng chừng 1000m, chờ bọn hắn thở hổn hển chạy xong sau khi Lý gia vượng mới thả bọn họ về đi ăn cơm, cơm nước xong sau khi, Lý gia vượng liền để bọn họ cầm đại khảm đao, quay về cọp gỗ khảm trên một vạn đao, các loại. Chờ, tay của bọn họ toàn đều nhân hao hết khí lực, mà có vẻ đặc biệt đau đớn thì, bọn họ cũng chưa hoàn thành Lý gia vượng bố trí một vạn đao nhiệm vụ. Lúc này Lý gia vượng sẽ không hề thương hại đá trên một cước, sau đó đem dùng xương đỏ thủ đoạn kế tục chém vào. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống, đón đỉnh cấp công tử. Chương 158, thần gia lấy lòng, 1. Chương 158, thần gia lấy lòng, 1. Chờ những hộ vệ kia quay về cọc gỗ khảm trên một vạn đao sau khi, mỗi người đều hai tay xưng đỏ, cả người vô lực nằm trên đất miệng lớn thở dốc mà Lý Gia Vượng nhìn những hộ vệ này mô dạng, lại nhìn tới sắc trời đã rất muộn, liền thản như nói, ngày hôm nay đều đây là rừng, ngày mai kế tục huấn luyện. Sau khi nói xong, liền hướng về chỗ ở của mình đi đến, cái kia 500 hộ vệ cũng đang nghỉ ngơi một lúc mang theo mệt mỏi thân thể chậm rãi đi về phía phòng ăn, nếu như bọn họ đi trễ, bỏ qua ăn cơm thời gian, như vậy bọn họ liền muốn không cái bụng huấn luyện, vừa nghĩ tới không cái bụng huấn luyện, bọn họ liền cả người đánh tới chiến. Chờ những hộ vệ kia một quẻ một quẻ đi tới căng tin thì, lập tức thì có mấy tên căng tin hòa kế, quay về bọn họ là lớn, các người cơm ở đây, đây là cổ vông đại nhân để chúng ta cho các ngươi đơn độc làm cơm, mau chạy tới đây ăn đi, bằng không thì cơm đều nguội. Sau khi nói xong. Liên bắt đầu cho những hộ vệ kia thịnh nổi lên cơm. Nghe được căng tin hỏa kế sau, những hộ vệ kia sức sở, không nghĩ tới cơm của mình thực đặc thù cung cấp, đầy cói lòng nghi hoặc chi tâm bọn họ, đi từ từ đến hỏa kế nơi này, tiếp nhận một bát cơm cùng một cái đĩa món ăn, đi tới bên cạnh trên bàn bắt đầu ăn. Ăn ngon miệng phong phú đưa tối, bọn họ không khỏi nghĩ đến, cổ ông đại nhân tuy rằng huấn luyện thì hung một điểm, thế nhưng vẫn rất quan tâm chúng ta, bình thường chúng ta nơi này có thể ăn được những này ăn thì ta. Có thể ăn cơm cơm là tốt lắm rồi. Liên ở tại bọn hắn lúc ăn cơm, cái kia mấy cái căng tin hỏa kế cho bọn họ mỗi người đoàn cái trước một chén nước nói, "Đến, đây là đại nhân bằng dao, các ngươi cơm nước xong sau khi, mỗi người uống một chén." Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Gia Vượng lần thứ hai gõ lên thiết bàn đem chúng hộ vệ gọi dậy đến, sau đó đi tới sân huấn luyện chờ đợi bọn họ, khoảng chừng sau 25 phút, 500 tên hộ vệ chỉnh tề đứng ở Lý Gia Vượng trước mặt, nhìn hộ vệ so với ngày hôm qua có tiến bộ rõ ràng. Lý Gia Vượng tuy rằng trong lòng rất là thỏa mãn, thế nhưng trên miệng của hắn vẫn là lớn tiếng mắng, ngu ngốc, thời gian dài như vậy mới tập hợp xong xuôi, các ngươi đều là chư a. Mắng một lúc sau, Lý Gia Vượng để những người này kế tục tiến hành một vạn mét chạy bộ, bất quá hôm nay Lý Gia Vượng cố ý khiến người ta chuẩn bị 500 túi trọng ngũ thập cân bao cát, sau đó để những hộ vệ này con lấy bao cát tiến hành phụ trọng chạy. Vác lên nặng 50 cân bao cát, những hộ vệ kia đều ở trong lòng đối với Lý Gia Vượng âm thầm mắng to lên bất quá bọn hắn tuy rằng trong lòng chửi đến hung, thế nhưng hành động trên cũng không dám có bất kỳ chần chờ, bởi vì nếu ai dám chần chờ một thoáng, liền đem hưởng thụ đến lý gia vượng roi ra phục vụ. cóng lấy bao các hộ vệ chạy xong một vạn mét sau khi, không khỏi có chút kỳ quái, chính mình ngày hôm qua sưng đỏ hai tay khôi phục nguyên dạng, đau nhức toàn thân thân thể, ngày hôm nay cũng không có đau đớn chút nào, trái lại có vẻ đặc biệt tinh thần, đồng thời phụ trọng chạy xong một vạn mét sau khi, cũng không có ngày hôm qua tay không chạy xong lui. Những này cũng làm cho bọn họ phi thường kỳ quái, cuối cùng bọn họ đem này đều quy kết vì là thần mình quan tâm, bởi vì bọn họ không thể nào hiểu được loại này kỳ quan hiện tượng. Bọn họ nào biết, những thứ này đều là bởi vì bọn họ nuốt vào lý gia vượng cung cấp tu luyện thuốc, đồng thời bọn họ nước uống bên trong, bị lý gia vượng để vào không ít thể lực thuốc, cùng cái khác các loại có lợi cho thân thể khôi phục thuốc. Nếu để cho một ít quý tộc biết lý gia vượng, dĩ nhiên đem quý giá thuốc như vậy lãng phí, bọn họ không phải vô cùng đau đớn không thể. Sau đó 20 ngày, bọn hộ vệ buổi sáng kế tục tiến hành khảm cọc gỗ huấn luyện, buổi chiều thì lại tiến lên trạm quân tư cùng đội ngũ huấn luyện, buổi tối tự do hoạt động một canh giờ, sau đó liền cưỡng chế nghỉ ngơi ngủ. Lý Gia Vượng nhìn trải qua huấn luyện sau đặc biệt khỏe mạnh hộ vệ, thỏa mãn cười cận, sau đó lớn tiếng hô, các ngươi trải qua khoảng thời gian này huấn luyện, thân thể đều trở nên cường tráng rất nhiều, đồng thời các ngươi ý chí lực cũng tăng trưởng rất nhiều, vì lẽ đó ta quyết định từ hôm nay trở đi sẽ dạy cho các ngươi một ít cơ bản đấu khí công pháp tu luyện. Lý Gia Vượng ở thành Phong Diệp thời điểm, chiếm được không ít cấp thấp công pháp, bởi vậy mới cũng có đồ vật giao cho những hộ vệ này, bằng không thì hắn chỉ có thể dạy cho những người này một ít tu chân công pháp, thế nhưng Lý Gia Vượng tuyệt đối sẽ không tùy ý đem tu chân công pháp truyền thụ đi ra ngoài, bởi vì như vậy không phù hợp lợi ích của hắn. Nghe được Lý Gia Vượng nói truyền thụ cho bọn họ một thoáng đấu khí công pháp, những hộ vệ kia liền kích động ghê gớm, bọn họ này 20 ngày sớm đã bị đơn điệu huấn luyện dàn vật hỏng rồi, hận không thể sớm một chút kết thúc loại kia đơn điệu sinh hoạt. Bây giờ nghe có thể huấn luyện tranh hơn thua, liền đều hưng phấn nhảy lên. Lý Gia Vượng đem đấu khí công pháp dạy cho những hộ vệ này sau, liền trở về phòng của mình đi tới. Hắn hiện tại thân thể thật vẫn chưa hoàn toàn được, không thể cho những hộ vệ kia làm làm mẫu, liền liền để để chính bọn hắn lục lọi tu luyện. Nếu như gặp phải không hiểu đi hỏi Chu Thụy. Khi Lý Gia Vượng chính đang trong phòng ngủ đọc sách thời điểm, một người làm ở cửa nói, đại nhân. Tần Gia Đại Tiểu Thư tới, nói có chuyện quan trọng muốn cùng ngươi nói. Nghe được Tần Dao đến, Lý Gia Vượng không tự chủ sờ sờ mặt trên nhàn nhạt, nhạt dấu răng, lộ ra không tên mỉm cười, sau đó quay về người hầu hồi đạo, hả, ngươi làm cho nàng đi phòng tiếp khách chờ, ta một hồi liền đến. Tần Giao có chút nôn nóng ở bên trong phòng tiếp khách đi tới đi lui, tâm sự nặng nề nhìn bên trong gian phòng trang sức, sau đó dùng tự trách ngựa khí ở trong lòng mắng thầm, ngươi cái không hăng hái ra hỏa, ngươi lo lắng hắn làm gì. Trước đây hắn bắt nạt như vậy ngươi, ngươi còn quan tâm như vậy an toàn của hắn làm gì? Ngay khi tần giao ở chính mình em thầm trách cứ chính mình thì, Lý Gia Vượng mang theo mỉm cười đi tới phòng tiếp khách, quay về tần giao nói, tần giao tiểu thư chúng ta lại gặp mặt, hồi lâu không gặp ngươi biến đẹp rất nhiều à. Nghe được Lý Gia Vượng tán thưởng chính mình đẹp đẽ, tần giao sắc mặt vui vẻ, sau đó bật thốt lên nói rằng, ngươi tên Lưu Manh này cuối cùng cũng coi như nói một câu lời nói thật, cho dù đại tiểu thư ta đại nhân có lượng lớn, Liền tha thứ ngươi trước đây sai lầm. Tần giao, để Lý Gia Vượng không khỏi hiểu ý nở nụ cười nghĩ đến, cái tiểu nha đầu này không sẽ thích ta chứ. Liên liên thăm dò hỏi, tần đại tiểu thư ta trước đây rất lưu manh sao? Lẽ nào ta đối với ngươi làm lưu manh nào sự sao? Ngươi xem ta cái này phá đầu, làm sao liền không nhớ ra được đây? Nghe Lý Gia Vượng không đừng đắn, tần giao lập tức nghĩ đến lần trước hai người mị vi tình cảnh, không khỏi hơi đỏ mặt, bất quá khi hắn nhìn thấy Lý Gia Vượng trên mặt đặc thù ý cười thì Lập tức lĩnh ngộ được hắn là ở nắm chính mình hài lòng, liền có rất tức giận nói, ngươi làm sao sẽ làm loại chuyện kia, chỉ là ngày đó nhà chúng ta một con chó, đem ta đặt ở dưới thân, bay về mặt của ta cùng bắt đầu gạm. Bất quá con chó kia cũng bị ta ở trên mặt cắn một cái. Cắn một cái. Lẽ nào ngươi cùng con chó kia là muốn thật không được, nó cắn ngươi, ngươi cũng cắn nó. Lý Gia Vượng không chút biến sắc nói rằng. Tần giao bị Lý Gia Vượng, tức giận đến miệng nút lọ đều phồng lên, cuối cùng mới cắn chặt hàm răng nói rằng. Bất hòa ngươi tên bại hoại này nói những này, ta ngày hôm nay tìm ngươi là có chính sự cùng ngươi đàm. Cái gì chính sự, lẽ nào ngươi muốn gả cho ta hay sao? Lý Gia Vượng mới không để ý tới tần giao trong miệng chính sự đây, nàng có thể có cái gì trị được bản thân coi trọng chính sự, lẽ nào ở đây còn có thể là ai uy hiếp đến mình không thể. Tần giao nhìn Lý Gia Vượng không để ý lắm dáng vẻ, ác nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống nói, muốn cho ta gả cho ngươi, trừ phi ngươi có thể đem hòn đảo nhỏ này đưa cho ta làm sính lễ. Bằng không thì, hử, ngươi liền làm mộng đi. Dưới cái nhìn của nàng, hòn đảo nhỏ này quảng đại cực kỳ, có tới hơn 20 triệu nhân khẩu, một cái chủ thành, 8 cái thành nhỏ, mấy chục trấn nhỏ, mấy trăm cái thôn trang. Lý Gia Vượng là không có bản lãnh thống nhất hòn đảo nhỏ này, chính là hắn thống nhất. Lẽ nào hắn có thể cam lòng đem toàn bộ tiểu đảo đưa đi? Thật sao? Ngày đó ta đem tiểu đảo đưa cho ngươi, ngươi có thể đừng đổi ý ổ. Lý Gia Vượng dùng thưởng thức ánh mắt, lần thứ hai quan sát tần giao. Nhỏ giọng thầm thì nói, vóc dáng rất khá, chân nhỏ cũng đinh thon dài bạch trắng án, tướng mạo cũng còn qua đi, chính là tính cách có điểm dã man, bất quá có thể lại đây làm tiểu thiếp, vẫn là rất tốt một cái lựa chọn. Nhìn Lý Gia Vượng không kiêng dè chút nào quan sát chính mình, khi nghe đến hắn nhỏ giọng thầm thì thanh, tần giao có chút tan vỡ mắng, ngươi cái đồ vô sỉ, ta nơi này dã man, chỗ của ta không tốt, dĩ nhiên nói ta chỉ xứng làm tiểu thiếp của ngươi. Sau khi nói xong, tần giao lập tức ý thức được chính mình sai lầm. Đang chuẩn bị bù đắp thời điểm, thấy Lý Gia Vượng cười đắc ý mặt, liền không khỏi nột trí nói, gọi ngươi cười, các loại, chờ, người của Vương Gia đến trả thù ngươi, nhìn ngươi còn có thể hay không thể cười được. Người của Vương Gia đều bị ta giết sạch rồi, lẽ nào bọn họ còn có thể từ trong địa ngục bỏ ra ngoài tìm ta báo thù không được. Lý Gia Vượng thản nhiên nói, nghe đến lời này, tần giao thu hồi chập trùng tâm tình, sắc mặt trong bình tĩnh mang có một chút cười trên sự đau khổ của người khác nói. Người của vương gia đương nhiên không thể từ trong địa ngục bỏ ra ngoài tìm ngươi báo thủ, thế nhưng nếu như vương gia gia chủ cùng phu nhân chạy ra thăng thiên, cũng chạy đến chủ thành bàn viện binh đây. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. chương 159, thần gia lấy lỏng, 2. chương 159, thần gia lấy lỏng, 2. Nghe được tần giao, Lý gia vượng liền vội vàng đem đầu riêu cùng chống bỏi tự, phi thường không tin nói rằng, làm sao có khả năng. Vương gia đều bị ta đốt thành phê tích, bọn họ đã sớm đáng chết, làm sao có khả năng chạy ra thăng thiên. Với bắt đầu ta cùng phụ thân ta cũng không tin, bất quá căn cứ chúng ta tần ra cơ sở ngầm báo cáo, vương gia gia chủ cùng phu nhân sắc thực xuất hiện ở chủ thành, còn bọn họ là làm sao chạy đi, chúng ta tần ra thám tử liền không biết. Tần giao cũng là rất buồn bực nói rằng, vương gia bị hủy thời điểm, nàng cũng ở phía xa quan sát, đối với vương gia gia chủ cùng phu nhân có thể từ như vậy trong hoàn cảnh chạy đi. Cũng làm nàng rất là không rõ. Lý Gia Vượng hơi có suy nghĩ một hồi, dùng cảm kích ánh mắt nhìn tần giao nói, cảm ơn ngươi tới đây bên trong nói cho ta chuyện này, sau đó nếu như các ngươi tần gia có nhu cầu gì ta hỗ trợ cứ mở miệng, ta nhất định sẽ tận to lớn nhất khả năng đi trợ giúp các ngươi tần gia. Ngươi bây giờ có thể giới thiệu cho ta một thoáng hòn đảo nhỏ này cụ thể thế lực phân bố sao. Tần giao nghe được Lý Gia Vượng thoại, lập tức trở nên cao hứng, nàng sợ dĩ tới nơi này báo cho Lý Gia Vượng tin tức này. Chính là muốn hướng về hắn lấy lòng, hiện tại có hắn hứa hẹn, như vậy bọn họ tần gia liền có thể an tâm ở chấn nhỏ phát triển, bằng không thì, có lý gia vượng như vậy một cái kẻ nguy hiểm tồn tại, bọn họ tần gia là sẽ không an tâm phát triển. Liên tần giao liền chậm rãi giới thiệu, chúng ta hòn đảo nhỏ này quảng đại cực kỳ, trung ương đại thể đều là núi cao cùng rừng rậm, chỉ có ở bờ biển Chu Vi có khe Long Hòa Bình Nguyên, bởi vậy chúng ta đều sinh sống ở vùng Duyên Hải, bên trong hòn đảo nhỏ bộ rất ít người tồn tại. Bất quá bởi bên trong không có được khai phá, bởi vậy tiểu đảo nơi sâu xa bên trong vùng rừng rậm, tồn tại một ít ma thu cùng dược liệu quý giá cùng khoáng sản. Cho tới tiểu đảo thế lực phân bố, chúng ta tiểu đảo tổng cộng có một cái chủ thành, chiếm cứ trên hòn đảo nhỏ to lớn nhất Bình Nguyên Thanh Phong Bình Nguyên, chủ thành bên trong có vương, triệu, chu ba gia tộc lớn, trong đó triệu gia thế lực cường đại nhất, có 8 vạn trải qua nghiêm cách huấn luyện quân chính quy. Mà vương, chu hai nhà thế lực hơi hơi yếu đi một điểm. Mỗi gia khoảng trừng có ngũ vạn trải qua nghiêm cách huấn luyện quân chính quy. Ngoại trừ chủ thành ở ngoài, chúng ta trên hòn đảo nhỏ còn có 8 cái thành nhỏ, mỗi một cái thành nhỏ đều có một vạn đến ngũ vạn khác nhau quân chính quy. Cái khác như chúng ta lạc đàn tiểu chấn bình thường mấy chục chấn nhỏ, mỗi một chấn nhỏ cũng có 5.000 ngàn đến ngũ vạn khác nhau quân chính quy. Đồng thời chủ thành, thành nhỏ cùng về, Y chấn nhỏ đều là hô không lệ thuộc, mỗi một cái đều là một cái đối lập độc lập đơn vị, lẫn nhau trong lúc đó thường thường bởi vì thổ địa. Khoáng sản, nhân khẩu phát sinh chiến tranh. Nghe được tân giao, Lý Gia Vượng không khỏi hỏi, nhiều như vậy độc lập thế lực, chúng ta hòn đảo nhỏ này không phải phải được thường phát sinh chiến tranh sao? Là, vâng đúng. A, khoảng chừng không cách cái ba năm dưới liền sẽ phát sinh mấy cuộc chiến tranh. Bất quá mỗi cái thế lực vì bảo tồn thực lực của mình, không cho phe thứ ba chiếm tiện nghi, đều sẽ chủ động đem chiến tranh quy mô khống chế ở trong phạm vi nhất định. Đồng thời một ít gần gũi chấn nhỏ đều sẽ bám vào thành nhỏ dưới. Cùng thanh nhỏ đồng thời thành lập một cái phân tán liên minh, chúng ta lạc đan tiểu chấn chính là hoạn tờ liên hợp vương quốc một phần tử. Thần giao giới thiệu. Đối với tiểu đảo tình thế có hiểu một chút sau khi, Lý Gia Vượng liền bắt đầu hỏi chính mình quan tâm nhất vấn đề, bị ta tiêu diệt vương gia cùng chủ thành vương gia là quan hệ gì, chủ thành vương gia nếu như muốn đối phó ta, sẽ phái gia gia sao thực lực. Chấn nhỏ vương gia là chủ thành vương gia một cái phương xa chi nhánh, bất quá bọn hắn trong lúc đó, đã không có cái gì quá mức chặt chẽ quan hệ. Chủ thành vương gia hẳn là sẽ không đối với ngươi cực kỳ khắc tay, chỉ là vương gia gia chủ có thể sẽ thỉnh cầu một ít thực lực cao cường thích khách đến ám sát ngươi, bởi vậy ngươi đoạn thời gian gần đây tốt nhất ít giao du với bên ngoài. Thần giao phân tích nói, nghe được khả năng cao thủ thích khách ám sát chính mình, Lý gia vượng liền không khỏi một trận đau đầu, bên cạnh hắn không có cao thủ bảo vệ, nếu tới một cái cấp 7 cấp 8 cao thủ ám sát chính mình, như vậy hắn thật là có khả năng bị đâm giết đây. Hiện tại hắn hết sức hoài niệm an đức lỗ cái này cấp thần cao thủ, nếu là có hắn cái này đại cao thủ ở, chính mình cái kia có thể như một cái ố quy như thế trốn ở chỗ này, đã sớm đi ra ngoài nhìn khắp nơi nhìn. Đồng thời hắn cũng có chút hối hận, làm sao đem rèn chế tạo căn cứ rơi vào thành phong diệp, bằng không thì dựa vào trong tay mình cao cấp ma hoạch cùng năng lượng, làm sao cũng có thể chế tạo mấy người cao thủ bảo vệ mình a Hiện tại ngược lại tốt, chính mình chỉ có thể chờ đợi đến gân mạch chữa trị son. Dê xuôi sao mới có thể dựa vào kim cương quyết bảo vệ mình a. Nhìn Lý Gia Vượng sắc mặt hơi khó coi, Tần Gia liền đề nghị, nếu như ngươi không chê, chúng ta Tần gia đồng ý cho ngươi cung cấp hai tên chiến sĩ cấp 7 bảo vệ ngươi an toàn, ngươi có nguyện ý hay không tiếp thu? Cảm ơn đề nghị của ngươi, bất quá ta có năng lực bảo vệ mình, liền không cần ngươi quan tâm, chủ thành vương gia không đến trả được, nếu như bọn họ phái này người tới đối phó ta, chấn nhỏ vương gia chính là bọn họ địa bằng dạng. Lý Gia Vượng hung hăng nói, nhìn thấy Lý Gia Vượng hung tợn dáng vẻ, Tần Giao không biết làm sao, liền cảm giác Lý Gia Vượng bộ dáng này rất là hấp dẫn người, rất có mị lực cùng nam tử hán vị, lắc lắc đầu thoát khỏi cái này thẹn nhạt ý nghĩ, Tần Giao gật đầu một cái nói, được rồi, ngươi đã không cần chúng ta Tần Gia phái người bảo vệ ngươi, như vậy ngươi liền khá bảo trọng đi, ta đi trước, đừng đi trước, ta còn có chuyện muốn phiền phức ngươi một thoáng. Lý Gia Vượng gọi lại đi ra ngoài Tần Giao nói, chuyện gì? Tần Giao nghi hoặc nhìn Lý Gia Vượng nói. Các ngươi tần gia có thể hay không cho ta cung cấp một nhóm quang thạch? Lý gia vượng hỏi, hắn muốn dùng những quáng thạch này, để sơ cấp thợ xây dựng một cái kiên cố hơn cố pháo đài đến bảo vệ an toàn của hắn, hắn đối với với cái mạng nhỏ của mình nhưng là xem đến rất nặng. Không thành vấn đề, người muốn bao nhiêu? Có bao nhiêu, liền muốn bao nhiêu, sau đó ta sẽ còn cho các ngươi tần gia. Được rồi, không có chuyện gì ta liền đi. Ở tần giao đi sau khi, Lý gia vượng ngồi ở trên ghế nghĩ đến một hồi, sau đó đi ra thành bảo. Từ càn khôn trong nhận thả ra 3.000 sơ cấp thợ, cùng trong tay mình phần lớn khoáng thạch, để thợ đem cái này thành bảo tiến hành một lần thăng cấp cải tạo. Tuy rằng tần giao nói chủ thành vương gia sẽ không đối với mình làm lớn chuyện, thế nhưng hắn vẫn là không yên lòng, vạn nhất chủ thành vương gia phái một đội người đến công kích chính mình, vậy mình không phải là rất nguy hiểm sao? Kỳ thương binh tuy rằng lợi hại, thế nhưng đã có phòng bị vương gia, nhất định sẽ nghĩ ra cái khác ứng phó biện pháp, như vậy chính hắn một thành bảo liền không phải như vậy an toàn. Đồng thời cái này thành bảo cũng quá nhỏ, không thể chứa dưới quá nhiều người, bởi vậy Lý Gia Vương chuẩn bị đem xây dựng thêm làm một cái thành thị, để phần lớn thôn dân cũng có thể trụ ở bên trong, cũng ở thành bảo bên trong lắp đặt một ít chuyển loạn pháo đài, như vậy, cái này thành bảo liền vững như núi Thái. Chỉ cần mình gân mạch chữa trị được rồi, chính mình là có thể bằng vào kim cương quyết ở hòn đảo nhỏ này tùy ý đi lại. Đương nhiên, nếu như mình có thể cùng thành phong diệp liên lạc với là tốt rồi, như vậy chính mình vậy còn dùng phiền thoái như vậy à? Bất quá có thể ở đi xa thuyền đều nắm giữ ở các thành thành chủ trong tay, chính mình hiện tại còn không có cách nào đạt được, chỉ có thể trước tiên nhẫn lại một quang thời gian. Ở thợ xây dựng thêm thành bảo thời điểm, Lý Gia Vượng tìm tới Chu Lao nói, Chà nuôi, chúng ta phủ cận núi lớn cùng rừng rậm ở nơi nào. Cách chúng ta nơi này 300 dặm ở ngoài có một ngọn núi lớn cùng một đám lớn rừng rậm, nơi nào có mấy tòa quan sát, là trước đây sản nghiệp của Vương Gia, hiện tại đã bị chúng ta tiếp thu. nếu như ngươi muốn đi nơi nào ta tên một cái quen thuộc địa hình người làm cho người hướng đạo. Chu lão quan tâm nói, hắn biết Lý gia vượng xây dựng thành bảo cần khoáng thạch, bởi vậy mới có thể như vậy hỏi. Ân, cha nuôi ngươi tìm cho ta một cái hướng đạo đi. Ta muốn đi nơi nào nhìn, ngươi cũng biết ta những kia ma ngẫu xây dựng thành bảo là cần khoáng thạch, tuy rằng ta hướng về tần gia ta không ít, thế nhưng ta vẫn là lo lắng có điểm không đủ dùng. Dù sao ta muốn kiến thiết một cái thành thị, cần khoáng thạch không phải một điểm hai điểm. Nghe được Lý gia vượng, Chu lão Lý giải gật gật đầu. Sau đó do dự một hồi nói, "Cổ Vương A, ngươi xem, ngươi cũng không nhỏ, cái kia Tần gia đại tiểu thư đối với ngươi rất thú vị, ngươi không muốn phụ lòng nhân gia ổ. Nếu như ngươi thật không tiện lối ra, mở miệng, ta đồng ý vì ngươi đến Tần gia cầu hôn đi." Nhìn Chu Lão sắc mặt, khi nghe đến lời của hắn, Lý Gia Vượng biết Chu Lão hiểu lầm hắn cùng Tần Dao, liền liền nói nói, "Chán ơi, ta cùng Tần Dao không có cái gì a. Ngươi không nên hiểu lầm a." Lại nói ta đã có thế tử, làm sao sẽ khu cưới nàng đây? hiểu lầm. Ngày đó tần tiểu thư si y không cả đi ra, trên mặt ngươi cũng có rõ ràng dấu răng, hơn nữa hai người các ngươi đơn độc thời gian cũng quá dài ra đi. Không có phát sinh bất cứ chuyện gì, ngươi nói ra đi, ai tin a? Ngươi phải biết, xuất hiện người ở chỗ này, đều biết ngươi cùng tần tiểu thư có quan hệ đặc thủ, ngươi cũng không nên quyền nợ, cho dù ngươi có thê tử, cũng có thể cưới tần tiểu thư a. Nam nhân có cái tam thê tứ thiếp, không phải rất bình thường sao. Chu lão một mặt chính kinh nói rằng, Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 160, tên nhu thú. Chương 160, tên nhu thú. Nghe được Chu lão, Lý Gia Vượng sững suốt sau đó bất đắc dĩ nói, "Chan ơi, ta cùng Tần tiểu thư thật không có cái gì, ngươi lão đừng có hiểu lầm." "Thật sao?" "Được rồi, ngươi cùng Tần tiểu thư không có cái gì tổng thể được chưa?" Chú lão một mặt không tin nói rằng. Nhìn Chu lão sắp mặt Lý Gia Vượng chỉ có thể không nói gì nói, trăn nuôi, ngươi nhanh đi tìm cho ta cái hướng đạo đi, ta muốn sớm một chút đi nơi nào tìm hiểu một chút tình huống. Hắn biết cùng Tần Giao sự tình giải thích không rõ, không thể làm gì khác hơn là tách ra cái đề tài này, đi thúc Chu Lão cho hắn tìm cái hướng đạo. Ân, các ngươi những người trẻ tuổi này a, Chu Lão thở dài một tiếng, sau đó liền cho Lý Gia Vượng tìm hướng đạo đi tới. Vài ngày sau, Lý Gia Vượng ở hướng đạo dẫn dắt đi, đi tới vùng mọi nơi. Nghe được Lý Gia Vượng chủ nhân mới này tới, cái này vùng mỏ đầu lĩnh, lập tức cung kính chạy đến Lý Gia Vượng trước mặt hiến nổi lên ân cẩn, nhìn câu đối khúng núm nốc công, Lý Gia Vượng nhíu mày nói, ngươi giới thiệu cho ta một thoáng tình huống của nơi này đi. Vâng, đại nhân, chúng ta nơi này là phụ cận to lớn nhất vùng mỏ, toàn bộ sơn mạch hầu như đều ẩn dấu quan sát, trữ lượng phi thường phong phú, bất quá chúng ta công nhân của nơi này quá ít, chỉ có 2.000 người, đồng thời chúng ta nơi này đảo công cụ cũng không nhiều. Bởi vậy chúng ta chỉ ở một mảng nhỏ dễ dàng nhất khai thác địa phương khai thác, mỗi ngày đã thấy ra thải đi ra khoáng thạch không phải rất nhiều. Cái kia đốc công vừa nghe Lý Gia Vượng hỏi cái này vùng mỏ trên tình huống, lập tức hướng về hắn tố nổi lên khổ. Biết rồi, các ngươi này một mảnh khai thác là được, chính ta đến phía sau núi đi dạo, các ngươi đều vội đi thôi. Lý Gia Vượng nhìn phía xa khai thác thạch đầu thợ mỏ, đang nhìn đến quán khẩu cách đó không xa rừng rậm nói. Đại nhân, phía sau núi đều là rừng rậm, bên trong có rất nhiều giá thú đồng thời phía sau núi rừng rậm cùng cả cái trên hòn đảo nhỏ rừng rậm là núi liền cùng nhau. Bởi vậy phía sau núi có lúc sẽ xuất hiện một ít cường đại ma thú xuất hiện. Vì lẽ đó đại nhân tốt nhất không muốn đi nơi nào. Nếu như đại nhân nhất định phải đi, cũng xin hãy cho ta phái một ít hộ vệ bảo vệ ngươi. Đốc công nghe được lý gia vượng muốn đến hậu sơn có chút lo lắng nói rằng, từ khi rất nhiều thợ mỏ bị phía sau núi giã thú cùng ma thú giết sau khi chết, hắn liền đem phía sau núi cho rằng một cái cấm địa, nghiêm cấm người bất kỳ công nhân sau khi tiến vào sơn. Nghe được Đốc công lo lắng, Lý Gia Vượng chỉ là thản nhiên nói, "Không cần, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình, ngươi làm tốt chuyện của chính mình là được, không cần lo ta." Sau khi nói xong, Lý Gia Vượng liền để hướng đạo một người trở lại, chính mình thì lại một thân một mình hướng sau núi đi đến. Đi tới phía sau núi một cái bí mật địa phương sau, Lý Gia Vượng đem 3000 tình quáng vật hái giả thả ra, để bọn họ ở đây vật hái tinh quáng, đồng thời thả ra 100 tên kỳ thương binh phụ trách bảo vệ hộ an toàn của bọn họ. Ở an bài xong tất cả sau, Lý Gia Vượng liền tùy ý ở sau núi bên trong vùng rừng rậm du đắng lên. Chính đang bên trong vùng rừng rậm du đang Lý Gia Vượng, đột nhiên nghe được bên trong vùng rừng rậm dối loạn ứm bừng, sau đó liền nhìn thấy thành đàn dã thú gào lên hướng về Lý Gia Vượng trên người chạy tới, nhìn tình cảnh thế này biết không tránh kịp, liền Lý Gia Vượng vội vã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Bởi vì thân thể của hắn mỗi thời mỗi khắc đều chịu đến trong đầu năng lượng chuyển hóa khí năng lượng rèn luyện, hiện tại thân thể của hắn cường độ đã sớm đạt đến phổ thông thương bất nhập cảnh giới. Đồng thời bản thân hắn cũng có chiến sĩ cấp 6 trình độ sức mạnh thân thể, vì lẽ đó hắn mới không sợ những này hướng về hắn chạy tới giã thú đây. Khiến Lý Gia Vượng kinh ngạc chính là, những này giã thú ở Lý Gia Vượng bày ra chiến đấu tư thế sau khi, đều chủ động từ Lý Gia Vượng hai bên vội vã xuyên qua, không có chăm chú nhìn về phía Lý Gia Vượng một chút, thật giống phía sau bọn họ có nguy hiểm gì đồ vật đang truy đổi bọn họ như thế. Nhìn từ bên cạnh mình trải qua các loại giã thú, Lý Gia Vượng trận to hai mắt bởi vì hắn không chỉ nhìn thấy thỏ rừng, gà rừng, con mai, những này ăn cỏ động vật, đẹp đẽ đẹ đến da làng, voi lớn, tiểu báo, các loại, chờ loại cỡ lớn hoặc là động vật hung mãnh, những này động vật đều có một cái tương đồng đặc điểm, chính là trong mắt của bọn họ tràn ngập sợ hãi, tò mò nhìn dã thú chạy tới phương hướng, Lý Gia Vượng chậm rãi hướng về dã thú chạy trốn phương hướng ngược bước đi, một lúc sau, Lý Gia Vượng nhìn thấy một người dáng dấp hướng về tên lưu động vật. Bất quá cái này tê nhu so với trên địa cầu tê nhu lớn hơn gấp 10 lần, chỉ thấy nó bốn cái chân có xa lộ dưới trụ đá tử thô to như vậy lớn, nó thân càng là dài đến 20m, hắn hai cái tê nhu rắc càng là có dài 2m, đồng thời tê nhu rắc trên hiện ra điểm điểm hàn quang, thật giống là một cái sắc bén cái rủi như thế. Tôi khiến Lý Gia Vượng sợ hãi chính là, cái này tê nhu vừa vặn phun ra một cây đuốc, đem trước mặt nó một đám lớn cây cối thiêu thành cho tàn, cũng đem ở trong đó dã thú đốt thành cho bụi. Sau đó dùng như giống như đèn lồng đỏ mắt to nhìn mình chằm chằm, cũng hướng về chính mình rít gào hai tiếng. Nghe tên như tiếng gầm gừ, Lý Gia Vượng vội vã lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, cùng sử dụng tự nhận là khá là xoáy mô dạng cùng Tê Nưu lên tiếng chào hỏi, cũng chậm rãi lui về phía sau. Nhìn cái Tên Nưu cao to mô dạng, đang nhìn đến nó sẽ sử dụng phép thuật, Lý Gia Vượng liền biết không phải đối thủ, liền liền một bên phất tay mê hoặc Tên như, một bên nhanh chóng lui về phía sau. Cũng nên Lý Gia Vượng không may Ngay khi hắn sắp lui ra tê ngưu tầm nhìn thì, đột nhiên một cái tiếp theo âm thanh ở Lý Gia Vượng vang lên bên tai nghe được cái thanh âm này sau, Lý Gia Vượng bản năng dối ra hai tay, sau đó liền cảm giác lòng bàn tay một tầng, định nhãn một chút, trong tay chính mình dĩ nhiên có thêm chỉ có con chuột to nhỏ một cái đáng yêu động vật nhỏ. Còn chưa kịp tỉ mỉ quan sát cái này đáng yêu động vật nhỏ, cùng với phân tích là ai đưa nó vứt cho mình thì, tê ngưu tiếng gầm gừ lần thứ hai ở Lý Gia Vượng trong thai vang lên, ngẩn đầu nhìn lên Lý Gia Vượng nhất thời bị dọa đến, chỉ thấy cái này so với tạ còn có tên lợi hại, không biết làm sao làm dĩ nhiên đỏ mắt lên phát rổ hướng về trên người mình đánh tới. Nhìn thấy Tê Nghiu như vậy động tác, Lý Gia Vượng bị dọa đến liền vội vàng xoay người liền chạy, mà Tê Nghiu nhìn thấy Lý Gia Vượng liều linh chạy, cũng đã phát điên như thế, đánh ngã tất cả chống đỡ nó đường đi thô to cây cối, hướng về Lý Gia Vượng đuổi theo, không biết cái này Tê Nghiu là không phải là không tiết với đối với Lý Gia Vượng sử dụng phép thuật. Dĩ nhiên không có phát sinh một cái quả cầu lửa hướng về Lý Gia Vượng trên người phung đi Cao tốc chạy trốn sau một tiếng Lý Gia Vượng ngừng lại, thở hững hục Sau đó xoay người nhìn về phía cách đó không xa tên yêu Ở đem cái kia con chuột to nhỏ đáng yêu động vật nhỏ để vào túi láo sau Sẽ theo tay bẻ gây một cái thô to bằng gỗ Cũng lấy tay làm đao đem bổng gỗ trên cành đi ra ngoài Lưu lại một cái chọc lốc tráng kiện bằng gỗ Cầm bằng gỗ Lý Gia Vượng hai mắt nhìn chầm chầm cái kia tên yêu Hắn biết mình chạy không ra cái này Tê Lưu truy kích cùng với chờ ở chính mình không khí lực bị cho dâm thành thịt vụn còn không bằng sấn mình còn có điểm khí lực thì cùng nó đụng một cái nói không chắc còn có thắng được cơ hội thật muốn biết Lý Gia Vượng sẽ không lại chạy trốn như thế cái kia tên Lưu chậm rãi trì hoãn chạy trốn động tác phá tan trước mắt cây cối thẳng đến Lý Gia Vượng trên người đánh tới lúc này Lý Gia Vượng như một cái dũng cảm người đấu bò tốt như thế đột nhiên hướng về bên cạnh vậy một cái liền tránh thoát tên Lưu va chạm. Sau đó liền đem trong tay đại bổng siêu tên nhu con mắt trên chọc tới, nhưng đáng tiếc tên nhu đem đầu hơi động, liền đem bổng gỗ đánh cho tới một bên, tiếp theo nhu. Miệng một tấm, một cây đuốc liền đem cái kia bổng gỗ cho thiêu thành cho tàn. Ném xuống trong tay bị thiêu đến chỉ còn dư lại một cái đầu tự bổng gỗ, lý gia vượng một phát tàn nhẫn, hướng về tên nhu phương hướng bước nhanh chạy đi, nhìn hướng mình chạy tới lý gia vượng, cái kia tên nhu lộ ra cởi nhạo vẻ mặt, sau đó túi đầu xuống. Đem trên đầu cái kia hai cái sắc bén TN giác đón lấy Lý Gia Vượng. Lý Gia Vượng ở sắp và phải TN giác thời điểm, đột nhiên nhảy một cái mười mấy mét, chạy đến TN trên lưng, đỡ lấy liền từ cản khôn trong nhận lấy ra một thanh trường kiếm, hướng về TN trên người đột nhiên cắm xuống, liền đem cả thanh trường kiếm cắm vào TN thân thể, nhất thời một luồng máu tươi từ TN miệng vết thương phun đến Lý Gia Vượng trên mặt. Trên tay bị đau TN đung đưa kịch liệt thân thể, đồng thời điên cuồng hướng về trên cây đánh tới. Mà Lý Gia Vượng thì lại ở Tên Nhu kịch liệt lay động bên trong bị quăng đến trên đất, nhẫn nhịn bị ngã sấp xuống đau nhức, Lý Gia Vượng từ dưới đất bò dậy đến, đứng xa xa nhìn va chạm cây tối Tên Nhu, sau đó thả ra 100 tên kỳ thương binh hướng về Tên Nhu trên người xạ kích mà đi, nhất thời từng đạo từng đạo mới vừa thiết phong bạo đem Tên Nhu bao kín. Bất quá khiến Lý Gia Vượng thất vọng chính là những này viên đạn, quay về Tên Nhu không có một chút tác dụng nào, ở đụng tới Tê Nhu thân thể thời điểm, đều phát sinh âm ầm âm thanh. Sau đó bất đắc dĩ hạ xuống trên đất. Nhìn tên Nưu trước người Viên Đạn, Lý Gia Vượng bất đắc dĩ lắc đầu nói, cái này tên Nưu chính không hổ là ra dày thịt béo tên to xác, Viên Đạn dĩ nhiên đối với hắn không có một chút tác dụng nào, nhưng đáng tiếc, nếu như kỳ thương binh lực công kích ở cao một điểm là tốt rồi, cấp ba lực công kích là ở là quá yếu một chút, đối phó một ít tiểu binh cũng không cách nào đem đấu khí bên ngoài ra hỏa vẫn được, một khi tỉnh cờ gặp đấu khí bên ngoài hoặc là như cái này tên Nưu như thế ra dày thịt, béo thêm hộ liên không hề có một chút tác dụng. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. chương 161, Ngoa Thứ Tộc, 1. chương 161, Ngoa Thứ Tộc, 1. Cảm khái song kỳ thương binh lực công kích yếu, trừ phi lượng lớn kỳ thương binh đồng thời bắn một lượng, bằng không thì rất khó uy hiếp cao thủ sau khi, Lý Gia Vượng thu hồi tâm thần, nhìn chính đang bởi vì bị đau mà điên cuồng tên yêu, chính muốn nhân cơ hội chạy trốn thì. Cái kia tê ngư thú thật giống ý thức được cái gì tự, đột nhiên không lại loạn va cây cối, mà là nghĩ lý gia vượng trên người đạp lên mà đến. Mắt thấy cái kia tê ngư thú to lớn tứ chi hướng về trên người mình đạp lên mà đến, lý gia vượng vội vã như linh hoạt viên hầu như thế, vây quanh tê ngư thú xoay lên quần đến, cũng thỉnh thoảng từ cản khôn trong nhẫn lấy ra một thành trường kiếm sắp bén, hoán hận nhân cơ hội xen vào tê ngư thú bên trong thân thể. Tê ngư thú bị đau tiếng giống giận dữ đem chấn động đến mức chu vi cảnh cây bay tán loạn cũng đem Lý Gia Vượng chấn động đến mức lỗ thay tê dại, vẫn không có từ Tê Nhu trong tiếng gầm giống tức giận tỉnh lại Lý Gia Vượng, lập tức bị Tê Nhu thú thô to móng đá bay ra ngoài. Tiếp theo cái kia Tê Nhu thú trừng lớn mắt đỏ, hướng về Lý Gia Vượng trên đuổi đạp lên mà đi. Đau đớn kịch liệt đem Lý Gia Vượng từ Tê Nhu tiếng giống giận dữ bên trong kéo trở lại, dùng tay lau lau rồi một thoáng khỏe miệng tràn ra máu tươi. Lý Gia Vượng nhìn hướng mình đạp lên mà đến Tê Nhu thú, hắn lúc này thân thể đã bị Tê Nhu cái kia to lớn lực va đập làm trọng thương đồng thời hắn nguyên bản chữa trị thật một bộ phận gân mạch cũng bị một lần nữa cắt nát một bộ phận biết mình dựa vào thực lực của bản thân đã không có bất kỳ phản kháng sức mạnh hiểu rõ Liên từ càn khôn trong nhẫn lấy ra một bình thuốc do dự mấy giây sau một cái đem thuốc toàn bộ uống như bụng sau đó chỉ thấy thân thể của hắn thương thế trong nháy mắt chữa trị xong xuôi chính là trong cơ thể gân mạch cũng bị một tầng mỏng manh màng mỏng bao bọc lại tạm thời có thể đê. cho năng lượng theo gân mạch vận hành lên thân thể phát sinh sau khi biến hóa. Lý Gia Vượng lập tức từ trên mặt đất nhảy lên đến, quay về tê như là một cái khinh bị động tác sau, lập tức cũng không quay đầu lại hướng về rừng rậm nơi sâu xa chạy đi. Chai này thuốc chỉ có thể tạm thời ổn định thương thế của hắn, cũng đem thực lực của hắn tăng cao gấp đôi, bất quá kéo dài thời điểm chỉ có ngắn ngắn 2 tiếng, nói cách khác ở 2 giờ sau khi cái kia bình thuốc tác dụng đem mất đi hiệu lực, đồng thời kèm theo một ít đáng sợ hậu di chứng. Tức Lý Gia Vượng đem ở trong vòng 3 ngày, như bùn nhão như thế cả người không sử dụng ra được một điểm khí lực. Bởi vậy hắn mới có thể ở cái này thời khắc nguy cơ sử dụng chai này thuốc, cũng nhanh chóng hướng về rừng rậm nơi sâu xa chạy trốn, mà không phải đi cùng tê. Nưu thú liều mạng. Nhìn Lý Gia Vượng đột nhiên sinh long hoặc hổ nhảy lên đến, cũng nhanh chóng chạy trốn, cái kia tê nưu thú hét lớn một tiếng, bước to lớn móng, hướng về Lý Gia Vượng phương hướng điên cuồng đuổi theo, thật giống không đem Lý Gia Vượng giết chết thể không bỏ qua như thế. Nghe được tê nưu thú gào thét, khi nghe đến phía sau cây cối bị đánh ngã âm thanh, Lý Gia Vượng lập tức không ở hoảng loạn. Chuyên kiếm một ít rừng rậm dày đặc nơi sâu xa chuyển đi, liền như vậy một người một thú, bắt đầu bắt đầu chơi truy đuổi game. Sau một tiếng, Lý Gia Vượng nhìn phía sau vẫn cứ bất ý bất xá đuổi theo chính mình tên như thú, có chút không nói gì mắng to, mụn. Ta giết cả nhà người sao? Làm chi liều mạng như vậy truy ta? Mắng xong sau khi, liền tiếp tục tiến hành hắn chạy trốn sự nghiệp. Có cái nửa giờ đi qua, Lý Gia Vượng đã không biết mình chạy bao xa, hắn chỉ biết là lấy tốc độ của mình hẳn là chạy rất xa nơi này hẳn là ở ở giữa hòn đảo nhỏ đại dương dâng đi, bằng không thì làm sao sẽ dùng nhiều như vậy tráng kiện cây cối, cung cấp thấp ma thú ở bên cạnh mình sẽ qua đây. Ngay khi Lý gia vượng nóng ruột cân nhắc như vậy, làm sao trong vòng nửa canh giờ thoát khỏi Tê Nghiêu thú truy kích, cũng tìm một cái chỗ an toàn, vượt qua ba ngày giai đoạn nguy hiểm thì đột nhiên một tiếng to lớn ưng đề thanh ở trên bầu trời vang lên, cái này thanh âm vang rội bên trong bao hàm rõ ràng cảnh cáo cùng uy hiếp tâm ý. Nặng đầu liếc mắt nhìn, trên đỉnh đầu dương cánh phượng tưởng to lớn kim ngưng. Lý Gia Vượng chân không ngừng lại kế tục chạy trốn, không có một chút nào kiêng kỵ con kia Kim Ưng cảnh cáo. Thật giống đối với Lý Gia Vượng không để ý tới mình cảnh cáo rất bất man ý tự, cái kia Kim Ưng lập tức phát sinh một đạo dài đến 5 mét to lớn phong nhận, hướng về Lý Gia Vượng trên người bổ tới, bất quá khiến Kim Ưng thất vọng chính là, cái kia phong nhận không có đối với Lý Gia Vượng sản sinh bất luận ảnh hưởng gì, bởi vì Lý Gia Vượng ở to lớn phong nhận sắp rơi vào trên người hắn là, đột nhiên hướng về bên cạnh di ra mười mấy mét. Tránh thoát Kim Ưng phong nhận công kích. Nhìn thấy Lý Gia Vượng tránh thoát chính mình phong nhận công kích, cái kia Kim Ưng gầm lên giận dữ đang muốn đánh về phía Lý Gia Vượng, dùng chính mình móng vuốt sắc bén xé nát hắn thì, cái kia theo sát ở Lý Gia Vượng phía sau tên Nưu thú phá tan ngăn trở nó đường đi cây cối, xuất hiện ở Kim Ưng ngay dưới mắt. Một cái cao cấp ma thú xuất hiện ở lãnh địa của mình, cái kia Kim Ưng lập tức từ bỏ đối với Lý Gia Vượng công kích, mà đem sự chú ý của mình toàn bộ đặt ở tên Nưu thú trên người, dùng sắc bén ưng mục nhìn tên Nưu thú. Sau đó phát thành vài tiếng uy hiếp cảnh cáo. Tên nhu thú không hề liếc mắt nhìn Kim Ưng một chút, liền trực tiếp hướng về Lý Gia Vượng đùa theo. bị tên nhu thú không nhìn Kim Ưng thật giống hứng chịu to lớn nhục nhã như thế, lập tức phát sinh vài tiếng sắc nhọn tiếng chân, sau đó nhanh chóng hướng về tên nhu thú nhào tới, nó nhất định phải mạnh mẽ giáo hấn một thoáng cái này tự tiện xông vào lãnh địa mình, còn không nhìn chính mình tên nhu thú, để nó biết lãnh địa của mình không phải nó có thể tự tiện xông vào, tôn nghiêm của mình cũng không phải nó có thể đập lên. Còn tiến vào hắn lánh địa Lý Gia Vượng, ở trong mắt nó rồi cùng một con chó con mèo nhỏ gần như, không có một chút nào hí hiếp. Thừa dịp tê như thú bị to lớn kim ưng ngăn cản trụ có lợi thời cơ, Lý Gia Vượng cấp tốc rời xa hai thú chiến trường, hướng về rừng rậm nơi càng sâu chạy đi, đi ngang qua bỏ mạng chạy trốn sau khi, hắn ở thể lực thuốc tác dụng sắp hết, tác dụng phụ sắp đến thì, động tác thoăn thoát bỏ đến một cái phân nhánh trên cây to nằm xuống, hiện tại hắn chỉ hy vọng ở hắn vô lực thả kháng 3 ngày có thể bình yên vượt qua Ngay khi hắn nằm ở trên cành cây một lúc sau khi, hắn liền cả người không còn một điểm khí lực, chỉ có thể hai tay vô lực túi thấp xuống, thật giống một cái suy yếu cực kỳ, sắp bước vào quan tài bệnh nhân như thế. Lý Gia Vượng lẳng lặng nằm ở to lớn trên canh cây, nhìn đỉnh đầu cái kia màu ngọc bích rậm rạp lá cây, đem bầu trời che chắn chặt chẽ, chỉ để lại điểm điểm khe hở, để ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi nhập bên trong vùng rừng rậm này, đang nghe ở yên tĩnh bên trong vùng rừng rậm, có vẻ đặc biệt sáng sủa trùng mình chim hót tiếng. Lý Gia Vượng tâm tình dần dần rộng rãi lên, cũng không khỏi nghĩ đến, kỳ thực ở trong rừng rậm du lịch săn thú một phen, vẫn rất có thú, đương nhiên tiền đề ở chính mình. Không bị thương tình hồn dưới. Đang thưởng thức bên người cảnh sát thì, Lý Gia Vượng tinh thần cũng chậm chậm biến mệt mỏi lên, sau đó liền chậm rãi nhắm hai mắt lại, mơ mơ màng màng nằm ở trên cành cây bắt đầu ngủ. Ngay khi Lý Gia Vượng nằm ở trên cành cây lúc ngủ, ở hắn cách đó không xa một cái đại thúc trên, leo lên một cái có độ lớn bằng vại nước trường xa. Chỉ thấy này trường xà phun ra nuốt vào dài nhỏ đầu lưới, chậm chậm di động thân thể của chính mình, hướng về Lý Gia Vượng vị trí trên cây to bỏ tới, không lâu sau sau khi, cái kia thùng nước giống như độ lớn trường xà bỏ đến Lý Gia Vượng vị trí trên cây to, cũng ruôi ra nó cái kia đầu lưới đỏ thắm, hướng về Lý Gia Vượng bên người rời đi. Vừa rơi vào trong giấc mộng Lý Gia Vượng, bị cái kia đầu lưới đỏ thắm trên tỏa ra gây mũi mùi tanh cho thức tỉnh, chỉ thấy hắn không tự chủ hơi nhướng mày, nhỏ giọng thì thầm nói, đồ vật gì khó nghe như vậy Sau đó hắn ngẩn đầu nhìn lên, chỉ thấy một cái thô to trường xà, mở ra miệng lớn, cũng rôi ra dài nhỏ đầu lươi hướng về trên mặt chính mình chạy tới. Lúc này ý thức được không ổn Lý Gia Vượng, nhất thời lớn tiếng hét lên một tiếng, muốn đứng lên đến tách ra cái này buôn hướng mình trường xà, nhưng đáng tiếc hắn hiện tại cả người vô lực, căn bản là không có cách nhúc nhích mảy may. Ngay khi Lý Gia Vượng rít gào thời điểm, cái kia trường xà thật giống bị yếu nhiễu như thế, đột nhiên co rụt lại đầu, sau đó lại đột nhiên trường lớn hung ác con mắt. Hướng về Lý Gia Vượng trên người nhào tới, muốn dùng chính mình miệng rộng đem Lý Gia Vượng thôn vào bụng bên trong. Sẽ ở đó cái miệng rắn khoảng cách Lý Gia Vượng chỉ có mấy cm, Lý Gia Vượng đều có thể mấy ra miệng rắn bên trong có mấy cái răng thời điểm. Một nhánh sắc bén tên dài sẹt qua hư không, mang theo bởi vì tốc độ quá nhanh mà gây nên không khí nổ tung âm thanh. Từ Lý Gia Vượng trên đầu bay qua, trực tiếp chúng tim cái kia trường xà bảy tấc chỗ, nhất thời cái kia trường xà bảy tấc chỗ bắn ra rất nhiều máu tươi. Phung trận to hai mắt nằm ở sợ hai bên trong Lý Gia Vượng đầy mặt đều là, mà Lý Gia Vượng cũng bị này đột nhiên một màn choáng váng, nhưng là chưa kịp hắn đi suy nghĩ xảy ra chuyện gì thời điểm, hắn lại đột nhiên đầu muốn ngất, cái gì cũng không biết. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. chương 162, Ngoa Thứ Tộc, 2. chương 162, Ngoa Thứ Tộc, 2. Ngay khi Lý Gia Vượng ngất đi sau đó, hai cái trên người mặc ra ma thú chế thành quần áo, phía sau cong lấy một cái to lớn trường cung, như so với phổ thông dã man nhân còn phải cao hơn hai cái đầu trắng hán, từ một bên cây cối bên trong đi ra, sau đó trở về Lý Gia Vượng trước người, nhìn rơi vào hôn mê Lý Gia Vượng, một người trong đó nhân đạo kiệt khác, người này làm sao sẽ xuất hiện ở đây, hắn hiện tại chúng rồi độc gián, chúng ta có muốn hay không đem hắn mang về bộ lạc. Một người khác do dự một hồi nói, chúng ta đem một cái người xa lạ mang về bộ lạc không tốt sao. Ngươi cũng biết những này hải nhân loại nhỏ bé đều rào hoạt vô cùng, chúng ta mỗi lần đi ra ngoài cùng bọn họ trao đổi mùi ăn, đều sẽ mạnh mẽ gõ lửa chúng ta một bút, hại chúng ta thật vất vả mới đến đến lượng lớn ra thu cùng ma hoạch, đều chỉ có thể đổi lấy một chút mùi ăn. Kết hụy, nhưng là chúng ta cũng không thể thấy chết mà không cứu sao. Chúng ta đại trưởng lao trước đây từng nói, nhân loại cũng có tốt có xấu, người này không gặp chính là cái người xấu đi. Ta xem chúng ta vẫn là đem hắn mang về bộ lạc, Bằng không thì đợi được độc rắn triệt để phát tác thời điểm, hắn liền chắc chắn phải chết, còn trở lại bộ lạc sau khi, đến cùng có cứu hay không hắn, chúng ta nghe từ đại trưởng lão dặn dò đều tốt. Vừa mới bắt đầu nói chuyện cái kia kiệt khắc phản bác. Nghe được kiệt khắc, kiệt thụy nghĩ đến một hồi nói, được rồi. Chúng ta đem hắn mang về bộ lạc giao cho đại trưởng lao xử lý, ta khiêng con rắn này, ngươi mang theo kẻ nhân loại này, chúng ta về bộ lạc đi. Nam ở hôn mê lý gia vượng cảm giác được một luồng nước mát lưu từ cổ họng của mình nơi tiến vào, sau đó ở thân thể của chính mình bên trong lưu chuyển lên, này cô nước mát lưu trải qua địa phương, đều tỏa ra lành lạnh sương mù, làm dịu chu vi kinh mạch da thịt, đem hắn kinh mạch bị tổn thương chữa trị một tần, đồng thời cũng đem hắn nguyên bản cứng rắn da thịt trở nên càng thêm mềm mại cùng giàu có có giãn, lại không mất sức bùng nổ sức mạnh. cảm nhận được thay đổi của mình sau, Lý Gia Vượng hưng phấn mở hai mắt ra, trùng hợp nhìn trước mắt một cái vóc người cao to, hình thể gay yếu ốm lão. Đang dùng cơ trí con mắt mỉm cười quan sát chính mình, nhìn đối phương cái kia tràn ngập tang thương cùng thâm thúy con mắt, Lý Gia Vượng có một loại bị người nhìn thấu cảm giác, điều này làm cho hắn lập tức ý thức được ông lão này không đơn giản, liền liền cung kính nói, cảm ơn ngươi cứu ta. Ngươi tỉnh, không phải ta cứu ngươi, mà là chúng ta bộ lạc kiệt khắc vinh đệ cứu ngươi. Ông lão kia mỉm cười nói, Lý Gia Vượng đáp một tiếng, sau đó dùng con mắt dư quan quan sát một thoáng hoàn cảnh chung quanh, mới biết mình hiện tại thân ở một cái trong nhà gỗ liền đối với ông lão kia cùng kính hỏi, lão nhân ra xưng hô như thế nào đây là ở nơi nào, trong thân thể ta kinh mạch bị tổn thương là ngươi giúp ta chữa trị sao? Ông lão kia cười cười nói, tên của ta chính mình cũng nhanh quên, chúng ta ngõa thứ tộc bộ lạc người đều gọi ta đại trưởng lão, ngươi cũng cứ gọi là ta đại trưởng lão đi. Nơi này là vĩnh dạ sâm lâm nơi sâu xa, nếu như ngươi muốn về xã hội loài người, các loại, chờ một quang thời gian, chúng ta bộ lạc đi nhân loại các ngươi thế giới đổi lấy muối ăn thì có thể thuận tiện mang ngươi đi ra ngoài, bằng không thì ngươi rất dễ dàng ở đây lạc đường. Còn bên trong cơ thể ngươi bị hào tổn gân mạch chữa trị được rồi, cũng không phải ta công lao gì, mà là chúng ta nguyện lượng giếng phòng trong dòng suối sinh mệnh công lao. Nghe được Đại trưởng Lão, Lý Gia Vượng sững sở, không nghĩ tới cái này cơ trí ông Lão, dĩ nhiên đem dòng suối sinh mệnh đều tự nói với mình, lẽ nào hắn không sợ chính mình nổi lên tham nghiệm, trở lại sau đó dẫn người đến tìm bọn họ bộ lạc phiền phức sao. Là bọn họ cái này bộ lạc rời xa xã hội loài người, quá mức chất phác, hay là bọn hắn căn bản không có ý thức đến dòng suối sinh mệnh quý giá, đúng rồi, dòng suối sinh mệnh không đều là ở tinh linh bộ lạc sao. Nhưng là ông lão này thấy thế nào đều không giống một cái tinh linh A. Thật giống nhìn ra Lý Gia Vượng nghi hoặc như thế, cái kia đại trưởng lão cười nói, ngươi là không phải cảm thấy ta quá thành thực, đem hết thể đều nói cho ngươi. Thấy Lý Gia Vượng gật gật đầu, liền tiếp tục nói, chúng ta bộ lạc tuy rằng rời xa xã hội loài người thế nhưng chúng ta cũng không phải ngu ngốc sẽ đem một ít trọng yếu đồ vật nói cho một mình ngươi người xa lạ sở dĩ nói cho ngươi ngươi muốn biết tất cả là bởi vì bằng vào ta một bách kinh nghiệm nhiều năm nhìn ra được ngươi là một cái tri ân báo đáp người sẽ không đối với chúng ta bộ lạc cân đền đoán trả nghe được đại trưởng lão lý gia vượng cười cận liền cố gắng đứng lên nói đại trưởng lão ta có thể ở các ngươi nơi này tùy ý đi vòng một chút đi ta muốn nhìn một chút nguyệt lượng giếng cùng các ngươi bộ lạc sinh hoạt đương nhiên có thể Ngươi lại không phải chúng ta tù phạm, chỉ có có thể không trở ngại công việc của chúng ta, ngươi có thể tùy ý ở đây đi lại. Đại trưởng Lao hiếp mắt cười nói, sau đó quay về nhà gỗ ở ngoài kêu lên, kết thụy, Kiệt khắc, hai người các ngươi đi vào. Một lúc sau khi, kết thụy, Kiệt khắc, hai người này cứu Lý Gia Vượng một mạng tên đô có tử, đẩy cửa phòng ra tiến vào nhà gỗ, quay về đại trưởng Lao cung kính nói, đại trưởng Lao gọi chúng ta có chuyện gì. Các ngươi mang theo cái này hai mươi đại trưởng Lao liếc mắt nhìn Lý Gia Vượng, Lý Gia Vượng lập tức nói, "Cổ ông, các ngươi mang theo cổ vồng tiểu huynh đệ đến chúng ta trong bộ lạc tùy ý đi dạo, chú ý không muốn rời xa bộ lạc, muốn hảo hảo bảo vệ cổ ông tiểu huynh đệ, không nên để cho hắn bị thương tổn, biết không?" Kiệt Thụy, Kiệt Khắc, hai huynh đệ, Hiếu Kỳ liếc mắt nhìn Lý Gia Vượng, không nghĩ ra đại trưởng lão làm chi đối với hắn tốt như vậy, bất quá bọn hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, đối với trong bộ lạc thông minh nhất đại trưởng lão, bọn họ vẫn là phục tùng vô điều kiện, liền hai người bọn họ liền vội vàng nói vâng đại trưởng lão chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt cổ ông huynh đệ nhìn trước mắt như trong nhà cổ lão thủy cảnh không sai nhiều nguyệt lượng giếng lý gia vượng rất là không rõ nghĩ đến tháng này lượng trong giếng dòng suối sinh mệnh là làm sao hình thành đây khi hắn đem nghi vấn của mình hướng về kiệt thụy huynh đệ để lúc đi ra kiệt thụy rất trực tiếp hồi đạo bởi vì này nguyệt lượng giếng thạch vạch đều là một ít đặc thù phép thuật thạch làm thành ban ngày xem ra cùng đá bình thường không sai nhiều một khi đến buổi tối liền sẽ chủ động hấp thu ánh trăng ánh sáng Đem toàn bộ nguyệt lượng giếng bao trùm ở trong sáng ánh trăng bên trong, trải qua nhiều năm tích lũy lực lượng ánh trăng thẩm thấu, này nguyệt lượng giếng bên trong thủy mới có thể. Dùng sát chết di động sinh bạch cốt giống như nghịch thiên công dụng, cũng là bởi vì n Ám giữ tháng này lượng tỉnh, chúng ta bộ lạc người mới sẽ thân thể cường tráng, không sợ ma thú thương tổn. Đỡ lấy bên trong, Lý Gia Vượng ở trong bộ lạc tùy ý bắt đầu đi dạo, thật giống mọi người đều biết Lý Gia Vượng như thế, không có người nào đối với ở nơi nào đi dạo Lý Gia Vượng chỉ chỉ trò trò mà là chuyên tâm làm trong tay chính mình công tác, không có một chút nào để ý tới Lý Gia Vượng ý tứ. Bất quá bọn hắn không để ý tới Lý Gia Vượng, không có nghĩa là Lý Gia Vượng sẽ không quấy rầy bọn họ. Góc nhìn Lý Gia Vượng đi tới một cái đang dùng đánh bóng quá thạch đầu, gian nan bác ra ma thú, một cái cao hơn hắn trên hai cái đầu ngoại thư tộc trước mặt nữ nhân tỏ mò hỏi, Đại tỷ, ngươi làm sao không cần đao đến bắt những này mềm mại ra lông đây? Như vậy không phải dễ dàng rất nhiều sao? cái kia ngoáy thứ tộc nữ nhân nhàn nhạt uít một cái lý gia vượng một cái nói ngươi cho rằng ta không muốn à còn không phải là các ngươi nhân loại quá dẻo hoạt chỉ dùng một chút muối ăn liền đổi đi chúng ta khổ cực thu được gia thú cùng ma hạch còn không đổi cho chúng ta thiết chế công cụ hiện tại chúng ta bộ lạc nam nhân săn thú đều không có thiết chế công cụ chỉ có thể sử dụng tự chế trường cung cùng đồng gỗ trường mâu nữ nhân chúng ta làm sao có khả năng có sắc bén dao đến lột ra đây nghe được người kia ngoáy thứ tộc nữ nhân lý gia vượng cười khổ một tiếng âm thầm nghĩ đến, còn không phải là các ngươi người quá mạnh mẽ, tay không liền có thể cùng ma thú tranh đấu, mỗi một người nam tử trưởng thành đều có chí ít cấp 6 trở lên chiến sĩ thực lực, trong đó người ưu tú càng là có 7, 8 cấp 9 chiến sĩ thực lực, chính là hai đồng cùng phụ nữ cũng có 4, năm cấp chiến sĩ thực lực, nếu không phải là các ngươi bộ lạc chỉ có mấy ngàn người, những kia biết các ngươi bộ lạc. Nhân loại đã sớm liên hợp lại tiêu diệt các ngươi. Ngay cả như vậy, bọn họ cũng không thể đem tinh xảo khôi giáp vũ khí bán cho các ngươi. Bất quá những này cùng ta không có quá to lớn quan hệ, các ngươi bộ lạc cứu ta một mạng, ta cũng có thể tận lực trợ giúp các ngư. Ơi trải qua các ngươi muốn sinh hoạt đi. Liên liên từ càn khôn trong nhẫn lấy ra một cái sắc bén đại đao, đưa cho cái kia ngoại thứ tộc nữ nhân nói: Đại tỷ, này cây đại đao ngươi cầm lột ra dùng đi. Tuy rằng không phải rất thuận tiện, thế nhưng cũng so với ngươi dùng thạch đầu lột ra khá. Lý gia vượng ở thành phong diệp thời điểm chế tạo lượng lớn vũ khí, bởi vậy trong nhẫn của hắn mới chứa đầy các loại binh khí. Đại đào, trường mâu, tấm kiên, lang nha bổng không thiếu gì cả. Đồng thời trong nhẫn của hắn còn chứa lượng lớn lương thực những vật này tư, hắn hết thể đổ trọng yếu hầu như đều là bên người mang theo, nếu không là lúc đó gen chế tạo căn cứ, chính đang chế tạo cơ nhân chiến sĩ, không cách nào thu hồi nhẫn, hắn cũng sẽ không xuất hiện bên người không cao thủ bảo vệ, lưu lạc tới đây. Mức độ Nhìn thấy Lý Gia Vượng động tác, Chu Vi chính đang làm lụng hóa thứ tộc mọi người lộ ra mỉm cười vui vẻ, đồng thời không hẹn mà cùng nghĩ đến. Kẻ nhân loại này cũng không tệ lắm, chúng ta không có bạch cứu hắn một hồi, đại trưởng lao thật không hổ là chúng ta bộ lạc tối cơ trí người. Mà Lý Gia vượng bên người kiệt khắc huynh đệ, nhìn người phụ nữ kia trong tay cương chế đại đao, trên mặt lộ ra uống vọng vẻ mặt. Hai người bọn họ huynh đệ là trong bộ lạc ưu tú nhất thanh niên, mỗi một mọi người có chiến sĩ cấp 7 thực lực, bằng không thì kiệt thụy cũng không cách nào một mũi tên liền đem một cái có cấp 5 thực lực ma xà bắn chết. Nhưng là bọn họ bình thường chỉ có thể sử dụng gỗ chắc cùng ma thú gân mạch chế tác trường cung, cùng với ma thú xương hoặc là gỗ chắc chế thành trường mâu đại đồng, căn bản cũng không có sử dụng tới cương chế vũ khí, bọn họ đối với cương chế vũ khí phi thường uống vọng, bởi vậy mới có thể dùng gần như tham lam ánh mắt, nhìn oa thư nữ nhân trong tay này thành cương chế đại đao, đương nhiên bọn họ tuy rằng uống vọng này cây đại đao, thế nhưng cũng sẽ không dựa vào thực lực cấp giận. Thấy Kiệt Thụy hai huynh đệ trên mặt không hề che giấu vẻ hâm mộ, Lý Gia Vượng cười cận, sau đó quay về chính đang quay về đại đao sững sờ hai người nói, vì cảm tạ các ngươi ân cứu mạng, ta quyết định để cho các ngươi tùy ý chọn vài món cương chế vũ khí để báo đáp lại. Sau khi nói xong, liền từ càn khôn trong nhận lấy ra mấy chục kiện các loại vũ khí, rồn rập ngã trên mặt đất. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. chương 163, Giao dịch. chương 163, Giao dịch. Nghe được Lý Gia Vượng. Kiệt Thụy hai huynh đệ vốn còn muốn từ chối đây, nhưng là bọn họ vừa nhìn thấy trên đất lóe hàn quang vũ khí, lập tức bị hấp dẫn thay đổi tâm ý nói rằng, vậy chúng ta cảm tạ cổ ông huynh đệ. Sau khi nói xong, hứng thú phấn ngồi trồn hôm trên mặt đất trọn lên. Nhìn thấy hai huynh đệ ở trên eo đường một cây đại đao, cầm trong tay một cái lang nha đồng, đầy mặt tỏa ánh sáng đuốt ve vũ khí trong tay, Lý Gia Vượng cười cười nói, Kiệt khác, Kiệt Thụy, chúng ta đi tìm các ngươi đại trưởng lão đi, ta có việc thương lượng với hắn nghe được lý gia vượng, hai người mới lưu luyến đưa mắt từ vũ khí trên rời đi. ở xung quanh người ánh mắt âm mộ bên trong mang theo lý gia vượng tìm đại trưởng lão đi tới. không biết cổ vương tiểu huynh đệ tìm ta có chuyện gì. đại trưởng lão mỉm cười nhìn lý gia vượng hỏi, hắn đã thấy kết khắc, kết thúc hai huynh đệ trên người vũ khí, bởi vậy hắn mới có thể dùng cơ trí mắt chỉ nhìn lý gia vượng mỉm cười nói. từ đại trưởng lão cái kia cơ trí trong ánh mắt, lý gia vượng biết mình không có bao nhiêu bí mật có thể giấu giếm được ông lão này, liền trực tiếp nói. Ta xem các ngươi bộ lạc không có bao nhiêu cần phải sinh hoạt vật tư, cùng với vũ khí sắc bén, bởi vậy ta muốn đưa cho các ngươi một ít vật tư cùng vũ khí để báo đáp các ngươi đối với ta ân cứu mạng." Đại trưởng lão lắc đầu nói, "Chúng ta không cần ngươi báo đáp, chúng ta nguyện ý cùng ngươi dùng đồng giá đồ vật trao đổi." "Là, vâng đúng. A. Chúng ta cũng đồng ý dùng đồ vật cùng ngươi trao đổi." Kiệt khắc, Kiệt Thụy cũng liền vội vàng nói, đồng thời từ trên người lấy ra mấy viên ma hạch đưa cho Lý Gia Vượng. Lý Gia Vượng không có tiếp thu kiệt khắc, kiệt thủy đưa tới ma hạch, mà là nhìn đại trưởng lao ánh mắt kiên định, nói rằng, được rồi. Các người đã không muốn tiếp thu ta biểu tặng, ta liền cùng các người trao đổi, bất quá kiệt khắc hai huynh đệ trên người vũ khí nhất định phải nhận lấy ổ. Ân đại trưởng lao đáp một tiếng, sau đó dùng ánh mắt mong đợi nhìn Lý Gia Vượng, hắn đã từ kiệt khắc huynh đệ nào biết, Lý Gia Vượng trên người có một chiếc không gian giới chỉ, trong nhận khẳng định tặng có một ít thứ mà bọn họ cần. Lý Gia Vượng không ở phí lời Mà là nhanh chóng từ trong nhẫn đổ ra lượng lớn vật tư Không lâu sau sau khi Đại trưởng lão cùng kiệt khắc huynh đệ trận to hai mắt Kinh ngạc nhìn trước mắt xuất hiện mấy tòa do vật tư cùng vũ khí xếp thành núi nhỏ May là bọn họ là đứng ở nhà gỗ ở ngoài trên đất trống Bằng không thì những này vật tư sẽ đem toàn bộ nhà gỗ lấp kín Đại trưởng lão không nghĩ tới Lý gia vượng trong tay không gian giới chỉ có lớn như vậy không gian Liền liền không khỏi nói rằng Cổ ông tiểu huynh đệ Những này vật tư quá hơn nhiều chúng ta khả năng cũng không đủ đồ vật đi đổi lấy Lý gia vượng cười cười nói Đại trưởng lão ngươi đừng xem những thứ kia nhiều thế nhưng đều không thế nào đăng giá các ngươi đem bọn ngươi trao đổi đồ vật lấy ra ta đến nói cho các ngươi trong tay các ngươi những thứ đó chân chính giá trị một phút sau khi ở Đại trưởng lão mệnh lệnh ra ngoa thứ tộc tộc nhân đem lượng lớn ra ma thú mau cùng ma hạch cùng với một ít quý hiếm khoáng thạch bắt được Lý gia vượng trước người lúc này Đại trưởng lão nói rằng cổ ông Tiểu huynh đệ chúng ta bắt đầu trao đổi đi Lý gia vượng nhìn trước mắt chồng chất da ma thú mau cùng lượng lớn bên trong cấp thấp ma hạch, cùng với hứa nhiều hơn mình không quen biết nhưng tỏa ra đặc thù gợn sóng khoáng thạch, thản nhiên nói: Đại trưởng lão, ngươi những thứ đồ này bên trong một phần mười là có thể đem ta những kia vật tư cùng vũ khí đều đổi đi. Nghe được Lý gia vượng, Chu Vi xem trò vui ngoại thư tộc người dồn dập lộ ra vẻ giận mình, trong đó một ít đi thế giới loài người đổi quá đồ đổ vật nhân đạo, cổ ông huynh đệ, ngươi không nên gạt chúng ta, chúng ta ngoại thư tộc người là sẽ không tiếp nhận người khác bố thí. Chúng ta những thứ đồ này căn bản đổi không được ngươi những này vật tư một nửa, vũ khí càng là đổi không tới một cái, bởi vậy xin ngươi cho chúng ta nhất định hợp lý điều kiện trao đổi. Những người khác nghe xong, cũng rồn dập đáp lời nói, là, vâng đúng, a Chúng ta không cần ngươi bố thí, có thể đổi bao nhiêu, liền đổi bao nhiêu. Bọn họ sinh sống ở mảnh này khắp nơi nguy hiểm bên trong vùng rừng rậm, từ nhỏ liền bắt đầu gian khổ huấn luyện, sau khi trưởng thành liền muốn cùng đại nhân cùng đi săn bán. Bọn họ tuy rằng trải qua rất gian khổ, thế nhưng bọn họ cũng biết thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, không duyên cớ đạt được tiện nghi khả năng chính là một cái nguy hại. Nghe được bọn họ, Lý Gia Vượng ở trong lòng ai thắn nói, người nơi này cũng quá cái kia đi. Ta chính là muốn báo đáp một thoáng các ngươi mà thôi, không cần như thế tính toán chi ly đi. Liên giải thích, ta không có cho các ngươi bố thí, ta chỉ là cùng các ngươi bình thường giao dịch, những này lương thực cùng mối ăn các loại, chờ. Sinh hoạt vật tư vẹn vẹn chỉ cần mấy ngàn kim tệ mà thôi, cái kia 1000 món vũ khí cũng nhiều lắm giá trị một vạn kim tệ. Các ngươi những ma thú này ra lông đều là hàng thượng đẳng, mỗi một cái đều giá trị mấy cái, mười mấy cái, hoặc là mấy chục kim tệ, tổng giá trị cũng ở một vạn kim tệ trở lên. Mà các ngươi cái kia mấy trăm viên ma hạch cũng phần lớn là cấp 5 cấp 6 ma hạch, mỗi cái cấp 5 ma hạch đều giá trị 2000 kim tệ, mỗi một cấp S. Ưu ma hạch đều giá trị 5000 kim tệ, tổng giá trị ở trăm vạn kim tệ trở lên. Các người nói ta có hay không cho các người bố thí. Nghe xong Lý Gia Vượng giải thích, những kia đã từng và những người khác loại giao dịch quá ngóa thứ tộc người, lập tức nguyền rủa lên những kia cùng bọn họ giao dịch quá nhân loại, bọn họ trước đây bị khanh tàn nhẫn, dĩ nhiên mang theo giá trị trăm vạn kim tệ hàng hóa, chỉ đổi trở về mấy trăm kim tệ vật tư, bọn họ âm thầm quyết định chú ý, lần sau ở gặp phải những người kia, nhất định phải đem bọn họ đánh thành đầu heo, cũng yêu cầu bọn họ bồi thường chính mình trước đây tổn thất. Đại trưởng Lao đang nghe xong Lý Gia Vượng sau khi giải thích, dùng cơ chí con mắt nhìn Lý Gia Vượng, cười nhạt nói, ngươi nói giá trị là ngươi ở xã hội loài người trên bình thường giao dịch đi. Nhưng là ngươi cố ý không chú ý, nhân loại các ngươi đối với cho chúng ta ngoại thư tộc người để ý, cùng với những kia vật tư ở không giống địa phương cụ có sự khác biệt giá trị. Trong miệng ngươi những kia không đáng một vạn kim tệ một ngàn bả vũ khí sắc bén, đối với chúng ta tới nói xác thực bảo vật vô giá, là có thể cứu chúng ta một mạng đồ vật. Trong miệng ngươi chúng ta những kia giá trị trăm vạn kim tệ trở lên ma hạch, đối với chúng ta tới nói chính là một đống đẹp đẽ thạch đầu, không có một chút nào giá trị. Còn có ngươi ở xã hội loài người địa vị không thấp đi. Ngươi không phải một cái thương nhân, trên người nhưng mang theo nhiều như vậy vật tư, có thể thấy được ngươi ở xã hội loài người nắm giữ không thấp địa vị, vì lẽ đó ngươi mới sẽ biết giá trị của những thứ này, vì lẽ đó ngươi mới có thể nói cho chúng ta những thứ đồ này giá trị thực tế, bởi vì ngươi không nghĩ, cũng không có cần thiết đi kiếm thủ trung gian lợi nhuận. Thế nhưng chúng ta nhưng không thể chiếm tiện nghi của ngươi, bởi vậy ngươi hay là muốn một ít những thứ đồ khác đi. Bằng không thì ta nghĩ chúng ta giao dịch không cách nào hoàn thành." Nghe được đại trưởng lão chậm rãi mà nói, Lý Gia Vượng cười khổ một tiếng nói, "Đại trưởng lão cơ trí, bất quá những thứ đồ này đối với ta mà nói thật không có cái gì, ta rất muốn đem những thứ đồ này tặng đưa cho các ngươi bộ lạc." Nhìn thấy đại trưởng lão cùng với Chu Vi Ngọa thứ tổ người, trên mặt đều lộ ra bất mãn vẻ mặt, Lý Gia Vượng không thể làm gì khác hơn là nói Như vậy đi. Các ngươi cho ta một bình dòng suối sinh mệnh. Đại trưởng Lão gật đầu một cái nói, được, chúng ta dùng những ma thú này ra lông, ma hạch, khoáng thạch cùng một bình dòng suối sinh mệnh đổi lấy ngươi những này vật tư, đồng thời để kiệt khắc huynh đệ cho ngươi khi, làm, trăm năm bảo tiêu, bọn họ nhưng là chúng ta bộ lạc ưu tú nhất thanh niên, ngươi không muốn bạc đái bọn hắn ổ. Thấy Lý Gia vượng muốn nói cái gì, Đại trưởng Lão nói tiếp, cổ hồng tiểu huynh đệ, ngươi liền không muốn đẩy từ. hai ngày nữa, các loại, chờ. Thương thế của ngươi hoàn toàn khôi phục sau khi, liền để Kiệt Khắc Huynh đệ bảo vệ ngươi đi ra ngoài, ngươi cũng muốn sớm một chút trở về thế giới loài người đi. Còn có ngươi đem những thứ đồ này nhận lấy đi. Kiệt Khắc, Kiệt Thụy hai người các ngươi lưu lại, những người khác đem những này sinh hoạt vật tư mang đi chứa được lên, vũ khí thì lại phân phát xuống. Như vậy chúng ta bộ lạc sức chiến đấu cùng sinh tồn thực lực lại tăng lên không ít. Nghe được đại trưởng lão, Lý Gia Vượng đem những ma thú kia ra lông cùng ma hạch cùng với vùng mỏ đều thu vào cản khôn trong nhẫn. Sau đó xoay người rời đi nơi đây, đến nơi khác đi dạo đi tới, mà cái khác, kiệt thủy thì lại theo đại trưởng lao đi vào nhà gỗ, lắng nghe đại trưởng lao giao hấn, cái khác hóa thứ tộc người thì lại dồn dập đem lương thực, muối ăn, đồ gia vị những vật này tư chuyển tới chữ tàng thất thả lên, đồng thời đem vũ khí phân phát cho trong tộc cường tráng nam tử. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 164, Tiểu Hắc Chương 164, Tiểu Hắc Ở kiệt Khắc huynh đệ tùy tùng đại trưởng lão tiến vào nhà gỗ sau, đại trưởng lão nhìn vẻ mặt nghi hoặc kiệt Khắc huynh đệ hai người nói: "Các ngươi là không phải đàng kỳ quái, ta tại sao phải nhường các ngươi phụ trách bảo vệ cái kia cổ ông, còn muốn cầu các ngươi bảo vệ hắn 100 năm?" Kiệt khắc huynh đệ hơi liếc mắt nhìn nhau nói: "Đúng, cho dù cổ ông huynh đệ cho chúng ta bộ lạc vật tư nhiều hơn nữa, cũng không thể để hai chúng ta bộ lạc ưu tú nhất người bảo vệ hắn 100 năm a. Cái kia cùng chúng ta bảo vệ hắn cả đời khác nhau ở chỗ nào?" Lẽ nào đại trưởng lão động tác này có thâm ý khác? Đại trưởng lão cười cợt nói, hai người các ngươi không hổ là chúng ta bộ lạc ưu tú nhất thanh niên, ta để cho các ngươi bảo vệ cái này cổ ông, không phải là bởi vì hắn dành cho chúng ta rất nhiều vật tư, mà là bởi vì đây là chúng ta bộ lạc trở về tổ địa một cơ hội. Ta xem ra cổ ông trên người có khí vương giả, tương lai tất là trên đại lục một cái bá vương giống như tồn tại, khi đó chúng ta là có thể dựa vào hắn quyền thế để chúng ta trở về tổ địa. Mở ra viễn cổ tổ tiên phong ấn, thả ra chúng ta viễn cổ tộc nhân. Kết khắc, kết Thụy giật mình đến mức há hốc mồm, sau đó không phải rất xác định hỏi: "Đại trưởng lão, cổ ông huynh đệ có lợi hại như vậy sao? Chúng ta tổ địa nhưng là ở đại lục mạnh mẽ nhất quốc gia, Quang Minh đế quốc trên đất, cổ ông huynh đệ chỉ là tòa này lưu thả chúng ta nho nhỏ trên hải đảo một cái thế lực nhỏ đầu mục mà thôi, hắn làm sao có khả năng giúp giúp chúng ta trở về tổ địa đây?" Đại trưởng lão lắc lắc đầu nói: Cái này ta liền không cùng các ngươi nhiều lời, chờ các ngươi theo cổ ông sau khi rời khỏi đây, liền biết rồi ý tứ của ta. Sau khi đi ra ngoài, bất luận các ngươi làm cái gì, đều phải nhớ cho kỹ một điểm, chính là vĩnh viễn phục tùng cổ ông huynh đệ mệnh lệnh, vĩnh viễn không nên để cho chính mình rời xa cổ ông huynh đệ bên người. Chỉ muốn các ngươi có thể ở tại cổ ông huynh đệ bên người trăm năm, như vậy các ngươi tất nhiên có thể đạt được tín nhiệm của hắn, khi đó các ngươi cũng là nắm giữ trợ giúp tộc nhân trở về tổ địa sức mạnh, được rồi Ta liền nói nhiều như vậy, các ngươi trở lại chuẩn bị một chút, sau đó liền vẫn đi theo cổ ông hình đệ bên người đi. Kiệt khắc, kiệt thủy mang theo càng thêm nghi hoặc tâm tình rời đi đại trưởng lao nhà gỗ, bọn họ trước sau không nghĩ ra, tộc nhân mình có thể không trở về tổ địa hy vọng. Làm sao liền ký thác ở Lý Gia Vượng trên người, mãi đến tận bọn họ theo Lý Gia Vượng trở về thành phong diệp, cũng ở Lý Gia Vượng bên người chứng kiến từng cái từng cái đế quốc ngã, cũng ở dưới chân của hắn sau khi bọn họ mới sâu sắc biết được đại trưởng lao cơ chí nhìn thấy kết khắc, kết thụy rời đi nhà gỗ sau khi đại trưởng lão mới nhìn ngoài cửa sổ bầu trời xanh biếc nhỏ giọng thì thầm nói tổ tiên tiên đoán đã bắt đầu ứng nghiệm đại lục phân tranh sắp nổi lên chúng ta bộ lạc rời đi nơi này tháng ngày không sẽ quá lâu chờ chúng ta trở về tổ địa mở ra phong ấn sau khi nhất định phải đem chúng ta ngày xưa kẻ thù từng cái giết chết đáng ghét thần ma các ngươi chờ xem chúng ta ngoa thứ tộc trở về báo thù một ngày không xa chờ chúng ta khôi phục thực lực một ngày kia chính là các ngươi diệt vong thời điểm Mảng đại lục này vĩnh viễn chúc cho chúng ta ngoại thư tộc Ngay khi kết khắc Kết thụy ở bên trong nhà gỗ lắng nghe đại trưởng lao giáo hơn thì Lý gia vượng ở bên ngoài tùy ý đi dạo một lúc sau Liền trở về chính mình bên trong nhà gỗ Nhìn bầu trời khởi xứng ốc Hắn là một cái không ở không được người Không có chuyện gì có thể làm là hắn to lớn nhất thống khổ Hiện tại hắn rất hoài niệm thành phong diệp tháng ngày Muốn làm cái gì thì làm cái đó Còn không dùng lo lắng sợ hãi Ở hắn đờ ra thời điểm Một tiếng động vật nhỏ tiếng chân đem hắn từ đờ ra bên trong thất tỉnh, con mắt đảo qua bốn phía, không có bất kỳ động vật vết tích à. Lắng xuống tỉ mị lắng nghe, nguyên lai âm thanh thực sự trên người chính mình a. Lúc này Lý Gia Vượng mới bỗng nhiên nhớ lại, cái kia tê như thú sở dĩ kiên nhận truy sát chính mình nguyên nhân, khẳng định là nhân vì là trên người mình cái kia chuột nhỏ to nhỏ động vật. Lý Gia Vượng từ trên người lấy ra cái kia chuột nhỏ gần như động vật nhỏ, tỉ mị quan sát đến chỉ thấy cái này chuột nhỏ cả người phần lớn da lông đều bị màu nâu bao trùm, chỉ có từng điểm từng điểm màu đen, cái khác cũng không hề cái gì đặc thủ. Điều này làm cho Lý Gia Vượng không nghĩ ra, cái kia tê như thú tại sao nhân vì là cái vật nhỏ này, đối với mình theo sắt không nghỉ lẽ nào cái vật nhỏ này là nó hài tử, không thể à? Một cái lớn như vậy, một cái như thế tiểu, không nghĩ ra liền không muốn, cũng là Lý Gia Vượng một cái ưu điểm, liền hắn liền đem cái vật nhỏ này mệnh dê. Anh là tiểu hắc, Cùng cái kia tật phong lang tiểu bạch làm bạn Thấy tiểu hắc mở to mắt nhỏ Đáng thương ba ba đang nhìn mình để gọi dậy đến Lý gia vượng không khỏi muốn ngất Sẽ không lại là một cái tiểu bạch như vậy cực phẩm đi Lý gia vượng suy nghĩ một chút Nhìn tiểu hắc dùng ôn nhu giọng nói Là, vâng đúng Không phải nói bụng, muốn ăn mãi Khiến lý gia vượng không ngờ rằng một màn xuất hiện Chỉ thấy tên tiểu tử này Khi nghe đến lý gia vượng sau Lập tức chớp chớp mắt nhỏ Nhìn lý gia vượng chỉ trò đầu nhỏ để gọi dậy Vì thế Lý Gia Vượng bất đắc dĩ nói một tiếng, thực sự là một cái linh tính ra hỏa. Sau khi nói xong, liền ôm cái vật nhỏ này, đi tìm phụ trách chăn nuôi cấp thấp ma thú cùng dạ thú ngoá thư tộc người đi tới. Nhìn Lý Gia Vượng tới, cái kia phụ trách chăn nuôi động vật ngoá thư tộc người lập tức, mỉm cười cùng Lý Gia Vượng lên tiếng chào hỏi, cũng chủ động hỏi do hắn có nhu cầu gì trợ rút, ở Lý Gia Vượng cùng bọn họ trao đổi lượng lớn vật tư cùng vũ khí sau, bọn họ đối với Lý Gia Vượng thái độ tốt hơn rất nhiều. Ít nhất không có ai ở cho Lý Gia Vượng bãi sắc mặt khó coi. Khi biết Lý Gia Vượng mục đích sau, cái kia ngoá thư tộc người lập tức mang Lý Gia Vượng đi tới một cái cọp cái trước người, chỉ vào chính đang bú sữa hổ con nói, ngươi để trên người người tên tiểu tử kia ở này bú sữa đi. Nhìn đối lập với tiểu hắc lớn vô cùng hổ con, Lý Gia Vượng không nói gì nghĩ đến, tiểu hắc sẽ không để cho những này hổ con cho ép sẹp đi. Ngay khi hắn suy tính có muốn hay không đem bú sữa hổ con ôm đi, ở để tiểu hắc một mình một cái bú sữa thì, Tiểu Hắc đột nhiên từ trên người hắn mẹ xuống, chuyện này nhất thời để Lý Gia Vượng rơi xuống giật mình, sẽ không ngã chết đi. Bất quá khi hắn thấy Tiểu Hắc gian nan từ hổ con kẽ hở bên trong bỏ ra một con đường, đem miệng thật chặt cắn ở mấu lao hổ phú hàm trên đầu, liều mạng hấp y e nở thủy thì không khỏi thở dài nói, thật dũng mãnh, từ chính mình thân cao mấy chục lần địa phương rơi xuống, một chút việc đều không có, cũng không biết Tiểu Hắc là loại ma thú đó đời sau. Ngay khi Tiểu Hắc đem miệng đặt ở cọp cái trên đầu. Liều Mạng hấp thủy thì, con kia cọp cái thật giống cảm giác được cái gì tự, dĩ nhiên muốn đứng dậy thoát khỏi tiểu hắc. Nhìn thấy cọp cái bất an thân thể, cái kia chăn nuôi động vật ngoại thứ tộc người đang muốn giáo huấn dừng lại, một trận cọp cái thì, đột nhiên tiểu hắc phát sinh một tiếng bất mãn tiếng chân, nhất thời cái kia bất an của cái, đang hoang nằm nhòi ở chỗ này, để tiểu hắc hấp thủy. Nhìn thấy tình cảnh thế này, Lý Gia vượng ánh mắt sáng lên, cái này tiểu hắc vẫn đúng là không đơn giản a. Không cần lo lắng nó dễ dàng chết đói. Nghĩ đến chỉ cần mình cho hắn tìm mấy cái sản mãi động vật, hắn thì sẽ không chết đói, liền hắn liền quay về cái kia chăn nuôi viên nói, ngươi có thể giúp ta dùng một cái bình nhỏ trang một ít n thủy sao. Ngươi cũng biết hắn mau rời đi nơi này, tên tiểu tử này khả năng phải bị đói bụng. Cái kia chăn nuôi viên sững sở, sau đó nói, có thể, bất quá nếu như ngươi để kết khác, kết thủy huynh đệ ở bên trong vùng rừng rậm nhào nắm bắt một ít mới vừa sinh hạ tiểu tể động vật cho nó uống n thủy, như vậy sẽ tốt hơn. Kiệt khác huynh đệ nhưng là chúng ta bộ lạc lợi hại nhất thợ săn, cùng ưu tú nhất người trẻ tuổi. Nghe được cái kia chăn nuôi viên, Lý Gia vượng một chút suy tư nói, được rồi, ta sẽ, bất quá ngươi vẫn là chuẩn bị cho ta một ít n thủy đi. Vạn nhất chúng ta vội vã chạy đi, không có thời gian hoặc là không có gặp phải mới vừa dưới tể động vật, kia có thể linh tiểu tử không phải muốn chịu đói sao. ân thật, thấy cái kia chăn nuôi viên rời đi nơi này, đi cho mình thủ thủy. Lý gia vượng rất hứng thú nhìn chính đang vùi đầu bú sữa Tiểu Hắc. Một lúc sau khi Tiểu Hắc đem cắn chặt cọp cái ngũ tê miệng thả ra, sau đó dùng tiểu móng sờ sờ chính mình ngăn tròn trịa bụng nhỏ, thỏa mãn đánh một ợ non nê, Sau khi ngẩng đầu nhìn Lý gia vượng hớp hơi mắt, thân ra bản thân hai cái móng trước tử hướng về Lý gia vượng dùng sức vùng vung, còn như đang nói ăn no, nhanh ôm ta một cái như thế. Nhìn Tiểu Hắc như vậy linh tính cùng dáng vẻ khả ái, Lý gia vượng trong lòng một nhạc nhanh chóng đem Tiểu Hắc từ trên mặt đất ôm lấy đến ở trên chán của nó đột nhiên hôn một cái. Bất quá khi hắn nhìn thấy Tiểu Hắc dùng một con móng sở sở chính mình thân qua địa phương, cùng sử dụng khinh bị cùng buồn nôn ánh mắt nhìn mình thì liền trong lòng giận dữ, đem Tiểu Hắc hướng Thiên không bên trong quăng đi. Sau đó ở tiếp được dùng ánh mắt uy hiếp quan sát Tiểu Hắc, bản cái mặt nói, ngươi cái tiểu tử làm sao như thế tình a? Mau nhanh cho ta cười một tiếng, bằng không thì sau đó không cho ngươi cơm ăn. Nghe được Lý gia vượng, Tiểu Hắc phía đầu, kìm nén cái miệng, hơi hai tiếng. Không một chút nào đem Lý Gia Vượng uy hiếp để ở trong mắt, thật giống đang nói, có bản lĩnh ngươi đến à. Ta ta không sợ ngươi. Nhất thời Lý Gia Vượng bị động tác cho khôi hài liêu đạo, coi như ngươi lợi hại, chúng ta trở về đi thôi. Sau khi nói xong, liền ôm tiểu hát hướng mình nhà gỗ đi đến. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. chương 165, Thổ lang công kích. chương 165, Thổ lang công kích. Ngày thứ 2 vào buổi trưa. Lý Gia Vượng mới vừa cùng đại trưởng lão cáo biệt song, đang chuẩn bị cùng kiệt khắc huynh đệ rời đi bộ lạc trở về Chu Gia Thôn Thì, đột nhiên từng tiếng thổ lang gào thét trên không trung vang lên. Nhất thời kiệt khắc cùng kiệt thụy nắm chặt binh khí trong tay, sắc mặt căng thẳng nhìn Lý Gia Vượng, chờ đợi phân phó của hắn. Tuy rằng bọn họ đối với thổ lang quân ở bộ lạc bên gào thét, lòng mang vẻ lo âu, thế nhưng bọn họ đã làm Lý Gia Vượng hộ vệ, để nhất trách nhiệm là bảo vệ Lý Gia Vượng an toàn. Cho dù bộ lạc hiện tại tình thế khá là nguy cấp bọn họ cũng muốn để bảo vệ Lý Gia Vượng an toàn làm chủ, đây là đại trưởng lão cố ý cùng bọn họ cương điệu. Thoại ở nói đi cũng phải nói lại, cho dù thổ lang quần tập kích bộ lạc, có L. Gia Vượng cung cấp 1000 món vũ khí, cũng rất dễ dàng đem cho đẩy lùi. Nhìn Kiệt Khắc huynh đệ trong mắt vẻ lo âu hết sức rõ ràng, nhưng không có lập tức chạy đi hiệp trợ tộc nhân chống lại thổ lang công kích, mà là chờ mệnh lệnh của chính mình, Lý Gia Vượng trong lòng rất là vui mừng bất quá hắn cũng sẽ không đem loại này vui mừng ở tình huống như vậy biểu diễn ra chỉ thấy sắc mặt hắn lo lắng đối với Kiệt Khắc huynh đệ nói hiện tại bộ lạc có nguy cơ chúng ta nhanh trợ giúp Đại trưởng láo bọn họ chống đối thổ lang công kích đi nghe được Lý Gia Vượng Kiệt Khắc huynh đệ lập tức có lấy mới trường cung cầm to lớn mà lang nhanh lang nha động hướng về thổ lang gào thét địa phương tức chính mình bộ lạc chống lại ma thu cùng dã thu chắc có lan can địa phương chạy đi chờ Lý Gia Vượng theo Kiệt Khắc huynh đệ chạy tới hiện trường thì Chỉ thấy đại trưởng Lão cầm một cái to lớn lang nha đồng, đem một cái thổ lang đầu đập cho nát bét, bất quá bởi này quần thổ lang con số quá nhiều. Ở đại trưởng Lão ở đập nát một cái thổ lang đầu thì, chu vi mấy cái thổ lang đồng thời hướng về đại trưởng Lão khởi xướng tiến công. Chỉ thấy này vài con thổ lang từ phương hướng khác nhau, hướng về đại trưởng Lão trên người nào tới, rất nhiều dùng chính mình móng đuốt sắc bén cùng. Hàm răng đem đại trưởng Lão xé thành mảnh vỡ dự định. Đại trưởng Lão tuổi tuy lớn, thế nhưng thân thủ của hắn nhưng cũng mạnh mẽ không đớt. Góc nhìn hắn một cước đá ở mặt trước cái kia thổ lang cằm chỗ, đem đá cao ngu mét, sau đó mạnh mẽ ngã xuống đất thổ lên máu tươi lên, cũng không lâu sau sau khi hai mắt một phen, chết rồi, nếu như có người tỉ mỉ quan sát cái kia thổ lang thì, định sẽ phát hiện cái kia thổ lang xương cằm đã bị đá thành phấn vụn. Ở đá bay phía trước cái kia thổ lang sau khi trong trước mắt, một cái duyên dáng xoay người, trong tay lang nha bổng quét qua, nhất thời từ phía sau cùng hai bên công kích thổ lang bị lang nha bổng cho quét trúng, xương vỡ vụn miệng phun máu tươi, kêu rên một tiếng, ngã xuống đất mà chết. nhìn đại trưởng lão thon thoát thân thủ, Lý Gia Vượng đại tán một tiếng, sau đó mang tới một bộ do cứng rắn tinh thần thiết chế tạo quyền sáo, mãnh quát một tiếng, kim cương quyết tự động vận chuyển, toàn thân màu vàng đường nét liên tục lưu chuyển, liền chạy đi thổ trong bầy sói. thấy Lý Gia Vượng chủ động nhảy vào trong bầy sói, Tiết Khắc huynh đệ vội vã thoát khỏi Chu Vi thổ lang, hướng về Lý Gia Vượng bên người chạy đi, nhưng là bởi vì bọn họ vừa nãy quá mức dũng mãnh, hấp dẫn lượng lớn thổ lang công kích trong lúc nhất thời không thể thoát khỏi thổ lang dây dưa chỉ có thể liều mạng đánh giết bên người thổ lang cũng chầm chậm hướng về Lý Gia Vượng bên người áp sát Lý Gia Vượng ở nhảy vào thổ trong bầy sói sau khi nhất thời có mấy chục con thổ lang hướng về Lý Gia Vượng trên người nhào tới nhưng là Lý Gia Vượng đối với những này thổ lang xem thường mà là quê mùa năm đấm đối với nhào hướng mình thổ lang trên người đánh tới chỉ nghe răng rắc một tiếng gãy xương thanh âm vang lên Lý Gia Vượng nắm đấm đã rơi vào một con thổ lang trên bụng cũng sâu sắc hãm tiến vào. Đem con kia thổ lang xương ngực toàn bộ đánh gãy. Mà cái khác thổ lang thì lại nhân cơ hội nhào tới Lý Gia Vượng trên người, nhưng là bất luận bọn họ làm sao liều mạng, dùng có thể cắn đứt phổ thông sắt thép hàm răng căn xé, hay là dùng có thể dễ dàng xé rách kiên đá cứng móng vuốt xé rách, đều không thể đột phá kim cương quyết hình thành một cái màu vàng phòng N. Gự tuyến, chỉ có thể không cam lòng từ Lý Gia Vượng trên người rơi xuống. Mà ở tại bọn hắn không cam lòng gào thét thì... Lý gia vượng thì lại cơ múa năm đấm đem bọn họ từng cái từng cái đưa tới bầu trời, cũng ở trên bầu trời tung xuống từng mảng từng mảng mưa máu. Nhất thời Lý gia vượng chu vi 5 mét bên trong không có một con thổ lang. Nhìn thấy Lý gia vượng hung hăng đến cực điểm biểu hiện, Kiệt khắc huynh đệ buông xuống đối với Lý gia vượng lo lắng, bắt đầu đem chú ý lực chuyển đến vây công chính mình thổ lang trên người. Những kia vây công bọn họ thổ lang nhất thời gặp phải ngập đầu thai ương Hai người này ngõa thứ tộc ưu tú nhất thanh niên, lập tức liền biểu diễn chính mình vượt qua những người khác thực lực thấy hết thảy vây công bọn họ thổ lang đều bị bọn họ cho dùng lang nha bổng cho tạp thành thịt nát nhấc lên một mảnh dê, o thịt nát, xương, máu tươi tạo thành vái vũ, mà những kia thịt nát cùng máu tươi rơi xuống trên người bọn họ nhất thời để bọn họ biến thành một cái địa ngục các mà giống như hình tượng nhìn hung hăng không ngừng mà đem thổ lang đưa tới bầu trời tiến tới đưa vào thiên đường lý gia vượng cái kia lang vương phát sinh phẫn nộ gào thét sau đó mang theo hộ vệ hướng về lý gia vượng trên người nhào tới thấy Lang Vương mang theo trong bầy sói lợi hại nhất hộ vệ đồng thời công hướng mình Lý Gia Vượng cười to hai tiếng chạy mau tiến lên lên tiếp cũng vung ra mang theo vụ vụ phong thanh nắm đấm đánh về phía cái kia Lang Vương. Bất quá Lý Gia Vượng ra quyền tốc độ tuy nhanh thế nhưng cái kia Lang Vương cũng không phải một nhân vật đơn giản chỉ thấy nó đột nhiên trên không trung một cái la lột, tránh thoát Lý Gia Vượng một đòn sau đó cấp tốc dùng nó móng vuốt sắc bén chụp vào Lý Gia Vượng đồng thời cũng mở ra miệng lớn hướng về Lý Gia Vượng trên đầu tạt tới. Lang vương trên không trung một cái ưu mỹ xoay người, để Lý Gia Vượng đánh một cái không, đồng thời cũng làm cho hắn lâm vào chúng lang vây công bên trong, chỉ thấy hắn ở nguy cơ bên trong sắc mặt bất biến, chấn định tự nhiên một cái cho vây nặng lãi cút khỏi mười mấy mét ở ngoài, né tránh lang vương cắn tới đầu lâu cái kia chí mạng một cái, đồng thời trên đất một cái gió xoáy chân, đem Chu Vi lang vương hộ vệ cho quét bay ra ngoài, một lần nữa đứng thẳng lên. Vô Hụt lang vương gào lên một tiếng, lần thứ hai hướng về Lý Gia Vượng khởi sướng tiến công cũng chỉ huy hộ vệ chia làm mấy đội khởi sướng gây công, nhìn thấy Lang Vương động tác, Lý Gia Vượng cười lạnh một tiếng, "So với ta thủ hạ, ngươi được không?" Liền Hắn lập tức thả ra mấy trăm cái kỳ thương binh, những này kỳ thương binh vừa xuất hiện liền đập chết mấy cái không may thổ lang, cũng kéo cò súng, đem vô số viên đạn hướng về bầy sói trên người chuốt xuống mà đi, nhất thời vô số thổ lang bị đánh nhau vỡ đầu, hoặc là bị xạ thành tổ ong vỏ vẽ, còn kêu rên vẫn không có phát sinh liền bị kỳ thương binh vô tình đổ nghiệt. Nhìn tức giận kỳ thương binh Lang Vương lớn tiếng gào lên một tiếng, sau đó bầy sói bắt đầu hướng bốn phía bỏ chạy mà đến, mà Lang Vương cũng dùng cực kỳ ánh mắt thù hận liếc mắt nhìn Lý Gia Vượng sau, mang theo hộ vệ đầu lang hướng về bên trong vùng rừng rậm chạy đi. Thấy Lang Vương muốn chạy, Lý Gia Vượng lập tức để kỳ thương binh từ bỏ những kia phổ thông thổ lang, mà đem hết thể nòng súng nhắm ngay Lang Vương trên người vào tới, trong lúc nhất thời một đạo viên đạn tạo thành đạn mạc, đem Lang Vương cùng hộ vệ đầu lang cho bao kín. Bất quá khiến Lý Gia Vượng không nghĩ tới chính là ngoại trừ phần lớn hộ vệ đầu lang thân thể bị xạ thành thịt vụn chết không thể chết lại ở ngoài cái khác mấy tên hộ vệ đầu lang cùng lang vương thì lại trên người nổi lên điểm điểm màu đất nguyên tố tạo thành khôi giáp những này nguyên tố đất khôi giáp mặc dù coi như loạn tròa loạn trạng tùy thời có thể phá dáng vẻ thế nhưng là ở viên đạn đả kích dưới hoàn hảo vô khuyết tồn tại cũng chặn lại rồi viên đạn tiến vào lang vương thân thể cơ hội nhìn tình huống như thế lý gia vượng lập tức hét lớn một tiếng Sau đó vọt tới lang Vương cùng cái kia mấy cái may mắn còn sống sót đầu làng trung gian, cũng hướng về bọn họ đánh ra, hàm chứa chính mình sức mạnh khổng lồ năm đấm. Hắn không tin, ở hắn cấp sau sức chiến đấu 5 năm đấm dưới, bọn họ cái kia mỏng manh một tầng nguyên tố đất khôi giáp có thể chịu đựng được. Chính như Lý Gia Vượng sở liệu, ở hắn to lớn năm đấm sức mạnh dưới, lang Vương cùng hộ vệ đầu làng trên người khôi giáp, nhất thời hóa thành nguyên tố đất biến mất ở bên trong trời đất, mà thân thể của bọn họ cũng bị vô số viên đạn xuyên qua hóa thành một đóa đóa thịt nát ở Lang Vương tử vong trong ngay mắt những kia thổ Lang thật giống ý thức được cái gì tự cùng kêu lên quay về bầu trời thê thảm gào lên một tiếng sau đó lấy tốc độ nhanh hơn hướng về bên trong vùng rừng rậm bỏ chạy mà Lý Gia Vượng thấy Lang Vương vừa chết thổ Lang cũng chết tử chạy đã chạy đối với bộ lạc không có bất cứ uy hiếp gì liền đem kỳ thương binh cho thu vào nhẫn trở về bộ lạc Lan Can bên trong kiểm tra những này thổ Lang công kích tình huống nhìn cả người là huyết Như sát thần giống như kiệt khắc hai huynh đệ người, Lý Gia Vượng sững sở, sau đó trong lòng vui vẻ, quay về hai người hỏi, bộ lạc tổn thất làm sao? Nghe được Lý Gia Vượng câu hỏi, kiệt khắc cung kính hồi đạo, bởi vì chúng ta bộ lạc dung sĩ nắm giữ người dành cho chúng ta vũ khí, chúng ta bộ lạc lần tổn thất này không lớn, thu hoạch nhưng không ít. Ngoại trừ mấy cái tộc nhân bị bất ngờ giết chết, chúng ta bộ lạc đến lúc đó không còn sự tổn thất của hắn, bất quá lần này thổ làng còn lưu lại mấy ngàn bộ thi thể. Đều sẽ để chúng ta bộ lạc tồn lương càng thêm sung túc, cũng cho chúng ta bộ lạc dũng sĩ nghỉ ngơi mấy ngày. Bởi vì Đại trưởng Lão Bàn Giao, kiệt khắc huynh đệ bắt đầu xưng Lý Gia Vượng là chủ nhân, Lý Gia Vượng phản đối nhiều lần vô hiệu sau, cũng là theo bọn họ hô. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 166, đồng ý. Chương 166, đồng ý. Nghe được kiệt khắc đáp lời, Lý Gia Vượng thỏa mãn gật gù. Sau đó một vừa quan sát chất đầy thổ lang thi thể cùng này khắp nơi vừa buộn thổ địa, một bên tìm kiếm đại trưởng Lão. Hồi lâu sau, hắn ở một cái có chút hẻo lánh địa phương, nhìn thấy đại trưởng Lão chính đang chỉ huy tộc nhân cứu viện người bị thương, quét tước chiến trường, mà những kia không có bị thương hóa thư tộc người, thì lại một bộ phận đem những kia thổ lang thi thể tập trung đến đồng thời xử lý, một bộ phận cứu trợ những kia bị thương tộc nhân. Lần này thổ lang tập kích, tuy rằng bọn họ bộ lạc chỉ có mấy người tử vong, thế nhưng bị thương nhưng không ít Nhìn thấy Lý Gia Vượng tới, đại trưởng lão ở quay về bên người tộc nhân dặn dò vài câu sau, liền quay về Lý Gia Vượng nói cảm tạ, "Cổ ông tiểu huynh đệ, lần này có thể nhờ có vũ khí của ngươi, còn có ngươi những kia kỳ quan mang ấu, bằng không thì chúng ta bộ lạc lần tổn thất này sẽ rất lớn." Đại trưởng lão, những này thổ lang cấp bậc không cao, đại thể chỉ có cấp 1 cấp 2 ma thu thực lực, chính là lang vương cũng chỉ có cấp 6 đỉnh cao thực lực, bọn họ làm sao sẽ đến công kích các ngươi bộ lạc đây?" Lý Gia Vượng tò mò hỏi Cứ hắn biết những này thổ làng bình thường đều là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu đồ vật, theo lý thuyết hẳn là sẽ không chủ động công kích hóa thứ tộc A. Đại trưởng lão nghe được Lý Gia Vượng câu hỏi, cười nói, điều này là bởi vì tộc nhân ở lần trước săn thú thời điểm, ở Lang vương trên người mạnh mẽ bắn một mũi tên, không nghĩ tới hôm nay cái này làng vương dĩ nhiên mang theo chu vi mấy cái thổ lang quần đồng thời công kích chúng ta bộ lạc, cũng còn tốt những này thổ làng số lượng tuy nhiều, thế nhưng thực lực không mạnh không có đối với chúng ta bộ lạc tạo thành quá to lớn phá hoại, còn vì chúng ta bộ lạc đưa tới đến không ít ăn thịt cùng ma. Hãy. Lý Gia Vượng ở trong lòng do dự một hồi, sau đó dùng trịnh trọng ngựa khí nói rằng, đại trưởng lao các ngươi ở tại bên trong vùng rừng rậm này, lúc nào cũng có thể chịu đến ma thú công kích, tộc nhân cũng quá gian khổ săn bắn sinh hoạt. Nếu như ngày nào đó các ngươi không nghĩ tới cuộc sống như thế, có thể thông báo ta một tiếng, ta có thể cho các ngươi tìm một khối màu mỡ thổ địa để tộc nhân của các ngươi trải qua háo cơm không lo sinh hoạt vậy ta liền đại biểu chúng ta ngoa thư tộc người cảm tạ cổ ông huynh đệ bất quá hiện tại chúng ta còn không muốn rời đi mảnh này dưỡng dục chúng ta thổ địa chỉ có thể tạm thời từ chối ý tốt của ngươi nếu như ngày nào đó chúng ta cải biến chú ý ta sẽ phái người thông báo ngươi đến lúc đó ngươi có thể đừng đổi ý ổ đại trưởng lão mặt mỉm cười nói rằng sẽ không ta sẽ ở trên đại lục cho các ngươi lưu một khối tối màu mỡ thổ địa mạng của ta là rất đáng giá các ngươi cứu ta một mạng, ta không thể không có bất kỳ biểu thị. Lý gia vượng quay về đại trưởng lão hứa nổi lên ngân phiếu khống, hắn hiện tại cũng không có một khối nhàn rỗi thổ địa, đừng nói là trên đại lục tối màu mỡ thổ địa. Đại trưởng lão thật giống đối với Lý gia vượng đồng ý rất tin tưởng, tự nói rằng vậy chúng ta bộ lạc liền không khách khí với ngươi, chúng ta muốn quang minh đế quốc nam phương năm tỉnh, chờ ngươi trở thành cái kia một khu vực chủ nhân thì chúng ta bộ lạc liền tiếp thu ý tốt của ngươi, bàn tới chỗ nào ở lại. Các ngươi biết quang minh đế quốc. Còn muốn muốn Quang Minh Đế quốc Nam Phương năm tỉnh, cái này không phải làm rất dễ. Các ngươi cũng biết Quang Minh Đế quốc là trên đại lục mạnh mẽ nhất quốc gia, bọn họ đế quốc nắm giữ trên đại lục mạnh mẽ nhất Thánh Kỵ sĩ đoàn, tối ma pháp sư cường đại quân đoàn, mạnh mẽ nhất trên biển hạm đội, phát triển nhất thương mại, đồng thời còn có mấy chục nước phụ thuộc vì là bình phong. Nếu muốn đạt được Quang Minh Đế quốc Nam Phương năm tỉnh quyền thống trị, là một cái rất chuyện khó khăn. Bất quá nếu ta đáp ứng rồi các ngươi, ta sẽ bính kính toàn lực hoàn thành lời hứa của ta. Lý Gia Vượng do dự một hồi nói. Nhìn đại trưởng lão mỉm cười, dùng cơ chí mà thâm thủy ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Lý Gia Vượng suy nghĩ một lát sau nói, các ngươi cho ta 50 năm, không, thời gian 10 năm, ta nhất định đem quang minh đế quốc Nam Phương 5 Tỉnh giao cho các ngươi ngoại thứ tộc. Đại trưởng lão dùng ánh mắt tín nhiệm nhìn Lý Gia Vượng nói ta tin tưởng ngươi. Nghe được đại trưởng lão, Lý Gia Vượng tò mò hỏi, ngươi tại sao phải tin tưởng ta, ngươi cũng không biết thân phận của ta, lẽ nào ngươi cho rằng ta thật sự có thể từ trên đại lục mạnh mẽ nhất quốc gia nơi đó thưởng đến một đám lớn thổ địa sao. Đúng. Đại trưởng Lao nói như đinh chém sát. Tại sao? Trực giác. Lý gia vừa nghe xong, thân thể chấn động, con mắt thẳng tắp nhìn chầm chầm đại trưởng lão, sau đó mới chậm rãi nói rằng, ta thật không thể tin được, các ngươi bộ lạc chỉ là một cái phổ thông rừng rậm bộ lạc, bất quá ta đối với các ngươi bên trong sự tình không có hứng thú, ta chỉ muốn nói một câu, ngươi trực giác thật chuẩn tiếp theo ninh đầu quay về kiệt khắc hai huynh đệ nhân đạo kiệt khắc kiệt thủy chúng ta cần phải đi sau khi nói xong liền bước ra lan can hướng về rừng rậm ngoại vi đi đến nhìn lý gia vượng ba người bóng lưng đại trưởng lão nhỏ giọng tự nói tổ tiên tiên đoán là sẽ không sai chỉ bằng những kia kỳ quái mang ngẫu liền biết cái này cổ ông không phải một cái đơn giản gia hỏa ở thêm vào hắn ngày hôm nay đồng ý thì ung dung dạng liền biết hắn nắm giữ một cái to lớn dựa dẫm vèo vèo hai tiếng núi tên nhọn đâm thủng hư không âm thanh Kèm theo vài tiếng giá chư tiếng kêu thảm thiết, ở yên tĩnh bên trong vùng rừng rậm vang lên, cũng chấn động tới một đám lớn phi điểu, một người cao lớn khỏe mạnh thân, khoác tu y đại hán, từ một cái đại thụ sau đi ra, chạy chậm hướng về cái kia bị mũi tên nhọn đâm thủng cái bụng, nằm trên đất kêu rên không ngớt giá chư trước mặt, quay về cái cổ chính là một đao, kết thúc giá chư kêu rên, sau đó đem kháng trên bờ vai, hướng về một cái. Có chút chống trả địa phương chạy đi. Kiệt khắc, ngươi có thể trở về, bụng của ta đều sắp đói bụng lắm. Lý Gia Vượng nhìn khiên giã chư kiệt khắc đùa giỡn nói rằng Chủ nhân, tốc độ của ta đã rất nhanh, vì có thể ăn được ngươi cho chúng ta làm mỹ thực, ta nhưng là sử dụng cả người thế võ, mới ở thời gian ngắn như vậy đánh tới này con lợn dừng. Kiệt khắc ha to miệng, cười nói. Sau đó đem giã chư ném xuống đất, xoa xoa tay dùng lấy lòng ngựa khí quay về Lý Gia Vượng nói rằng Chủ nhân, phiền phức ngươi động thủ cho chúng ta khảo giã chư ăn đi. Nói chuyện thời điểm. Thật giống mỹ vị gia chư đã xuất hiện ở trước mắt của hắn như thế, ngụm nước đều theo miệng chảy xuống, nếu để cho đại trưởng lão nhìn thấy kiệt khắc cái này đức hạnh, không biết sẽ sẽ không hối hận, để kiệt khắc bảo vệ lý gia vượng quyết định. Nhìn kiệt khắc chủy sam nữ hạnh, Lý gia vượng nở nụ cười, sau đó cầm một cây đao ở gia chư trên người động tác lên. Bọn họ từ ngõ thứ tộc sinh hoạt địa phương sau khi ra ngoài, liền tách ra cái kia kim ưng cùng tên nhu thú tranh đấu địa phương, đi vòng một vòng lớn hướng về chu gia thôn bước đi. Sau khi ăn xong một cái lý gia vượng khảo giá Trư sau, Kiệt Khắc liền đối với ăn khảo giá chư sản sinh hưng thú nồng hậu, cũng một ở mặt dày cầu lý gia vượng cho hắn khảo. Nhìn thấy hắn, cái này đức hạnh, Kiệt Thụy rất là khinh bỉ một phen, thế nhưng là không có nhảy ra phản đối, bởi vì hắn đối với lý gia vượng khảo giá chư cũng rất là truy rằm, chỉ bất quá hắn không có kiệt khắc như vậy ra mặt dày thôi. Đem giá chư thả ở một cái vừa tự chế khảo giá trên sau khi, lý gia vượng một bên xoay chuyển giá chư một bên hướng lên phía trên bôi lên một ít đồ gia vị, nói thật, kỳ thực hắn thiêu đốt kỹ thuật thật sao không sao nhỏ, chỉ là bởi vì có những này quý giá đồ gia vị, mới để cho thi dạ chư trở nên ngon miệng lên, nếu để cho một ít đầu bếp chuyên nghiệp hảo, nhất định so với hắn khảo tốt hơn gấp 10 lần. Tuy rằng hắn khảo sao nhỏ, thế nhưng chưa bao giờ hưởng qua đồ gia vị mùi vị kiệt khắc vinh đệ, nhưng ăn được hưng phấn không thôi, điều này làm cho Lý Gia Vượng một hồi lâu tự đắc. Từ nướng kỹ dạ chư trên người kéo xuống một cái bắp đùi. Lý gia vượng liền đem giã chư ném cho Kiệt khắc hai huynh đệ người, sau đó chính mình ngồi ở một mảnh trên đất trống, vừa ăn thịt nướng vừa cùng Tiểu Hắc nô đùa. Tiểu Hắc nhìn Lý gia vượng miệng đầy lưu dầu ăn thịt nướng, không khỏi chùy sàm để gọi hai tiếng, sau đó dùng tội nghiệp ánh mắt nhìn chằm chằm Lý gia vượng, cùng sử dụng hai con tiểu móng ở Lý gia vượng trên người tao khí dương. Nhìn Tiểu Hắc tốt như vậy ái mô dạng, Lý gia vượng kéo xuống một chút thịt nướng phóng tới Tiểu Hắc ngoài miệng, chỉ thấy Tiểu Hắc hưng phấn để kêu một tiếng, đem miệng nào tới sau đó lại lấy xét đánh giống như tốc độ đem thịt nướng cho hói ra đi ra ngoài cũng bất mãn dùng hai con móng trước tử ở lý gia vượng trên người gõ lên thật giống ở quán giận thịt nướng ăn không ngon tự ở gõ một hồi thấy lý gia vượng chỉ lo đến ăn thịt nhưng không để ý tới mình liền miệng nhỏ cong lên chậm rãi bỏ đến lý gia vượng chuẩn bị cho nó nãi bình trên ít ruột lên cũng thỉnh thoảng dùng mắt nhỏ quan sát tất cả xung quanh ở ăn xong thịt nướng sau khi lý gia vượng quay về đã đem dã chư phân thực xong xuôi kiệt khắc hai người nói Các ngươi đi tìm một cái chính đang dưới tể cọp cái lại đây, cũng đem hổ con cũng một khối mang đến, chúng ta liền muốn đến thế giới loài người, nơi này chăn nuôi dã thú trên người cũng không có nơi này còn cọp nở thủy phong phú dinh dưỡng. Ta đáng yêu tiểu Hắc sau đó vấn đề ăn cơm, liền giao cho các ngươi hai cái, đi nhanh về nhanh, đêm nay chúng ta ở Chu gia thôn nghỉ ngơi. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 167, trở về Chu gia thôn. Trước 167, trở về Chu Gia Thôn, 1. Khi nghe đến Lý Gia Vượng sau, Kiệt Khắc lập tức trở về nói, chủ nhân chuyện này chính ta đi làm là được, bảo đảm cho tiểu hắc tìm một cái sản mãi phong phú vũ em, Kiệt Thụy vẫn là lưu lại bảo vệ ngươi đi. Lý Gia Vượng nhìn Kiệt Khắc trên mặt thần sắc kiên định, vốn là sắp tới bên mép từ chối liền nuốt trở về nói, cái kia tốc độ của ngươi nhanh lên một chút, đừng làm cho ta cùng Kiệt Thụy đợi lâu, chờ chúng ta đến Chu Gia Thôn, ta để đầu bếp cho các ngươi làm một ít ăn ngon. Là. Vâng đúng, chủ nhân, ta chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Kiệt khắc nghe được đến Chu Gia Thôn coi ăn ngon, lập tức khỏe miệng nước chảy hồi đạo. Kiệt khắc sau khi rời đi, Lý Gia Vượng liền tiếp tục ngồi dưới đất cùng tiểu hắc nô đùa, mà Kiệt Thụy thì lại đứng ở Lý Gia Vượng bên người, hai mắt ở bốn phía liên tục dò xét, tận trách bảo vệ Lý Gia Vượng an toàn. Đột nhiên một tiếng chân đạp ở lá dụng trên âm thanh rơi vào Kiệt Thụy lô thai, chỉ thấy hắn lập tức lấy ra sau lưng trường cung kéo mang cung đem một nhánh gỗ chắc chế tát tên giải hướng về phát ra âm thanh nơi bàn tới. Trạm một thanh âm vang lên, mang theo vụ vụ phong thanh tên giải bị một chiêu kiếm đánh gây đóa trên đất. Sau đó một người mặc giáp da cô gái trẻ từ một mảnh so với người cao trong bụi cỏ đi ra, cũng nhẹ giọng trách cứ, nào có như ngươi vậy nên tiếp người quen. Nhìn từ trong bụi cỏ xuất hiện nữ tử, Kiệt Thụy cảnh giác nắm Lang Nha Đồng, cùng sử dụng hỏi do ánh mắt nhìn Lý Gia Vượng một chút, ở không có được khẳng định sau khi trả lời, Mượn Lang Nha Đồng không hề có một chút thương hương tiếc ngọc hướng về cô gái kia đập lên người đi. ở trong mắt hắn đóa ở một bên nhìn chung người khẳng định không phải người tốt lành gì, đồng thời hắn từ vừa nãy vung kiếm động tác mở ra đối phương không phải một cái cô gái tay không tất sát mà là một cái có không nhỏ sức chiến đấu kiếm khách đối với lý gia vượng an toàn sản sinh nhất định nguy hiểm, bởi vậy hắn mới quyết định tiên hạ thủ vi cường giải quyết đối phương bảo đảm lý gia vượng an toàn. thấy kiệt thụy không nói câu nào đem lang nha bổng tạm hướng mình cô gái kia tiểu nô một tiếng nói. Thật không biết xấu hổ, dĩ nhiên dùng kinh khủng như vậy đồ vật hướng về ta đập tới, ta không phát huy, ngươi lại còn coi ta là một cái bình hoa bài biện không được. Cô gái kia một bên khét đê, một bên nhẹ nhàng vùng động trường kiếm trong tay, dùng một loại không tên kiếm thuật, đem lang nha bổng dẫn hướng về thân thể một bên, khiến cho không cách nào đối với mình tạo thành thương tổn. Thấy cô gái kia tránh thoát kiệt thụy một đòn, Lý Gia Vượng ôm tiểu hắc đứng lên nói, kiệt thụy trở về, không biết ta lúc nào cùng cô nương là người quen. Nghe được Lý Gia Vượng. Kiệt Thụy lập tức thu hồi lang nha bổng đứng ở Lý Gia Vượng bên người, dùng cảnh giác ánh mắt nhìn cô gái kia, cùng sử dụng tay nắm thật chặt lang nha bổng, để cô gái kia có cái gì không hữu hảo cử động thì, trong thời gian ngắn nhất đem đánh giết. Con nữ kia tử thấy Kiệt Thụy thu hồi lang nha bổng, liền đem chính mình trường kiếm vừa thu lại, đi tới khoảng cách Lý Gia Vượng trước mặt 5 mét nơi nói, chính là ngươi gặp phải cái kia tê như thú thời điểm, ta đều ở nơi này chờ ngươi chừng mấy ngày, ngươi mau nhanh đem tên tiểu tử kia giao cho ta đi. Sau khi nói xong, cô gái kia lấy tay chỉ một cái Tiểu Hắc nói. Nghe được cô gái kia, Lý Gia Vượng lập tức biết nàng là ai, đồng thời sắc mặt trở nên khó xem ra, chính là cô gái này đem Tiểu Hắc vứt cho mình, mới để mình đã bị cái kia tên như thú điên cuồng công kích, cũng suýt chút nữa bởi vậy làm mất đi này cái mạng nhỏ. Liên liên quay về cô gái kia lạnh lùng nói, hóa ra là ngươi A. Xem ở ngươi là nữ tử phân trên, ta tạm tha ngươi một mạng, mau nhanh cút cho ta, bằng không thì ngày hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Nghe được lý gia vượng mặt lệnh nói ra như này đằng đằng sắc khí, cũng không có một chút nào để cập đem tiểu hắt trả lại cho lời của nàng. Cô gái kia sắc mặt thay đổi mấy lần, sau đó cười duyên nói, tiểu huynh đệ từ đâu tới lớn như vậy hỏa khí a? Đừng động một chút là đánh đánh giết giết. nếu như thực sự là quá nóng tính rồi, ta có thể cho ngươi giảm nhiệt, cho ngươi thoải mái một thoáng. Sau khi nói xong, liền bày ra một cái mê người tư thế, cùng sử dụng tay sờ soạn lộ ở giáp ra bên ngoài thon dài trắng loáng chân nhỏ. Nhìn cô gái kia phong tao tư thái, Lý Gia Vượng sắc mặt lạnh leo từ trong miệng phun ra một câu nói, lan, hoặc là, chết. Nhìn thấy Lý Gia Vượng không có một chút nào chịu đến dung mạo của mình ảnh hưởng, cũng nói như vậy lời lạnh như băng, cô gái kia không khỏi đối với sắc đẹp của mình sản sinh hoài nghi, cũng ở trong lòng thì thầm nói, lần thứ nhất sử dụng mỹ nhân kế, dĩ nhiên không có bất kỳ tác dụng gì, là chính mình không đủ đẹp đẽ, hay là đối phương là cái thạch đầu. Những ý nghĩ này ở cô gái kia trong đầu chợt lóe lên liền thấy cô gái kia tính hạ tâm, dùng hết lượng quyến rũ giọng nói, đừng đối xử như thế ta a. lẽ nào ta không dễ nhìn sao? yên tâm, ta nhất định sẽ đem hầu hạ thư thư phục phục. cô gái kia vừa nói, một bên chậm rãi tới gần Lý Gia Vượng, cùng sử dụng tay nắm chặt đem thả ở trường kiếm sau lưng. ở nàng vừa tới gần Lý Gia Vượng 3 mét nơi thì, lập tức bổ nhào về phía trước, đem trường kiếm trong tay siêu Lý Gia Vượng trên người đưa đi. ngay khi nàng vung ra trường kiếm trong nháy mắt, Kiệt Thụy Lang nha bổng cũng vung đi ra ngoài cũng mạnh mẽ đánh vào trường kiếm bên trên, nhất thời để đâm hướng về Lý Gia Vượng, Trường Kiếm bị đánh văng ra. Nhìn thấy kế hoạch của mình không cách nào hoàn thành, cô gái kia liền xé ra ngụy trang, biến đổi cùng Kiệt Thụy đứng chung một chỗ, vừa hướng Lý Gia Vượng mắng to, ngươi tên khốn kiếp, mau nhanh đem tên tiểu tử kia giao cho ta, bằng không thì ngày hôm nay người chết chắc rồi. Nhìn thấy cái kia vung lên Trường Kiếm, ở Kiệt Thụy công kích dưới khổ sở chống đỡ nữ tử, lại vẫn dám ở tình huống như vậy uy hiếp chính mình, Lý Gia Vượng cười lạnh một tiếng. Sau đó quay về kiệt thụy lánh không nói, giết chết nàng. Sau khi nói xong liền đứng ở một bên, ôm tiểu hắc nô đùa lên, hắn nhưng là nhìn ra, cô gái kia nhiều lắm chỉ có chiến sĩ cấp 6 thực lực, chỉ bất quá bằng vào tinh xảo kiếm pháp, mới có thể ở kiệt thụy thủ hạ khổ sở chống đỡ còn không bị thua, bất quá, bị thua bị giết vận mệnh là chạy không thoát. Nhìn không chút nào đem chính mình để ở trong mắt, ở một bên cùng tiểu hắc nô đùa lý gia vượng, cô gái kia trong lòng giận dữ, nàng nhưng là bên trong môn phái ưu tú nhất người. Trong môn phái sư huynh của hắn đệ, đều đối với nàng người tiểu sư mội này nhưng là thương yêu không ớt, nơi nào có người đối xử như thế quá nàng. Liên nộ tu thành nộ nàng, lập tức khiến ra cha mình nghiêm cấm chính mình sử dụng chiêu thức, đem cái kia gắt gao áp chế lại nàng kiệt thụy cho tách ra, hướng về Lý Gia Vượng bên người chạy đi. Nhìn cô gái kia nhắc theo trường kiếm buôn hướng mình, Lý Gia Vượng không thể làm gì khác hơn là đem tiểu hắc để vào túi áo, sau đó từ cản khôn trong nhẫn lấy ra một cây đại đao. Quay về buôn hướng mình nữ tử chém tới. Cô gái này thật giống rất là xem thường Lý Gia Vượng tự, chỉ thấy nàng không tránh né chút nào vung lên trường kiếm, hướng về Lý Gia Vượng trên đại đao đánh tới, xem ra là muốn cùng Lý Gia Vượng nam tử này so một lần sức mạnh tự. Ngay khi trường kiếm cùng đại đao giao tiếp va chạm ra từng đóa từng đoá đốm lửa thời điểm, một luồng lạnh leo đến cực điểm hàn khí, xuyên thấu qua trường kiếm cùng đại đao lan truyền đến Lý Gia Vượng trên người, thật giống phải đem cho đóng băng lại tự. Cảm nhận được này cỗ so với vạn mét trên núi tuyết hàn thạch còn có lạnh leo gấp 10 lần hàn khí, nhất thời để Lý Gia Vượng biến sắc mặt, sau đó nhanh chóng ném xuống trong tay đại đao, sương sờ nhìn cái kia đắc ý nữ tử. Cùng sử dụng giọng nghi ngờ hỏi, người rốt cuộc là ai, trên người làm sao có như thế kinh người hàn khí? Nghe được Lý Gia Vượng câu hỏi, lắc lắc cầm kiếm cánh tay, lớn tiếng mắng, người là cầu hùng sao? Làm sao khí lực lớn như vậy, chấn động đến mức cánh tay của ta đều là thống, còn có... Ngươi tại sao không có bị đóng băng, thật giống một cái người không liên quan như thế. Sau khi nói xong, còn dùng một bộ xem lượng quái vật mắt chỉ nhìn Lý Gia Vượng, phụ thân của nàng nhưng là nói với nàng, phàm là dính lên trong cơ thể nàng hàn khí người đều bị sẽ đóng băng lại, sau đó bị hàn khí nhập thể mà chết. Nghe lúc này dường như hiếu kỳ bảo bảo như thế nhìn mình chằm chằm, một mặt thuần khiết thiếu nữ giống như mô dạng nữ tử, Lý Gia Vượng liền lạnh rên một tiếng nói, nói ra thân phận của ngươi, cũng nói xin lỗi ta. Sau đó ta thả ngươi rời đi." Hắn từ cái kia trên người cô gái kinh người hàn khí ý thức được, khẳng định không phải một cái phổ thông võ giả, rất khả năng là cái kia gia tộc lớn con gái, hoặc là là một cái lợi hại môn phái môn đồ, bởi vậy hắn dự định tha cho nàng một lần, tỉnh cho mình nhiễu phiền phức. Ở bên người không có cao thủ tuyệt đỉnh bảo vệ tình huống, dưới, Lý Gia Vượng còn không muốn trêu chọc một ít có thể uy hiếp chính mình thế lực lớn. Nghe được Lý Gia Vượng, cô gái kia hừ lạnh một tiếng nói, muốn biết thân phận của ta. Ta đi địa ngục hỏi minh thần đi. Còn có, ta là xưa nay sẽ không cho một cái tử người nói xin lỗi. Cô gái kia ở lúc nói chuyện, lập tức hướng về Lý Gia Vượng trên người nhảy một cái, sau đó đem trường kiếm trong tay đâm hướng về cái cổ chỗ, dưới cái nhìn của nàng. Lúc này Lý Gia Vượng, cho dù không có bị trong cơ thể mình hàn khí cho đóng băng, cũng nhất định sẽ vì vậy mà hành động bị nẹn. Cho nên nàng nhưng tin chính mình chiêu kiếm này có thể đâm thủng Lý Gia Vượng cái cổ, kết thúc cái này làm mình chán ghét gia hỏa. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. chương 168, trở về Chu Gia Thôn, 2. chương 168, trở về Chu Gia Thôn, 2. Liên ở cô gái kia tự cho là Dương Dương Tự Đắc Thì, một nhánh sắc bén trưởng tiễn, mang theo chủ nhân căm giận ngút trời, hướng về cô gái kia phía sau lưng vọt tới, nghe được sau lưng trưởng tiễn xé rách không khí âm thanh. Cô gái kia lập tức vung lên sắp đâm trúng Lý Gia Vượng trường kiếm hướng về sau lưng trường tiễn chém tới. Ở chặt đứt sau lưng trường tiễn sau khi, cô gái kia lần thứ hai đem trường kiếm trong tay đâm hướng về Lý Gia Vượng, bất quá khi nàng quay đầu lần thứ hai nhìn về phía Lý Gia Vượng thì, nhất thời sắc mặt trắng bệnh, chỉ thấy lúc này Lý Gia Vượng chẳng biết lúc nào đã chạy đến bên cạnh nàng, cũng đối với nàng lộ ra một cái đáng ghét nụ cười, sau đó không hề thương hại quay về bụng của nàng chính là một quyền bị Lý Gia Vượng một quyền đánh bay mấy chục mét ở ngoài nữ tử, sắc mặt trắng bệnh, khẩu ra máu tươi, túi đầu, hai mắt tỏa ra thâm độc hàn quang, âm thầm nguyền rủa Lý Gia Vượng, sau đó dùng tay lau lau rồi khỏe miệng tràn ra máu tươi, ngẩng đầu lên mỉm cười, dùng có thể để cho nam nhân tô sương tùy quyến dụ nữ khí, quay về Lý Gia Vượng nói rằng, vị này ca ca, ta trên bụng da rẻ rất hoạt, rất mềm mại đi, có muốn hay không đang sở dưới a, nghe được cô gái kia, Lý Gia Vượng không có phản ứng chút nào. Thật giống một cái đối với nữ nhân không có bất cứ hương thú gì cường nhân giống như vậy, không vì là sắc đẹp lay động. Nhìn lý ra vượng sắc mặt trên không có bất kỳ hào sắc vẻ mặt, cô gái kia dùng như ma quỷ âm thanh dụ dô nói, ca ca ngươi xuất hiện này tấm vẻ mặt quả thực xoái ở lại, sướng sở, ta thực sự là quá sùng bái ngươi, ta đồng ý vì người dân ra ta quý giá lần thứ nhất, bất quá ngươi đối với ta có thể muốn khinh một điểm ổ. Dù sao nhân ra lại là lần đầu tiên, cô gái kia vừa nói mê hoặc ngôn tử, một bên bãi động thân thể tận lực chính mình dụ thân thể con người ở ngoài lộ ra. Lý Gia Vượng như xem hầu như thế nhìn cô gái kia biểu diễn, lời nói trong lòng nói, cô gái kia sắc thực xem ra rất đẹp, nếu như ở bình thường tình huống dưới, Lý Gia Vượng không ngại cùng đến trên một hồi cá nước vui vậy nhưng là hiện tại mục tiêu của đối phương rõ ràng chính là muốn giết chết chính mình, như vậy Lý Gia Vượng đối với hắn có thể sẽ không có bất kỳ tính thú. Hắn không phải muốn sắc không muốn sống ra hỏa, hắn quyết định chú ý đang thưởng thức xong đối phương sau khi biểu diễn liền đem cho đưa lên thiên đường ngay khi Lý Gia Vượng ở Kiệt Thụy bảo vệ cho mỉm cười đem hai tay ôm ở trước ngực nhìn cô gái kia làm đơn độc thì đột nhiên mấy chục đạo âm hàn quang ảnh hướng mình xạ kích mà đến cũng lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế chạy vội tới trước mắt còn nữ kia tử cười nhạo tiếng cũng thuận theo mà đến cái kia mấy chục đạo âm hàn quang ảnh ở Lý Gia Vượng trong mắt trầm rãi phóng to thành một nhánh chi đồ có kịch độc ngân châm, Lý Gia Vượng trong mắt nhất thời xuất hiện rất nhiều trào phúng vẻ mặt chỉ thấy ngay khi ngân châm sắp bắn chúng hắn thời điểm, vài đạo tấm khiên đột nhiên che ở lý gia vượng trước mặt, mà cái kia ngân châm ở xuyên qua đạo thứ nhất tấm khiên sau, dồn dập đóng ở đạo thứ hai tấm khiên trên. nhìn cái kia xuyên phá đạo thứ nhất tấm khiên, đóng ở đạo thứ hai tấm khiên trên ngân châm, lý gia vượng sắc mặt nhất thời phát tử, bởi vì hắn thả ra tấm khiên, nhưng là hồn có cứng rắn tinh thần thiết rèn đúc mà thành, chính là một cái cấp 5 chiến sĩ, dùng trường kiếm mạnh mẽ phách trên một chiêu kiếm cũng không có thể đem cho lập tức chém nước. Bây giờ lại bị cái kia mang có kịch độc ngân châm cho dễ dàng xuyên phá, nếu để cho cái kia ngân châm bắn vào thân thể của chính mình, như vậy hầu. Quả hắn có thể không dám tưởng tượng. Liền hắn liền dùng hung tàn cực kỳ ngự khí quay về cô gái kia nói, bất luận ngươi là ai, ngày hôm nay ngươi đều phải tử. Ở Lý Gia Vượng trước người đột nhiên xuất hiện vài đạo tâm khiên thì, cô gái kia tiếng cười nhạo liền im bặt đi, sau đó khó mà tin nổi trương đại, mở lớn, kinh ngạc miệng, dường như một cái tên ngốc như thế nhìn Lý Gia Vượng. Bất quá khi nàng nghe được Lý Gia vượng thâm độc ngôn ngữ sau, lại đột nhiên dùng đáng thương ngữ khí cầu xin tha thứ, "Ca ca cầu ngươi tha ta một mạng đi. Ta đồng ý trở thành nữ đại tớ của ngươi, cho ngươi tùy ý thao túng." Nàng lời còn chưa nói hết, liền nghe đến Lý Gia vượng quay về kiệt thụy tân ra lệnh, "Giết nàng." Nghe được Lý Gia vượng mệnh lệnh sau, kiệt thụy kéo dài trong tay trường cung, đem một nhánh sắc bén mũi tên bắn về phía cái kia nằm trên đất nữ tử, mà cô gái kia thì lại gian nan hướng về bên cạnh một lần, né tránh mũi tên công kích. Cũng lớn tiếng hồ, ngươi không thể giết ta, ta là âm sát môn chủ con gái, ngươi nếu như giết ta, cha ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nghe được cô gái kia, Lý Gia Vượng đầu chấn động, âm sát môn nhưng là đại lục đệ nhất sát thủ tổ chức, phàm là bị cái tổ chức này nhìn chằm chằm người, hầu như không có người nào có thể còn sống, có người nói bọn họ liền cấp thần cao thủ đều có thể ám sát, lợi hại cực kỳ. Đang khiếp sợ một lúc sau, Lý Gia Vượng trong mắt tàn khốc lóe lên. Nhất thời mấy trăm cái kỳ thương binh xuất hiện ở trước mặt của hắn, bay về cô gái kia trên người xạ kích mà đi. Bất luận cô gái kia là thật hay không, hắn đều sẽ không để cho lại sống trên cõi đời này, bởi vì hắn từ cô gái này trên người nhận ra được khí tức nguy hiểm, mà tiêu diệt nguy hiểm biện pháp tốt nhất, chính là để phát xảy ra nguy hiểm khí tức người từ phía trên thế giới này hoàn toàn biến mất. Ở Lý Gia Vượng trong mắt lóe ra tàn khốc thời điểm, cô gái kia liền ý thức được Lý Gia Vượng sát tâm cũng từ trong lồng ngực nắm làm ra một bộ phép thuật quyển xé ra, đồng thời quay về Lý gia Vượng hồ, ngươi chờ, bổn tiểu thư sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta thật vất vả mới chạy đến một chuyến, liền để ngươi cho làm dối. Lời của nàng âm vẫn không có chuyện để hạ xuống, liền thấy nàng xé ra quyển tu trung bạch quang lóe lên, nàng liền từ cái này nằm ở địa phương biến mất không còn tâm hơi, mà những kia bắn về phía nàng viên đạn cũng không có phát huy ra bất kỳ tác dụng gì, chỉ là ở cái kia vừa nãy nằm quá địa phương gây nên một đám lớn cho bụi. Lý Gia Vượng quay về cô gái kia vừa nãy nằm quá địa phương khởi sướng ngốc đến, không nghĩ tới, chính mình lại thả chạy một cái kẻ địch, đang bí ẩn tự trách một lát sau, Lý Gia Vượng trong mắt tàn khốc lóe lên, nhỏ giọng thì thầm nói, tốt nhất không để cho ta nhìn thấy ngươi, bằng không thì ngươi chết chắc rồi, lần sau ta sẽ không lại cho ngươi cơ hội nói chuyện, Âm Sắt Môn tốt nhất cũng không cần gây sự với ta, bằng không thì ta không ngại để Âm Sắt Môn từ trên đời triệt để xóa đi. Nhìn Lý Gia Vượng đờ ra cũng nhỏ giọng nói thầm lên, Kiệt Thụy người phụ trách đứng ở sau lưng hắn bảo vệ an toàn của hắn, mà Lý Gia Vượng ở nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu một lát sau liền đem chuyện này cho để ở trong lòng không nhớ tới nó, mà là đem Tiểu Hắc từ túi gáo đến lấy ra chăm chú quan sát một phen ở xem không xảy ra vấn đề gì sau. Thật giống như vừa nãy cái gì đều không phát sinh như thế, ngồi vào cùng Tiểu Hắc nô đùa lên. Ước sau nửa giờ Kiệt khắc bên trong rốt cục ở Kiệt Thụy lo lắng chờ đợi bên trong trở về chỉ thấy trong lòng ngực ôm ba cái đáng yêu hổ con. Trong tay dùng dây thừng lôi kéo một con màu vàng có cái, chậm rãi từ phương xa đi tới. Nhìn thấy Kiệt Thụy trở về, Lý Gia Vượng từ dưới đất đứng lên đến, nhìn Kiệt Thụy trong tay ba cái hổ con, lại nhìn một chút cái kia có cái, nhất thời cười cười nói, lần này, nhà ta tiểu hắc liền hạnh phúc, không chỉ sau đó sẽ không chịu đói, còn có ba cái bạn chơi, chính là không biết này ba cái bạn chơi có thể hay không đem tiểu hắc cho ép xẹp. Nghe được Lý Gia Vượng, Kiệt Khắc huynh đệ chỉ là cười cận, không nói gì. Mà Tiểu Hắc thì lại bất mãn dùng móng ở Lý Gia Vượng trên người đá hai chân, sau đó hay dùng ánh mắt tò mò quan sát Kiệt Thụy trong lồng ngực ba cái hổ con. Sắc trời không còn sớm, chúng ta chạy nhanh đi. Lý Gia Vượng ngẩng đầu nhìn ngó thiên, quay về Kiệt Khắc huynh để nói. Sau mấy tiếng, Lý Gia Vượng một nhóm rốt cục ở sắc trời hoàn toàn tối lại trước đó, đi ra rừng rậm, đi tới cái kia mảnh nguyên thuộc về vương gia vùng mỏ phía sau núi, đang tương mình khi đến thả ra vật hái khoáng thạch tinh quáng vật hái giả kể cả trong khoảng thời gian này vặt hái tinh quang đồng thời thu vào trong nhẫn sau đó hướng về vùng mỏ trên đi đến đang nhìn đến Lý Gia Vượng sau đó cái kia vùng mỏ đầu mục lập tức hưng phấn nói đại nhân ngươi có thể trở về ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra điều gì nguy hiểm đây Chu Quản Gia đã phái người tới hỏi qua mấy lần ta đều nói cho hắn ngươi đến hậu sơn qua mấy ngày sẽ trở lại nếu như ngươi ở sẽ không tới hắn liền muốn phái người đi thông báo Chu Quản Gia để hắn mang theo nhóm lớn người đến tìm kiếm ngươi Chu quản gia chính là chú lão, người ngoài không thích gọi hắn chú lão, đang nhìn đến như một quản gia như thế trợ giúp Lý Gia Vượng xử lý sự vụ, liền cứ gọi hắn Chu quản gia, mà Chu lão đối với danh sưng này cũng rất hài lòng. Ta tại sao có thể có sự đây? Ngươi đi chuẩn bị một chút mấy thực vật cùng rừng chân dùng đồ vật, bây giờ sắc trời đã rất muộn, chúng ta muốn ở lại đây trên một đêm. Lý Gia Vượng nhìn một chút đã xuất hiện tinh tinh bầu trời, quay về vùng mỏ đầu mục nói rằng. Là, vâng đúng, đại nhân. Ta này liền cho các ngươi chuẩn bị, bất quá điều kiện nơi này không phải quá tốt, kính xin đại nhân bỏ qua cho. Cái kia đầu mục nhìn một chút đứng ở Lý Gia Vượng phía sau còn như tháp sắt kiệt khắc Vinh đệ nói rằng, hắn không có đối với Lý Gia Vượng bên người xuất hiện kiệt khắc huynh đệ, để ra bất kỳ cái gì nghi vấn, cho dù trong lòng hắn vạn phần hiếu kỳ, thế nhưng hắn vẫn cứ không có đem sự nghi ngờ của mình hỏi ra lời, bởi vì hắn biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi, tùy tiện hướng về chủ nhân chất vấn, sẽ khiến cho chủ nhân bất mãn. Thậm chí là nghiêm khắc trừng phạt. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. chương 169, trở về Chu Gia Thôn, 3. chương 169, trở về Chu Gia Thôn, 3. Ở cái này đầu mục vì là Lý Gia Vượng chuẩn bị dừng chân cùng đồ ăn thời điểm. Lý Gia Vượng thì lại mang theo kiệt khắc huynh đệ ở trên khu mỏ nhàn bắt đầu đi dạo. Bởi trời đã rất muộn, nhưng kia những thợ đào mỏ đã tan tầm nghỉ ngơi. Lý Gia Vượng vừa vặn vô sự liên chạy đến thợ mỏ nơi này tìm bọn họ tán gẫu đi tới, từ khi hắn đi tới thế giới này, còn giống như không có lĩnh hội quá thế giới này tầng thấp nhất nhân sinh hoạt trạng thái đây. Nhìn thấy Lý Gia Vượng chủ nhân mới này chạy đến chỗ bọn họ sinh hoạt, những kêu nguyên bản chính đang khoác lắc đánh thí những thợ đào mỏ lập tức ngậm miệng lại, kinh ngạc nhìn Lý Gia Vượng, không biết bọn họ tân chủ nhân có hay không là đến gây sự với bọn họ. Nhìn thấy nhân vì chính mình đến, mà tĩnh lặng không hề có một tiếng động sân bãi, Lý Gia Vượng đầu tiên là một trận lúng túng Sau đó mới ý thức tới là thân phận của bọn họ địa vị, để cho mình đã rời xa bọn họ. Liên liên mỉm cười làm được bọn họ bên người, học trước đây nhìn thấy những kia thân thiết lãnh đạo như thế, dùng giọng ôn hòa quan tâm hỏi, các ngươi ở đây làm việc thế nào? Có cái gì không hài lòng có thể nói ra, ta có thể tận lực cho các ngươi giải quyết. Nghe được Lý Gia Vượng, những kia thợ mỏ sưng sờ, dùng xa lạ ánh mắt liếc mắt nhìn Lý Gia Vượng, sau đó liền yên lặng túi đầu không nói lời nào. Nhìn thấy Chu Vi đồng bạn đều không nói lời nào. Một cái chỉ có 15, 16 tuổi, trên mặt tính trẻ con vẫn chưa hoàn toàn thối lui thiếu niên nói, chúng ta nơi này làm việc đều sắp mệt chết, mỗi ngày trời vừa sáng liền lên làm việc, trời tối mới đỉnh chỉ làm việc trở về nghỉ ngơi, mỗi ngày chỉ để ý hai bữa cơm, vẫn chưa thể khiến người ta ăn no, nhưng kia bởi vì không ăn cơm no mà không có khí lực làm việc người, đều bị tươi sống mệt chết ở vùng màu lên. Sau khi nói xong, thiếu niên kia còn một mặt phẫn hận vẻ, thật giống cái kia mệt chết người là thân nhân của hắn như thế. Nghe được thiếu niên kia, chu vi thợ mỏ đều là một trận khổ sở, sau đó đều không khỏi lo lắng thiếu niên này an nguy lên, ở tại bọn hắn trong ý thức, những quý tộc kia chủ nhân đều là một ít dối trá gia hỏa, chính diện nói một đảng sau lưng làm một bộ. Mà lý Gia Vượng nghe được thiếu niên này, không khỏi nghĩ tới những thứ này thợ mỏ lẽ nào đều là một ít tội phạm sao. Liền hắn liền quay về thiếu niên kia hỏi, ngươi không ở trong nhà hào hảo sinh hoạt, làm sao chạy đến nơi đây khi, làm, nổi lên thợ mỏ. Vừa nghe đến lý gia vừa nghi hoặc, thiếu niên kia liền một mặt phẫn hận vẻ, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói rằng, ngươi cho rằng ta muốn ở này làm thợ mỏ à. Còn không phải là bởi vì nhà chúng ta đắc tội rồi vương ra, cha mẹ của ta đều bị cho hại chết, ta cũng bị kéo đến vùng mỏ rút lui nổi lên nô lệ thợ mỏ. Nhìn thấy thiếu niên kia kích động dáng vẻ, chu vi thợ mỏ cũng âm thầm thương cảm lên, kinh nghiệm của bọn họ cùng thiếu niên này gần như, bằng không thì ai không ở trong nhà hảo hảo lao bà hài tử nhiệt kháng đầu. Chạy đến cái này Hoàng Sơn giã địa bên trong khai thác khoáng thạch. Mà Lý Gia Vượng thì lại không khỏi những mày, tuy rằng hắn không phải người tốt lành gì, thế nhưng hắn cũng không muốn đi làm khó dễ một đứa bé, liền liền quay đầu hướng về những kia túi đầu thợ mỏ hỏi, các ngươi thì sao? Lẽ nào các ngươi cũng là bị vương gia cho hám hại tới đây làm lao công sao? Nếu như là, ta liền cho các ngươi một ít tiền tài, để cho các ngươi rời đi nơi này. Chu Vi Thợ Mỏ nghe được Lý Gia Vượng, trên mặt vẻ vui mừng chợt lóe lên. Sau đó lại ảm đạm đi, vẫn cứ cúi đầu một câu nói đều không nói. Thiếu niên kia nhìn thấy chu vi đồng bạn mềm yếu dáng vẻ, không khỏi lớn tiếng quát lớn nói, các ngươi đây là làm sao? Trước đây các ngươi không phải mỗi ngày đều oán giận các ngươi chịu đến cực khổ sao. Mỗi ngày đều ngóng nhìn có thể có người đến giải cứu các ngươi, nhưng là hiện tại cơ hội tự do đặt tại trước mặt ngươi, các ngươi nhưng không nói tiếng nào từ bỏ rồi. Nghe được thiếu niên kia quát lớn, những kia thợ mỏ sắc mặt thay đổi mấy lần cuối cùng đều không nhắc tới lên dũng khí nói ra lời của mình, mà là vẫn cứ như một kẻ nhu nhược như thế túi đầu, không nói tiếng nào nghe thiếu niên quá lớn. Nhìn những này thợ mỏ phản ứng, lý gia vượng đối với hắn không còn chút nào hứng thú, một cái liền biểu đạt ý nghĩ của mình dũng khí đều không có người, một cái liền có thể cơ hội thay đổi vận mạng mình đều không thể nắm lấy người, quả thực chính là một kẻ tàn phế, đối với hắn một điểm tác dụng đều không có. Liền hắn hứng thú chi ra rời quay về thiếu niên kêu hỏi, người tên là gì? Nguyện ý cùng ta một khối đi sao? Ta tên Lữ Ngông, ta nguyện ý cùng ngươi một khối đi. Thiếu niên kia nhìn một chút Lý Gia Vượng phía sau, hai người dường như thiết tháp giống như hộ vệ ở ở hai bên kiệt khắc huynh đệ, suy nghĩ một lúc sau nói rằng, hắn biết vận mạng của mình chấp nhận này thay đổi, không phải là bị trước mắt cái này xem ra rất hòa thuận tân chủ nhân giết chết, chính là có thể thu được cuộc sống tự do, vì thoát khỏi bị nô dịch trải qua cuộc sống tự do. Hắn đồng ý nắm ra sinh mệnh của mình đi làm một lần đánh cược. Liền đánh cực Lý Gia Vượng là một người tốt sẽ Không giết hắn. Ân, chúng ta đi thôi. Không khí nơi này để ta cảm thấy nghẹt thở. Lý Gia Vượng xem thường nhìn lướt qua, những kia túi đầu thợ mỏ, khinh bị nói rằng, hắn xem thường nhất những này kẻ vô dụng như thế kẻ nhu nhược. Lý Gia Vượng vừa mới đi ra những thợ đảo mỏ chỗ ở, cái kia đầu mục liền thật cao hứng chạy tới, cung kính nói, đại nhân, cơm đã chuẩn bị kỹ càng các ngươi có thể đi ăn, ăn cơm tối sau khi... Ta ở mang bọn ngươi đi xem xem các ngươi nơi ở. Lý Gia Vượng không để ý đến cái kia đầu mục, mà là dùng tay chỉ vào Lữ Mông nói, sau đó hắn liền không ở nơi này làm việc, mà sẽ theo ta về Chu Gia Thôn khi ta gã sai vặt. ngươi biết phải làm sao đi. Dùng kinh ngạc cùng ánh mắt hâm mộ liếc mắt nhìn Lữ Mông, đầu mục kia vội vã lên tiếng trả lời, biết rồi đại nhân, ta sẽ cho vị tiểu huynh đệ này chuẩn bị một bộ quần áo sạch đổi, sau đó ở đem vị tiểu huynh đệ này khoảng thời gian này tiền công kết một thoáng. Ân lý ra vượng tùy ý đáp một tiếng, sau đó lại hơi có suy nghĩ sau khi nói, ngươi cho những kia thợ mỏ đáy ngộ tăng cao một điểm đi. Sau đó mỗi ngày cho bọn họ ăn ba bữa cơm đồng thời quản bảo, không có khí lực làm sao đi mở lấy quan thạch, còn có chính là một tháng cho bọn họ một ngày nghỉ để bọn họ nghỉ ngơi một chút. Cái kia đầu mục đầu tiên là sức sở, sau đó lên tiếng trả lời, là, vâng đúng, đại nhân, ta sẽ đem những này an bài xong. Ân, các loại, chờ qua một thời gian ngắn ta phái người tới thay thế công việc của ngươi, cho ngươi sẽ chu ra thôn đi làm việc." Lý Gia Vượng tùy ý cho cái kia đầu mục một chút động lực nói rằng. "Cảm ơn đại nhân, tiểu nhân nhất định đưa ngươi bản giao sự tình làm được thỏa thỏa đáng khi, làm không ra một điểm sai lầm." Cái kia đầu mục hưng phấn nói, hắn nhưng là biết Lý Gia Vượng hiện tại căn cơ ở chu gia thôn, chỉ cần mình tiến vào nơi đó công tác, như vậy lấy thủ đoạn mình nhất định có thể nhanh chóng bò lên trên địa vị cao. So với mình ở chỗ này cái yên tĩnh trên núi hoang mạnh hơn Đừng nói nhảm, mau nhanh dẫn đường đi Nhìn trên bàn phong phú bữa tối Lý gia vượng không có một chút nào cảm giác Ở thành phong diệp thời điểm Hắn ăn nơi này khá, nhưng là kiệt khắc minh đệ Nhưng đối với này chắc bữa tối Trông mà thèm không nớt. Bọn họ sinh sống ở bên trong vùng rừng rậm Tuy rằng cả ngày ăn thịt Thế nhưng là bởi vì cũng không đủ đồ gia vị cùng thành thạo tay nghề Bởi vậy bọn họ đều chưa từng ăn cái gì mỹ vị đồ vật. Bằng không thì bọn họ cũng sẽ không đối với Lý Gia Vượng khảo dã chư như vậy trùy xàm. Mà bữa ăn tối này có thể so với Lý Gia Vượng khảo dã chư mạnh hơn, không chỉ hết thảy vật liệu đều là mới mẻ, đồng thời đầu bếp cũng là cái nào đầu mục cố ý từ bên ngoài một nhà quán rượu mời tới làm. Mà Lữ Mông nhìn thấy này chắc ở Lý Gia Vượng trong mắt không tín. Hát phong phú bữa tối, càng là so với kiệt khắc huynh đệ còn có trông mà thèm, bởi vì hắn xưa nay đều không có ăn xong đồ tốt như thế. Ở nhà của hắn vẫn không có gặp phải hám hại thì, hắn tuy rằng không cần chịu đói, thế nhưng cũng không cách nào hưởng thụ đến như vậy phong phú bữa tối. Đến tòa này vùng mỏ càng là liền cơm đều ăn không đủ no, đừng nói phong phú bữa tối. Nhìn kiệt khắc ba người trùy sàm đều sắp chảy nước miếng, Lý Gia Vượng cười một tiếng nói, đừng xem, mau nhanh dưới chướng ăn cơm đi. Sau khi nói xong, liền trước tiên bắt đầu ăn. Lý Gia Vượng ở trên bàn thời điểm, kiệt khắc ba người còn như một người phụ nữ như thế nhai kỹ nuốt chậm. Nhưng khi Lý Gia Vượng lấy rời đi bàn ăn, làm được bên cạnh cùng tiểu hắc nô đùa thì, ba người lại như thổ phỉ như thế ở trên bàn cướp ăn lấy lên, không lâu sau, thức ăn trên bàn liền để ba người bọn họ cho thưởng ăn sạch. Nhìn trên bàn bôi bàn tàn tạ dáng vẻ, ở nhìn một chút quyển đầu lưới, dùng dấu tay chính mình tròn trịa cái bụng ba người, Lý Gia Vượng không còn gì để nói, sau đó đưa mắt tìm đến phía lưu Ngông, hắn không nghĩ ra, cái này thiếu niên gầy yếu, làm sao có thể ở chỗ kiệt khắc vinh đệ thưởng thực trong quá trình không rơi xuống hạ phong. Cơm nước xong sau khi, mấy người không nói chuyện, sẽ ở đó cái vùng mỏ đầu mù can bài xuống, ở một cái sạch sẽ trồ âm áp thủy đi. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. chương 170, trở về Chu Gia Thôn, 4. chương 170, trở về Chu Gia Thôn, 4. Sắc trời sáng ngời, lý ra vượng bốn người ăn sáng xong sau khi, ngay khi vùng mỏ đầu mục cung kính trong ánh mắt rời đi vùng mỏ, hướng về Chu Gia Thôn bước đi. Nhìn Lý Gia Vượng càng đi càng xa bóng lưng, cái kia đầu mục trong mắt tràn ngập đối với tương lai ước mơ tỉnh, mà những kia thợ mọt thì lại sắc mặt lờ mờ, trong mắt tràn ngập hối hận biểu hiện, bọn họ biết mình từ đây mất đi một cái cơ hội thay đổi vận mạng mình, là bọn họ nhu nhược để bọn họ vĩnh viễn bị nô dịch ở này một mảnh vùng mỏ bên trên. Lý Gia Vượng một nhóm đi ngang qua một quang thời gian hành sau khi đi, rất nhanh liền đi ra chống trải khu vực, đi tới nhân loại đa dạng địa vực, nhìn Chu Vi Đông Đảo gặp thoáng qua bóng người Lý gia vượng không có phản ứng chút nào, chỉ lo vừa đi lộ vừa cùng trong lòng tiểu hắc nô đùa, tươi sống một cái vượt vượt con cháu lưu điểu giống như biểu hiện. Mà kiệt khắc huynh đệ thì lại cảnh giác nhìn bên cạnh bọn họ trải qua đám người, bọn họ cao to khỏe mạnh thân thể, cùng với cái kia lạnh lùng sắc mặt, để người đi trên đường rồn rập như đoá ôn dịch như thế né tránh. Nhất thời bọn họ một nhóm bốn người bên cạnh hai mét trong phạm vi không có một bóng người, bốn người bọn họ cũng trở thành trên đường một cái khác loại. Liên ở người đi đường rồn dập quăng tới ánh mắt khác thường bên trong, Lý Gia Vượng bốn người hướng về chu gia thôn bước đi. Đột nhiên phía trước một cái mắt không mở ra hỏa đứng ở phố lớn trung ương, chặn lại rồi bọn họ một nhóm đường đi, nhất thời kiệt khắc huynh đệ mất hứng, bọn họ liếc mắt nhìn Lý Gia Vượng, thấy không có phản ứng sau, hai người liền nhìn nhau một cái, sau đó kiệt khắc lưu lại Lý Gia Vượng hộ vệ bên người, kiệt thủy thì lại trên mặt không có ý tốt hướng về cái kia ngăn trở người đi đến, hắn quyết định chủ ý muốn giáo hấn một thoang cái này không biết thời vụ người cho dù không chết cũng muốn, cho hắn trọng thương, nhưng là vẫn không có chờ hắn ra hấn người kia, liền thấy một cái trên mặt Lưu Lý Lưu khí người trẻ tuổi mang theo một đoàn cầm trong tay đao kiếm hộ vệ, quay về cái kia chặn đường người mắng to một tiếng, sau đó liền thấy hộ vệ hướng về người kia quyền cước đối mặt lên, bị cái này đột nhiên xuất hiện tràng cảnh có thể ngất kiệt thụy, không khỏi liếc mắt nhìn cái kia Lưu Lý Lưu khí người trẻ tuổi, nhất thời lửa giận trong lòng nổi lên, hắn ghét nhất người thanh niên kia trên mặt vẽ vết lối, liền liền la lớn. Các người đánh nhau lăn một bên đánh tới, đừng ngăn cản lao tử đường đi, bằng không thì cẩn thận lao tử đem bọn ngươi đều cho thu thập. Nghe được kiệt thụy hung hăng, người trẻ tuổi kia không để ý đến hắn, mà là quay về bị hộ vệ cho nhấc lên đến chặn đường người một trận đông đá, cũng cuối cùng ở tại trên đầu tầng tầng một quyền đem cho đánh ngất sau, mới quay đầu nhìn về phía kiệt thụy, sau đó dùng khinh bị ngựa khí hỏi nói, vừa nay để chúng ta lăn là ngươi nói sao? Đúng! Chính là lao tử cho ngươi lăn, ngươi làm sao chịu? Chẳng lẽ còn muốn cùng Lao Tử đánh nhau một trận không được Kiệt Thụy không khách khí hồi đạo Từ khi hắn cùng Lý Gia Vượng rời đi ngoại thư tộc bộ lạc sau khi Lại như biến thành người khác như thế Cả ngày chứ ăn ra ở ngoài Chính là nghĩ gây sự sinh sự Bất quá cũng còn tốt Hắn đối với bảo vệ Lý Gia Vượng nhiệm vụ này không chậm trễ chút nào Ở thêm vào hắn chỉ tìm những kia ác bá loại hình người phiền phức. Lý Gia Vượng liền mặc cho gây nên Không đáng can thiệp Nghe được Kiệt Thụy so với mình còn muốn hung hăng Đang nhìn đến cao hơn chính mình trên hai cái đầu thân cao, không khỏi dũng khí phát lệnh, sau đó dùng có chút cung kính ngựa khí hỏi, không biết huynh đệ là người ở nơi nào. Đến chúng ta nơi này có chuyện gì? Người trẻ tuổi này tuy rằng hung hăng, thế nhưng cũng biết có mấy người thì chính mình không treo chọc nổi, tỉ như Chu ra thôn người, cha của hắn liền đã cảnh cáo hắn mấy lần, không nên để cho hắn chọc Chu ra thôn người, liền hắn thăm dò hỏi. Kiệt thụy không chút nào cho người trẻ tuổi kia mặt mũi, trực tiếp hướng về trên đất khác một bãi đàm nói. Lão tử ngươi ở nơi nào quản ngươi đánh rắm mau nhanh cho lão tử lan, đừng chống đỡ lao tử con đường, Bằng không thì liền để ngươi ngày hôm nay nằm trở lại. Không có trong dự liệu khách khí, mà là triệt triệt để để xỉ nhục. người trẻ tuổi kia nhất thời giận dữ nói, ngươi muốn chết, cho ta đánh, chết sống chớ luận, có việc ta chịu trách nhiệm. Này thanh vừa ra, hắn những hộ vệ kia liền như ông vỡ tổ hướng về kiệt thụy trên người tuần tới, cũng đem binh khí trong tay của chính mình hướng về kiệt thụy trên người bắt chuyện mà đi. Muốn để binh khí của chính mình cùng Kiệt Thụy cùng một cái tiếp xúc thân mật. Đáng tiếc bọn họ hảo ý, Kiệt Thụy cũng không dám đi lĩnh, chỉ thấy hắn đem trong tay lang nha bổng ở trước người quét qua, nhất thời những kia đánh về phía binh khí của hắn đều cho đập bay, sau đó tiếp theo dùng lang nha bổng hướng về những người kia trên đùi quét tới, một thoáng liền để vọt tới phía trước nhất mấy người ngã nhào trên đất trên, bưng mình bị đánh gãy chân nhỏ kêu dên lên. Không hề liếc mắt nhìn một chút những kia ngã trên mặt đất người, đối với những này chỉ có cấp một cấp hai chiến sĩ thực lực người Kiệt Thụy đều lười cùng phí lời một câu hắn chỉ muốn hiện tại giải quyết cái kia dám ở trước mặt hắn hung hăng người trẻ tuổi để cho mình cùng chủ nhân nhanh lên một chút chạy tới Chu Gia Thuần như vậy hắn cũng có thể sớm một chút ăn được Lý Gia Vượng miêu tả ngon miệng cầm nước nhìn đây mặt không hiếu hảo vẻ Kiệt Thụy cầm một cái nhiễm hộ vệ mình máu tươi lang nha động đang đằng sát khí hướng mình chạy tới người trẻ tuổi kia nhất thời thay đổi sắc mặt nói rằng vị đại ca này là tiểu nhân có mắt như mù. Xin ngươi bỏ qua cho tiểu nhân lần này đi. Bất quá khi hắn thấy kiệt thụy không có bất kỳ phản ứng nào kế tục lời đầu tiên kỳ chạy tới thì, lập tức hét lớn một tiếng, thả ra hai cái chân tử chạy về phía xa. Thấy người trẻ tuổi kia muốn chạy, kiệt thụy lập tức không ở bộ hành mà là nhanh trong hướng về lên đuổi theo. Bất quá người trẻ tuổi kia hộ vệ vẫn tính trung tâm, không có lập tức chạy trốn mà là chủ động lưu lại, trợ giúp chủ tử của mình ngăn trở truy bình. Nhìn này mấy cái biết rõ không phải là mình đối thủ nhưng vẫn cứ lưu lại chống đối chính mình hộ vệ, Kiệt Thụy thắt sắc mặt hơi hoán nói rằng, các ngươi không phải là đối thủ của ta, cản mau tránh ra đi. Chúng ta tuy rằng không phải là đối thủ của ngươi thế, nhưng là có thể ngăn trở một hồi, cho chúng ta chủ nhân tranh thủ một điểm đào tẩu. Mấy tên hộ vệ kia thản nhiên nói. Ta bội phục dũng khí của các ngươi, nhưng là các ngươi cùng sai rồi chủ nhân, cản mau tránh ra, bằng không thì ta liền không khách khí. Kiệt Thụy thấy người thanh niên kia càng ngày càng nhạt bóng lưng nói rằng, Thấy những người kia không có một chút nào tránh ra động tác, Kiệt Thụy liền vung động trong tay lang nha bổng hướng về những người kia đánh tới, những người kia linh hoạt né tránh sau khi mượn vũ khí trong tay cùng Kiệt Thụy chiến đấu lên, bọn họ không cầu thường tổn Kiệt Thụy, chỉ cầu có thể ngăn cản bước chân của hắn, để chủ tử của mình chạy trốn. Mắt thấy người kia cái người trẻ tuổi liền muốn chạy ra ánh mắt của mình phạm vi, Kiệt Thụy liền không ở lưu thủ hướng về cái kia mấy tên hộ vệ toàn lực công tới, toàn lực ra tay Kiệt Thụy Căn bản không phải cái kia mấy cái cấp 1 cấp 2 hộ vệ có thể chống đối, không lâu sau, những người kia liền ngàn cần treo sợi tóc ở to lớn lang nha bổng dưới nhảy lên Tử vong chi vũ. Ngay khi Kiệt Thụy mạnh mẽ công kích cái kia mấy tên hộ vệ thời điểm, một tiếng kiệt khắt trêu đùa âm thanh truyền tới trong lỗ thai của hắn, thời gian lâu như vậy đều không có đem mấy cái đồ bỏ đi mặt hàng giải quyết cho, phía trên thế giới này tại sao có thể có người loại này đồ bỏ đi cao thủ a. Còn chủ nhân tốt có ta bảo vệ, bằng không thì chỉ bằng ngươi, khẳng định không cách nào bảo vệ chủ nhân an toàn. Theo kiệt khắc âm thanh truyền tới, còn có một nhánh sắc bén trưởng tiễn gây nên vụ vụ phong thanh, Chỉ thấy này chi trưởng tiễn nhanh chóng hướng về cái kia chạy trốn người trẻ tuổi bay đi, cũng chuẩn sắc cực kỳ cùng chân nhỏ tới một cái tiếp xúc thân mật. Nghe được kiệt khắc chào phúng sau, kiệt thụy đột nhiên một phát tàn nhẫn, nhất thời đem cái kia mấy tên hộ vệ cho đẩy ra, cũng ở tại trên người tầng tầng đánh một đồng, để cho ngã trên mặt đất gào thét không nứt. Sau đó nhanh chóng chạy đến chúng rồi kiệt khắc trưởng người trẻ tuổi trước mặt cũng đem như vứt con gà con như thế ném tới Lý Gia Vượng trước mặt. Lý Gia Vượng không có nhìn về phía nằm trên đất kêu rên người trẻ tuổi, mà là nhìn chằm chằm Kiệt Thụy khiển trách, tuy rằng ngươi đối với những hộ vệ kia dũng khí rất bội phục, thế nhưng ngươi cũng không có thể để bọn họ ngăn trở ngươi đường đi, ngươi nên sử dụng ngươi sức mạnh lớn nhất, đem bọn họ cho từng cái đánh giết, đây mới là ngươi lựa chọn tốt nhất, chính mình tính nghệ nhất đối thủ, tốt nhất chính là ngã vào chính mình dưới chân đối thủ. Nếu như không phải Kiệt Khắc ra tay, Lần này người trẻ tuổi kia liền sẽ rời đi ngươi tầm mắt, liền sẽ mang đến cho ta một chút phiền thoái. Tuy rằng ta không để ý những phiền toái này, thế nhưng ta cũng không muốn ngươi mang đến không yên tĩnh nhân tố, tốt nhất kẻ địch chính là tử vong kẻ địch. Nghe được Lý Gia Vượng gian dạy, kiệt thụy đỏ bừng cái cổ túi đầu không nói, cũng âm thầm thề sau đó tuyệt đối không cho Lý Gia Vượng thất vọng rồi. Hắn nhưng là gánh vắt bộ lạc sứ mệnh, nếu như vì vậy mà mất đi Lý Gia Vượng sủng tín, như vậy hắn liền không cách nào hoàn thành bộ lạc sứ mệnh Nhìn kia Thụy dáng vẻ, Lý Gia Vượng biết mình có chút quá đáng, bất quá hắn cũng không hề bất kỳ giải thích gì, hắn chính là một cái chừng mắt tất báo người, đồng thời cũng là một cái không thích có kẻ địch đọ ở một bên người, một khi phát hiện đối với mình có địch ý người, hắn cũng có không chút do dự đem cho tiêu diệt. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 171, trở về Chu Gia thôn, nam. Chương 171, trở về Chu Gia thôn, nam không để ý đến chính đang túi đầu suy tư Kiệt Thụy, Lý Gia Vượng có chân dùng sức đá một thoáng, cái kia ở nằm trên đất bưng chúng tên chân nhỏ kêu rên người trẻ tuổi, sau đó rất không khách khí hỏi, ngươi là ai? Ngươi ở nơi nào? Trong nhà là đang làm gì? Nghe được vừa nãy Lý Gia Vượng răn dạy Kiệt Thụy, nhìn lại hắn hung ác lừa bịp dáng vẻ, người trẻ tuổi kia lạnh cả tim, sau đó nhẫn nhịn đau nhức thành thật hồi đạo, bẩm đại nhân, ta tên Lục Nhân Giáp, là chung quanh đây lục gia thôn người. Ra thế chúng ta đại lấy buôn bán ra ma thú mau mà, mà sống, lần này là tiểu nhân không được, chặn lại rồi đại nhân đường đi, thỉnh đại nhân không tính đến tiểu nhân khuyết điểm, thả ta tiểu nhân một cái. Lý Gia Vượng không có làm ra bất kỳ cái gì hứa hẹn, mà là tiếp tục dò hỏi, nhà ngươi có người nào, có bao nhiêu hộ vệ, thực lực thế nào. Người trẻ tuổi kia thấy Lý Gia Vượng không chỉ không có bất kỳ buông tha hắn dự định, còn không ngừng mà hỏi dò một ít liên quan với hắn chuyện trong nhà, điều này làm cho trong lòng hắn rất là bất an liền rồi cùng Lý Gia Vượng nói bậy lên. Thấy người trẻ tuổi này không thành thật, Lý Gia Vượng cười lạnh một tiếng, quay về bên người Kiệt Thụy nói, "Hắn liền giao cho ngươi, ta phải thấu hiểu hắn ra hết thảy tin tức, hi vọng lần này ngươi không để cho ta thất vọng." Sau khi nói xong, liền tùy ý đi vào phố lớn cái khác một cái trong quán trà nghỉ ngơi đi tới. Nửa khắc đồng hồ sau khi, Kiệt Thụy đầy tay máu tươi trở lại Lý Gia Vượng bên người, cẩn thận nói rằng, "Chủ nhân, tiểu tử kia tình huống ta đã nắm giữ rõ ràng." Hắn ra thế đại làm ra ma thú mao chuyện làm ăn, cũng rất chu vi rất nhiều thế lực nhỏ đều có chút vô số liên hệ, đồng thời gia đình hắn nuôi mấy trăm tên hộ vệ, bất quá những hộ vệ này đại thể đều chỉ có cấp 1 cấp 2 thực lực, chỉ có số ít nắm giữ cấp 3 trở lên thực lực. Nếu như chúng ta muốn đem cho tiêu diệt, khả năng phải hao phí một chút thời gian. Ân, người đi đem người trẻ tuổi kia cùng hộ vệ của hắn đều giết đi. Vừa những đã kết thủ, sẽ không có tất nhiên lưu cái kế tiếp mầm họa, chúng ta hoặc là không làm hoặc là liền đem sự tình làm tuyệt. Lý gia vượng dùng nhàn nhạt giọng nói, thật giống hắn nói không phải giết người mà là giết gà như thế. Kiệt thụy ở trên mặt do dự chốc lát, sau đó liền gật gật đầu đi ra ngoài, chỉ chốc lát liền nghe đến mấy tiếng kêu thảng thiết. Tiếp theo liền thấy Kiệt thụy mang theo chạy xuống máu tươi lang nha động, mặt không hề cảm xúc trở lại Lý gia vượng phía sau. Trong quán trà nghe được Lý gia vượng tàn nhẫn thoại mọi người, được nghe lại quán trà ngoại chuyện đến tiếng kêu thảng thiết, không khỏi đều biến sắc mặt, trong lòng phát lạnh dùng con mắt dư quang cẩn thận lượng lớn Lý Gia Vượng, cũng ở đáy lòng âm thầm nguyên giũa hắn thực sự là một cái tiểu sát tinh. Bất quá trên mặt bọn họ cũng không dám biểu hiện ra một chút bất mãn, chỉ có thể làm bộ cái gì đều không có nghe thấy, không nhìn thấy bất cứ thứ gì tự, túi đầu nốc ngực trong tay nước trà, thật giống như vậy có thể ẩn giấu trong lòng bọn họ sợ hãi. Thấy trong quán trà khách mời một mặt trắng bệnh vẻ mặt, Lý Gia Vượng không coi ai ra gì đem trà uống xong sau, xem thường nhìn bọn họ một chút, sau đó ở trên bàn tùy ý ném một đồng tiền vàng. Liền đầu cũng không suý mang theo kiệt khắc mấy người rời đi quán trà, hướng về trên đường cái một phương hướng bước đi. Nhìn thấy Lý Gia Vượng đi, cái kia quán trà ông chủ mới cẩn thận từng ly từng tí một từ một bên đi ra, cũng để hỏa kế đi cửa nhìn Lý Gia Vượng đi xa sao Hắn nhưng là rất sợ sệt cái này sát tinh đừng tới một người quay đầu lại mã. Khi chiếm được Lý Gia Vượng sát thực đã rời khỏi sau đó, cái kia quán trà ông chủ mới đại đại phun ra một ngụm chọc khí, sau đó dùng tay nhẹ nhàng vô vỗ trong lòng, nhỏ giọng thì thầm nói. Đây là thế đạo gì à? Nói giết người liền giết người, nếu có thể có một cái an ổn địa phương là tốt rồi. Nghe nói chu gia thôn nơi nào có người giữ gìn trị an, không có một người dám gây sự, đừng nói là tùy ý giết người. Nếu như chúng ta nơi này cũng như nơi này như thế là tốt rồi. Ở Lý Gia Vượng đi sau đó, những tiêu túi đầu uống trà khách mời, cũng rồn rập ngẩng đầu lên, nhỏ giọng bắt đầu nghị luận. Một người trong đó không khỏi hướng về người chung quanh hỏi, các ngươi ai biết những người này là người nào? Giết người lại như ăn cơm uống nước như thế ung dung. Ta nhìn bọn họ rời đi phương hướng là Lục Gia thôn phương hướng. Các ngươi nói bọn họ là không phải đi tìm Lục Gia phiền phức đi tới. Ai biết bọn họ là từ từ đâu chạy tới sát Tinh A? Các ngươi không nhìn thấy cái kia hai cái cao to ăn mặc thú y tráng hán sao? Bọn họ rất khả năng là từ bên trong vùng rừng rậm chạy đến Dã Nhân, không một chút nào biết hòa thuận thì phát tài, chỉ biết là đánh đánh giết giết bà. Không phải đâu. Dã Nhân có thể có tốt như vậy vũ khí? Các ngươi không nhìn thấy trong tay người kia dọn, nhỏ máu tên to sát sao. Rất khả năng là cái kia ra tộc người đi. Các ngươi không nhìn thấy cái kia hai cái ăn mặc thú y tráng hán nghe theo một người thanh niên sao. 4. Ngay khi trong quán trả người nghị luận sôi nổi thì, Lý Gia Vượng chính mang theo kiệt khắc huynh đệ cùng lương ông, hướng về bọn họ giết chết tiểu tử trong nhà bước đi, lấy Lý Gia Vượng hoặc là không làm hoặc là làm tuyệt tính cách, bọn họ lần đi mục đích rất đơn giản, nhổ cỏ tận gốc. Sau nửa giờ... Lý Gia Vượng bốn người đi tới một cái cao trạch cửa đại viện, nhìn cái kia đồng thao rèn đúc trên cửa chính phương một tấm viết lục phủ đại tự. Lý Gia Vượng cười híp mắt đi lên trước quay về hai cái thủ vệ khách nhân khí hỏi, xin hỏi đây là không phải lục nhân dắp ra. Đúng, ngươi biết nhà chúng ta thiếu ra sao. Cái kia thủ vệ xem Lý Gia Vượng ăn mặc không lại, nói chuyện cũng khách khí, liền tự cho là cho rằng hắn khả năng là chính mình thiếu ra bạn tốt. Liền liền khách khí nói rằng, hắn có thể không nghĩ tới liền bởi vì hắn một câu lời lẽ khách khí mà để bọn họ hai người này thủ vệ người lưu lại một mạng. "Hả? Vậy chúng ta sẽ không có đi nhầm." Lý Gia Vượng vẫn cứ cười híp mắt nói rằng, đồng thời nhanh chóng dùng nắm đấm đem hai người này cho gõ hôn mê. Sau đó quay về cửa lớn vừa nghiêng đầu, Kiệt Khắc huynh đệ mượn lên lang nha bổng hướng về lục trong phủ phóng đi. Thấy Kiệt Khắc huynh đệ vào vào, Lý Gia Vượng quay về lư ngôn nói, "Ngươi qua một bên tìm một cái chỗ an toàn chờ chúng ta." Sau khi nói xong ngươi, liền mang theo tinh thần găng tay Sắc mặt Lang nhanh hướng về trong viện phóng đi. Khi Lý Gia Vượng tiến vào lục phủ thời điểm, chỉ thấy Kiệt Khắc huynh đệ chính đang múa may trong tay Lang Nha bổng, đem từng cái từng cái tới gần bọn họ lục phủ hộ vệ cho đánh ngã xuống đất, bất quá bọn hắn hiện tại cũng không phải rất dễ chịu, bởi vì có tới hơn 100 hộ vệ đem bọn họ bao quanh vây nốt, rất nhiều dùng chiến thuật biển người đem bọn họ nhấn chìm dáng vẻ. Thấy Lý Gia Vượng vọt vào lục phủ, đứng ở một bên không cách nào gia nhập chiến trường còn lại hộ vệ, quay về Lý Gia Vượng chính là quát lớn dừng lại, một trận để hắn mau nhanh cút ra ngoài. Bất quá Lý Gia Vượng dùng quả đấm của mình đáp lại bọn họ. Thấy Lý Gia Vượng lại dám động thủ đánh chính mình huynh đệ, những hộ vệ kia lập tức như ong vỡ tổ đem binh khí trong tay hướng về Lý Gia Vượng trên người bắt chuyện mà đi. Thấy mấy trăm thanh vũ khí hướng về trên người chính mình bay tới, Lý Gia Vượng cười lạnh một tiếng, kim cương quyết vận hành lên, nhất thời toàn thân màu vàng đường nét lưu chuyển. Sau đó hét lớn một tiếng hướng về những hộ vệ kia vũ khí trên đánh tới. Ngay khi đụng vào hắn cái kia thuật sĩ món vũ khí thời điểm khiến cho những hộ vệ kia buôn hội sự tình xuất hiện, chi thấy vũ khí của bọn họ đánh vào Lý Gia Vượng trên người, thật giống như đánh vào một khối cứng rắn tấm thép trên tự, tay của chính mình đều chấn động đến mức tê dại, còn đối với Phương nhưng không có một chút nào thương, dễ tổn, điều này làm cho tâm linh của bọn họ suýt chút nữa tan vỡ, rồn rập sững sờ ở đường trường, nhìn cái kia mấy chục đờ ra hộ vệ, Lý Gia Vượng tiếng mắng ngu ngốc, liền không chút do dự nhanh chóng vung đầu nằm đấm, quay về những kia đờ ra hộ vệ trên người một người một quyền. Nhất thời để này mấy chục người như thịt người đóng cắt như thế, bay ra mười mấy mét sau mới mạnh mẽ ngã xuống đất, bưng mình bị bắn trúng xương ngực teo rên. Đang mở quyết mấy chục chặn đường người sau khi, Lý Gia Vượng chậm rãi hướng về một cái ở hơn 100 tên hộ vệ bảo vệ cho ông Lao đi đến, thấy Lý Gia Vượng hướng mình đi tới, ông lão kia ngăn trở muốn đi vào chém giết Lý Gia Vượng hộ vệ, mà là sắc mặt khó coi quay về Lý Gia Vượng chất vấn, vị bằng hữu này, thật giống chúng ta không có cựu hận gì đi. Người tại sao muốn công kích lục ra chúng ta? Đang đến gần ông lão kia 10 mét địa phương, Lý Gia Vượng ngừng lại, nhìn ông lão kia, không hề để ý nói rằng, "Chúng ta có cửu oán, bởi vì ngày hôm nay ta giết người nhi tử, vì để tránh cho ngươi sau đó tìm ta báo thù, cho ta mang đến một chút phiền toái, vì lẽ đó ta quyết định chủ động tới ngươi nơi này, đưa các ngươi một nhà đoàn viên, đối với các ngươi như vậy được, đối với ta cũng tốt." Nghe được Lý Gia Vượng giết con trai của chính mình, còn muốn muốn giết mình toàn gia, ông lão kia tức giận cả người run, thấy quá hoành Chưa từng thấy ác như vậy, liền liền nghiến răng nghiến lợi quay về hộ vệ bên cạnh quát, giết hắn cho ta, ai giết hắn, ta đem ra sản phân hắn một nửa. Ông lão kia có thể là một cái như vậy con trai bà bối, hiện tại bị người giết, còn tìm tới cửa muốn giết chính mình bằng ra, hắn nhất thời đem hết thảy đều không thèm đến sửa, cái gì đều không muốn, chỉ muốn đem trước mắt cái này đáng ghét lý gia vượng cho giết chết. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. chương 172. Trở về Chu Gia thôn, 6. Chương 172: Trở về Chu Gia thôn, 6. Cái gọi là có trọng thưởng tất có người dũng cảm, nghe được ông lão kia muốn trọng thưởng, những hộ vệ kia lập tức hai mắt đỏ lên nhìn chằm chằm Lý Gia Vượng, một nửa gia sản đầy đủ để những hộ vệ này an an ổn ổn tiêu xài thập đời. Những hộ vệ này vừa bắt đầu còn chỉ cho bị bảo vệ tốt gia chủ là tốt rồi, căn bản cũng không có chút nào cùng Lý Gia Vượng liều mạng dự định, hiện tại nhưng như một cái đói bụng khát máu dã lang giống như vậy nhìn chòng chọc vào Lý Gia Vượng, thật giống e ngại hắn lại đột nhiên biến mất như thế. Nghe được ông lão kia, lại nhìn tới những hộ vệ kia đỏ lên hai mắt, cùng cái kia đắt đỏ đầu trí, Lý Gia Vượng đối với ông lão kia lại cao liếc mắt nhìn, hào khí, có đảm, thế nhưng điều này cũng kiên định hắn giết chết đối phương quyết tâm, như vậy một cái kẻ địch đối với sự uy hiếp của hắn vẫn là quá lớn. Ở ông lão kia ra lệnh một tiếng, vây quanh ở bên cạnh hắn hơn 100 tên hộ vệ, ngoại trừ mười mấy thân vệ vẫn cứ bảo hộ ở bên cạnh hắn ở ngoài. Cái khác người đều hồng hai mắt, hướng về một cái sắc lang nhìn thấy mỹ nữ như thế hướng về Lý Gia Vượng trên người nhào tới, muốn để vũ khí của mình cùng Lý Gia Vượng cái cổ thân cận một chút. Nhìn thấy trùng hướng mình hơn 100 tên, chỉ có cấp 1 cấp 2 chiến sĩ thực lực hộ vệ, Lý Gia Vượng nụ cười nhạt nhòa một tiếng, sau đó chủ động đáp lại đi tới, đối với những này đối thủ, hắn còn khinh thường với sử dụng kỳ thương binh, chỉ là muốn dùng bọn họ đến kiểm nghiệm một thoáng thực lực của mình, đồng thời tôi luyện mình một chút chiến kỹ. Thời gian một cái nháy mắt, Song phương liền chạm đụng vào nhau, chỉ thấy Lý Gia Vượng thân thể kim tuyến long lánh, chặn lại rồi hết thể khảm ở trên người hắn vũ khí, mà quả đấm của hắn thì lại vô tình đem đối phương xương ngực đánh nát, làm cho đối phương ngã trên mặt đất kêu dên lên. Nhìn thấy Lý Gia Vượng dĩ nhiên là một cái đánh không chết tiểu cường, còn lại hộ vệ không ở đem vũ khí của mình, hướng về Lý Gia Vượng trên người bắt chuyện mà đi, mà là chuyên môn hướng về trên đầu chém tới, bởi vì bọn họ ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong phát hiện, Lý Gia Vượng vẫn ở cẩn thận che chở đầu lâu. Những hộ vệ kia tìm tới Lý Gia Vượng ngược điểm, cũng bất kể sinh tử đem vũ khí trong tay hướng về trên đầu bắt chuyện, nhất thời để Lý Gia Vượng tăng mạnh áp lực, chỉ có thể tận lực phòng bị đầu của chính mình, không dám ở tùy ý công kích hộ vệ, mà để những người khác người nhân cơ hội tập trung đầu của mình bộ. Cùng còn lại gần trăm tên hộ vệ rằng có một lát sau, Lý Gia Vượng liền cảm giác được rất vô vị, không thể tận hứng sát nghiệt hắn, lập tức thả ra trăm tên kỵ Thương Binh, để kỵ Thương Binh đem những hộ vệ này cho toàn bộ bắn giết. Ngay khi Lý Gia Vượng thả ra kỳ thương binh một khắc đó, ông lão kia trong nháy mắt già nua rồi gấp 10 lần, sau đó quay về Lý Gia Vượng là lớn, xin mời ngươi không nên giết những hộ vệ này, bọn họ là vô tội, ngươi giết ta được rồi, giết bọn họ đối với ngươi không hề có một chút nào dùng, còn có thể cho ngươi gánh vắt một cái đổ phu ắc danh. Nghe được ông lão kia, kỳ thương binh không có phản ứng chút nào, mà là cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành giết chết hết thể hộ vệ nhiệm vụ, một lúc sau khi... Hết thể hộ vệ bao quát chạm ở ông lão kia bên cạnh mười mấy tên hộ vệ, đều ngã vào kỳ thương binh nòng xuống bên dưới. Nhìn thấy cùng mình chém giết hộ vệ bị kỳ thương binh giết sau khi chết, Kiệt Khắc huynh đệ bất mãn đi môi, sau đó mang theo cả người máu tươi đi tới Lý Gia vượng phía sau đứng lại, dùng lạnh leo hai mắt nhìn chằm chằm cái kia lẻ loi ông lão. Thấy Kiệt Khắc huynh đệ trên người đều là máu tươi, Lý Gia vượng con mắt co rú lại, quan tâm hỏi: "Các ngươi bị thương?" Phần lớn đều là những hộ vệ kia. Chúng ta trên người chỉ hứng chịu một điểm vết thương nhẹ, chủ nhân không cần lo lắng." Kiệt Khắc huynh đệ vội vã hồi đạo, bọn họ nhìn thấy Lý Gia Vượng rất là quan tâm chính mình, liền đem vừa nãy bất mãn mà tâm tình ném một cái, trong lòng tràn ngập cảm động. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lý Gia Vượng sở dĩ điều động Kỵ Thương binh, hoàn toàn cũng là bởi vì bọn họ không có nhanh chóng giải quyết chiến đấu, mới sẽ xuất động Kỵ Thương binh trợ giúp chính mình, miễn đến mình đã bị thương tổn. Nghe được Kiệt Khắc huynh đệ không có chuyện gì, Lý Gia Vượng mới gật gù. Sau đó mắt lạnh nhìn ông lão kia nói, "Ta sẽ không lưu cái kế tiếp đối với ta có mang uy hiếp người, bọn họ mặc dù coi như đối với ta không có uy hiếp, thế nhưng tình huống thật ai lại biết đây." Vì lẽ đó bọn họ vẫn là chết thật, còn đồ phu tên gọi, ta không một chút nào quan tâm, phản cho Giang Vinh. "Hiện tại ngươi còn có cái gì có thể nói, nếu như không thoại, ta liền tiễn ngươi lên đường, cho ngươi một nhà đoàn viên." Nghe được lý gia vượng đằng đằng sát khí, ông lão kia thật giống thả ra tất cả tự Lộ ra nhàn nhạt bi ai cười khổ hỏi, ta muốn biết ngươi tại sao muốn giết con trai của ta. Hắn trung niên tăng thê, chỉ có này một cái con trai bảo bối, gần nhất hắn luôn mãi khuyên quá con trai của hắn, để con trai của hắn không nên chọc chu ra thôn người, bởi vì chu ra thôn là cái kia đồ phu địa bàn Lý gia vượng đem vương ra cùng với đồng bọn hơn 2 vạn người đồng thời giết sau khi chết, liền bị người ở sau lưng xưng là đồ phu, không nghĩ tới con trai của chính mình lại vẫn là bị cái kia đồ phu cho giết. Điều này làm cho hắn không thể không cảm thán đây là không phải thiên. Ý. Nhìn ông lão kia trên mặt thê thảm nụ cười, Lý Gia Vượng bên trong hơi động lòng, sau đó lại khôi phục kiên tĩnh, thản nhiên nói, bởi vì hắn chặn lại rồi ta đường đi, cũng cùng thủ hạ của ta xảy ra xung đột, vì lẽ đó cái kia ta giết chết hắn, chỉ đơn giản như vậy. Sau khi nói xong, Lý Gia Vượng liền lặng lặng nhìn cái này cô tịch thê thảm ông lão muốn nhìn một chút hắn nghe được con trai của chính mình, bởi vì như thế một cái đơn giản cớ Bị người giết chết sẽ có phản ứng gì? Nghe được Lý Gia Vượng giết chết con trai của chính mình bởi vì, ông lão kia bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cô đơn nói, chẳng trách ngươi sẽ giết hắn, nếu là có người ngăn trở con đường của ta, ta cũng sẽ không chút do dự giết hắn đi. Bất quá hắn dù sao cũng là con trai của ta, ta không thể để cho hắn chết vô ích, liền để ta dùng đầu ngươi chôn cùng hắn đi. Ông lão kia ở lúc nói chuyện, lặng lẽ bóp nát trong tay một cái yên miệng ấm. Ngay khi Lý Gia Vượng lặng lặng nghe ông lão kia thì Đột nhiên ông lão kia phía sau trong nhà, chạy đi mười mấy cái toàn thân mặc hắc y đại hán, từng người cầm một cái tên nhỏ hướng về Lý Gia Vượng vào tới, ở phóng ra chơi tên nhỏ sau khi, bọn họ cũng không nhìn Lý Gia Vượng chết sống, liền rút ra sau lưng mình chật hẹp trường kiếm nhằm phía Lý Gia Vượng. Ở ông lão kia nói ra để Lý Gia Vượng cho con trai của hắn trôn cùng thời điểm, Lý Gia Vượng liền ý thức được không được, vội vã mệnh lệnh kỳ thương binh hướng về ông lão kia nổ súng, nhất thời ông lão kia bị hơn 100 cây đồng thời bắn chúng biến thành một cái cả người lỗ thủng quái vật ngã xuống đất mà chết. Bất quá ở hắn trúng đạn ngã xuống đất thời điểm, trên mặt hắn vẫn cứ treo đầy mỉm cười thắng lợi, không có một chút nào đối với sợ hãi tử vong. Dưới cái nhìn của hắn, Lý gia vượng lần này chết chắc rồi, đủ để cho con hắn báo thù. Còn ở trên thế giới này không có bất kỳ người thân hắn, đối với thế giới này đã không còn bất kỳ lưu luyến. Có thể hắn trước khi chết một khắc đó, còn ở hào tưởng chết rồi sẽ cùng nhi tử thê tử đồng thời quy, Ủa hạnh phúc sinh hoạt đi. Lý Gia Vượng phản ứng tuy rằng rất nhanh, cũng cấp tốc để kỳ thương binh giết chết ông láo kia, thế nhưng bản thân của hắn thì lại lâm vào trong nguy hiểm, cái kia mười mấy thanh tên nọ đồng thời tên bắn ra thỉ, như từng cái từng cái đòi mạng tử vong âm phủ giống như vậy, nhanh chóng hướng Lý Gia Vượng trên người phong tới. Nhìn cái kia trí mạng mũi tên, ở trong mắt chính mình càng ngày càng rõ ràng, Lý Gia Vượng vội vàng hướng một bên đó đi. Nhưng là chung quanh thân thể hắn đều bị mũi tên mà bao trùm, ở hắn rời đi nguyên lai địa phương một khắc đó thì có một nhánh phát ra hàn quang mũi tên hướng về lồng ngực của hắn nơi vọt tới, biết rõ tránh không thoát Lý Gia Vượng không thể làm gì khác hơn là toàn lực vận chuyển kim cương quyết, hy vọng có thể ngăn trở này chí mạng em mở. Tê mũi tên. Ngay khi Lý Gia Vượng trong lòng nhấp nhô chờ đợi mũi tên đến thì, đột nhiên một đạo cao to khỏe mạnh thân thể, không hề có một tiếng động che ở trước mặt hắn, dùng hắn cái kia khỏe mạnh thân thể, mạnh mẽ cứng rắn chịu đựng ở cái kia chí mạng một mũi tên, cũng ở mũi tên sức mạnh mạnh mẽ ảnh hưởng. Mạnh mẽ đánh ngã Lý Gia Vượng trên người, cũng ở tại trên mặt phun ra một ngụm máu lớn, sau đó dùng suy yếu thanh âm nói, chủ nhân, kiếp này ta là không cách nào làm bạn ở bên cạnh ngươi, hy vọng. Kiếp sau ta còn có thể làm bạn ở bên cạnh ngươi, đó là ta sẽ trở thành một cao thủ chân chính, để bất luận người nào đều không thể thương tổn người bốn. Sau khi nói xong, liền nghèo đầu, ngất đi. Nhìn tựa ở trên người mình kiệt thụy, Lý Gia Vượng thống khổ hét lớn một tiếng, cẩn thận kiệt thụy cho để dưới đất, sau đó cầm lấy một thanh trường kiếm hướng về cái kia mười mấy cái cùng kiệt khắc chiến đến đồng thời hắc y nhân giết đi. Chỉ thấy mang đầy lửa giận Lý Gia Vượng, như một con nổi giận sư tử như thế dũng mãnh hắn không một chút nào chú ý đối phương đâm về phía mình chợt hẹp trường kiếm, mà là không ngừng mà vung lên trường kiếm trong tay, chém về phía những kia đại hán áo đen. Không lâu sau sau khi, Lý Gia Vượng cả người máu tươi, hai mắt không ngừng mà lóe hàn quang, nhìn nằm trên đất đã trở thành thi thể hắc y nhân, cảm thụ trận này đối với hắn mà nói khá là khốc liệt chém giết. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, Hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 173, cái chết của Kiệt Thụy. Chương 173, cái chết của Kiệt Thụy. Rất nhanh sẽ từ hôn độn trạng thái bên trong tỉnh lại Lý Gia Vượng, vội vã chạy đến hôn mê Kiệt Thụy bên người, ngồi trồm hôn trên mặt đất cẩn thận đem hắn nâng dậy, cũng hướng về trong miệng của hắn quán một bình nhỏ thuốc chữa thương thể. Khái khái hai tiếng, Kiệt Thụy chậm rãi mở hai mắt ra, sau đó sắc mặt tái nhợt nhìn trầm trầm Lý Gia Vượng nói: Chủ nhân ta sau đó không thể đang bảo vệ ngươi, cũng ăn không được lời ngươi nói mỹ vị, chỉ hy vọng tương lai ngươi không nên quên ta cái này người đã từng bảo tiêu. Nói xong những này, hắn liền gian nan xoay chuyển một cái đầu, quay về kiệt khắc Đức Quang nói rằng, Đại ca, ta không xong rồi, sau đó chủ nhân an toàn liền giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể hảo hảo bảo vệ chủ nhân, lời còn chưa nói hết, liền túi. Đầu chết đi. Lần này kiệt thụy bị thương quá nặng, cái kia chi trường tiễn từ trái tim của hắn xuyên qua. Hắn không có lập tức chết đi cũng đã là kỳ tích, nếu không là Lý Gia Vượng thuốc chữa thương thể, còn quản một điểm dùng, Kiệt Thụy liền cuối cùng vài câu di ngôn đều không cách nào nói ra. Nhìn thấy Kiệt Thụy không hề có một tiếng động chết đi, Kiệt khác không có lớn tiếng khóc thét, mà là con mắt ngậm lấy nước mắt, lặng lặng quay về Kiệt Thụy thi thể đờ ra. Mà Lý Gia Vượng thì lại đối với Kiệt Thụy tử tràn ngập tự trách, hắn vừa dăn dậy Kiệt Thụy không phải cho kẻ địch cơ hội, ngày hôm nay hắn liền phạm vào sự sai lầm này còn dẫn đến kiệt thụy tử vong cái này tổn thất thật lớn, điều này làm cho hắn không khỏi cảm thấy nội tâm khiến trách, đồng thời cũng làm cho hắn cảm giác được chính mình quá ý lại với ngoại vận đang không có kỳ thương binh hoặc là cái khác cao thủ bảo vệ tình hương dưới, hắn lại như nhà ấm bên trong đóa hoa như thế yếu đối. Nếu như hắn còn không thay đổi trạng thái như thế này, như vậy hắn ở gặp phải kẻ địch cường đại thì, càng bản không cách nào bảo vệ tốt thân nhân mình cùng bằng hữu an toàn. Chỉ có tự thân cường đại mới thật sự là cường đại Câu này không biết là ai danh ngôn, trở thành Lý Gia Vượng lúc này trong lòng nặng nhất, coi trọng nhất lời nói. Hắn lúc này đối với tự thân sức chiến đấu tràn ngập uống vọng, lần này uống vọng không giống ở thành phong diệp như vậy bởi vì thẻ nhạt mới gây nên, mà là ở chỗ hắn thân trải qua mấy lần sinh tử chi hiểm sau, ở lại sâu trong nội tâm giáo hấn gây ra đó. Từ hôm nay trở đi, ta muốn trở thành trên thế giới người mạnh mẽ nhất, ta muốn cho ta hết thẻ kẻ địch, nghe được tên của ta liền cảm thấy sợ hãi, ta muốn cho ta hết thẻ thân nhân bằng hữu. Đều có thể ở ta bảo vệ cho quá quý tộc xa xỉ giống như sinh hoạt, ta sẽ không lại cho dư kẻ địch bất kỳ cơ hội phản công, ta không sẽ ở cho kẻ địch lưu lại một điểm hy vọng, ta không sẽ ở để cho mình nằm ở trong nguy hiểm. Lý Gia Vượng nhìn Kiệt Thụy chính đang từ từ lạnh leo thi thể, âm thầm thế nói. Ngay khi Lý Gia Vượng nhìn Kiệt Thụy thi thể tỉnh lại thì, nghe được lục phủ bên trong không có động tính chút nào lưỡng ông, cẩn thận từng ly từng tí một hướng về lục phủ bên trong liếc mắt một cái thấy ngoại trừ Lý Gia Vượng cùng kiệt khắc ở ngoài không có bất kỳ đứng người, ngay lập tức hướng về Lý Gia Vượng bên người chạy đi. Bất quá hắn bởi chạy quá nhanh, cho tới bị địa cái trước lục phủ hộ vệ thi thể cho vấp ngã, càng không may, hắn vừa vặn ngã tại một cái không đầu thi thể trên người, nhất thời để chưa từng thấy cái gì tử vong Lữ ngông cảm thấy một trận sợ hãi, lập tức hét lên một tiếng, nằm trên mặt đất nôn mửa lên. Nghe được Lữ ngông rít gạo, kiệt khắc tử bi thương bên trong đi mới đi ra, Hay về vẫn cứ nằm ở đờ ra bên trong Lý Gia Vượng nói rằng, Chủ nhân, chúng ta đem đệ đệ ta thi thể thu hồi đến, sau đó trở về Chu gia thôn đi. Bọn họ ngoá thứ tộc cả ngày cùng dã thu ma thú làm đấu tranh, đã sớm nhìn quen sinh tử, vì lẽ đó hắn mới có thể nhanh chóng đi ra kiệt thụy bóng đen của cái chết. Lý Gia Vượng nghe được kia khắc, gật đầu một cái nói, Ngươi ở này trông giữ đệ đệ ngươi thi thể, ta đến trong phòng siêu tra một chút vẫn không có người sống, đồng thời đem nơi này tài vật toàn bộ mang đi. Làm tốt đệ đệ của người trôn cùng Sau khi nói xong liền hướng lục phủ trong phòng đi đến Tiến vào trong phòng sau khi Lý Gia vượng nhanh chóng ở mỗi cái trong phòng lưu động Phàm là vật đáng tiền Bất kể là cái gì Hắn đều không chút do dự đem thu vào nhẫn Một phút sau khi Hắn ở một cái trang sức xa hoa bên trong phòng ngủ Phát hiện một cái mật thất lối vào Bất quá đối với này vào miệng Lối vào hắn tìm tòi đã lâu Cũng không có tìm được tiến vào bên trong phương pháp Cuối cùng hắn toàn lực vận chuyển kim cương quyết sử dụng thô bạo bạo lực đánh vỡ mật thất cửa lớn. Thấy mật thất cửa lớn đã mở ra, Lý Gia Vượng mang theo dạy Đặc Hiếu Kỳ nhanh chóng đi vào, ở xuyên qua dài mấy chục mét đường hầm sau, hắn đi tới một cái trống trải phòng khách, chỉ thấy cái đại sảnh này bốn phía trên tường đều treo đầy sáng sủa đèn ma thuật, mà trên đất thì lại thả đầy một cái cái dương lớn, cùng từng tòa từng tòa thả đầy ra ma thú mau ngăn tủ. Nhìn thấy cái này tình cảnh, Lý Gia Vượng đi tới một cái dương lớn trước mặt, dùng sức đem mở ra, đột nhiên một đống sáng lên lấp loá kim tệ. Ở đèn Ma thuật chiếu rọi xuống phát sinh mê người kim quang. Nhìn thấy trong dương đều là kim tệ, Lý Gia Vượng liền vội vàng đem còn lại dương lớn toàn bộ mở ra, phát hiện thập dương kim tệ, ước 50 vạn kim tệ, cùng năm cái dương cấp thấp ma hạch, đem những này đều thu sau khi thức dậy, Lý Gia Vượng ở đi tới những kia đường ra ma thú mau ngăn tủ bên, tỉ mỉ quan sát một thoáng nơi này gia lông, phát hiện đều là một ít cấp thấp ma thú gia lông, ngoại trừ có thể chế tác một ít đẹp đẽ áo giáp thảo quý tộc vui mừng ở ngoài, đối với hắn không có một chút tác dụng nào, liền có chút mất mát đem thu vào nhẫn. Cuối cùng Lý Gia Vượng lại đang trong mật thất tỉ mỉ kiểm tra một bên, không tiếp tục phát hiện cái gì vật quý giá sau khi, liền nhanh chóng rời đi nơi này, hướng về những chỗ khác tìm tòi mà đi. Hắn còn không biết chính mình một fan cướp đoạt, đem cái này lục phủ mấy chục đời tích trữ quét một cái sạch sành xanh, trong đó ở hắn không lọt nổi mắt xanh một cái ra ma thú mao bên trong, ẩn giấu một cái lục gia đời đời cất giấu bí mật lớn. Khi Lý Gia Vượng hướng về dã man giặc cướp như thế, đem lục phủ cho triệt để cướp đoạt một bên sau thời gian một tiếng đã qua trên trời Thái Dương cũng bắt đầu hướng Tây rời đi nhìn trên đất mấy trăm bộ thi thể Lý Gia Vượng hơi nhướng mày sau đó thấy cho toàn bộ ném tới trong phòng cuối cùng ở lúc đi một cây đuốc đem toàn bộ lục phủ cùng hết thể thi thể đồng thời đốt nhìn ngó lục phủ bên trong giấy lên hừng hực liệt hỏa Lý Gia Vượng quay về cõng lấy kiệt thụy thi thể khắc, gật đầu nói chúng ta nhanh lên một chút chạy đi chu ra thôn đi tới chỗ nào ta sẽ đem đệ đệ ngươi phong quang đại mai táng Sau khi nói xong, liền nhanh chóng hướng về chu gia thôn chạy đi. Ở Lý Gia vượng đi rồi, những kia lục phủ các bạn hàng xóm mới dám lén lút đem đầu tham gia ngoài cửa, cẩn thận quan sát lục phủ đại hỏa, đang xác định Lý Gia vượng đã đi xa sau đó, bọn họ nhanh chóng hướng về lục phủ chạy đi, muốn thừa dịp lục phủ đại hỏa vẫn chưa hoàn toàn lan tràn thời điểm, tiến vào bên trong tìm kiếm một ít kim tệ hoặc là cái khác quý trọng đồ vật. Bọn họ nhưng là biết lục phủ có bao nhiêu giàu có, đồ vật bên trong, bọn họ tùy tiện đạt được như thế Cũng có thể để bọn họ áo cơm không lo quá trên cả đời, cho dù Lý Gia Vượng bọn họ lấy đi một bộ phận, cũng không có thể đem toàn bộ lấy đi. Đáng tiếc bọn họ xem thường Lý Gia Vượng cướp đoạt năng lực, hết thể liều lĩnh đại hỏa tiến vào lục phủ người, đại thể đều chỉ có TH. Ý gì được đầy đất máu tươi, mà không có một chút nào thu hoạch, chỉ có một số ít may mắn người, tìm tới một chút Lý Gia Vượng không lọt nổi mắt xanh đồ vẩn, phát ra một bút tiểu tài. Lý Gia Vượng một nhóm ba người. Chạy qua nhanh chóng mà không có một chút nào dừng lại chạy đi, rốt cục trước lúc trời tối chạy tới Chu Gia thôn, nhìn kiến thật không bao lâu sắt thép thành bảo, Lữ Ngông nho nhỏ nội tâm tràn ngập chấn động, chính là xuất phát từ bi thương bên trong kiệt khắc cũng bị cho mạnh mẽ kinh sợ một cái, chỉ có Lý Gia vượng tùy ý liếc mắt nhìn cái này loại nhỏ căn cứ, sau đó quay về hai người nói, "Đừng xem, chúng ta mau vào đi thôi." Trở lại Chu Gia thôn sau khi, Lý Gia vượng hứng chịu mọi người nhiệt liệt hoan nghênh bất quá bởi vì kiệt thụy tử mà tâm tình không tốt lý gia vượng cái nào có tâm sự đáp lại những này nhiệt liệt đám người a hắn thủy ý cùng mọi người lên tiếng chào hỏi để bọn họ các làm các sự đi sau đó liền mang theo chu lão cùng chu thụy đi tới hắn bình thường dùng cho tiếp khách bên trong phòng khách nhìn lý gia vượng không phải rất tốt sắc mặt ở nhìn phía sau hắn cao to kiệt khắc cùng với kiệt khắc có lấy kiệt thụy thi thể chu lão cùng chu thụy đầy mặt nghi hoặc nhìn chằm chằm lý gia vượng chờ hắn cho mình một cái giải thích Biết Chu lão cùng Chu Thụy tâm ý lý ra vượng, liền đem có bảo lưu đem chính mình trong khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra cùng bọn họ nói một lần, trong đó chính mình nội tâm biến hóa, cùng với có quan hệ ngoại thứ tộc sự tình hắn đều một lời mang quá, chỉ là đem chính mình quang thời gian này hành tung cùng bọn họ nói một thoáng. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 174, ám sát, 1. Một... Chương 174, ám sát nghe được Lý Gia Vượng đơn giản tố thuật sau khi Chu Lão cùng Chu Thụy hai người đều kinh ngạc há to miệng. bọn họ không nghĩ tới liền này công phu mấy ngày Lý Gia Vượng liền gặp phải nhiều chuyện như vậy, còn mấy lần suýt chút nữa chết oan chết uổng. Nếu không là kiệt khắc huynh đệ, nói không chắc hắn đã chết rồi. Nếu như Lý Gia Vượng thật sự chết oan chết uổng, như vậy toàn bộ Chu Gia thôn đều sẽ gặp phải trọng đại nguy hiểm, không phải thật vất vả ngưng tụ tập cùng một chỗ lòng người sẽ lập tức tan vỡ, chính là gặp phải kẻ thù điên cuồng trả thù. Vừa nghĩ tới loại này đáng sợ hậu quả nghiêm trọng, Chu lão hai cha con người liền vội vàng hướng Kiệt Khắc quăng tới ánh mắt cảm kích. Nhìn thấy Chu lão phụ tử dùng ánh mắt cảm kích nhìn mình, Kiệt Khắc nhàn nhạt gật đầu ra hiệu, sau đó lại cẩn thận tỉ mỉ đứng ở Lý Gia vượng phía sau, dùng cảnh giác mắt chỉ nhìn bốn phía, thật giống ở Lý Gia vượng cái này trong căn cứ sẽ có người ám sát Lý Gia vượng như thế. Nhìn thấy Kiệt Khắc bộ dáng này, Lý Gia vượng liền đối với Kiệt Khắc nói, nơi này rất an toàn, không cần sốt sáng như vậy, đến ngồi ở chỗ này đi. Sau khi nói xong từ bên cạnh nắm quá một cái ghế đưa cho Kiệt Khắc, Kiệt Khắc nghe lời tiếp nhận cái ghế ngồi xuống, bất quá trong mắt hắn vẻ cảnh giác không có một chút nào thả lỏng, vẫn cứ dùng đề phòng vẻ mặt nhìn Chu Lao phụ tử, điều này làm cho hai người cảm thấy một trận không dễ chịu. Thấy tình cảnh này, Lý Gia Vượng trịnh trọng quay về Kiệt Khắc giới thiệu, đây là cha nuôi cùng biểu ca, các ngươi sau đó hẳn là thân cận hơn một chút, không muốn dùng loại kia để phòng ánh mắt nhìn bọn họ, bọn họ giống như ngươi đã từng liền mạng của ta vì lẽ đó bọn họ là sẽ không làm thương tổ ta nghe được lý gia vượng kiệt khắc ánh mắt nhu hòa không ít bất quá hắn không có lập tức rồi cùng chu lão phụ tử thân cận mà là như một cái mộc đầu nhân như thế ngồi ở trên ghế nhìn trong phòng kiệt Thụy thi thể lý gia vượng sắc mặt bi thương đối với chu thủy nói ngươi đi mang theo kiệt khắc đi sắp xếp một thoáng để người hầu đi mua một ít lễ tang dùng vật phẩm ta dự định ngày mai đem kiệt thủy mặt mày dạng dỡ đại mai táng tiếp theo quay đầu quay về kiệt khắc cùng lữ mông nói Các ngươi cùng biểu ca ta một khối đi ra ngoài đi. Ta cùng cha nuôi có việc muốn nói. Ở tất cả mọi người đi sau đó, Lý Gia Vượng sâu sắc nhìn chú lão một chút, sau đó sắc mặt chỉnh trọng nói, ta không phải cái này hòn đảo người địa phương, điểm này cha nuôi ngươi hẳn phải biết đi. Thấy chú lão gật gật đầu, Lý Gia Vượng tiếp tục nói, ta là tinh thần đại lục Thánh Long Đế quốc một người quý tộc, bị kẻ thù đánh rơi biển rộng, bất ngờ phiêu lưu đến chỗ này, cũng bị cha nuôi ngươi cấp cứu một mạng. Hiện tại ta ở nơi này đã ở lại Sương sở thời gian không ngắn nữa, phi thường lo lắng tình huống trong nhà, bởi vậy ta muốn nhanh lên một chút cùng trong nhà bắt được liên lạc, ít nhất để người trong nhà biết ta không chết, không đang vì ta sinh tử lo lắng, không biết cha nuôi có biết cái này hòn đảo, nơi nào có nối thẳng tinh thần đại lục thuyền. Nghe được Lý Gia Vượng, Chu Lao biến sắc mặt, hắn đã sớm đoán được Lý Gia Vượng thân phận không đơn giản, cũng biết cái này địa phương nhỏ không giữ được hắn, chỉ là không có nghĩ tới đây một ngày sẽ nhanh như vậy đến thôi mặc dù biết lý Gia vượng nếu như rời đi nơi này đối với bọn hắn chu gia thôn tới nói là một cái tai nạn thế nhưng hắn vẫn không có chút nào ẩn giấu nói rằng cụ ông chúng ta cái này hòn đảo không có nối thẳng tinh thần đại lục thuyền chỉ có đi về cái khác hòn đảo thuyền nếu như ngươi muốn ngồi thuyền trở lại tinh thần đại lục chỉ có tới trước chúng ta bắc bộ quần đảo trên to lớn nhất hòn đảo chân châu đảo trên sau đó ở đi thuyền đi tới tinh thần đại lục những chuyện này đều là chu lão ở cùng trấn nhỏ tần gia gia cơ hở tán gâu thời điểm biết đến Vàng không thì lấy hắn kiến thức, làm sao có khả năng biết những chuyện này đây? Nơi nào có đi về Trân Châu đảo thuyền, chúng ta nơi này có sao? Lý gia vừa nghe được chú lão, lỏng ra vai, sau đó có chút thất vọng hỏi. Chúng ta hòn đảo này khoảng cách Trân Châu đảo có tới 500 km xa, mà chúng ta nơi này thuyền, chỉ có thể ở đường ven biển phụ cận mấy chục giảm an toàn mang đi, một khi tiến vào biển rộng nơi sâu xa sẽ bị sóng lớn cho vô tình phá hủy. Đừng nói chúng ta nơi này thuyền chính là cái khác thành nhỏ thuyền cũng không cách nào nối thẳng chân châu đảo chỉ có thể lái về trăm dặm ở ngoài trên hoang đảo nếu như muốn nối thẳng chân châu đảo chỉ có làm chủ thành thuyền bởi vì chỉ có chủ thành thuyền mới có thể tiến hành viễn dương đi mới có thể đưa người đưa tới chân châu đảo tiến tới trở lại tinh thần đại lục nói tới chỗ này chu lao sắc mặt quái lạ nhìn lý gia vượng nói tiếp bất quá hết thể từ chủ thành xuất phát đến chân châu đảo người đều muốn ở nơi nào tiến hành đăng ký cũng trải qua địa phương người quản lý phê chuẩn sau khi mới có thể bị cho đi. Địa phương người quản lý nhưng là Vương, Triệu, Chu ba gia tộc lớn, hiện tại ngươi cùng Vương gia có cừu oán, muốn đi thuyền rời đi nơi này có thể có chút phiền phức. Nghe được Chu lão, Lý gia vượng thân thể hơi động, sát khí ở bốn phía tràn ngập, lúc này quyết định, nếu như Vương gia dám ngăn trở mình đi thuyền, chính mình liền cẩn thận bồi chơi một hồi. Cảm nhận được Lý gia vượng trên người tỏa ra sát khí, Chu lão cả kinh, sau đó an ủi, ngươi không cần vì là Vương gia lo lắng nghĩ đến bọn họ hẳn là sẽ không làm khó dễ ngươi, liền coi như bọn họ muốn làm khó dễ ngươi, cũng muốn đem lượng một chút năng lực của bọn họ. Nói tới chỗ này thời điểm, chú lão ngự khí đắc đỏ lên, hắn đối với Lý Gia Vượng thực lực bây giờ rất là tự tin, hắn cho rằng lấy hiện tại Lý Gia Vượng thực lực, có thể không sợ bất luận người nào uy hiếp. Nghe được Chu lão, Lý Gia Vượng đem sát khí thu hồi, như một cái phổ thông lớn tuổi thiếu niên như thế, thẳng nhiên nói, không sai, bằng vào ta thực lực trước mắt Bọn họ nếu như dám uy hiếp lời của ta, ta để bọn họ ăn không hết quá ngon. Sau đó Chu Lão đem Lý Gia Vượng rời đi mấy ngày nay, Chu Gia Thôn chuyện đã xảy ra đơn giản giới thiệu một chút, làm cho Lý Gia Vượng đối với tình huống trước mắt có một cái đại thể hiểu rõ. Khi nghe đến Chu Lão giới thiệu sau, Lý Gia Vượng suy tư một hồi nói, các loại, chờ, ngày mai đem kiệt thụy cho an táng được rồi sau khi, ngươi cùng đi với ta tần gia bái phòng một thoáng, vừa đến cảm tạ tần gia trong khoảng thời gian này dành cho trợ giúp của chúng ta. Thứ hai chúng ta đem trước đây sản nghiệp của vương ra, chết để thu vào trong tay chính mình, dù sao chúng ta cùng tần gia vẫn không có thật đến người một nhà trình độ, chúc cho chúng ta sản nghiệp để tần gia phái người rút. Chúng ta quản lý, đều là cảm thấy trong lòng không dễ chịu. Nghe được lý gia vượng, chu lão cũng trong lòng sinh ra ý nghĩ nói rằng, người nói đúng lắm, thế nhưng chúng ta nơi này đều là nông dân hoặc là ngư dân, nơi nào có cái gì có thể quản lý những kia sản nghiệp nhân tài a? Nếu như không có tần gia hỗ trợ, Chúng ta hết thể sản nghiệp nói không nghe đã sớm đóng cửa. Vậy chúng ta trước hết phái một ít cơ linh người có thể tin được, đi theo tần gia người mặt sau học tập đi. Chờ bọn hắn học gần như thời điểm, chúng ta ở bả những kia sản nghiệp giao cho chúng ta người quản lý, nghĩ đến, tần gia hẳn là sẽ không chiếm tiện nghi của chúng ta. Lý gia vượng túi đầu suy tư một hồi nói rằng, không có ai mới hắn cũng không có cách nào, bất quá hắn đối với những này hiện tại cũng không phải rất lưu ý, chỉ có chính mình có sức mạnh mạnh mẽ. Liền không sợ tần gia dám cho mình mấy chuyện xấu Chỉ có ngươi cưới tần gia đại tiểu thư Những chuyện này liền không cần phiền não rồi Không chỉ không cần lo lắng tần gia tham ô chúng ta sản nghiệp Trả lại ngươi có thể mang tần gia hết thể tài sản thế lực thu làm của riêng Ngươi cho rằng đề nghị của ta thế nào chu lão nhìn Lý Gia Vượng nháy mắt một cái cười nói Nghe được chu lão chê bùa Lý Gia Vượng trong đầu không khỏi tránh qua Tần gia cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu cùng với cái kia không tính lời hứa lời hứa Sau đó lắc đầu nói Ch Tần gia còn chưa đủ lấy để ta dùng hôn nhân đi lôi kéo, sắc trời không mượn, chúng ta vẫn là đi về nghỉ ngơi đi. Sau khi nói xong, liền trước tiên đứng dậy, liền vội vội vàng vàng đi ra ngoài, thật giống mặt sau có con chó muốn truy loại như hắn. Nhìn Lý Gia Vượng chật vật mà chạy dáng vẻ, Chu lão trên mặt không khỏi lộ ra hiểu ý nụ cười, sau đó cũng chậm chậm bước chân nhỏ, đi ra ngoài. Ngay khi Lý Gia Vượng trở lại Chu gia thôn, cùng Chu lão đơn độc đàm phán thời điểm, Ở khoảng cách chu ra thôn cách đó không xa một cái thôn dân ra bên trong, hai cái ăn mặc mạo hiểm giả trang phục đại hán, chính đang trên bàn rượu vừa ăn tiểu, một bên tán gấu. Một người trong đó vóc người hơi xấu điểm mạo hiểm giả nói, đại ca, ngươi nói lên diện để chúng ta đến ám sát một người tên là cổ ông ma ngâu sư, còn để chúng ta tốt nhất đem cho bắt sống, nhưng là chúng ta đều đến mấy ngày nay, làm sao sẽ không có nhìn thấy cái tượng ma này sư ảnh từ đây. Nghe được người gầy kia, cái kia vóc người hơi mập mạo hiểm giả nói, đừng nóng Nghe người ta nói cái kia mà ngẫu sư đi vùng mỏ thị sát đi tới, qua mấy ngày sẽ trở lại, chúng ta ở kiên trì các loại, chờ, đợi một thời gian ngắn là tốt rồi. Các loại, chờ, người kia lúc trở lại, sẽ có người cho chúng ta biết, chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ này, mặt trên không chỉ thả chúng ta mấy ngày thêm, còn có một số lớn tiền thưởng có thể nắm. Người gây kia đang muốn đáp lời, một cái thôn dân mô dạng người chạy đến bọn họ bên cạnh nói, hai vị đại nhân, mục tiêu đã xuất hiện, thỉnh chuẩn bị sớm. Sau khi nói xong, liền rời đi nơi đây. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 175: Ám sát 2. Chương 175: Ám sát 2. Ở thôn dân đi sau khi, người gầy kia không khỏi cười nói, đại ca, ta mới vừa đoán giận cái kia ma ngẫu sư làm sao không xuất hiện, hiện tại liền xuất hiện, ở cũng thật là ý trời ạ. Đây là ông trời cũng cho chúng ta hai huynh đệ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ để chúng ta có thể ung dung một trận A. Nghe được người gầy kia, cái kia hơi mập người, không khỏi bưng chén rượu lên uống một chén, sau đó dùng con mắt mạnh mẽ chừng một cái nói, chúng ta là sát thủ, còn muốn đi cân nhắc cái kia mịt mở thiên ý sao. Hảo hảo bồi dưỡng đủ tinh thần, các loại, chờ, ngày mai hành động thời điểm sau, không phải cho ta kéo chân sau. Người gầy kia vừa nghe lời này, lập tức cười bồi nói, đại ca, ngươi yên tâm ta sẽ không kéo ngươi chân sau. Ừ, ngươi nếu không là ta thân đệ đệ Ta mới bất hòa ngươi một khối hành động đây. Hoàn toàn chính là một thằng ngu. Người mập mạp kia dùng ánh mắt khinh thường đảo qua người gầy kia nói: "Sáng sớm ngày thứ hai, sắp trời mới vừa tờ mờ sáng thời điểm, Chu Gia thôn đã náo nhiệt lên, bao quát đội hộ vệ ở bên trong Chu Gia thôn mọi người đều rất sớm lên tham kiến Kiệt Thụy lễ tang. Bọn họ ở tối hôm qua thời điểm đã nghe được Kiệt Thụy sự tích, cũng biết hắn là vì cứu trong mắt bọn họ thần sứ Lý Gia vượng mà chết, bởi vậy bọn họ đều tự giác dậy sớm tham kiến lễ tang." Lấy này để diễn tả bọn họ đối với Kiệt Thụy cứu Lý Gia Vượng một mạng lòng cảm kích. Chờ sắp tới buổi trưa, Kiệt Thụy thi thể bị vận chuyển đến một cái, khoảng cách chu gia thôn 10 dặm ở ngoài phong thủy bảo địa tiến hành mai táng. Ở Kiệt Thụy thi thể bị mai nhập phần mộ bên trong sau khi, Lý Gia Vượng nhìn Kiệt Thụy mộ địa, khuôn mặt lộ ra nhàn nhạt yêu thương. Hắn ở thế giới này nguyên bản liền không có mấy cái bằng hữu, mà Kiệt Thụy trùng hợp chính là một cái, hiện tại lại vì hắn mà chết, để trong lòng hắn rất cảm giác khó chịu ngay khi Lý Gia Vượng nhớ lại kiệt tụy thời điểm, cái kia một mập một xấu hai cái gai khách, chính trốn ở tham kiến lễ tang trong đám người, rất xa quan sát Lý Gia Vượng động tác, cũng chậm rãi chen tách đoàn người, hướng về Lý Gia Vượng phương vị chậm rãi tới gần, mà người gầy kia tới gần Lý Gia Vượng sau khi, không cẩn thận đem sát khí cho người ở ngoài lộ ra, nhất thời để nằm ở cảnh giới bên trong kiệt khắc ý thức được, kiệt khắc đang chuẩn bị tìm kiếm lộ ra sát khí người thì, đột nhiên bị Lý Gia Vượng cho ngăn trở. Sau đó liền nghe thấy Lý Gia Vượng nhỏ giọng ghé vào lỗ thai hắn nói rằng: "Đừng lúc đích, cẩn thận để phòng là được, ta ngược lại muốn xem xem là ai muốn giết ta." Nghe được Lý Gia Vượng tràn ngập giết tức giận, Kiệt Khác sững sờ, hắn không nghĩ tới Lý Gia Vượng dĩ nhiên cũng cảm nhận được cái cỗ này đột nhiên xuất hiện một tia sát khí, bất quá hắn cũng rất phản ứng nhanh lại đây, đây là Lý Gia Vượng không muốn đánh rắn động cỏ, mà là muốn đem thích khách một lưới bắt hết, liền hắn liền đàng hoàng đứng ở Lý Gia Vượng bên người, cảnh giới nhìn bốn phía mà không có đi hết sức tìm kiếm luồng sát khí này thả ra vị trí. Lý Gia Vượng ở kiệt thụy từ ngày ấy, trùng hợp đột phá kim cương quyết tầng thứ tư, trực tiếp lướt qua cấp 7 đạt đến chiến sĩ cấp 8 thực lực, bằng không thì hắn cũng không có thể phát hiện cái kia một kia nhằm vào sát khí của hắn, cũng không dám dùng an toàn của mình đi dẫn ra thích khách. Liên ở người gầy kia trong lúc vô tình phát sinh sát khí một khác đó, cái kia khoảng cách cách đó không xa mập mạng, lập tức tức giận như mày, sau đó dùng con mắt nhìn chọc vào Lý Gia Vượng. Ở phát hiện Lý Gia Vượng thật giống không có phát hiện luồn sát khí này sau khi mới mạnh mẽ thở ra một hơi, xả ra một cục tức, nếu như vừa nãy Lý Gia Vượng làm ra một điểm cảnh giác phản ứng, hắn cũng có không chút do dự đem nhiệm vụ hôm nay thủ tiêu, chờ đợi một cơ hội duy nhất, hắn cũng sẽ không. Ở trước mắt có đánh dấu phòng bị sau khi còn đi mạnh mẽ đi ám sát. Nếu như nàng thật sự làm như vậy, liền không phải đâm giết mà là chịu chết. Nửa khắc đồng hồ sau khi Lý Gia Vượng rời đi kiệt thụy mộ địa chuẩn bị trở về chu gia thôn căn cứ thì, người gầy kia lập tức lặng lẽ giơ tay lên, đem dấu ở trong tay háo bỏ túi tên nhỏ hướng về Lý Gia Vượng nơi ngực vào tới. Liên ở người gầy kia giơ tay lên một khắc đó, đã sớm chuẩn bị kiệt thụy trước tiên đem một nhánh sắc bén trường tiễn, hướng về bắn ra ngoài, cũng cầm lang nha bổng hướng về chạy đi. Nhìn người gầy kia ra tay với chính mình, Lý Gia Vượng xem thường nở nụ cười một tiếng, quay về cái kia chi xạ hướng mình tên nhỏ vung tay lên, nhất thời cái kia mũi tên tới một cái 180 độ bước ngoặt lớn ngược người gầy kia trên người bay đi. Nhìn Phi hướng mình trưởng tiễn cùng tên nhỏ, người gầy kia cả kinh, sau đó nhanh chóng hướng về trong đám người trốn một chút, ngay khi hắn né tránh trong ngáy mắt, bắn về phía hắn trường tiễn cùng tên nhỏ cũng đến hắn vừa nãy vị trí, cũng bắn trúng phía sau hắn hai cái kẻ xui xẻo. Tránh thoát một kiếp người gầy quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Kiệt Khắc chính cầm Lang Nha đổng một mặt lang nanh vẻ hướng mình chạy tới, nhất thời thay đổi sắc mặt ở trong đám người qua lại lên, hy vọng có thể thoát khỏi Kiệt Khắc truy kích. Hắn tuy rằng có chiến sĩ cấp 7 thời điểm, có thể ám sát cấp 8 sức chiến đấu, thế nhưng nếu để cho hắn cùng một cái chiến sĩ cấp 7 chính diện quyết đấu, hắn liền vạn vạn không phải là đối thủ, bởi vậy hắn mới có thể kinh hồn bạt vĩa chạy trốn, còn ám. Sát Lý Gia Vượng nhiệm vụ, hắn chỉ có thể ký thác ở hắn vị kia hắn ca trên người. Nhìn ở đám người hỗn loạn bên trong chạy trốn người gầy sát thủ, Lý Gia Vượng lông mày một trận, sau đó liền đối với đám người hỗn loạn la lớn, tất cả đừng loạn, ngồi sổm ở tại chỗ không nên cử động ta bảo đảm tất cả an toàn, nếu như ai chạy loạn khắp nơi, vậy thì không nên trách ta không khách khí. Lý Gia Vượng ở sau khi nói xong, liền quay về bên người Chu Thủy nói, người mang theo đội hộ vệ duy trì trật tự, hết thể không ngồi trồm hôm trên mặt đất, mà chạy loạn khắp nơi người, cũng không muốn cho ta khách khí, cho ta mạnh mẽ trấn áp, hết thể kẻ dám phản kháng liền giết cho ta. Nghe được Lý Gia Vượng, Chu Thủy trong mắt bước lên hồng quang, hưng phấn nói, được, các anh em cho ta. Sau khi nói xong liên mang theo 800 hộ vệ duy trì trật tự đi tới, sau đó lưu lại 200 người bảo vệ Lý Gia Vượng an toàn. Những kiểu đám người hỗn loạn nghe được Lý Gia Vượng, đều không khỏi run lên trong lòng, sau đó thành thật ngồi trồm hôm trên mặt đất không chuyển động, mà một ít không nghe theo Lý Gia Vượng dặn dò người, thì lại gặp phải Chu Thụy cùng đội hộ vệ tàn nhận chân áp, đại thể đều bị cho ở trên đầu mạnh mẽ đánh một đồng, một ít dám thả kháng càng bị Chu Thụy cho vô tình giết chết. Ở máu tươi cùng sự uy hiếp của cái chết dưới. Mấy vạn người quần rất nhanh liền ngồi trồm hôm trên mặt đất, không dám tùy ý chạy loạn. Nhìn đoàn người đều ngồi xuống ở, không thể cho mình làm yểm hộ. Người gây kia sát thủ không khỏi lớn tiếng tức giận mắng Lý Gia Vượng vô liêm sỉ. Hắn không nghĩ tới Lý Gia Vượng đã vậy còn quá tàn nhẫn, lại dám sát hại người vô tội quần. Nhìn bên trong chính mình càng ngày càng gần kia khác, người gây kia biết mình tránh không khỏi, liền không đang lẩn trốn chạy, mà là tiện tay từ trên mặt đất nắm lấy một người, chặn ở trước người quay về kiệt khắc uy nói, người đừng tới đây. Bằng không thì ta liền giết hắn Nhìn người gầy kia trong tay con tin Kiệt Khắc có chút do dự có muốn hay không không để ý người này chất chết sống Đi giết tử cái này thích khách Ngay khi hắn thời điểm do dự Lý gia vượng âm thanh chuyển tới Chỉ nghe lý gia vượng là lớn Kiệt khác không cần lo những người khác chết rồi Nhất định phải đem tên sát thủ kia giết cho ta khí hoặc là bắt sống Nghe được lý gia vượng sau Kiệt khác không đang do dự Mà là cầm lấy lang nha bổng hướng về sự nhanh chóng phóng đi Mà người gầy trong tay người kia chết Ở biết rõ bản thân mình khả năng kết cục sau khi, liền tức giận dùng chân mạnh mẽ quay về người gầy chân trước trường giấm một cái, sau đó thừa dịp người gầy bị đau, mà trong lúc nhất thời không có cách nào chú ý chính mình có lợi thời cơ, thoát ly người gầy trưởng khống, do đó bảo vệ chính mình một cái mạng nhỏ. Sẽ ở đó con tin thoát ly người gầy trong nháy mắt, kiệt khác lang nha bổng cũng mạnh mẽ rơi vào người gầy trên người, này hết thể đều tốt tự hai người bọn họ thương lượng kỹ càng rồi như thế, chịu đến lang nha bổng một đòn người gầy lập tức bị đánh bay xa mười mấy mét, sau đó gian nan đứng lên đến, quay về đoàn người điên cuồng hô lớn, mập mạp ngươi còn chưa động thủ, lẽ nào ngươi muốn nhìn ta tử không thể. Kiệt khác không để ý đến người gầy hô to, mà là chăm chú thi hành lý gia vượng muốn chính mình giết chết đối phương hoặc là đem bắt sống nhiệm vụ, chỉ thấy hắn nhanh chóng chạy vội tới người gầy bên người, quay về trên đầu chính là một đồng. May là người gầy thân thủ coi như không tệ, tránh thoát này một đòn chí mạng, bất quá lại không lang nha bổng tập trung vai nhất thời ngã trên mặt đất kêu rên lên. Khi đóa ở trong đám người mập mạp nghe được người gầy gọi hàng nội dung thì liền thống khổ nhắm hai mắt lại, âm thầm tức giận nói: Ta tại sao có thể có như thế một cái cực phẩm đệ đệ a? Thế giới siêu cấp mỹ nữ hậu cung như mây hương diễm hệ thống đón đọc đỉnh cấp công tử. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 176 hội kiến tần gia gia chủ. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. chương 176, Hội Kiến Tần Gia Gia Chủ Đang nhìn đến kiệt khắc như để con gà con như thế nhất theo đệ đệ của mình trở về Lý Gia Vượng bên người thì, người mập mạp kia sát thủ không đang do dự, thừa dịp kiệt khắc vẫn không có trở về Lý Gia Vượng bên người thì, ngồi trồm hôm trên mặt đất lặng lẽ đem trong tay háo tên nỏ bắn về phía Lý Gia Vượng. Ở mập mạp bắn ra tên nỏ trong phút chốc, Lý Gia Vượng trong lòng sinh ra ý nghĩ xoay người. Trong tay tự nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm, sau đó quay về cái kia xạ hướng mình tên nọ tùy ý vung lên, nhất thời cái kia mũi tên như ngược gió đi thuyền như thế, gian nan bay đến lý gia vượng trước người, liền tiêu hao hết toàn bộ sức mạnh, không hề có một tiếng động rơi xuống ở lý gia vượng dưới chân, mang theo tiếng vang lanh lảnh tạp lên một mảnh cho bụi. Nhìn thấy lý gia vượng chỉ là tùy ý vung lên trường kiếm trong tay, chính mình bắn ra tên nọ đã nghị không ăn bảo hắn tử như thế ngoan ngoãn đi vào khuôn phép, người mập mạp kia nhất thời thay đổi sắc mặt, Sau đó ở trong lòng nổi giận mắng, tên khốn kia nói hắn là một cái ma ngẫu sư, toàn bộ thực lực đều ở ma ngẫu trên người, bản thân không lớn bao nhiêu thực lực, chỉ cần mình nhẹ nhàng động hai ngón tay, liền có thể giết chết hắn. Chuyện này quả thật là hoàn toàn là nói bậy, từ hắn vừa nãy vung kiếm tốc nhanh cùng tình lực, liền có thể thấy được hắn thực lực của mình không kém chính mình. Bất quá hoán giận quy hoán giận, người mập mạp kêu biết mình bại lộ sau khi, cũng không lại ngồi trồm hôm trên mặt đất làm bộ vô tội thôn dân, mà là nhanh chóng nắm ra vũ khí của mì nhờ hướng về Lý Gia Vượng bên người chạy đi, thấy Mập Mạp cầm một cái sắc bén đoạn kiếm hướng mình chạy tới, Lý Gia Vượng xem thường cười cợt, nhanh chóng nên tiếp đi tới, ở khoảng cách còn có 10 mét thời điểm, liền vung ra một đạo hẹp dài kiếm khí hướng về chém tới, cũng đem toàn thân cũng đè lên, rất nhiều một lần chém giết đối thủ khí thế, người Mập Mạp kia cũng không phải một cái tên soan xính, thấy kiếm khí nỗ kích, hắn cũng không ý kỵ tí nào vung ra một đạo kiếm khí hướng về đánh tới, nhất thời hai loại màu sắc khác nhau kiếm khí đụng vào nhau. Phát sinh vang trời nổ vang, đem chu vi 10 mét bên trong tất cả mọi người đều cho không hề có một tiếng động ép ra. sát theo đó hai người ngắn binh giao tiếp đến đồng thời, chỉ thấy Lý Gia Vượng vùng lên hỗn độn kiếm pháp, dựa vào trên người mình cường đại khí lực, cùng đối thủ so đấu nổi lên sức mạnh thân thể lên, nhưng đáng tiếc người mập mạp kia ngay đầu tiên liền phát hiện Lý Gia Vượng ưu khuyết điểm, không dám cùng Lý Gia Vượng so đấu khí lực, mà lại ỷ vào chính mình kiếm pháp tinh diệu, cùng Lý Gia Vượng du đấu lên, trong lúc nhất thời hai người đúng là đánh một cái đều bằng nhau đối thủ không phân cao thấp. nửa khắc đồng hồ sau khi Tiết Khắc cùng Chu Thụy mang theo một nhóm lớn hộ vệ nhìn trong khi giao chiến Lý Gia Vượng chỉ nghe Chu Thụy kinh ngạc nhỏ giọng nói, cổ ông huynh đệ lúc nào trở nên lợi hại như vậy so với lần trước hắn ra tay thì lợi hại rất nhiều a lẽ nào hắn lần trước có bảo lưu sao? ngay khi Chu Thụy vì là Lý Gia Vượng thực lực kinh ngạc thì chiến trường đột nhiên xuất hiện biến hóa chỉ thấy Lý Gia Vượng lợi dụng mập mạp một sơ hở một lần đánh tan mập mạp phòng ngự. Ở tại trên người mạnh mẽ bổ một chiêu kiếm, bị trọng thương mập mạp lập tức rơi xuống hạ phòng, không lâu sau sau khi, liền bị Lý Gia Vượng cho đánh ngã xuống đất, không khí lực phản kháng. Bất quá người mập mạp kia cũng thật mạnh khí, ở biết mình không cách nào hoàn thành nhờ ý hệ. Em mở vụ sau khi, liền đột nhiên cắn răng một cái, trong miệng tràn ra màu tươi, chết rồi. Nhìn người mập mạp kia cắn lươi tự sát, chu thủy vội vã từ trên y phục xé khối tiếp theo bố, đem người gầy miệng cho mạnh mẽ tắt lại, miễn cho cũng cắn lươi tự sát. Như vậy liền không có cách nào tìm ra lần này ám sát chủ nưu. Hắn nào biết, chính là hắn không đem người gầy miệng ngăn chặn, hắn gan này tiểu gia hỏa cũng không dám tự sát, bằng không thì hắn đã sớm ở kiệt khắc nắm lấy trước hắn liền tự sát. Nhìn ở đội hộ vệ xem đè xuống, thành thật ngồi trồn hôm trên mặt đất đám người, Lý Gia Vượng thoáng suy tư một hồi nói, ngày hôm nay các ngươi trấn kinh, tất cả mọi người đều đến hộ vệ bên cạnh nơi này đăng ký một thoáng, sau đó chúng ta chu ra thôn có công việc gì thời điểm, trước tiên để cho các ngươi đi làm. Sau khi nói xong, liền đem cho chú lão lưu lại 500 hộ vệ, để hắn xử lý nơi này đến tiếp sau sự tình, chính mình mang theo Kiệt Khắc cùng Chu Thụy cùng với người gầy kia, trở về Chu gia thôn, cái kia loại nhỏ căn cứ đi tới. Trở lại căn cứ sau, Lý Gia Vượng đem người gầy kia giao cái Chu Thụy thẩm vấn, chính mình thì lại tiến vào phòng tu luyện đi tu luyện, từ khi hắn chịu đến mấy lần nguy cơ sống còn sau khi, hắn đối với tu luyện liền chăm chỉ rất nhiều, cũng từ từ cảm nhận được tu luyện bản thân mang tới khoái cảm. Về mặt thực lực mỗi một chút ít tăng trưởng, hắn cũng có cảm thấy một trận hương phấn. Mấy tiếng sau khi, Lý Gia Vượng đi ra phòng tu luyện, ngồi ở trên ghế uống trà, Chu Thủy từ bên ngoài đi vào nói, cổ Vương biểu đệ, người gây kia không khỏi đánh, lập tức toàn chiêu, lần này sự kiện ám sát là Vương Gia bày ra. Cái kia Vương Gia ra chủ chạy trốn tới chủ thành sau, liền lợi dụng chính mình tích góp lại đến tiền tài kết giao bạn tốt, hoàn tù tỷ hệ, hiện tại đã bị chủ thành Vương Gia cho tiếp nhận đi. Đồng thời hắn còn trắng trận tuyên truyền ngươi cái tượng man này sư trong tay ma ngẫu lợi hại bao nhiêu, nếu như có thể đem trong tay ngươi ma ngẫu có thể đến tay, thì có thể làm cho vương gia thực lực mạnh mẽ rất nhiều vân vân. Những chủ thành kia vương gia người bị ngôn ngữ đánh động, liền phái hai tên sát thủ ám sát ngươi, muốn giành trong tay ngươi ma ngẫu. Nghe được Chu thủy giới thiệu, Lý Gia Vượng đem chén trà phóng tới trên bàn, sau đó vươn người một cái nói, trời muốn mưa, nương phải lập gia đình, nếu vương gia muốn cùng ta đối nghịch vậy ta liền cùng bọn họ hào hào vui đùa một chút, xem ai có thể cười nói cuối cùng. nhìn Lý Gia Vượng lười biếng dáng vẻ, Chu Thụy tâm tình buông lòng, biết Lý Gia Vượng không có đem Vương Gia để ở trong lòng, liền đem trong lòng mình lo lắng để xuống. nếu Lý Gia Vượng cái này nhân vật chính cũng không sợ, chính mình sợ cái cái gì? chính mình vừa vặn dùng Vương Gia máu tươi để thực lực của mình ở tiến vào một tầng. liền hắn liền mắt mạo hồng quanh hỏi, Vương Gia đã đối với chúng ta ra tay, chúng ta ngay khi dạng ngồi chờ chết sao? nghe được Chu thủy câu hỏi. Đang nhìn đến trên mặt sắc ý, Lý Gia Vượng cười nhạt nói, đương nhiên không biết, bất quá thực lực của chúng ta bây giờ còn chưa đủ lấy cùng Vương Gia đối kháng, bởi vậy chúng ta hiện tại hẳn là đi mượn một ít thế lực giúp giúp chúng ta chống lại Vương Gia công kích, đi thôi. Chúng ta đi một chuyến tần ra, nhân ra giúp chúng ta không ít việc, ta vẫn không có đi bái phỏng qua nhân ra đây. Chu Thủy nghi hoặc nhìn Lý Gia Vượng, hắn không nghĩ ra thời gian này đi tần ra có ích lợi gì, lẽ nào tần ra đi chợ giúp chúng ta chống lại Vương Gia hay sao? Bất quá hắn vẫn không có đem sự nghi ngờ của mình hỏi ra lời, mà là thẳng tắp nhìn chằm chằm Lý Gia Vượng. Thật giống rõ ràng Chu Thụy nghi hoặc như thế, Lý Gia Vượng đứng lên cười nhạt nói, Tần ra không thể giúp giúp chúng ta quá nhiều, thế nhưng Tần ra nhưng có thể để chúng ta tiếp xúc được có thể giúp chúng ta chống lại thế lực của Vương Gia. Sau khi nói xong, liền đi ra ngoài. Lúc này Chu Thụy cũng phản ứng lại, Tần ra có thể ở chấn nhỏ xương bá một phương lâu như vậy, nếu như sau lưng không có chỗ rửa ai tin à. Liên cũng là đi theo Lý Gia Vượng phía sau đi ra ngoài. Khi Lý Gia Vượng mang theo Chu Thụy cùng Kiệt Khắc đi tới Tần gia thời điểm, Tần gia gia chủ tự mình mang theo Tần giao cùng người hầu đến cửa lớn lên tiếp, cũng nhiệt tình lôi kéo Lý Gia Vượng tay nói, "Hiện chất ta phán ngươi đến nhưng là phán đã lâu nga bà, ở một trận Hàn Huyên qua đi." Lý Gia Vượng bị mời đến Tần gia trong phòng tiếp khách. Ở trong phòng tiếp khách lại là một trận không hề dinh dưỡng Hàn Huyên sau khi, Lý Gia Vượng ra hiệu Kiệt Khắc cùng Chu Thụy rời đi, mà Tần gia gia chủ thấy thế Cũng làm cho quản gia cùng tần gia đám người rời đi Một lúc sau khi Trong phòng khách cũng chỉ còn sót lại Lý Gia Vượng Cùng tần gia gia chủ hai người Nhìn ngồi ở trên ghế lẳng lặng mỉm cười uống trà Lý Gia Vượng Tần gia gia chủ cũng không có một chút nào vẻ lo lắng Mà là cũng ở cái kia lẳng lặng phẩm lên trà đến Nhất thời hai cái bính nổi lên kiên trì Bọn họ ai cũng biết ai mở miệng trước Ai liền nằm ở hạ phòng Một phút sau khi Tần gia gia chủ không nhịn được Hiếu Kỳ nói Hiển chất ngày hôm nay đến ta chỗ này sẽ không chỉ cần đến bái phòng ta lão già này đơn giản như vậy đi. Đặt chén trà xuống, Lý Gia Vượng nhìn tần gia gia chủ cười nhạt nói, đó là đương nhiên, chính sở vị vô sự không lên điện tam bảo, ngày hôm nay ta tới nơi này ngoại trừ bái phòng ngươi người nước ngoài, còn muốn cho ngươi làm một lần người trung gian, giúp ta giới thiệu một chút hòn đảo này chủ nhân chân chính. Nghe được Lý Gia Vượng, tần gia gia chủ sảng khoái cười một tiếng nói, không thành vấn đề, chính là ngươi không nói, ta cũng sẽ xin ngươi tham kiến một ít tụ hội. Sau khi nói xong, từ trên người lấy ra một phần thiệp mời đưa cho Lý Gia Vượng, sau đó liền nâng chung trà lên một bên thưởng thức, một bên mỉm cười quan sát Lý Gia Vượng. Lý Gia Vượng nhẹ nhàng mở ra thiệp mời vừa nhìn, là hoãn tở thành chủ thư mời, bên trong có mình và tần gia gia chủ tên. Xem xong thiệp mời sau, Lý Gia Vượng ngẩn đầu quay về tần gia gia chủ mỉm cười nói, còn có 10 ngày chính là hoãn tở thành chủ cử hành tiệc rượu tháng ngày, ta bây giờ đối với tham kiến lần này tiệc rượu người. Cùng với hẳn là chú ý sự hạng còn không rõ ràng lắm, gia chủ có thể hay không cho ta đơn giản giới thiệu một chút. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 177, thông ra. Chương 177, thông ra. Tấn ra gia chủ ngồi thẳng người, vì là lý gia vượng giới thiệu, lần này tiệc rượu chủ yếu là vì thương lượng mỗi ba năm một lần thành nhỏ cuộc chiến. Lần trước chúng ta Úc Nhĩ đặc Liên Hợp Vương quốc ở trong chiến tranh tổn thất nặng nề Thất lạc mấy tòa mỏ vàng cùng mấy chục thôn trang, cùng với tảng lớn thổ địa, chúng ta thành chủ đối với này tức giận không đớt, muốn vào lần này trong chiến tranh đem lần trước mất đi đồ vật toàn bộ đòi lại, bởi vậy mới có thể sớm để chúng ta những này mối. Cái chấn nhỏ đầu lĩnh, đi hắn nơi đó thương lượng xuất binh công việc. Lần này tham kiến yến hội đều là chúng ta Úc Nhĩ Đặc Liên Hợp Vương quốc một phần tử, bọn họ nắm giữ chu vi mười mấy cái chấn nhỏ quyền không chế, trên tay đều có quân đội của mình cùng tài quyền, chính là thành chủ cũng không có thể ra lệnh cho bọn họ chỉ có thể thương lượng với bọn họ. Bởi vậy ngươi nếu muốn đối kháng vương gia huy hiếp, tốt nhất kết giao bọn họ, mà không phải chỉ kết giao thành chủ đại nhân. Nghe được tần gia gia chủ, Lý Gia Vượng lập tức rõ ràng, cái này cái gọi là liên hợp vương quốc chính là một cái phân tán liên minh, do một cái thực lực thế lực cường đại nhất đầu lĩnh đảm nhận minh chủ, bên trong bộ thành viên thì lại hoàn toàn độc lập, liên tục sai khiến. Trong lòng có tính toán Lý Gia Vượng hỏi, ta hiện tại cũng không có cái gì thủ hạ Đối với sắp bắt đầu thành nhỏ cuộc chiến cũng không có thể giúp đỡ được gì, thành chủ tại sao còn muốn mời ta đi đây? Thần ra ra chủ lắp đầu nói, hiền chất ta. Ngươi liền không phải vờ vì nữa, một mình ngươi ma ngẫu sư còn cần cái gì thủ hạ, chỉ có ngươi thả ra ngươi mang ngẫu là có thể bù đắp được mấy vạn đại quân, thành chủ nếu như không mời ngươi mới là lạ đây. Ta xem a, Lần này chiến tranh ngươi rất khả năng bị xem là chủ lực đến dùng. Nghe đến lời này, Lý gia vượng cười cợt, ung dung nói rằng, ta lại không muốn đi ghi, làm chủ lực, làm cho người ta ra làm con cờ thí, ta ở phía sau xem xem trò vui là được. Đang nói, ta vừa không có đại thể địa bàn, chiến tranh thua, đối với ta cũng không có ảnh hưởng gì. Thoại có thể không phải như vậy nói, chiến tranh thua, sản nghiệp của ngươi phải bị nghiêm trọng tổn thất, nếu như thắng thoại, ngươi có thể căn cứ chiến công thu được tương ứng thổ địa cùng khoáng sản, đồng thời cũng có thể mở rộng ngươi sức ảnh hưởng. Lý Gia Vượng không ở cùng Tần Gia Gia chủ đàm luận cái vấn đề này, Mà là đem thân thể tìm được trước mặt nói, ta muốn cùng gia chủ làm một cái giao dịch, thế nào? Giao dịch gì? Nhìn thấy Lý Gia Vượng dáng vẻ thân bí, Thần gia gia chủ cảm thấy hứng thú hỏi. Ta trợ giúp ngươi làm tới ốc Nhĩ Đặc Thành Chủ, ngươi trợ giúp ta đối phó vương gia, thế nào? Lý Gia Vượng ở tại bên thai nhỏ giọng nói. Nghe được Lý Gia Vượng, Thần gia gia chủ run lên trong lòng, sau đó liền vội vàng lắc đầu nói, ta không có thực lực đó. Hắn mặc dù đối với với chức thành chủ, rất là trông mà thèm. Thế nhưng cũng biết cân lượng của mình, sẽ không bởi vì Lý Gia Vượng một câu nói mà sản sinh không thiết thực ý nghĩ. Không có thực lực đó, mà không phải là không muốn đúng không? Lý Gia Vượng thu hồi trước thân thân thể, bưng lên một chén trà híp mắt thưởng thức một thoáng, cười nhạt nói. Nhìn tấn ra gia, gia chủ còn muốn nói chuyện, Lý Gia Vượng liền sát theo đó nói, có sự trợ giúp của ta, hơn nữa ngươi trước đây tích lũy giao thiệp cùng thực lực, hẳn là hoàn toàn có thể lên làm thành chủ, lần này thành nhỏ cuộc chiến chính là một cơ hội. Nếu như ngươi không cố gắng nắm chặt, ngươi đời này e sợ đều chỉ có thể ngốc ở cái chấn nhỏ này. Nghe được Lý Gia Vượng mê hoặc, tấn ra Gia chủ chăm chú suy nghĩ một hồi, sau đó cảm thấy Lý Gia Vượng không hẳn tin cậy, không nhất định sẽ dốc toàn lực giúp đỡ chính mình, nói không chắc còn khả năng ở sau lưng bán đi chính mình, liền liền dự định từ chối Lý Gia Vượng đề nghị. Ngay khi hắn muốn đem từ chối lại nói đi ra thì, đột nhiên phòng khách cửa lớn bị đẩy ra, Tần rao đi vào, cũng lớn tiếng nói, ta đại biểu phụ thân ta đáp ứng ngươi. Bất quá ngươi muốn cho chúng ta tần ra một cái bảo đảm, bằng không thì chúng ta không có cách nào tin tưởng lời của ngươi. Nghe tần rao, tần ra ra chủ sưng sờ, sau đó dùng con mắt thẳng tắp nhìn chầm chầm Lý Gia Vượng, chờ hắn đáp lời. Nhìn thấy tần cha con này tấm đức hạnh, Lý Gia Vượng một bên thưởng thức trà một bên suy tư, sau đó đột nhiên ngẩn đầu nhìn một mặt anh khí tần rao nói, ngươi muốn cái gì dạng bảo đảm. Ta cưới ngươi thế nào? Nghe được Lý Gia Vượng, tần ra ra chủ sắc mặt vui vẻ, cảm thấy cái biện pháp này rất tốt chỉ cần cùng Lý Gia Vượng trở thành người một nhà, mà chính mình có hay không nhi tử chỉ có một cái con gái, chính mình chết rồi, thần gia hết thể tất cả đều là hắn, như vậy hắn sẽ không có phản bội chính mình động cơ, liền liền đưa mắt tìm đến phía con gái của mình, chờ mong nàng đáp ứng Lý Gia Vượng kiến nghị. Tần giao bị Lý Gia Vượng cho làm bối rối, nàng nguyên vốn là muốn để Lý Gia Vượng phát một cái lời thề, an mình một chút phụ thân tâm là được, cái nào nghĩ đến Lý Gia Vượng sẽ đưa ra đề nghị này đây. Bất quá khi nàng nhìn thấy Lý Gia Vượng có chứa cười nhạo khuôn mặt, cùng cha mình ánh mắt mong đợi thì, liền không khỏi trong lòng hơi động, đồng ý. Nhìn thấy tần dao đồng ý, Lý Gia Vượng trên mặt không tên lộ ra một chút mất mát vẻ, mà tần Gia ra chủ nhưng là một mặt hưng phấn. Sau đó quay về Lý Gia Vượng nói, các ngươi đã đều đồng ý, ta người trưởng bối này cũng không tiện cự tuyệt, vậy ta ngay khi vài ngày sau cho các ngươi cử hành một cái đính hôn điện lễ, các loại, chờ thành nhỏ cuộc chiến sau khi kết thúc, các ngươi ở chính thức thành hôn. Chỉ cần bọn họ định hôn, người ngoài sẽ đem bọn họ tần ra cùng Lý Gia Vượng cho rằng người một nhà, như vậy tần ra thực lực và sức ảnh hưởng sẽ tăng cường không ít, hắn muốn làm lên thành chủ cơ hội sẽ đánh tới rất nhiều. Nghe được cha mình, tần rao xấu hổ gật gật đầu, mà Lý Gia Vượng cũng nhàn nhạt nói một câu, tất cả toàn bằng nhạc phụ đại nhân sắp xếp. Nhìn thấy tình cảnh có chút lung túng, không ở thích hợp đàm luận chính sự, tần ra ra chủ liền tự giác nói rằng, ta phải đem chuyện này thông báo một thoáng thân bằng bạn tốt, cũng phải cùng chú láo thương lượng một chút Các ngươi ở này tán gấu biết, ta đi ra ngoài trước. Khi phòng khách chỉ còn dư lại hai người thời điểm, tần giao phiết miệng quay về Lý Gia Vượng nói, nói cho ngươi, ngày hôm nay ta chỉ là muốn để phụ thân ta an tâm mới đáp ứng giá đưa cho ngươi, bất quá ngươi có thể không nên đắc ý, ở ngươi chưa hoàn thành cái kia hứa hẹn thời điểm, ta sẽ không cho ngươi chạm ta một ngón tay. Nghe được tần giao thoại, Lý Gia Vượng nguyên bản đối với hắn thất vọng tâm tình lại chuyển biến tốt rất nhiều, sau đó không nhịn được cười trêu nói, thật sao? ta nếu như nhất định phải chấm ngươi, ngươi có thể nắm chặt thế nào? phụ thân của ngươi bao quát chấn nhỏ những người khác nhất định đều sẽ ủng hộ ta hành động. Lý gia vượng, chẳng khác nào một tia chớp, bà tần giao cho lôi đến không nhẹ, chỉ thấy thân thể nàng run lên, sau đó dùng có chút sợ hãi ngự khí quát lớn nói, ngươi dám? nếu như ngươi dám dùng mạnh, ta liền làm thịt ngươi. nghe được tần gia uy hiếp, đang nhìn đến run dậy thân thể, lý gia vượng không khỏi đứng lên, đi tới bên cạnh nàng, ở trên mặt nàng thổi khẩu nhiệt khí nói, thật sao? Ta nhìn ngươi làm sao làm thì ta. Sau khi nói xong, liền muốn dùng tay đi xoa xoa nàng khuôn mặt tươi cười. Bị Lý Gia Vượng động tác làm có điểm ngất thần giao, nhìn thấy đem móng vuốt hướng về trên mặt chính mình thân đến, nhất thời giận dữ, nhấc chân chính là một cước. Chính đang hưởng thụ đùa dỡn vị hôn thê lạc thú Lý Gia Vượng, đột nhiên cảm thấy hạ thể đau đớn một hồi, lập tức con người, nắm hạ thể trên đất ngẩng lên, sau đó dùng ánh mắt khó mà tin nổi nhìn kinh hoàng tần giao, nói rằng: thật ra man, nếu như thật cưới ngươi. Ta sau đó tính phúc sinh hoạt không phải sẽ không có sao. Nghe được Lý Gia Vượng, đang nhìn đến thống khổ dáng vẻ, Tần Giao không đang kinh ngạc khủng, mà là có chút dương dương, dương dương tự đắc, tự quay về Lý Gia Vượng vùng nhúc nhích một chút quả đấm nhỏ nói rằng, gọi ngươi bắt nạt ta. Sau đó nếu như ngươi không thành thật, ngày hôm nay chính là giáo hấn. Sau khi nói xong, liền không để ý Lý Gia Vượng trực tiếp hưng phấn đi ra phòng khách. Sau ba ngày, Lý Gia Vượng cùng Tần Giao chính thức ở Tần phủ cử hành đính hôn điện lễ. Lạc Đan tiểu trấn hết thảy có chút thực lực người, đều chạy đưa cho bọn hắn chúc mừng, bọn họ nhưng là biết hai người này kết hợp, mang ý nghĩa từ nay về sau trấn nhỏ liền nằm ở hai nhà tuyệt đối dưới sự thống trị. Đi ngang qua tần gia đại lực tuyên truyền sau, Lý Gia Vượng trở thành tần gia con rể tin tức, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Lạc Đan tiểu trấn phạm vi, chính là liền phụ cận cái khác chấn nhỏ cũng có nghe thấy, Úp nhĩ đặc liên hợp vương quốc hết thảy thành viên, cũng đều từ tình báo của mình nhân viên nơi đó chiếm được tin tức, bọn họ đối với này phản ứng không đớt có vui vẻ, có cao mày, còn có chỉ là cười nhạt. Sau 10 ngày, Lý Gia Vượng mang theo kiệt khắc cùng 100 tên hộ vệ, theo tiện nghi của hắn nhạc phụ, đi tới Úc Nhi Đạt Thành, nhìn cái này tưởng thành khoảng chừng 2 cao mười mấy mét thành thị, Lý Gia Vượng cưới ngựa đến tần gia gia chủ bên cạnh nhỏ giọng nói, nhạc phụ đại nhân, cái thành phố này chẳng bao lâu nữa sẽ nằm ở ngươi dưới sự thống trị. Nghe được Lý Gia Vượng, tần gia gia chủ cười nhạc nói, hiện tại ở đây liền không cần nói những câu nói này, Chúng ta vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. chương 178, Trọng kiếm vô phong. chương 178, Trọng kiếm vô phong. Nghe được tần gia gia chủ, Lý gia vượng hiểu ý nở nụ cười, liền ngồi ở trên ngửa cùng cùng nhau chờ chờ chủ nhân nên tiếp. Không lâu sau sau khi, một người mặc hoa phủ người trung niên mang theo mười mấy người hầu từ đàng xa liền bắt đầu là lớn, tần Long Huynh đã lâu không gặp, phong thái như trước Mà Lý Gia Vượng tiện nghi nhạc phụ thì lại nhiệt tình lớn tiếng hồi đạo, này đều là thoát trịnh quản gia Phúc A. Sau khi nói xong, liền đem miệng kề sát tới Lý Gia Vượng bên thai nói, người thành chủ này phụ quản gia Trịnh Kim, nhân sưng tiếu diện hổ, đừng xem đến cả ngày một trận khuôn mặt tươi cười, kỳ thực tâm hát hoàn toàn so với, thành chủ thật nhiều độc kế đều là xuất thân từ hắn tay, người đối với hắn phải cẩn thận ứng phó. Khi Trịnh Kim đi tới Tần Long trước mặt thì, Tần Long cùng Lý Gia Vượng hai người đã sớm xuống ngựa chờ đợi. Nhìn đứng ở Tần Long nhất cái khác Lý Gia Vượng, trình kim tỉ mỉ trên giới đánh giá một hồi, mới chỉ vào Lý Gia Vượng cười đối với Tần Long treo gẹo nói, Tần Long huynh, vị này chính là con rể, xem ra rất tốt sao. Nghe nói hắn còn đem bọn ngươi chấn nhỏ vương gia cho diện, có phải là thật hay không? Tần Long làm bộ không thích nói rằng, này còn có giả. Cái kia vương gia hung hăng buôn ba, đắc tội rồi nhà ta con rể, liền bị hắn giận giữ cho diện. bất quá hiện tại chủ thành vương gia có nhúng tay chuyện này dự định. Không biết thành chủ đại nhân có thể không cho nhà ta con rể chỗ rửa à? Trịnh Kim trên mặt nụ cười bất biến nói, cái này ngươi cứ yên tâm đi. Thành chủ đại nhân nhất định sẽ vì ngươi già con rể chỗ dựa. chủ thành vương gia tuy rằng cường đại, thế nhưng cũng không quản được chúng ta Úc Nhĩ Đặc Liên Hợp Vương quốc đến. Hiện tại ngươi trước tiên giới thiệu cho ta một thoáng ngươi con rể đi. Tân Long nhất nghe, sau đó chỉ vào trịnh Kim đối với Lý Gia Vượng nói, Cổ ông, đây là thành phủ chủ trịnh Quảng Gia, cũng là ta nhiều năm bạn tốt. Ngươi đến bái kiến một chút đi. Ở tần Long sau khi nói xong, Lý Gia Vượng liền cung kính quay về trịnh kim túi đầu nói, tiểu chất thấy quá chỉnh quán ra. Nhìn thấy Lý Gia Vượng cái này mô dạng, trịnh kim vội vã cười nói, hiển chất không cần đa lễ. Đồng thời ở trong lòng cảm khái nói, tiểu tử này không đơn giản, là một nhân vật, nắm giữ giả thường người không thể nắm giữ thực lực, vẫn như thế khiêm tốn khó đối phó a. Ở song phương Hàn huyên qua đi, trịnh kim quay về tần Long nói rằng, tần huynh. Thời gian không còn sớm chúng ta vào thành đi. Sau đó chỉ vào tần thân rồng sau một vạn quân đội nói, ngươi những binh sĩ này liền đóng quân ở thành Nam một khối trên đất trống, thế nào? Không thành vấn đề. Tần Long sảng khoái đáp ứng nói, sau đó quay về bên người một cái trợ thủ dặn dò vài câu, Lý Gia Vượng cũng với bên người một gã hộ vệ dặn dò vài câu, để hắn mang theo những hộ vệ khác cùng tần gia quân đội đóng quân cùng nhau, chính mình thì lại mang theo kiệt khắc cùng hơn 10 người hộ vệ, theo Tần Long cùng Trịnh Kim đồng thời vào thành. Đi theo Tần Long đi tới chuyên môn vì bọn họ chuẩn bị quán trọ sau, Lý Gia Vượng cùng Tần Long lên tiếng chào hỏi, liền mang theo kiệt khắc ở trong thành đi dạo đi tới. Cất bước ở náo nhiệt trên đường cái, Lý Gia Vượng đầy hứng thú nhìn trên đường cái từng cái từng cái cửa hàng, quan sát ăn mặc đủ loại quần áo người đi đường, bởi vì Úc Nhĩ đặc thành chủ muốn có một cái thực rượu, cùng với ba năm một lần thành nhỏ cuộc chiến liền đem bắt đầu, vì lẽ đó phụ cận mấy cái chấn nhỏ đầu lĩnh, đều mang quân đội của mình đi tới nơi này tham kiến thực rượu cũng chuẩn bị chiến tranh công việc, bởi vậy gần nhất ốc Nhĩ đặc thành theo đoàn người tràn vào, mà có vẻ đặc biệt. phồn Hoa, cũng trở nên hơi hôn loạn lên. Khi Lý Gia Vượng đi tới một cái trên đường cái một cái nơi hẻo lánh thì, nghe thấy chạm chạm đánh thép thanh, liền không khỏi hướng về âm thanh nơi đi đến, sau đó tự nhiên đi vào một cái đánh thép phô, nhìn trong cửa hàng bày ra các loại vũ khí, Lý Gia Vượng theo tay cầm lên một thanh trường kiếm, dùng ngón tay nhẹ nhàng gậy một thoáng, lập tức liền nghe thấy vài tiếng tiếng vang lanh lành. Nhất thời Lý Gia Vượng không khỏi tích góp một tiếng hào kiếm. Nghe được Lý Gia Vượng than thở, cái kia đánh thép người ở đèm trong tay thiết mạnh mẽ đánh mấy lần sau khi, sau đó mới ngẩn đầu lên nói, ta chỗ này bình khí cũng không tệ, cần có thể tuyển vài món, ta có thể cho ngươi bất 8%. Sau khi nói xong, liền không để ý Lý Gia Vượng, mà là tiếp tục đánh tới chính mình thiết. Nhìn thấy phản ứng của đối phương, Lý Gia Vượng ở trong cửa hàng tùy ý nhìn nó, chỉ thấy trong cửa hàng trừ mình ra cùng kiệt khắc hai người ở ngoài. Không có một cái khách của hán, liền không khỏi hỏi, ngươi nơi này vũ khí không sai, làm sao đều không có khách nhân nào a? Ai nói không có, ta chỗ này vũ khí đại thể cũng làm cho thành phủ chủ cho bao, những khách khách nhân đến, cũng không mua được một cái vũ khí, nếu không là ta nhìn ngươi đỉnh biết hàng, cũng sẽ không để cho ngươi tùy ý tuyển vài món. Cái kia đánh thép đại hán cũng không ngẩn đầu lên nói rằng, nghe được lời của đối phương, lý gia vượng đầu tiên là cả kinh, sau đó mới nghĩ đến chiến tranh sắp đánh tới tới. Vũ khí tiêu hao khẳng định rất lớn, cửa hàng này vũ khí bị thành phủ chủ cho bao cũng bình thường, liền liền không nói chuyện, mà là ở trong cửa hàng tùy ý bắt đầu đi dạo. Một phút sau khi, Lý Gia Vượng thử mười mấy kiện vũ khí, nhưng không có phát hiện một cái thích hợp bản thân sử dụng, liền dự định cùng đối phương cáo từ một tiếng, đến chỗ khác đi đi dạo. Thấy Lý Gia Vượng một mặt thất vọng cùng mình cáo từ, cái kia đánh thép đại hán, thả tay xuống bên trong đồ lớn, tỉ mỉ nhìn một chút Lý Gia Vượng nói, nơi này vũ khí không có cùng ngươi ý sao? Lý Gia Vượng bất đắc di lắc đầu nói, không có, ta muốn một cái trọng kiếm, nhưng là ngươi nơi này kiếm đều quá nhẹ. Thật sao? Ngươi có thể dơ lên cái này thạch đầu sao? Đại hán kia chỉ vào cửa hàng bên ngoài một cái nặng ngàn cân tượng đá nói. Lý Gia Vượng cười cợt, đi tới tượng đá bên, đưa tay đặt ở tượng đá trên, nhẹ nhàng nhấc lên, liền đem tượng đá cho ném ra mấy chục mét trên cao không, sau đó đem cánh tay phải duỗi một cái, cái kia tượng đá lại an ổn rơi vào Lý Gia Vượng cánh tay phải lên. Tiếp theo hắn lại đem vung tay lên cánh tay, tượng đá lần thứ hai bay đến mấy chục mét trên cao không, sau đó đưa tay phải ra trưởng vững vàng tiếp được rơi xuống tượng đá, chậm dại đem thả lại chỗ cũ. Nhìn nặng ngàn cân tượng đá như một cái tiểu món đồ chơi như thế, bị Lý Gia Vượng tùy ý chơi đùa, cái kia đánh thép đại hắn không khỏi trừng lớn hai mắt, hắn nào biết đột phá tầng thứ tư kim cương quyết Lý Gia Vượng, mỗi một tay cánh tay đều có vạn cân khí lực, rơ lên cái này nặng ngàn cân tượng đá, đương nhiên cùng chơi như thế. Ngay khi Lý Gia Vượng lần thứ hai cũng cùng cáo từ sự, cái kia đánh thép đại hán mới từ vừa nay trong khiếp sợ tỉnh lại, sau đó do dự một hồi nói rằng, ta muốn ta chỗ này có thể có một kiện vũ khí ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Sau khi nói xong, liền hướng hậu viện đi đến. Nghe được đại hán kia, Lý Gia Vượng sững sở, sau đó mang theo hiếu kỳ tâm tình mang theo kia khắc, cùng ở đại hán kia mặt sau về phía sau viện đi đến. Đại hán kia đi tới một cái phòng ngủ sau khi, liền chuyên đến dưới sàng. Gian nan lôi ra một cái dương sắt lớn, tiếp theo ngay ở trước mặt Lý Gia Vượng diện đem dương sắt lớn mở ra, lộ ra một cái bị tơ lửa bao vây, dài 1 mét 2 cả người ngâm đen thiết kiếm. Cái kia đánh thép đại hán chỉ vào thanh kiếm sắt đó, một mặt kiêu ngạo đối với Lý Gia Vượng nói rằng, thanh kiếm này là ta tổ tiên lợi dụng hắc thiết tổng số 10 loại kim loại rèn đúc mà thành, nó chỉ có một cái đặc điểm chính là trùng, ngươi hiện tại có thể đi thử xem, nhìn có hay không thuận lợi. Nghe được đại hán kia giới thiệu. Lý Gia Vượng rội ra cái kia tay phải đem trọng kiếm nhấc lên, chậm rãi cảm thụ một chút nói, ngươi thanh kiếm này có một ngàn đạt nhiều cân đi. Đúng, thanh trọng kiếm này nặng đến 1,22 không cân. trước đây cũng có người muốn hướng về mua quá, bất quá đều bởi vì nắm không nổi thanh trọng kiếm này mà từ bỏ. Nga Lý Gia Vượng tùy ý đáp một tiếng, sau đó ngay khi bên trong phòng ngủ đem trọng kiếm vũ vù vù xé gió, lúc này Lý Gia Vượng ở trong lòng nghĩ tới độc cô cầu bại một câu nói trọng kiếm vô phòng, đại xảo không công. 40 tuổi trước thị tri hoành hành thiên hạng. muốn một hồi trọng kiếm sau khi, Lý Gia Vượng đối với này thỏa mãn, liền liền quay về đại hán kia nói, thanh trọng kiếm này ta muốn, ngươi ra giá đi. Một cái giới, một vạn kim tệ. Không thành vấn đề. Lý Gia Vượng sảng khoái đáp, sau đó từ trong nhẫn lấy ra một vạn kim tệ, bỏ vào bên trong phòng ngủ. Từ vũ khi điếm đi ra sau đó, Lý Gia Vượng dùng tay sờ soạn một thoáng này thanh dùng tơ lửa bao vây trọng kiếm, sau đó nhẹ nhàng nói, trọng kiếm vô phòng. Sau đó ngươi gọi là vô phong đi. Sau khi nói xong, liền vác lên trọng kiếm hướng về ở lại quán trọ đi đến. Khi chiếm được trọng kiếm sau đó, hắn sẽ không có kế tục ở trên đường cái đi dạo tâm tình. Chỉ muốn sớm một chút trở lại, tu luyện một thoáng sử dụng trọng kiếm phương pháp cùng kỹ xảo. Như vậy hắn mới có thể lấy ở không lâu trên chiến trường giữ được tính mạng cũng làm hết sức sát thương kẻ địch. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. chương phương hồng nho. Chương 179, Phương Hồng Nho trở lại quán trọ sau đó, Lý Gia Vượng cùng Tần Long chào hỏi, liền trốn đến bên trong gian phòng của mình, tu luyện trọng kiếm sử dụng kỹ xảo. Ở lần trước giám sát sự tình bên trong, hắn phát xuất hiện kiếm pháp của mình cùng người mập mạp kia sát thủ kiếm pháp trên lệnh quá to lớn, nếu không là ỷ vào chính mình mạnh hơn xa người khác khí lực, hắn nói không chắc còn không là đối thủ đây. Bởi vậy từ ngày đó sau đó, Lý Gia Vượng liền bắt đầu tìm tòi trong đầu ký ức may là thanh hư tử lưu lại truyền thừa châu bên trong lại không ít liên quan với kiếm pháp ký ức tuy rằng cái kia đại thể đều là có quan hệ phi kiếm ký ức nhưng đối với lý gia vượng cái này cái gì cũng không biết người tới nói vẫn có không ít có thể lấy làm gương địa phương thời gian chậm rãi ở lý gia vượng trong tu luyện lặng yên lướt qua sáng sớm nhật quang xuyên qua quán trọ tách ra cửa sổ soi sáng ở lý gia vượng trên người cho hắn phủ thêm một tầng xiêm y màu vàng nóng chạm chạm tiếng gõ cửa đánh gậy lý gia vượng tu luyện. Chỉ thấy hắn thu hồi trọng kiếm quay về ngoài cửa hỏi, ai vậy? Cổ vương đại nhân, tần đại nhân để cho ta tới gọi ngươi rời giường, cùng đi tham kiến buổi trưa thành chủ cử hành tiệp rượu. Tần thân rồng một bên một cái sĩ quan phụ ta đứng ở ngoài cửa cung kính nói, Hả, ta biết rồi, ngươi trở lại nói cho nhạc phụ ta một tiếng, ta tẩy xuyến qua sau, liền đi tìm hắn. Lý gia vượng tùy ý đáp lời nói. Sau khi hắn liền đem trọng kiếm vứt trên mặt đất, đi đến phòng khoảng cách bích một cái phòng tám, Giặt sạch một cái thoải mái tắm nước nóng, sau đó mới đổi một cái bộ đồ mới, trên lưng trọng kiếm mở cửa phòng, mang theo đã sớm ở ngoài cửa chờ đợi đã lâu Kiệt Khắc cùng đi tìm Tần Long đi tới. Chờ Lý Gia Vượng mang theo Kiệt Khắc đi tới Tần Long rừng chân gian phòng thì, Tần Long đã chuẩn bị kỹ càng tất cả, sẽ chờ Lý Gia Vượng đến. Thấy Lý Gia Vượng tới, Tần Long liền từ trên ghế đứng lên nói, ngươi đã đã chuẩn bị kỹ càng, chúng ta đi dự tiệc đi. Sớm một chút đi, ta có thể vì ngươi giới thiệu một ít cái khác chấn nhỏ người quen biết một chút sau khi nói xong, liền hướng quán trọ đi ra ngoài, ngồi ở thư thích xa hoa trong xe ngựa, tần long quay về lý gia vượng nói, ngày hôm nay lần này tiệc rượu chủ yếu là vì ứng đối sắp đến chiến tranh làm một ít cụ thể sắp xếp, bởi vậy ngươi liền không muốn đi câu dẫn những quý tộc kia tên viện cùng thiếu nữ, miễn cho đến lúc đó tiết lộ một chút bí mật. tần long nhưng là biết mỗi lần quý tộc tiệc rượu, quả thực chính là một cái loạn giao đại hội, bởi vậy hắn mới có thể nhắc nhở lý gia vượng không nên đi treo chọc những nữ nhân kia miễn cho hắn trẻ tuổi nóng tính không khống chế được dục vọng của mình, cho con gái của mình mang tới một người tình địch. nghe được tần long, lý gia vượng nụ cười nhạt nhòa một thoáng, thật giống nhìn thấu tần long ý nghĩ tự, nhẹ giọng nói rằng, cái này ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ không tiết lộ bất kỳ bí mật. những quý tộc kia tên viện cùng thiếu nữ, ta có thể sẽ cùng các nàng vui đùa một chút, thế nhưng sẽ không đem mang đến nhà đến. hắn đối với những kia gái hồng lâu cũng không có bất kỳ tính thú, những kia vạn người kỵ gia hỏa không phải là hắn có thể tiếp thu. Nghe được Lý Gia Vượng, Tần Long liếc mắt nhìn Lý Gia Vượng, nghĩ đến, chỉ cần không đem những nữ nhân kia mang về nhà, theo người làm sao đi chơi. Liên liên không đang nói chuyện này, mà là bắt đầu nhỏ giọng đàm luận một ít, có quan hệ mình tại sao giành chức thành chủ sự tình. Giữa lúc Lý Gia Vượng cùng Tần Long thương lượng giành chức thành chủ chi tiết nhỏ thì, xe ngựa đột nhiên ngừng lại, sau đó liền nghe đến phu xe ngựa hô, hai vị đại nhân, thành phủ chủ đến. Xuống xe ngựa, tùy ý nhìn lướt qua trang sức xa hoa thành phủ chủ sau. Lý Gia Vượng sẽ theo Tần Long nhất lên hướng về trong phủ thành chủ đi đến. Ở thành phủ chủ thủ vệ đã kiểm tra thiệp mời sau khi, Trịnh Kim cương thật từ bên trong phủ đi ra, sau đó nhiệt tình hướng về Tần Long cười treo nói, Tần Long huynh lần này đến đúng lúc sớm à? Là không phải muốn cùng bên trong quý tộc tiểu thư nhiều giao lưu một hồi à? Nghe được Trịnh Kim, Tần Long không chút hoang mang cười nói, ta cũng muốn cùng bên trong quý tộc tiểu thư nhiều giao lưu một thoáng, nhưng đáng tiếc ta lão, lực bất tòng thâm, lần này cho nên ta tới sớm như thế. Là vì cho ta người con rể này nhiều giới thiệu mấy người nhận thức một thoáng, sau đó cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tần Long Huynh nơi này lão, ngay khi cùng mấy cái tiểu thư đồng thời giao lưu, ngươi cũng có thể dễ dàng ứng phó. Trinh Kim cười trêu nói, sau đó chuyển đề tài nói, Tần Long Huynh đổ vật bên trong đều chuẩn bị kỹ cảng, các ngươi đi vào tùy ý nghỉ ngơi đi. Ta còn có việc muốn đi làm, liền không bồi các ngươi đi vào, hôm nào ta nhất định đơn độc thỉnh Tần Long Huynh một lần. Sau khi nói xong, liền chắp tay cáo tử. Vội vàng rời đi, nhìn trịnh kim vội vàng bước tiến, Lý Gia Vượng lộ ra vẻ suy tư, sau đó liền mang theo kiệt khắc đi theo Tần Long nhất lên tiến vào tiệc rượu bên trong. Ở Tần Long cùng đi, Lý Gia Vượng nhận thức một chút cái khác chấn nhỏ thực quyền nhân vật, bất quá ở chô những người này trò chuyện bên trong, để Lý Gia Vượng cảm thấy chán ghét, hắn phi thường chán ghét loại này mỗi người ta sao hoàn cảnh. Liền hắn liền tìm một cái cớ, thoát khỏi những kia người quân quanh, tùy ý từ đó hương trên bàn bưng lên một ly rượu đỏ trốn đến một góc vắng vẻ bên trong đầu cầm lên. Ngay khi Lý Gia Vượng ở kiệt khắc bảo vệ cho, một thân một mình đóa ở một góc trên ghế xa lồng, hưởng thụ không khí yên tĩnh thì một cái vóc người mập mạp một mặt ý cười người đàn ông trung niên, đặt ngông ngồi ở Lý Gia Vượng bên người, cũng vất tay để thị giả cho hắn một ly rượu đỏ sau khi, mới quay đầu nhìn Lý Gia Vượng nói: "Huynh đệ, ta tọa này không có ý kiến trớ. Sau đó phản phất như quen thuộc bình thường, không giống nhau, không chờ Lý Gia Vượng phản ứng liền tiếp tục nói: "Hoàn cảnh của nơi này quá xảo." người nơi này cũng quá giả, ta rất không thích nơi này. Nếu như không phải ta chủ yếu khách hàng đều ở nơi này, ta mới sẽ không tới nơi quỷ quái này đây. đúng rồi huynh đệ, ta tên phương hồng nho, ở trong thành này làm vũ khí buôn bán. ngươi tên gì? nghe được cái này phương hồng nho, lý gia vượng đầy hứng thú nhìn hắn một hồi, thản nhiên nói, cổ ông. sau khi nói xong, liền không để ý tới hắn, mà là một bên phẩm kiểu, một bên nhìn ở trong đại sảnh ương thân thiết quý tộc nam nữ, phảng phất không nhìn thấy lý gia vượng lạnh nhạt tự. Phương Hồng Nho vẫn cứ nhiệt tình quay về Lý Gia Vượng nói: "Cổ ông huynh đệ ta nhìn ngươi rất có phong độ, cùng ta là một loại người, đều không thích hoan những kia gái hồng lâu, cũng không thích cùng những kia người dối trá trò chuyện. Nếu như ngươi không có chuyện gì có thể làm, có thể tới tìm ta, ta an bài cho ngươi một cái chức vị tốt." Nói xong, liền đem mập mạp tay để vào trong túi tiền, móc ra một tấm danh thiếp đưa cho Lý Gia Vượng. Lý Gia Vượng tiếp nhận danh thiếp vừa nhìn, chỉ thấy rất tinh xảo, chính diện viết giá phòng vũ khí điếm mặt phía bắc thì lại viết địa chỉ, ngay khi Lý Gia Vượng quan sát danh thiếp thời điểm, Phương Hồng Nho có chút sợ hãi nhìn hướng mình đi tới một cô gái nói: "Huynh đệ, ta đi trước, có việc nhớ tới tìm đến ta." Thấy Phương Hồng Nho chật vật chạy trốn dáng vẻ, Lý Gia Vượng không nhịn được lộ ra nụ cười vui vẻ, sau đó mới quay đầu nhìn về phía đem Phương Hồng Nho dọa đi cô gái kia, chỉ thấy là một cái tướng mạo thanh tú, chỉ có hơn 20 tuổi thanh xuân thiếu nữ. Ngay khi Lý Gia Vượng lượng lớn cái kia thiếu nữ thời điểm, Cái kia thiếu nữ đi tới Lý Gia Vượng bên người, lễ phép hỏi, xin hỏi, vừa mới cái kia ngồi ở bên cạnh ngươi mập mạp, đi nơi nào sao? Lý Gia Vượng không trả lời ngay, mà là có chút tò mò hỏi, ngươi là gì của hắn? Hắn hình như rất sợ dáng dấp của ngươi. Nghe được Lý Gia Vượng, cái kia mặt của cô gái sắc căng thẳng, sau đó mới nghiến răng nghiến lợi nói rằng, ta là hắn vị hôn thê, hắn lại dám ẩn núp ta, chờ ta bắt được hắn, nhất định để hắn đẹp đẽ. Ngươi có thể nói cho ta hắn hướng về cái hướng kia chạy sao? Nghe được cái kia lời của thiếu nữ, đang nhìn đến trên mặt biểu hiện, Lý Gia Vượng nở nụ cười, chỉ vào phương hồng nho vừa nãy chạy trốn phương hướng nói, ở cái hướng kia, ngươi hiện tại đuổi theo, hẳn là có thể đuổi được. Nếu như gọi phương hồng nho biết Lý Gia Vượng như vậy bán đi hắn, không biết sẽ sẽ không hối hận mới vừa nói bọn họ là một loại người. Cái kia thiếu nữ khi nghe đến Lý Gia Vượng sau, suy tư một hồi, tự cho là thông minh nói rằng, vừa nãy ta ở phía xa liền xem thấy các ngươi lưỡng tán gấu đĩnh thân thiết. Ngươi khẳng định là hắn hồ bằng cầu hữu, cùng hắn một cái mặt hàng không phải vật gì tốt. Ngươi cho ta chỉ phương hướng khẳng định cũng là sai lầm, ta mới không tin ngươi đây. Sau khi nói xong, liền dọc theo cùng Lý Gia Vượng chỉ cho nàng phương hướng hướng ngược lại đuổi theo. Nhìn cái kia thiếu nữ bóng lưng, Lý Gia Vượng lộ ra nụ cười đắc ý nói, đây là ngươi tự tìm, có thể không trách ta cho chỉ lầm đường ổ. Hồng Nho Hinh, tiểu đệ ta nhưng là giúp ngươi một đại ân a. Lần sau nhất định phải mạnh mẽ dọa dẫm ngươi dừng lại một trận. Sau khi nói xong, Lý Gia Vượng liền đem Phương Hồng Nho danh thiếp thu vào nhẫn, sau đó đứng lên tìm kiếm Tần Long đi tới. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 180, chiến tiền hội nghị, 1. Chương 180, chiến tiền hội nghị, 1. Khi Lý Gia Vượng mang theo kiệt khắc tìm tới Tần Long thì, Tần Long chính đang bưng chén rượu ở một góc vắng vẻ, cùng một cái dòng binh mô dạng, đầy mặt tròm râu đại hán nhỏ giọng trò chuyện với nhau, thấy Lý Gia Vượng tới, Tần Long vội vã lôi kéo Lý Gia Vượng cho đối phương giới thiệu, đây chính là ta cùng ngươi nói ta cái kia hiền tế. Đồng thời ở Lý Gia Vượng bên thai nhỏ giọng nói, đây là buồn gia huynh đệ Tần Song, là chúng ta lần hành động này một sự giúp đỡ lớn. Tần Song trên giới đánh giá một thoáng Lý Gia Vượng, sau đó mỉm cười đưa tay ra nói rằng, nhìn thấy ngươi thật cao hứng, vừa nãy đại ca nhưng là đưa ngươi cho khoa đến bầu trời, ta còn chưa tin, hiện tại thấy được ngươi, ta càng thêm không tin, bởi vì ta cảm thấy hắn đưa ngươi cho làm thấp đi. Nghe được Tần Song không phải rất hài hước, Lý Gia Vượng nhàn nhạt nở nụ cười, tương tự đưa tay phải ra nắm chặt tay của đối phương, nói, đại thuốc rượu tán. Sau đó ba người bắt đầu nhỏ giọng đàm tiếu lên, không một lúc sau, thì có một cái thị giả đi tới bọn họ bên cạnh nói, mấy vị đại nhân, thành chủ cho mời. Nghe được thị giả, Tần Long ba người lẫn nhau liếc mắt một cái, sau đó Tần Long cười nói, chúng ta đi thôi. Xem ra hội nghị muốn chính thức bắt đầu rồi. Rộng lớn ngắn gọn thành phủ chủ trong phòng họp hai mươi mấy ăn mặc hoa phục người, tú năm tụm ba phân tán ở các góc thấp rộng trò chuyện với nhau. toàn bộ phòng họp tràn ngập vang long ngâm thanh, như ngày mùa hè thành đàn mối phát sinh người kia làm người chán ghét tiếng ồn. lúc này đứng phía sau hai cái thân mặc khôi giáp, tay cầm lợi kiếm hộ vệ, một mặt bởi vì trưởng kỳ phát hiệu lệnh mà có vẻ uy nghiêm người trung niên, dùng sức vỗ tay một cái nói, tất cả yên lặng một chút. nghe được giọng nói của người này, phòng họp tiếng ông ông im bặt đi, mỗi cái đoàn thể nhỏ bên trong thành viên dồn dập đỉnh chỉ nghị luận. Đưa mắt tìm đến phía cái kia người nói chuyện, chờ đợi đoạn sau. Đang lúc này, một cái thai to mặt lớn ra hỏa, dùng định nọt ngự khi nói rằng, thành chủ đại nhân có chuyện gì xin cứ việc phân phó, chúng ta nhất định sẽ nghe theo đại nhân kiến nghị. Nghe được người này, phòng họp người đều không khỏi lật lên kinh thường, trong đó càng có mấy người ngay thẳng hán tử nhỏ giọng mắng, định nọt tinh. Bất quá trong phòng họp đại đa số người đều không có đi trách cứ người này, mà là vẫn cứ đưa mắt tụ tập ở thành chủ trên người, chờ đợi lời kế tiếp. Bởi vì bọn họ ai cũng biết vừa nãy người kia là thành chủ đại nhân tử trung phân tử, không cần thiết cùng chấp nhặt chỉ cần không tổn hại lợi ích của mình, theo hắn nói thế nào đi, còn thành chủ đại nhân vẫn là nên lắng hay nghe, bởi vì quan hệ đến chính bọn hắn thiết thân lợi ích, không thể kìm được bọn họ không quan tâm. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người mình, thành chủ cười nhạt một tiếng, sau đó nhìn bên trong phòng họp mọi người nói, ngày hôm nay gọi mọi người tới mục đích, các ngươi hẳn là đều biết, ta liền không cần phải nhiều lời nữa. Hiện tại các người báo cáo một thoáng mỗi cái đều dẫn theo bao nhiêu binh lực, chúng ta thống kê một thoáng, để chúng ta một hồi lập ra ra chính xác tác chiến sách lược. Kỳ thực những người này ở vào thành một khắc đó, thì có người đem bọn họ dẫn theo bao nhiêu binh lực, vũ khí trang bị làm sao, ở trong thành làm cái nào một số chuyện, đều báo cáo cho hắn. Hiện tại hắn chỉ bất quá là dựa theo truyền thống đem cái này cần phải mô út đi một lần mà thôi. Đối với thành chủ biết rõ còn hỏi điểm này, mọi người ở đây đều rõ ràng trong lòng. Chỉ bất quá không có ai sẽ ngây ngốc đi vạch trần này một tầng chỉ mà thôi. Lại nói nữa cái này cũng là mọi người ở đây biểu diễn thực lực một cái con đường, ai mang binh lực nhiều, liền chứng minh ai thực lực càng mạnh mẽ hơn, cũng là mang ý nghĩa ai ở trên chiến trường cơ hội lập công lớn, tiến tới ở chiến hậu thu được chiến lợi phẩm nhiều. Liên ở thành chủ yêu cầu mỗi cái chấn nhỏ đầu lĩnh báo cáo từng người binh lực thì, đều không có bất kỳ phản cảm, mà là lẫn nhau liếc mắt một cái, chờ đợi ai trước tiên mở một đầu. Lúc này, Chỉ thấy Tần Long sĩ đầu ưỡn ngực tự tin nói rằng: "Vì vào lần này trong chiến tranh đạt được thắng lợi, ta đem thủ hạ phần lớn binh lực đều mang đến, trong đó có 5000 quần áo nhẹ kỵ binh, 5000 người bán tên, một vạn quần áo nhẹ bộ binh, tổng cộng hai vạn quân đội." Vì lý Gia vượng đề kiến nghị, Tần Long nhưng là rơi xuống trọng chú, đưa tay trên 8 tầng binh lực cũng mang tới, chỉ để lại mấy ngàn giàn mua yêu ớt đóng quân ở Lạc Đan tiểu trấn thủ hộ. Nghe được Tần Long, phong họp người không khỏi đều châu đầu ghé hai khe khẽ bàn luận lên. Bọn họ nhưng là biết Tần Long nhiều lắm liền hơn 2 vạn binh lính, bây giờ lại lập tức kém không sai đem toàn lôi lại đây. Điều này làm cho bọn họ không khỏi không bắt đầu Tần Song cân nhắc một ít những chuyện khác. Chính là mọi người khe khe bàn luận thời điểm, Tần Song đi về phía trước ra một bước, lớn tiếng nói, vì chúng ta Úc Nhĩ đặc liên hợp vương quốc thắng lợi, ta lần này đem thủ hạ binh lực đều kéo lại đây, chỉ để lại 2.000 binh sĩ bảo vệ quê nhà. Lần này ta mang binh lính bên trong, có 8.000 kỵ binh, 2.000 người bán tên, 1 vạn bộ binh Tổng cộng 2 vạn quân đội. Tần Song vừa mới nói xong, phòng họp người lần thứ 2 bắt đầu nghị luận lên, hai người này vì sao lại làm ra loại này đem toàn bộ binh lực kéo qua sự tình. Cũng thỉnh thoảng dùng con mắt đảo qua Tần Long Tần Song hai người, tựa hồ muốn dùng bọn họ cái kia cơ trí ánh mắt nhìn thấu Tần Long hai người như thế. Bất kể như thế nào, hắn lúc này môn trong lòng cũng bắt đầu có chút nghi ngờ lên, cũng ở trong lòng âm thầm cảnh kỳ chính mình, lần này chiến tranh khả năng không đơn giản rất khả năng phát sinh cái gì ngoài dự liệu của bọn họ sự tình. Khi nghe đến tần long cùng tần song báo ra mang theo binh lính số lượng thì, thành chủ hơi nhướng mày, sắc mặt có chút âm trầm lên, tuy rằng hắn đã sớm biết chuyện này, thế nhưng khi nghe đến hai người này kêu căng tuyên truyền, vẫn để cho hắn lông mày không khỏi cao lên đến, bởi vì hai người này hành vi cùng với không bình thường, đồng thời hai người này mang theo binh lực đã uy hiếp đến sự thống trị của hắn, bất quá hắn cũng không nói thêm gì, mà là đang suy tư như vậy làm sao lần này trong. Chiến tranh suy yếu này thực lực của hai người. Thấy Tần Long Tần song báo ra chính mình mang theo binh lực, những người khác cũng bắt đầu dồn dập tiêu lên, ta dẫn theo 3000 kỵ binh hạng nhẹ, 1000 người bán tên, 6000 quần áo nhẹ bộ binh, tổng cộng 1 vạn quân đội. Ta dẫn theo 5000 kỵ binh hạng nhẹ, 5000 quần áo nhẹ bộ binh, tổng cộng 1 vạn binh sĩ. Ta ở 1000 kỵ binh hạng nhẹ, 4000 quần áo nhẹ bộ binh, tổng cộng 5000 binh sĩ. 6. Ở mọi người báo xong chính mình mang theo binh lực sau khi Nếu như hữu tâm nhân tỉ mỉ quan sát một chút liền sẽ phát hiện, hết thể cùng tần long giáo hảo người đều hầu như đem binh lực của mình cũng mang tới. Quay về điểm này cái kia luôn luôn tự nhận là thông minh thành chủ đại nhân đương nhiên cũng phát hiện, thế nhưng hắn nhưng không có chứng cứ chỉ rõ đối phương không phải, không thể làm gì khác hơn là âm thầm cẩn thận, cũng chuẩn bị ở thứ trong chiến tranh mạnh mẽ tiêu hao một thoáng. Thực lực của bọn họ, sau đó ở phái người đi chừng trị bọn họ. Thấy không một người nói chuyện, thành chủ đại nhân ho khan hai tiếng, sau đó nói. Lần này chúng ta Úc Nhĩ đặc Liên Hợp Vương quốc ngưng tụ xưa nay mạnh mẽ nhất một lần lực lượng vũ trang, tổng cộng có 15 vạn quân đội, ở thêm vào chúng ta thành phủ chủ ngũ vạn binh sĩ, tổng cộng 20 vạn quân đội, trong đó kỵ binh hạng nhẹ 8 vạn, người bắn tên 2 vạn, quần áo nhẹ bộ binh 10 vạn, lần này chúng ta ngưng tụ cường đại như thế quân lực, tương tin chúng ta nhất định có thể thắng được lần này. Chiến tranh thắng lợi cũng đạt được phong phú sức chiến đấu phẩm, hiện tại chúng ta liền thương lượng một chút cụ thể tác chiến sách lược đi. Thành chủ vừa mới nói xong, ý định tìm việc Lý Gia Vượng lớn tiếng thì thầm nói, còn muốn thương lượng cái gì à? Chỉ có đem chúng ta nhị thập vạn đại quân kéo ra ngoài, đối phương còn không sợ đến cái mông liệu lưu trực tiếp đầu hàng. Nghe được Lý Gia Vượng, hết thể không biết Lý Gia Vượng người, đều không khỏi lộ ra ánh mắt khinh bỉ, cho rằng là một cái vô tri ngu xuẩn, mà thành chủ thì lại dùng ánh mắt nghi hoặc quan sát đầy mặt thiếu kiên nhẫn Lý Gia Vượng, bởi vì Lý Gia Vượng lúc này hình tượng và hắn tình báo trên tin tức hoàn toàn khác nhau. Không khỏi hoài nghi là không phải thám tử lầm, trước mắt người này vốn là là một thằng ngu hoặc là là một cái quân sự ngu nốc, lại hoặc là là cố ý giả dạng làm bộ dáng này, nếu như cuối cùng như thế, người này liền thật đáng sợ. Mọi người ở đây dùng ánh mắt khinh bị nhìn về phía Lý Gia Vượng thì, người thành chủ kia tử trung phần tử thai to mặt lớn mập mạp mở ra mập mạp miệng rộng, lộ ra bên trong răng vàng lớn quay về Lý Gia Vượng chào phung nói, người nơi này không một cái đều tới hoặc năm ngàn, hoặc một vạn, hoặc hai vạn quân đội. Người dẫn theo bao nhiêu quân đội, có tư cách gì tham kiến hội nghị này? Nghe được cái tên mập mạp này chào phúng, Lý Gia Vượng thật giống một con bị đạp cái đuôi con chuột như thế. Cú Sốc nói rằng, ai nói ta không tư cách tham kiến lần này hội nghị, ta nhưng là mang đến 3.000 không cần ăn uống, có thể liên tục tác chiến ma ngẫu, này 3.000 ma ngẫu đủ để chống đỡ được thập vạn đại quân. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. chương 181, Chiến tiền hội nghị, 2 chương 181, chiến tiền hội nghị 2. Nghe được Lý Gia Vượng, người mập mạp kia không khỏi cười to nói, "Chuyện cười, ngươi mang 3000 ma ngâu đây, chúng ta tại sao không có thấy? Cho dù ngươi dẫn theo 3000 ma ngâu, lẽ nào cái kia 3000 ma ngẫu là có thể chống đỡ được thập vạn đại quân?" Nhìn thấy cái tên mập mạp này nụ cười đất ý, Lý Gia Vượng ở trong lòng thầm nói, "Ngươi vẫn đúng là hợp tác, ta liền chơi với ngươi một hồi đi." Sau đó làm bộ bị cho kích thích ở như thế, Phẫn nộ rút ra sau lưng trọng kiếm chỉ vào người mập mạp kia la lớn: "Ngươi dám nói xấu ta, ta muốn cùng ngươi quyết đấu." Ngay khi Lý Gia Vượng rút ra sau lưng trọng kiếm một khắc đó, đứng ở thành chủ phía sau hai tên hộ vệ trong nháy mắt rút ra trường kiếm, cũng che ở thành chủ trước người, dùng ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm Lý Gia Vượng, thật giống nếu là có một điểm gây rối hành động, bọn họ liền sẽ lập tức đem trường kiếm đâm hướng về hắn. Mà người mập mạp kia nhìn thấy Lý Gia Vượng rút ra trọng kiếm chỉ hướng mình, Sợ đến vội vã trốn đến thành chủ sau lưng, sau đó từ thành chủ sau lưng dỗi ra một cái phi đầu quay về Lý Gia Vượng quát lớn nói: Ngươi lại dám ở thành chủ đại nhân trước mặt lượng vũ khí, là không phải muốn tạo phản a Thấy Lý Gia Vượng huyên náo gần đủ rồi, Tần Long mau nhanh đứng ra khuyên can nói: Ta con rể không hiểu quy củ, nếu như mạo phạm thành chủ đại nhân, kính xin thành chủ đại nhân thứ lỗi, không muốn chấp nhặt với hắn. Nhìn thấy Lý Gia Vượng dĩ nhiên bởi vì mập mạp câu nói đầu tiên phẫn nộ rút kiếm đối mặt. Thành chủ không khỏi lật đổ lý gia vượng là cái có tâm kế người hình tượng, mà là cho rằng là một cái ngay thẳng thanh niên cùng với một cái về mặt quân sự ngu ngốc, bởi vậy trong lòng đối với hắn phòng bị giảm bớt rất nhiều, mà là đem càng nhiều chú ý lực phát ở tần trên thân rồng. Nghe được tần long sau, thành chủ không muốn hiện tại rồi cùng huyên náo cứng ngắt lên, đồng thời cho rằng một cái lý gia vượng cũng không đủ để hắn lưu ý, liền liền mỉm cười nói, người trẻ tuổi sao? Chính là dung dễ kích động, năm đó ta lúc còn trẻ, So với vị này cổ ông tiểu huynh đệ còn muốn kích động đây. Yên tâm đi. Ta sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này làm khó hắn. Hiện tại chúng ta bắt đầu đàm luận cụ thể tác chiến công việc đi. Nghe được bắt đầu nói chuyện chính sự, mọi người dồn dập lên tinh thần, bắt đầu gia nhập vào kịch liệt đàm luận ở trong. Bởi vì này dính đến mọi người thiết thân lợi ích, bởi vậy cái vã dị thường kịch liệt. Kết quả cuối cùng là do thành chủ đại nhân làm thống suất, thống lĩnh mọi người cùng nhau đến cái kia mảnh cùng giơ sở vương quốc chiến trường cố định đi quyết chiến mà Lý Gia Vượng thì lại bị phân phối đến một cái hậu cần quan chức vị, để hắn dẫn dắt 5000 binh sĩ phụ trách gấp vận chuyển. Lương thực thảo vật tư. Ở mọi người thương nghị xong xuôi sau khi, Lý Gia Vượng theo Tần Long nhất lên trở lại quán trọ, đóng cửa phòng để kiệt khất giữa cửa, Lý Gia Vượng thì lại cùng Tần Long bí nghị lên, chỉ nghe Tần Long có chút lo lắng nói rằng, "Hiện tế, ta ngày hôm nay dựa theo ngươi dặn dò, hết sức tiêu căng, gây nên thành chủ cùng với những người khác phòng bị, đối với chúng ta như vậy giành chức thành chủ, có tác dụng gì à Nhìn thấy Tần Long lo lắng, Lý Gia Vượng cười nói, nhạc phụ, ngày hôm nay ngươi cùng Tần Song thúc thúc tiêu căng hành vi, tất nhiên gây nên thành chủ chú ý cùng phòng bị, thế nhưng cũng chính vì hắn phòng bị các ngươi, mới có thể sẽ đem trong thành phần lớn binh sĩ phái đến chiến trường áp chế các ngươi, khi đó ốc Nhĩ đặc thành phòng ngự tất nhiên thư giãn, ta là có thể dễ dàng đạt được thành chỉ quyền không chế. Nghe được Lý Gia Vượng sao, Tần Long còn có chút không rõ hỏi, cho dù ngươi đã không chế ốc Nhĩ đặc thành, thế nhưng chỉ cần thành chủ bất tử. Hắn cũng có thể liên hợp cái khác chấn nhỏ thực lực, đồng thời phản công chúng ta a Phải biết hiện tại thành chủ thực lực và sức ảnh hưởng có thể so với chúng ta mạnh hơn không ít, những kia chỉ lo chính mình lợi ích chấn nhỏ đầu lĩnh cũng sẽ đi trợ giúp chúng ta. Thấy Tần Long còn chưa rõ tâm tư của chính mình, Lý Gia Vượng không nhịn được nói, nhạc phụ đại nhân ngươi cứ việc yên tâm, thành chủ lần này nhất định một đi không trở lại, những kia không phải ngươi minh hiếu chấn nhỏ đầu lĩnh cũng sẽ theo thành chủ đồng thời chôn cùng. Ngươi hiện tại muốn cân nhắc không phải làm sao tiêu diệt những người này, mà là ở những người này chết rồi, làm sao đi nắm giữ thế lực của bọn họ, để thủ hạ của bọn họ vì chúng ta hiệu lực, mà không phải cho chúng ta thêm. Phiền, Nhìn thấy Lý Gia Vượng thiếu kiên nhận dáng vẻ, Tân Long bất đắc di lắc đầu nói, ta tin từ ngươi, ta này liền đi tìm ta đường để thương lượng ở những người kia chết rồi, làm sao đi hợp nhất những người kia thủ hạ, những chuyện khác liền toàn xin nhờ cho ngươi. Ở Tân Long đi rồi. Lý gia vượng một thân một mình nằm ở trên ghế, một bên phòng trà, một bên suy tư làm sao đem thành chủ cùng những tia chấn nhỏ đầu lĩnh đồng thời tiêu diệt, sau đó thuận lợi tiếp thu thế lực của bọn họ, cũng đem đối thủ lần này do sở vương quốc cho đánh bại. Từng cái từng cái tương lai cảnh tượng ở trong đầu của hắn hiện lên, sau đó chậm rãi tạo thành một cái hắn cho rằng khá là kế hoạch hoàn mỹ. Đang suy nghĩ muộn những ngày sau khi, hắn liền trở lại phòng tu luyện tu luyện đi tới. Dù sao ở kế hoạch hoàn mỹ, không có đủ thực lực cũng là vô dụng. Sau năm ngày. Tần Long mang theo quân đội của mình, đi theo thành chủ đồng thời lái về cái kia mảnh làm chiến trường màu máu bình nguyên, mà Lý Gia Vượng cũng mang theo kiệt khắc cùng với chính mình trăm tên đội hộ vệ đến hậu cần nơi báo cáo. Ở đến nhận trước ngày thứ nhất, Lý Gia Vượng liền đem hết thể quan quân mời đến lều của mình bên trong tụ hội, ở sẽ trên Lý Gia Vượng biểu hiện ra một cái hoàn toàn không hiểu quân sự ngu ngốc hình tượng, để những quân quan kia trong bóng tối khinh bị không lớt, sau đó rồn dập đem chính mình thấy tất cả cùng với ý kiến của mình báo cáo cho thành chủ cùng với cái khác quan tâm Lý Gia Vượng thế lực đầu lĩnh. Mà chính bọn hắn thì lại cũng bắt đầu không đem Lý Gia Vượng để ở trong mắt, đối với Lý Gia Vượng bắt đầu âm phụng dương vi lên. Sau khi nhìn thấy cần nơi quan quân đối với tự đã hoàn toàn một bộ xem thường mô dạng, Lý Gia Vượng ở bề ngoài làm bộ một bộ tức giận dáng vẻ, thậm chí thật cho thành chủ ký mấy phong yêu cầu trừng phạt những kia không nghe hắn chỉ huy quan quân thư tín, lén lút nhưng một bên khổ luyện trọng kiếm phương pháp sử dụng. Một bên phái ra loại nhỏ trình tra trùng đi điều tra trên chiến trường tình huống, để cho mình đối với phía trước tình hình trận chiến có một cái rõ ràng hiểu rõ. Ở thu được thủ hạ mình báo cáo cùng với Lý Gia Vượng yêu cầu trừng phạt hậu cần quan quân thư tín sau, ốc nhĩ đặc thành chủ cùng hắn trung thực minh hiệu nhất thời đối với Lý Gia Vượng buông xuống cảnh giác, bắt đầu chuyên tâm yêu tính làm sao nên chiến giúp sở vương quốc, làm sao không chút biến sắc suy yếu Tần Long đám người thực lực. Mà Tần Long thì lại chịu đến Lý Gia Vượng thư tín sau. Bắt đầu không ngừng phái ra sứ giả cùng cái khác chấn nhỏ đầu lĩnh câu thông, làm ra một bộ sơn vũ dục lai mô dạng. Đem hết thể đều nắm trong lòng bàn tay Lý Gia Vượng, một bên trốn ở doanh trướng của mình bên trong tu luyện kim cương quyết, một bên chờ đợi đại chiến chân chính đến, cũng trong khoảng thời gian này bên trong, không ngừng ở những kia hậu cần quan quân trước mặt làm ra chỉ biết ăn uống vui đùa đổ đổ mô dạng, ma túy thần kinh của bọn họ, để bọn họ đối với mình thả lỏng đề phòng. Sau 10 ngày... Úc Nhĩ Đặc Liên hợp Vương quốc cùng Dốt Sở Vương quốc ở Màu Máu Bình Nguyên bắt đầu rồi trận đầu đại chiến. Trận chiến này Úc Nhĩ Đặc Liên hợp Vương quốc phái ra 2 vạn kỵ binh, 3 vạn bộ binh cùng 1 vạn người bắn tên xuất chiến, mà Dốt Sở Vương quốc cũng phái ra 3 vạn kỵ binh cùng 4 vạn bộ binh tham chiến. Song Vương tổng cộng mười mấy vạn đại quân ở Màu Máu Bình Nguyên đại chiến một ngày, từng người bỏ lại vô số thi thể sau, lấy Dốt Sở Vương quốc đạt được tạm thời tính thắng lợi. Kết thúc. Ở chiến hầu Úp Nhĩ Đặc thành chủ cùng Tần Long cùng với mỗi cái chấn nhỏ đầu lĩnh tụ tập đến thành chủ lều lớn bên trong, lẫn nhau nhìn nó. Sau đó Tần Long dẫn đầu nói, không nghĩ tới rốt sở vương quốc lần này dĩ nhiên phái ra nhiều như vậy quân đội, cho tới chúng ta phái ra so với năm rồi còn có cường thịnh quân lực đều chịu khổ thất bại. Từ lần này rốt sở vương quốc phái ra quân lực có thể suy tính ra, lần này bọn họ khả năng đem trong vương quốc hết thể binh lực đều phái đi ra, điều này làm cho ta cảm thấy khó mà tin nổi, lẽ nào bọn họ không sợ chúng ta phái một nhánh quân đội đánh lén bọn họ phía sau sao. Nghe được Tần Long, Tần Song một mặt phẫn nộ nói rằng, nếu bọn họ không sợ chúng ta đánh lén bọn họ phía sau, như vậy chúng ta liền phái một nhánh bộ đội tinh nhuệ đi đường vòng chạy đến bọn họ phía sau, đem bọn họ thành trì cùng chấn nhỏ đều cướp bóc một phen, nhìn bọn họ là không để ý phía sau nguy cơ tiếp tục cùng chúng ta giao chiến, vẫn là rút quân về đi cứu viện. Lúc này cùng Tần Long giao hảo thế lực đầu lĩnh đều dồn dập đứng ra, chống đỡ Tần Song đề nghị này, cho rằng như vậy có thể để cho bọn họ đạt được trọng đại thắng lợi cũng có thể thừa cơ hảo hảo cướp bóc một phen, phát trên một phen phát tải. Nhìn thấy tần long nhất hỏa thế lực, không để ý chính hắn một thành chủ mặt mũi, ở nơi nào nói chuyện không ngớt, úc nhị đặc thành chủ đầu tiên là một trận tức giận, sau đó trong đầu lình quang lẽ lên nói, ta cảm thấy tần song huynh đệ kiến nghị không sai, không bằng tần lòng cùng tần song huynh đệ mang theo bản bộ nhân mã đến rốt sở vương quốc phía sau đi một chuyến, thế nào? Thế giới siêu cấp mi nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống, đón đọc đỉnh cấp công tử Chương 182, Họa loạn phía sau Chương 182, Họa loạn phía sau Nghe được Úc Nhi đặc thành chủ, Tần Long cùng Tần Song lẫn nhau liếc mắt một cái nói, chúng ta đồng ý đến La Tư Vương quốc phía sau đi một chuyến, thế nhưng chúng ta chúng ta đem bản bộ binh mã mang đi, các ngươi có thể không chống đỡ được La Tư Vương quốc tiến công, phải biết lần này La Tư Vương quốc không biết là không phải ăn qua dược, càng để triệu tập nhiều như vậy quân đội cùng chúng ta chinh chiến, lẽ nào bọn họ muốn phá hoại trước đây quy củ, không đang tiến hành quy mô nhỏ chiến tranh. Mà là muốn tới một lần quy mô lớn chiến tranh, một lần tiêu diệt chúng ta hoặc là đem chúng ta trọng thường, để thu được lợi ích lớn hơn nữa sao? Lều lớn bên trong người nghe được tần lòng, lập tức thay đổi sắc mặt, một người trong đó dùng nghi ngờ ngự khi nói rằng, hẳn là sẽ không đi. Bọn họ hẳn phải biết một khi làm như vậy, hai người bọn ta phương đều phải gặp đến tổn thất thật lớn, sẽ để những người khác thành nhỏ thế lực liên minh cho chiếm tiện nghi. Úc nhĩ đặc thành chủ thấy sắc mặt hơi biến mọi người, dùng khẳng định giọng nói. Bất luận lần này La Tư Vương quốc sái trò ra gì, chúng ta đều chắc chắn đạt được thắng lợi cuối cùng, các vị cũng phải nhận được tương ứng chiến lợi phẩm, hiện tại vẫn để cho chúng ta thương lượng một chút, Tần Long cùng Tần Song Huynh đi đường vòng cấp bóc La Tư Vương quốc phía sau sự tình đi. Thấy lời của mình đã gây nên mỗi cái chấn nhỏ thế lực đầu lĩnh coi trọng, Tần Long liền không nhắc lại chuyện này, mà là ở trước mặt mọi người cam kết, cho ta thời gian một tháng, ta sẽ để La Tư Vương quốc phía sau mọc lên như ngấm, để bọn họ không thể không nuôi mình. Chờ bọn hắn lui binh thời điểm, chúng ta lại cắt ra đại quân hai mặt giáp công, một lần đánh tan La từ vương quốc quân đội. Long mang quỷ kế thành chủ nghe được Tần Long kiến nghị sau, lập tức hưng phấn lôi kéo Tần Long tay nói rằng, cái này thứ liền thắng lợi liền thoát khỏi cho hai vị, các ngươi yên tâm ta sẽ xuất lĩnh ở đây các vị cho các ngươi lưỡng ngăn cản đối phương đại quân, để bọn họ không cách nào phân binh đi đối phó các ngươi. Hắn vừa mới nói xong, những kêu hắn trung thực minh hữu cũng bắt đầu nóng bỏng hét theo lên. Mà những kia phái trung gian cũng cảm thấy làm như vậy đối với mình có lợi, liền đi theo vũ bộ ngực bảo đảm cho bọn họ làm tốt tiềm hộ, để bọn họ an toàn đi đường vòng đối với phía sau của đối phương, đồng thời cũng mịt mờ đưa ra sau đó, hy vọng có thể chia sẻ đến một thoáng sức chiến đấu phẩm. Tân Long đối với những này ý nghĩ, trong lòng rất rõ ràng, lần này kế hoạch thất bại, đối với bọn họ không có bất kỳ tổn thất nào, còn có thể tiêu hao thực lực của mình, giảm thiểu đối với bọn hắn uy hiếp. Dù sao chấn nhỏ trong lúc đó cũng là có cạnh tranh cùng xung đột. Kế hoạch thành công, bọn họ cũng có một phần điểm hộ công lao, chiến lợi phẩm cũng muốn phân một điểm cho bọn họ. Đối với chuyện tốt như vậy, bọn họ làm sao chịu có thể cự tuyệt đây Bất quá hắn cũng có tính toán của mình, liền liền mỉm cười từng cái đồng ý. Buổi tối, bầu trời một vùng tam tối, Tần Long cùng Tần Song mang theo bản bộ 4 vạn binh mã, lặng lẽ thừa dịp bóng đêm rời đi nơi đóng quân, hướng về La Tư Vương quốc phía sau đi đường vòng bước đi. Mới vừa rồi còn huyên náo động đến nơi đóng quân, hiện tại lập tức biến yên tĩnh lên. Mà ở Tần Long mang theo binh mã rời đi nơi đóng quân sau khi, một ít cái khác chấn nhỏ thế lực đầu lĩnh mỗi cái đều phái bộ phận binh sĩ tới đây đóng quân, cũng nghiêm cấm binh sĩ tùy ý rời đi nơi đóng quân, miễn cho đem Tần Long mang binh rời đi nơi này tin tức cho tiết lộ đi ra ngoài. Nhìn dần dần biến mất ở trong màn đêm Tần Long bộ đội, Úp Nghị Đặc thành chủ khuôn mặt lộ ra trào phúng chấm biếm, cũng quay về bên người mấy người mặc hắc y. y phục dạ hành nhân đạo, các ngươi theo bọn họ chờ bọn hắn đến La Tư Vương quốc phía sau, liền đem tin tức chuyện đưa cho ta. Vâng, đại nhân. Mấy người mặc màu đen y phục dạ hành người cung kính hồi đạo, sau đó nhanh chóng rời đi cùng bóng đêm dung hợp lại cùng nhau. Ngồi trên lưng ngựa tần long, một bên chậm rãi vội vàng lộ, vừa hướng bên người một người thanh niên nói, "Chu Thụy, cổ ông hiển tế cho ngươi tới làm gì?" "Còn có, ngươi có biết hắn tại sao để chúng ta đi đường vòng đi đánh lén La Tư Vương quốc phía sau, cái tiết nhưng là một cái nhiệm vụ nguy hiểm." Nếu để cho chúng ta gặp phải là tư vương quốc đại đội nhân mã, chúng ta hoàn toàn không phải đối thủ. Nghe được Tân Long, Chu Thụy một mặt ung dung nói rằng, nếu như gặp phải là tư vương quốc đại quân càng tốt hơn, như vậy ta là có thể đánh khai sát giới một cái, cũng có thể nhân cơ hội tăng cao thực lực của ta, nhưng đáng tiếc chúng ta không có cơ hội gặp phải là tư vương quốc đại quân, bởi vì chúng ta sẽ tách ra bọn họ đại quân, sau đó ở tại bọn hắn phía sau tùy ý cướp bóc một thoáng, liền đi đường vòng về Ốc Nhi Đặc Thành đi. Chu Thụy là Lý Gia Vượng cố ý phái đến tần thân rồng một bên, làm cho hắn cho tần lòng dẫn đường. Tách ra la từ Vương Quốc Đại quân, mà Chu Thụy mặc dù có thể hiểu rõ đến la tư Vương quốc quân đội động thái, là bởi vì Chu Thụy mang theo Lý Gia Vượng cho hắn loại nhỏ trinh tra trùng. Này con trinh tra trùng có thể tiếp thu được. Lý Gia Vượng muốn cho hắn xem bất kỳ hình ảnh cùng hình ảnh, mà ở phía trên chiến trường này, Lý Gia Vượng đầy đủ thả ra mấy chục mắt ưng cùng mấy ngàn loại nhỏ trinh tra trùng, có thể thám thính đến phía trên chiến trường này phần lớn động thái. La Tư Vương quốc bất kỳ quân đội động thái, hắn đều có thể rõ ràng hiểu rõ, bởi vậy bọn họ có thể ung dung né qua La Tư Vương quốc quân đội, thậm chí có thể nhân cơ hội tiêu diệt bọn họ tiểu cố bộ đội, thế. Nhưng bọn họ hiện tại mục tiêu không phải tiêu diệt đối phương, mà là gây nên Úc nhị đặc liên hợp Vương quốc cùng L. A Tư Vương quốc đại chiến, sau đó đi đường vòng sẽ Úc nhị đặc thành, cũng đạt được nơi này quyền không chế. Sau 5 ngày, Tân Long dẫn 4 vạn đại quân ở Chu Thụy chỉ điểm cho thuận lợi tách ra là tư vương quốc quân đội đi tới la tư trong vương quốc khoảng cách màu máu bình nguyên người gần nhất chấn nhỏ ngồi trên lưng ngựa nhìn cách đó không xa chấn nhỏ thần long quay về chu thủy nói tiểu huynh đệ lần này công kích ngươi có muốn hay không tham kiến đương nhiên muốn chu thủy không chút do dự hồi đạo hắn lần này đến mục đích chủ yếu chính là dùng sát nghiệt tăng cao thực lực của mình làm sao có khả năng không tham kiến chiến đấu đây nghe được chu thủy thần long cười lớn một tiếng nói được bất quá lần này ngươi có thể sẽ không tận hứng Dù sao nơi này bình lính đại thể đều đến màu máu bình nguyên đi tới, lưu lại chỉ có một ít lao yếu đi, chờ chúng ta đạt được ốc nhĩ đặc thành quyền không chế, chúng ta cùng la tư vương quốc đại chiến thời điểm, ta nhất định cho người giết tận hứng. Sau khi nói xong, liền quay về bên người sĩ quan phụ ta nói, không cho phép tinh dịch phụ nữ, không cho phép tàn sát tay không tất sát bình dân, không cho phép tư tảng tài vật, bằng không giết không tha. Nếu như những kia thả kháng bình dân đây, sĩ quan phụ tá hướng về tần long xin chỉ thị giết ở sĩ quan phụ tá đem Tần Long lệnh cấm truyền đặt sau Tân Long liền rút ra trường kiếm quay về chấn nhỏ Tường thành hư không vừa bộ nói các anh em sống A cướp sạch bọn họ tài vật đốt rủi bọn họ phong ốc sau khi nói xong hay dùng chân một đá mã cái bụng liền về phía trước sông ra ngoài chấn nhỏ trên lưu thủ mấy ngàn hộ vệ ở nhìn thấy mấy vạn đại quân hướng về bọn họ đánh tới sau khi liền ở hộ vệ trưởng dẫn dắt đi trực tiếp không chống cự chạy trốn nhưng đáng tiếc bọn họ còn chưa kịp chạy ra bao xa Tần Long mang theo kỵ binh liền giết vào tiểu trong chấn, quay về bọn họ những đào binh này bắt đầu chém giết. Không lâu sau, những hộ vệ này liền bị nhấn chìm ở kỵ binh móng ngựa bên dưới. Tần Long mang theo binh lính ở lại vào chấn nhỏ sau khi, liền bắt đầu nhắm phía trong chấn cư dân ra bên trong, chỉ thấy bọn họ đem trong phòng cư dân cho cản phòng ốc, chính mình ở trong phòng cướp giật lên tài vụ tới, ở cướp giật song sau, quay về chính là một cây đuốc, đem cho đốt. Trấn nhỏ cư dân sợ hãi ở binh sĩ sắc bén vũ khí uy hiếp dưới. Đi ra phòng của mình ốp, chơ mắt nhìn đối phương ở chính mình trong phòng cướp giật tài vật, cũng ở chính mình trong phòng thả một cây đuốc, một ít trẻ tuổi nóng tính thanh niên muốn đi thả kháng, lại không binh sĩ cho vô tình sát hại. Nhìn chấn nhỏ bên trong giấy lên hừng hực liệt hỏa, ở nhìn một chút ở chính mình binh sĩ uy hiếp dưới, đứng ở chấn nhỏ ở ngoài gào khóc nhìn quê hương của chính mình bị đốt cháy chấn nhỏ cư dân, tần long dục ngựa chạy tới những này cư dân trước mặt nói, các ngươi chớ trách chúng ta tàn nhẫn, muốn trách thì trách các ngươi người bảo vệ vô năng đi Sau khi nói xong, liền ở trấn nhỏ cư dân ánh mắt thù hận bên trong, giận thắng lợi trở về binh lính hướng về khác một trấn nhỏ chạy đi. Tần Long liền như vậy mang theo bốn vạn đại quân ở La Tư Vương quốc bên trong phúc địa bắt đầu rồi điên cuồng cướp bóc, bọn họ như ngày mùa hè châu chấu giống như vậy, chỗ đi qua không có một ngọn cỏ, hết thảy bọn họ gặp phải thôn trang cùng trấn nhỏ đều gặp phải điên cuồng cướp bóc, bọn họ giết sạch rồi hết thảy người phản kháng, cướp giật bọn họ có khả năng thấy hết thảy tài bảo cùng lương thực, đốt rủi hết thảy bị bọn họ cướp bóc quá thôn trang cùng trấn nhỏ. Mà bọn họ tội nghiệt cũng theo bị đốt cháy thôn trang cùng chấn nhỏ giấy lên hừng hực liệt hỏa, cùng với những kia không nhà để về cư dân tiếng khóc chuyển khắp La Tư Vương quốc toàn cảnh, để hết thể La Tư Vương quốc người đối với hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. chương 183, Khống chế Úc Nhi Đạt Thành. chương 183, Khống chế Úc Nhi Đạt Thành. Sau 10 ngày... Tần Long đã mang theo bốn vạn đại quân gieo vạ năm cái trấn nhỏ cùng mấy chục thôn trang, chỉ là bọn họ cướp giật tài vật liền đầy đủ lôi mấy trăm xe ngựa, lấy đến với tốc độ của bọn họ đều hứng chịu tới nghiêm trọng ảnh hưởng, may là La Tư Vương quốc đại quân đều ở màu máu bình nguyên, vẫn không có trở lại, bằng không thì bọn họ thì có chút nguy hiểm. Nhìn cái bọc kia mãn tài vật mấy trăm chiếc xe lớn, Chu Thủy ở Tần Long bên người nói rằng, nghĩ đến thành chủ đại nhân cơ sở ngầm, đã đem chúng ta ở La Tư Vương quốc phía sau tin tức chuyện đưa đi đi. Chúng ta hiện tại là giải quyết đuôi, cũng nhanh chóng trở về ốc Nhĩ Đặc Thành lúc, mà những tài vật này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tốc độ của chúng ta, bởi vậy ta nghĩ chúng ta là không phải hẳn là đem những tài vật này tàng ở một cái chỗ an toàn, sau đó ở lấy tốc độ nhanh nhất trở về ốc Nhĩ Đặc Thành, ở thành chủ đại nhân vẫn cùng La Tư Vương quốc người đánh một mất một còn thời điểm, đạt được ốc Nhĩ Đặc Thành quyền không chế. Nghe được Chu Thụy, Tân Long liếc mắt nhìn chứa đầy tài bảo xe ngựa, sau đó thoáng suy tư một hồi nói, được rồi. Ta để ta thân binh đem những này tài bảo vận đến một cái địa phương bí ẩn mai ẩn đi, sau đó các loại, chờ, chiến tranh sau khi kết thúc, đang nghĩ biện pháp đem thu hồi lại đi. Sau khi nói xong, liền mệnh lệnh quân đội dừng lại nghỉ ngơi, để sĩ quan phụ tá lưu thủ tại chỗ này, chính mình thì lại mang theo thân binh tổng số bách chiếc xe lớn hướng về một cái hẻo lánh con đường bước đi. Mấy tiếng sau khi, Tần Long đi tới một cái thấp bé bên trong dãy núi, cũng ở cái này bên trong dãy núi tìm tới một cái bí ẩn sơn động sau đem mấy trăm chiếc xe lớn tài bảo đều tàng tiến vào bên trong hang núi này đi tới, sau đó dùng mấy khối cự thạch ngăn trở cửa động, cũng tỉ mỉ làm một chút che giấu cùng ký hiệu, liền mang theo thân binh trở về quân đội trụ sở. Trở lại trụ sở sau khi những kia áp giải tài bảo thân binh đều bị Tần Long cho trong bóng tối đã không chế tự do, chờ hắn thu hồi tài bảo thời điểm những thân binh kia mới có thể có thể quay về tự do. Không còn mấy trăm chiếc xe lớn liên lụy, Tần Long bốn vạn đại quân hành quân tốc độ tốt hơn rất nhiều. Sau năm ngày bọn họ ngay khi Chu Thụy chỉ điểm cho Ung Dung vòng qua phòng thủ nghiêm mật La Tư Vương quốc cùng với Ốc Nhĩ Đặc Liên hợp Vương quốc phòng tuyến đến một cái khoảng cách Ốc Nhĩ Đặc thành không đủ 3 ngày lộ trình chấn nhỏ ở đến chấn nhỏ sau Tần Long không có trực tiếp xua quân thẳng đến Ốc Nhĩ Đặc thành mà là trước đem Ốc Nhĩ Đặc Liên hợp Vương quốc cùng màu máu Bình Nguyên lộ cho che đoạn tuyệt Ốc Nhĩ Đặc thành chủ nhận được tin tức khả năng ngay khi Tần Long xuất lĩnh quân đội liều mạng hướng về Ốc Nhĩ Đặc thành chạy về thì Lý Gia Vượng liền lợi dụng hắn hậu cần quan thân phận để hậu cần bộ hết thẻ quan quân tập hợp binh sĩ, sau đó chạy tới chính mình lều lớn bên trong mở hội. Những quân quan kia tuy rằng xem thường Lý Gia Vượng khoa khoa dáng vẻ, thế nhưng ở thu được Lý Gia Vượng mệnh lệnh sau, vẫn là bất đắc dĩ, hùng hùng hổ hổ tập hợp binh sĩ, sau đó mang theo hai cái tâm phúc đến Lý Gia Vượng lều lớn bên trong đi họp. Ở cuối cùng một vị quan quân mang theo hai cái tâm phúc tiến vào lều lớn sau, Lý Gia Vượng sửa sang lại quần áo, mỉm cười đứng dậy, quay về những kia sắc mặt bất mãn quan quân nói. Ngày hôm nay ta gọi các ngươi đến ta bên trong đại trướng mở hội, là muốn nói cho Ốc Nhĩ Đặc Thành Chủ đã ở Tiền Tuyến chết trận, Tần Long Đại Nhân cũng chính là ta nhạc phụ, đem sẽ trở thành Tân Thành Chủ. Hy nhìn các ngươi có thể làm ra lựa chọn chính xác. Nghe được Lý Gia Vượng, những kia chung với Ốc Nhĩ Đặc Thành Chủ quan quân nhất thời mang to, tiểu tử ngươi muốn chết là không phải. Mấy ngày trước ta cho Thành Chủ đưa lương thảo thời điểm, hắn còn sống rất tốt, làm sao có khả năng ở Tiền Tuyến chết trận đây? Cho dù Thành Chủ Đại Nhân chết trận. Cũng là do con trai của hắn kế thừa hắn trước thành chủ, cái kia luân trên tần lòng tên khốn kiếp kia kế thừa trước thành chủ, ta nhìn ngươi là muốn tạo phản đi. Thấy lời của mình dĩ nhiên gây nên mọi người sự phẫn nộ, lý gia vượng cười nhạt nói, các ngươi đã không biết cân nhắc, như vậy các ngươi liền xuống địa ngục đi. Sau khi nói xong, liền lập tức rút ra sau lưng trọng kiếm, vãn ra một cái kiếm hoa, hướng về những quân quan kia chém tới, mà đứng ở phía sau hắn kia khác, cũng lập tức phất lên hắn cái kia to lớn lang nha bổng hướng về những kêu kích phấn quan quân trên đầu ném tới. Ở Lý Gia Vượng cùng kiệt khắc hai người động thủ trong nháy mắt, Lý Gia Vượng lều lớn lập tức bị mang đến 100 tên hộ vệ cho hoàn toàn vây quanh, thế nhưng những hộ vệ này một cái đều không có tiến vào lều lớn hỗ trợ, mà là cầm trong tay lợi khí đứng ở lều lớn bên ngoài, cho những kia tử lều lớn bên trong trốn ra được quan quân một đòn chí mạng. Không lâu sau sau khi, cả người đều là máu tươi Lý Gia Vượng, nhìn nằm trên đất cụt tay thiếu chân 20 mấy bộ thi thể. Trầm rãi từ trong lòng móc ra một khối vải trắng, một bên lau chùi nhuộm đầy máu tươi trong kiếm, một bên nhỏ giọng thì thầm nói, này không hổ là hậu cần bộ quan quân, dĩ nhiên không có một cái cấp 5 chiến sĩ, đều là một ít chỉ có cấp 3 cấp 4 sức chiến đấu rất rưởi, liền để ta khiến xuất toàn lực cơ hội đều không có, chỉ có thể để ta trọng kiếm gặp gỡ huyết mà thôi. Nhỏ giọng tự nói một lúc sau, Lý Gia Vượng đem lau chùi sạch sẽ trọng kiếm phóng tới sau lưng, sau đó đem cái kia nhiễm phải máu tươi vải trắng ném một cái mang theo Kiệt khắc đi ra lều lớn, quay về thủ ở bên ngoài hộ vệ một đầu, liền hướng binh sĩ tập hợp địa phương đi đến, mà cái kia 100 tên hộ vệ bên trong mười mấy người tiến vào lều lớn cắt lấy những quân quan kia đầu lâu, sau đó cũng theo Lý Gia Vượng đồng thời hướng về những kia hậu cần bộ binh lính tập hợp địa phương tiến đến. Đứng ở lâm thời dựng trên đài cao, Lý Gia Vượng dùng con mắt đảo qua cái kia 5000 lính hậu cần, sau đó dùng bi thống ngữ khí nói rằng: "Chúng ta đồng bạn ở tiền tuyến chịu khổ đại bại, thất lạc lương thảo vũ khí vô số." hiện tại chính là cần muốn chúng ta hậu cần bộ cho bọn họ bổ sung lương thảo thời điểm mà chúng ta hậu cần bộ quan quân thì lại sợ sệt là tư vương quốc người lợi hại không chỉ không dám cho tiền tuyên chiến hữu bổ sung lương thảo còn muốn muốn khuyên bảo ta đi đầu hàng lấy đổi lấy vinh hoa phú quý ta tức giận bất quá liền đem những này kẻ phản bội cho giết hiện tại ta hy nhìn các ngươi ở ta đời mới quan chỉ huy dưới sự lãnh đạo theo ta đồng thời úc nhĩ đặc thành đi lương thảo sau đó cho ở tiền tuyên phấn khởi chiến đấu đồng bạn n đưa đi nghe được lý gia vượng Dưới đại binh lính rồn rập bắt đầu nhỏ giọng bắt đầu nghị luận, mà một ít những quân quan kia tử trùng phân tử, nhất thời bắt đầu lớn tiếng kêu gào lên, mắng to Lý Gia Vượng vô liêm sỉ, tàn hại bọn họ con trên, bất quá thật bất hạnh, bọn họ đều rất nhanh bị Lý Gia Vượng thả ra kỳ thương binh cho đánh hục. Ở Lý Gia Vượng kỳ thương binh uy hiếp dưới, cùng với hắn cái kia trăm ngàn chỗ hở diễn thuyết đầu độc dưới, 5000 lính hậu cần thuận lợi bị Lý Gia Vượng hộ vệ của người đội cho tiếp quản. Ở tiếp quản lính hậu cần sau, Lý Gia Vượng lập tức mệnh lệnh 5.000 lính hậu cần hướng về Úc nhĩ đặc thành chạy đi, trải qua nửa ngày hành quân gấp, Lý Gia Vượng đi tới Úc Nhi đặc bên dưới thành. Lúc này, chỉ thấy một cái Lý Gia Vượng hộ vệ, lập tức thoát ly bộ đội, đi tới dưới thành tường, dơ lên một cái lệnh bài, quay về thành trên thủ vệ la lớn, chúng ta là thành chủ đại nhân thủ hạ hậu cần quân, phụ mệnh trở về thủ lương thảo, càng nhanh mở cửa thành ra, Bằng không thì chỉ hoán phía trước chiến sự, các ngươi có thể nên vì này phụ trách. Nhìn thấy cái kia tên hộ vệ cầm trong tay lệnh bài, đang nhìn đến trên người đối phương xuyên phe mình quần áo, cái kia thủ thành chủ quan lập tức mệnh lệnh thủ hạ mở cửa thành ra. Trầm trọng mà to lớn đồng môn bị chậm rãi cho đánh ra, Lý Gia Vượng trước tiên cưỡi ngựa dẫn dắt một ngàn kỵ binh xuyên qua cửa thành. Bất quá ở xuyên qua cửa thành một khắc đó, Lý Gia Vượng đột nhiên rút ra sau lưng trọng kiếm, dùng sức vung lên, đem cửa lớn cái khác một người lính cho chém làm hai đoạn, mà cái kia 1000 bị thu mua kỵ binh Cũng rút ra trên người loan đào hướng về những thủ vệ kia trên người chém tới, nhất thời cửa thành thủ vệ bị Lý Gia Vượng cùng một ngàn kỵ binh cho chém. Giết hầu như không còn. Đang khống chế cửa thành sau khi, Lý Gia Vượng lưu lại mấy trăm người thủ hộ cửa thành, chính mình thì lại mang người chạy tới trên tường thành, cùng những kia nghe tin chạy xuống thủ vệ đại chiến lên, chỉ thấy trong tay hắn trọng kiếm như một cái giống như du long trên tay hắn không ngừng bơi lội, mỗi một lần bơi lội, đều sẽ mang đi mấy cái tươi sống sinh mệnh cùng linh hồn Thấy Lý Gia Vượng như vậy vũ dũng, đi theo phía sau hắn hộ vệ, cũng lập tức sĩ khí đại trấn chém vào trên tường thành thủ vệ, mà cái kia thủ thành chủ quan ở vang lên cảnh báo sau khi, liền dẫn tinh nhuệ hướng về Lý Gia Vượng giết đi, dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần mình giết Lý Gia Vượng cái này đầu lĩnh, những người khác đều sẽ ở tới rồi viện quân cho tiêu diệt hầu như không còn. Khi, làm, thủ thành chủ quan gặp phải Lý Gia Vượng thời điểm, Lý Gia Vượng vừa vặn đem mấy cái tới gần hắn thủ thành binh sĩ binh khí cho chặt đứt cũng thuận thế trên ngược hoạt cái kế tiếp sâu sắc vết thương. Nhìn thấy Lý Gia Vượng như vậy chém giết binh lính của mình, người chủ quan kia lập tức phẫn nộ giơ lên trong tay đại đao, hướng về Lý Gia Vượng trên đầu chém tới, mà nên tiếp. Hắn nhưng là Lý Gia Vượng ánh mắt khinh bị cùng trọng kiếm tùy ý một chém. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. chương 184, Khống chế ốc Nhi Đạt Thành, 2. chương 184, Khống chế ốc Nhi Đạt Thành, 2 thấy Lý Gia Vượng ánh mắt khinh bỉ, người chủ quan kia lòng tự ái nghiêm trọng bị thương, lập tức phẫn nộ tăng thêm trong tay lực đạo, rất nhiều đem Lý Gia Vượng một đao chém thành hai nửa tư thế, nhưng đáng tiếc hắn đánh giá thấp Lý Gia Vượng thực lực, cũng đánh giá cao năng lực của chính mình, hắn đại đao thật còn chưa đạt tới Lý Gia Vượng trên đầu thì đi sau mà đến trước trọng kiếm đa bắn trúng thân thể của hắn, cũng đem trên người hắn khôi giáp tạp ló vào, mà bản thân hắn cũng bị trọng kiếm to lớn lực đạo đánh bay đi đi ra ngoài, người chủ quan kia tầng tầng rơi trên mặt đất sau khi túi đầu, dùng tay nhẹ nhàng sờ sờ bị trọng kiếm bắn trúng ngực, cảm thụ xương ngực gãy vỡ thống khổ, sau đó ngẩng đầu lên dùng ánh mắt thù hận, nhìn chăm chăm ở cách đó không xa chém giết chính mình bình sĩ Lý Gia Vượng, cuối cùng đột nhiên tăng háng một cái, phun ra một ngụm máu lớn, bất đắc dĩ ngã trên mặt đất. Nếu như có người đi kiểm tra bộ ngực của hắn, liền sẽ phát hiện bộ ngực xương toàn bộ bị cắt đứt, cũng xen vào trái tim của hắn phổi bên trong, hắn không có lập tức chết đi đã là may mắn lớn nhất. ở đem chủ quan đánh bay sau khi. Lý Gia Vượng đều lười xem lên một chút, một cái chỉ có cấp 5 chiến sĩ thực lực ra hỏa, chịu đến một đòn toàn lực của hắn, có thể sống sót mới là quái sự đây. Chỉ thấy hắn đang mở quyết người chủ quan kia sau khi liền bắt đầu tàn sát chu vi tiểu binh, những tiểu binh kia không có một cái có thể ngăn cản hắn một đòn, hắn mỗi vung ra một chiêu kiếm, đều sẽ mang đi mấy người thậm chí mấy chục người sinh mệnh. Không lâu sau, thì có mấy trăm tên binh sĩ ngã vào Lý Gia Vượng dưới kiếm, mà hắn mang đến hộ vệ cũng ở tại rung manh dưới sự kích thích như manh hổ bình thường cùng kẻ địch chém giết lên. Ngay khi Lý Gia Vượng vừa một chiêu kiếm chém giết mấy chục người, còn chưa kịp thu hồi trọng kiếm thì mấy chục cây trường mâu đồng thời đâm hướng về thân thể của hắn mỗi cái vị trí, đem hắn nẹt tránh không gian cho toàn bộ bao vây. mắt thấy trường mâu liền muốn đâm tới trên người chính mình, cho trên người mình mười mấy lỗ thủng lớn. Lý Gia Vượng trong mắt vẻ tàn nhẫn chợt lóe lên, chỉ thấy hắn không lùi mà tiến tới, nắm trọng kiếm trực tiếp hướng về phía trước quét tới, một chiêu kiếm liền đem phía trước mười mấy cây trường mâu chặn đứt cũng thuận thế ở đối phương trên ngực lướt qua sau đó nhanh chóng đá văng ra ngăn trở hắn đường đi binh lính ở chém giết phía trước mười mấy cái trường mâu binh sau Lý Gia Vượng lập tức vượt qua thân giết hướng về phía sau mười mấy cái trường mâu binh chỉ thấy hắn vận chuyển kim cương quyết quay về cái kia mười mấy người chính là một chiêu kiếm nhất thời một đạo dài hơn một trường kiếm quang màu vàng mang theo nhuệ không mà khi khí thế đem đó là mấy cái chém giết hầu như không còn ở chém giết đánh lén mình trường mâu binh sau Lý Gia Vượng không ngừng mà vận chuyển kim cương quyết cũng đem kinh lực bám vào trùng trên thân kiếm, phát sinh từng đạo từng đạo kiếm khí bé nhọn, đem từng cái từng cái tới gần binh lính của hắn đều cho chém giết trong vũng máu. Một phút sau khi, theo bị Lý Gia Vượng không chế lính hậu cần đến, mảnh này tường thành rốt cục triệt để nắm giữ ở Lý Gia Vượng trong tay, mà những kia trên tường thành hơn một ngàn tên thủ vệ cũng bị cho chém giết hầu như không còn. Lý Gia Vượng để thủ hạ ở trên tường thành xuyên vào đại biểu tần gia cờ sĩ sau, liền đi dưới tường thành, thả ra ba ngàn kỳ thương binh mang theo kiệt khắc cùng một ngàn kỵ binh hướng về thành Tây quân doanh giết đi, nơi này còn trú đóng tam vạn đại quân là Lý Gia Vượng khống chế Ốc Nhĩ Đặc thành cuối cùng cản trở. Ốc Nhĩ Đặc thành Tây trong quân doanh, tam vạn đại quân ở Đông Môn thủ vệ thả ra cảnh giới tín hiệu thì liền bắt đầu triệu tập đại quân tập hợp, sau đó hướng về Đông Môn phương hướng, khí thế hùng hổ giết tới mà đến, liền song phương ở trong chấn nhỏ hương trên đường cái không hẹn mà gặp, tiếp theo đó là tàn khốc chém giết, cũng có thể nói là tàn nhẫn tàn sát. Bởi vì lý Gia vượng kỳ thương binh ở khoảng cách cái kia Tam vạn đại quân còn có 1000m thời điểm, liền kéo chính mình có súng, đem từng viên một mới vừa thiết tử đạn hướng cái kia Tam vạn vội và tới rồi trong đại quân chút xuống mà đi, nhất thời xông lên phía trước nhất kỵ binh, cả người lẫn ngựa đồng thời chăn đạn cho đánh thành lỗ thủng ngã vào trên đường cái. Cái kia Tam vạn đại quân chủ soái, xem thấy kỵ binh của mình tổn thất nặng nề, không chỉ không có mệnh lệnh binh sĩ tạm thời lùi bước, trái lại phẫn nộ truyền đạt để thủ hạ kỵ binh toàn lực đi tới ngu xuẩn mệnh lệnh cho tới những kỵ binh kia liều lĩnh dày đặc viên đạn, hướng về Lý Gia Vượng khởi xướng tập thể xung phong. Ở hẹp dài phố lớn vậy lên, bọn họ những kỵ binh này không có cách nào phân tán xung phong, chỉ có thể tạo thành 10 người một loạt đội hình, gào lên hướng về Lý Gia Vượng phương hướng xung phong mà đi. Đáng tiếc Lý Gia Vượng đứng trước mặt là 3000 viên đạn vô hạn, có thể liên tục tác chiến 2 giờ kỳ thương binh, muốn giết chết Lý Gia Vượng, trước hết đem phía trước kỳ thương binh cho tiêu diệt mới được. Ở này 3000 kỳ thương binh học súng Kỵ binh tạo thành đội hình quả thực chính là chịu chết đội hình, chỉ thấy sông lên phía trước nhất 10 tên kỵ binh cho súng máy cho đánh thành lỗ thủng sau đó, kỵ binh phía sau vẫn cứ không để ý đồng bạn tử vong, kế tục dục ngựa xung phong, rất nhiều muốn đột phá cái kia ngăn ngắn 1000m, sau đó dùng trong tay bọn họ kiếm bản to, chém xuống lý ra vượng đầu lâu, đổi lấy bọn họ mong muốn vinh dự cùng của cải. Đáng tiếc bọn họ dũng khí cố nhiên đáng khen, khiến cho người kính nghệ, thế nhưng chỉ biết là sát nhiệt kỳ thương binh, cũng sẽ không bởi vì bọn họ dũng khí mà ngừng bắn, liền ở ngăn ngắn 1000m trên, nằm ở vô số kỵ binh cùng ngựa thi thể, những thi thể này chảy ra máu tươi, vẫn cứ đem này ngăn ngắn 1000m con đường nhuộm thành màu đỏ. Nhìn bị kỵ thương binh giết chết kỵ binh, Lý Gia Vượng thở dài một hơi, nhỏ giọng nói, thực sự là ngu xuẩn, dày đặc trận hình, chỉ sẽ trở thành kỵ thương binh miên ngắm, bất quá các ngươi vẫn tính anh dũng, ta sẽ ở sau đó cho các ngươi nhặt xác. Nhìn ngã vào trên đường cái mấy ngàn kỵ binh, đi theo Lý Gia Vượng phía sau 1000 kỵ binh đều không khỏi trận to hai mắt sau đó dùng kính để ánh mắt nhìn kỳ thương binh cùng với Lý Gia Vượng bọn họ là ở không cách nào ý nghĩ những này kỳ thương binh làm sao sẽ lợi hại như vậy trong mắt bọn họ huy lực mạnh mẽ kỵ binh lại vẫn không có tới gần Lý Gia Vượng liền bị cho tiêu diệt hầu như không còn mà cái kia tam vạn đại quân chủ xoáy ở mấy ngàn kỵ binh chết rồi mới phát hiện mình truyền đạt hơn một sao ngu xuẩn mệnh lệnh liền vội vã để tán loạn hạ xuống mấy trăm kỵ binh cùng với hơn hai vạn bộ binh lui lại. Cũng ở cách đó không xa thành lập công sự, cùng Lý Gia Vượng đối lập lên, đồng thời phái mười mấy tiểu đội bảo vệ người đưa tin, đem Lý Gia Vượng cùng với Tần Long tạo phản tin tức chuyện đưa đi. Đang tiêu diệt đối phương kỵ binh bộ đội sau, Lý Gia Vượng không có để kỳ thương binh kế tục công kích, mà là cũng ở tại chỗ đóng quân lên, chờ đợi viện quân đến, bởi vì hiện tại cho dù hắn tiêu diệt đối phương đại quân, bởi vì cũng không đủ binh lực, mà không cách nào đạt được toàn bộ thành thị quyền không chế. Ngay khi Song Vương tạm thời ở trên đường, cái đối lập lúc thức dậy, Ốc Nhĩ Đặc ngoài thành chậm rãi xuất hiện một nhánh khoảng một vạn người đại quân. Nhánh đại quân này đánh tần ra cờ hiệu, chính là Lý Gia Vượng phải đợi chờ viện quân. Mà này trợ giúp quân chủ soái chính là Lý Gia Vượng vị hôn thê Tần Giao. Đây là Lý Gia Vượng một nhóm ở liền thương lượng kỹ càng rồi kế sách. Tần Long phụ trách hấp dẫn thành chủ lực chú ý của bọn họ, mà Lý Gia Vượng phụ trách khống chế hậu cần quân, cũng lợi dụng kỳ thương binh cướp đoạt Ốc Nhĩ Đặc thành quyền khống chế sau đó tần giao mang theo lạc đan tiểu chấn cuối cùng một vạn binh lực tới đón quản úc Nhi đặc thành tiến vào úc Nhi đặc thành sau tần giao đang thủ hộ cửa thành hộ vệ báo cho dưới lý gia vượng đang cùng trong thành đại quân đối lập liền liền không ngừng không nghỉ mang theo đại quân trợ giúp lý gia vượng đi tới thấy tần giao mang người tới lý gia vượng lộ ra năm chắc phần thắng nụ cười sau đó phái ra mấy cái người đưa tin đi chiêu hàng đối phương hy vọng có thể hòa bình hợp nhất cái kia hai vạn người lấy thuận tiện hắn đón lấy hành động sau một tiếng Cái kia mấy cái người đưa tin bưng bị cắt xuống lô thai, chạy đến Lý Gia Vượng bên người khóc thút thít nói, Đại nhân, bọn họ từ chối đầu hàng, kiên quyết muốn chúng ta tử chiến đấu tới cùng. Hơn nữa bọn họ còn cắt lấy chúng ta lô thai, lấy đó cùng chúng ta quyết chiến đến cùng quyết tâm. Đại nhân ngươi nhất định phải vì chúng ta báo thủ a! Nghe được cái kia vài tên người đưa tin, Lý Gia Vượng lập tức tức giận nói, hai nước giao chiến không chém sứ giả, bọn họ làm nhục như thế các người, chính là nhục nhà ta, ta sẽ để bọn họ trả giá thật lớn. Sau khi nói xong, Liên mệnh lệnh hộ vệ đem cái kia vài tên người đưa tin dẫn đi trị liệu, sau đó quay về Tần Giao nói, xem ra chúng ta là không cách nào đạt được này hai vạn người. Không sao, chỉ cần đem đối phương cho tiêu diệt, chúng ta hẳn là còn có thể hợp nhất một bộ phận đầu hàng binh lính. Tần Giao không đáng kể nói rằng, hiện tại đã năm chắc phần thắng, cuối cùng là tiến công vẫn là chiêu hàng, chỉ là một cái chính mình tổn thất vấn đề mà thôi, nếu đối phương như vậy ngoan cố, như vậy chính mình đại không được tổn thất một ít binh sĩ là được rồi. Nghe được Tân Giao, Lý Gia Vượng không có bất kỳ phí lời, lập tức thả ra càn khôn trong nhẫn thả ra năm chiếc không người máy bay hoanh tạc, cũng để những này máy bay hoanh tạc ở Trình Tra trùng cung cấp tọa độ nơi này ném mấy viên cao nổ tung đạn, nhất thời Úc Nhĩ đặc thành chủ cuối cùng chống lại trung gian sức mạnh, bị cho nổ chết ở trong đại trướng. Cái kia hai vạn đại quân ở chủ soái cùng quan chỉ huy cao cấp đều bị nổ sau khi chết, nhất thời bởi vì không người chỉ huy, mà rơi vào đại loạn bên trong, lúc này... Lý Gia Vượng 3.000 kỳ thương binh cùng tần giao mang đến 10.000 đại quân giết tới đến đây. Tuy ý chống lại một lát sau, quân long vô thủ hai vạn đại quân rất nhanh sẽ bị đánh tan, cũng bắt đầu ở cấp thấp quan quân dẫn dắt đi tập thể đầu hàng Lý Gia Vượng. Thế giới siêu cấp mi nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. chương 185, khống chế Úc Nhi đạt thành, 3. chương 185, khống chế Úc Nhi đạt thành, 3. Thuận lợi tiếp nhận rồi những kia đầu hàng binh lính sau khi. Lý Gia Vượng cùng Tần Giao không kịp kiểm kê đầu hàng nhân số, chỉ là phái ra 2.000 quân đội tạm giam những kia phu, sau đó liền mang theo đại quân một bên càn quét những kia tán loạn binh lính, cùng sấn loạn gieo vại trong thành cư dân Du Côn Lưu Manh, một bên nhanh chóng đem thành phủ chủ cho hoàn toàn vây quanh, không tha chạy bất cứ người nào rời đi. Lại một lần nữa đi tới thành phủ chủ cửa, Lý Gia Vượng thoáng dừng lại một hồi, sau đó nhanh chóng mang theo Tần Giao cùng kiệt khắc đi vào, mới vừa gia nhập trong phủ thành chủ bộ. Thì có một cái Lý Gia Vượng hộ vệ đi tới bên cạnh hắn cung kính báo cáo. Đại nhân, chúng ta nghe từ mệnh lệnh của ngươi ngay đầu tiên liền đã khống chế thành phụ chủ. Trong phủ thành chủ hơn 600 người không có một người rời đi, đều bị chúng ta cho đã khống chế lên, chờ đợi phân phó của đại nhân. Nghe được thủ hạ hộ vệ báo cáo, Lý Gia Vượng thoáng gật đầu một cái nói, làm được. Ta sẽ ghi nhớ công lao của ngươi, hiện tại dẫn ta đi gặp thành chủ đại nhân người nhà đi. Chiếm được Lý Gia Vượng tán thưởng cùng đồng ý cái kia tên hộ vệ trên mặt lập tức cho thấy vẻ hưng phấn, sau đó vội vã cung kính nói là vâng đúng đại nhân. sau khi nói xong liền mang theo lý gia vượng đoàn người đi tới thành phủ chủ trong đại sảnh, chỉ thấy trong đại sảnh một đội tay cầm lợi khí hộ vệ chính đang cẩn thận tạm giam trong đại sảnh mười mấy tên thành chủ đại nhân thân thuộc. bọn họ cẩn thận mà cảnh giác ánh mắt trước sau nhìn chằm chằm cái kia mấy trục ở trong đại sảnh ương run lẩy bẩy nhân thân trên, thật giống những người này bất cứ lúc nào cũng có thể chạy trốn như thế. Nhìn thấy thủi hạ của chính mình như vậy tận trước, Lý Gia Vượng đầu tiên là mạnh mẽ biểu dương một trận, sau đó mới đúng trong đại sảnh bị tạm giam người hỏi, các ngươi ai là thành chủ đại nhân thê tử, ai là thành chủ đại nhân nhi tử. Hán tuy rằng đã tới thành phủ chủ một lần, biết thành chủ có một cái thê tử cùng nhi tử, thế nhưng là chưa từng thấy, vì lẽ đó liền không có cách nào nhận ra. Nghe được Lý Gia Vượng câu hỏi, trong đại sảnh bị tạm giam mấy chục người lập tức đem ánh mắt tìm đến phía một phương hướng, theo ánh mắt của bọn họ. Lý Gia Vượng nhìn thấy một người nhát gan thanh niên đoá ở một cái trung niên quý phụ trong lồng ngực run, mà cái kia cái trung niên quý phụ thì lại thì lại dùng ánh mắt thù hận nhìn Lý Gia Vượng phẫn nộ nói rằng, ta chính là thành chủ phu nhân, ngươi muốn làm sao đối xử với chúng ta mẹ con hai người, là không phải muốn giết chúng ta nương hai. Nhìn cái kia phẫn nộ thành chủ phu nhân, Lý Gia Vượng nhàn nhạt nói, yên tâm, ta sẽ không giết tử hai mẹ con các người, chỉ là muốn các người giúp ta tả một phong thơ kiện cho chúng ta thân ái thành chủ đại nhân ta muốn đối với ta này một điểm yêu cầu nhỏ nhỏ, các ngươi sẽ không từ chối đi. Đương nhiên thư tín nội dung ta cũng cho các ngươi muốn được rồi, chính là các ngươi nương lượng muốn hắn, để hắn đem đại quân giao cho sĩ quan phụ tá thống lĩnh, sau đó một người trở về gặp các ngươi. Nghe được Lý Gia Vượng, cái kia cái trung niên quý phụ thật giống bị đạp lên đuôi miêu như thế, lớn tiếng nói, cái này không thể nào, ta sẽ không tả. Lý Gia Vượng thật giống đối với cái này quý phụ phản ứng không có ngoài ý muốn tự, khi nghe đến từ chối sau. Không có vì vậy mà nổi trận lôi đình mà là không đáng kể nhún vai một cái, sau đó dùng ung dung ngựa khí nói rằng, nếu phu nhân không chịu nghe từ đề nghị của ta, như vậy xem ra ta tất yếu cho phu nhân một điểm áp lực à. Sau khi nói xong, Lý Gia Vượng liền tùy ý chỉ về trong đại sảnh một người, quay về hộ vệ bên cạnh thản nhân nói, người này ta nhìn khó chịu, đem hắn kéo xuống giết. Nghe được Lý Gia Vượng, người kia liền vội vàng quỳ xuống đất cầu khẩn nói, đại nhân, ta nguyện ngươi vì ngươi làm châu làm ngựa. Xin ngươi nhiếu ta một mạng đi. Nhìn ngươi kia ở quỳ trên mặt đất cầu xin đáng thương mô dạng, lý gia vượng chính là một trận căm ghét, hắn ghét nhất kẻ nhu nhược như vậy, liền liền thiếu kiên nhẫn quay về hộ vệ quát lớn nói, lời của ta các ngươi không nghe thấy sao. Còn không mau nhanh đem tên rác rưởi này mang xuống giết. Quên đi, vẫn là ta tự mình động thủ đi. Sau khi nói xong, liền không giống nhau, không chờ người kia ở nói một câu, liền rút ra trọng kiếm, một chiêu kiếm chém đứt đầu lâu. Thấy Lý Gia Vượng hầu như thoại công phu, liền chặt rơi xuống một người đầu, nhìn thấy cái kia ngã trên mặt đất thi thể không đầu, cùng với cái kia trên mặt vẫn cứ cất giữ vẻ sợ hãi đầu lâu, người trong đại sảnh không khỏi hét dầm lêm, mà cái kia đóa tại trung niên quý phụ trong lòng thiếu niên, càng là dùng sức hướng về trong lòng ngược chuyển, thật giống ở đâu là an toàn của hắn nơi tự. Tần Giao nhìn trong lúc nói cười liền chặt rơi mất một con đầu người Lý Gia Vượng, không khỏi một lần nữa đánh giá Lý Gia Vượng hai lần, sau đó ở trong lòng âm thầm thầm nói không nghĩ tới người này còn có như thế dã man một mặt. Ở chém một người đầu sau, Lý Gia Vượng nhẹ nhàng lau lau rồi một thoáng trọng kiếm, sau đó dùng ung dung ngựa khí quay về sắc mặt phát tử trung niên quý phụ nói, bắt đầu từ bây giờ mỗi cách một phút ta liền giết một người, mãi đến tận ngươi đồng ý tạo phong thư này kiện mới thôi. Nghe được Lý Gia Vượng, cái kia cái trung niên quý phụ lập tức toàn thân run rẩy mắng to, ngươi là cái đồ phu. Đồ phu, ta rất yêu thích danh hiệu này, ít nhất so với đợi làm thịt cứu con cường. Lý Gia Vượng cười lạnh nói, từ khi mấy lần tử lý Đào sinh sau khi, hắn đối nhau mệnh tràn ngập coi rẻ cùng lạnh lùng, không chỉ là đối với tính mạng của mình lạnh lùng, đối với người khác sinh mệnh càng là không hề có một chút thương tiếc, ở trong lòng của hắn, tử vong chỉ là một cái đơn giản từ ngữ mà thôi. Nhìn thấy Lý Gia Vượng cười gần, cái kia cái trung niên quý phụ thống khổ nhắm hai mắt lại, không nói chuyện, đồng thời quyết định chủ ý không dựa theo Lý Gia Vượng yêu cầu đi viết thư. Nhìn thấy cái kia cái trung niên quý phụ như thế không phối hợp mô dạng, Lý Gia Vượng lộ ra một cái ác ma giống như nụ cười, quay về hộ vệ bên cạnh nói, mỗi cách một phút các ngươi liền giết một người, mãi đến tận vị này cao quý phu nhân đồng ý đề nghị của ta mới thôi. Sau khi nói xong, liền mang theo kiệt khắc rời đi phòng khách, đến những nơi khác đi thị sát. Ở kiểm kê thành phủ chủ thu hoạch sau, Lý Gia Vượng đại vi mãn ý, bởi vì dựa theo hắn cùng Tần Long thỏa thuận, Lý Gia Vượng trợ giúp Tần Long leo lên chức thành chủ, cũng đánh bại La Tư Vương quốc đại quân mà Lý Gia Vượng thì lại thu được trong phủ thành chủ hết thề của cải, phải biết trong phủ thành chủ của cải nhưng là thành chủ gia tộc hơn 1.000 năm tích lũy xuống, có tới gần nghìn vạn kim tệ cùng lượng lớn không cách nào tính toán giá trị chân bảo. ở đem từ thành phủ chủ cấp đoạt đi ra kim tệ cùng chân bảo thu vào trong nhân sau, Lý Gia Vượng lần thứ hai trở lại thành phủ chủ phong khách. lúc này bên trong đại sảnh người chỉ còn dư lại tâm sự mấy người, hơn nữa bên trong đại sảnh trên sàn nhà cũng lưu lại mấy chục bộ không đầu thi thể cùng lượng lớn máu tươi. Nhìn trên đất máu tươi cùng thi thể, Tần Dao hơi nhúng mày, do dự một lát sau, mới theo Lý Gia Vượng tiến vào phòng khách. Tiến vào phòng khách, sau Lý Gia Vượng hơi kinh ngạc quay về hộ vệ hỏi, vị này cao quý phu nhân còn không chịu đáp ứng đề nghị của ta sao? Đúng, đại nhân, chúng ta đã vì thế giết 35 người. Nghe được thủ hạ hộ vệ báo cáo, Lý Gia Vượng dùng ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm cái kia cái trung niên quý phụ nói, xem không đến a. Ngươi dĩ nhiên đối với thân nhân của ngươi như vậy vô tình. Như vậy liền đem ta người tốt làm được để đi, đem còn lại đám rác rưởi này đều cho chém. Lý gia vượng âm thanh vừa ra, những kia bị khiển trách một trận quá hộ vệ, lập tức rút ra đại đao, đem trong đại sảnh chịu đủ tinh thần rằn vật mấy người cho chém. thấy thủ hạ người động tác như vậy mã lực, Lý gia vượng thuận miệng tán thưởng hai câu, sau đó liền đem đầu chuyển hướng cái kia cái trung niên quý phụ, thản nhiên nói: ta ở cho ngươi cuối cùng một cơ hội, ngươi đến cùng có nguyện ý hay không cho ngươi thành chủ đại nhân tả một phong thơ? Không muốn. Cái kia quý phụ một mặt kiên cường nói rằng, được rồi, không muốn đúng không? Vậy ta liền từ trong ngục giam, tìm mấy cái thân thể cường tráng đại hán, đến cùng ngươi tốt nhất giao lưu một chút tình cảm, có thể bọn họ dơ bẩn thân thể sẽ cho ngươi cái này cao quý phu nhân thay đổi chủ ý đồng thời ngươi thân ái nhi tử có lẽ đối với mẹ của hắn cảm thấy hứng thú, hắn khả năng rất nguyện ý cùng ngươi tham thảo một thoáng thân thể kết cấu, khi đó ta sẽ để các ngươi ở trên đường cái ở toàn thành cư dân trước mặt biểu diễn một hồi cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía tạo người vận động Lý Gia Vượng mặt tâm trầm trầm rãi nói rằng nghe được Lý Gia Vượng tần giao không khỏi ở trong lòng cái kia mắng vô liêm sỉ khốn nạn mà cái kia cái trung niên quý phụ càng là sợ đến sắc mặt trắng bệnh mới vừa rồi còn chạm thẳng tắp thân thể thật giống chúng nguyền rủa tự lập tức liền vô lực co quắp ngã trên mặt đất nàng không e ngại tử vong cũng không thèm để ý người thân tử vong. Thế nhưng vừa nãy Lý Gia Vượng so với làm cho nàng tử vong đáng sợ hơn, một khi Lý Gia Vượng thật sự làm như vậy, nàng cùng con trai của nàng, trượng phu của nàng, cùng với gia tộc của bọn họ đều sắp trở thành mọi người sau khi ăn xong đề tài câu chuyện cùng cho cười, bọn họ sẽ vinh viễn cũng không lóc đầu lên được làm người. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 186: Khống chế ốc Nhi đạt thành 4. Chương 186: Khống chế ốc Nhi đạt thành 4. Lý Gia Vượng ở đánh tan thành chủ phu trong lòng của người ta phòng tuyến sau khi thuận lợi để cho dựa theo yêu cầu của mình viết một phong thơ. Phong thư này đại thể nội dung như sau. Thân ái phu quân, ta nhớ ngươi, hy vọng ngươi có thể trở về theo ta. Đồng thời vì chiến sự tiền tuyến ổn định, ngươi đem đại quân giao cho thủ hạng, chính mình một người trở về là được. Ta ở nhà đã vì chuẩn bị kít cảng Mỹ tiểu Mỹ thực, sẽ chờ ngươi trở về, yêu ngươi ý tí tít. Đương nhiên phong thư này kiện không có như thế ngắn gọn mà là bỏ thêm rất nhiều tình nghĩa kéo dài tân trang tử. Căn cứ Lý Gia Vượng phòng trường, khi, làm, thành chủ đại nhân ở tiền tuyến thu được này phong vợ hắn tạ tin thì, nhất định sẽ bị thê tử cảm động lệ nóng danh trọng, hận không thể lập tức mang theo đại quân trở về, đem thê tử của hắn cho ngốc lên mạnh mẽ quất mấy trăm dưới, để giải mối hận trong lòng. Đương nhiên, Lý Gia Vượng cũng không hy vọng dựa vào lá thư này, liền có thể làm cho thành chủ đại nhân một người về đi tìm cái chết, mà là muốn hướng về hắn cùng với thủ hạ của hắn. Lan truyền một cái bọn họ xào huyệt đã bị mình chiếm lĩnh, đồng thời người nhà bọn họ sinh mệnh cũng nắm giữ ở trong tay chính mình tin tức. Phong thư này một cái khác mục đích chính là nói cho bọn họ biết, nếu như bọn họ không chịu cùng hợp tác với mình, như vậy người nhà của bọn họ đều sẽ bị giết chết, hoặc là gặp phải những phương thức khác gieo vạ, đồng thời cũng lợi dụng phong thư này ly gián thành chủ cùng thủ hạ trong lúc đó quan hệ, nghĩ đến, nhìn thấy phong thư này sau khi thành chủ đại nhân đối với hắn những kia gia thuộc bị chính mình khống chế thuộc hạ thì sẽ không ở như vậy tín nhậm đi. Ở để thành chủ phu nhân viết liền nhau mấy phong tương đồng thư tín sau khi, Lý Gia Vượng liền phái ra mấy cái người đưa tin đem phong thư này lan truyền cho thành chủ đại nhân, đồng thời cũng làm cho tần lòng ở lại tiền tuyến thám tử, đem này phong nội dung bức thư ở tiền tuyến quan quân bên trong tuyên truyền một thoáng, thật làm cho cả tiền tuyến đại quân quan quân đều biết ốc nhĩ đặc biến cố, miễn cho bị thành chủ đại nhân cho che giấu đi, như vậy liền không tiện chính mình sử dụng cái ly. dán. Đem ký cho thành chủ thư tín an bài xong sau khi, Lý Gia Vượng liền phái hộ vệ đi cho trong thành phố thương nhà giàu dưới thiệp mời, yêu xin bọn họ chưa mai tham gia hắn ở thành phủ chủ cử hành tiệc diệu. Những này trong thành phố thương nhà giàu, đối với Lý Gia Vượng tới nói là một cái uy hiếp, bởi vì bọn họ ở trong thành đều cụ có nhất định thực lực và sức ảnh hưởng, nếu như liên hợp lại, có thể sẽ cho hắn khống chế ốc Nhĩ đặc thành tạo thành phiền toái rất lớn, đương nhiên, nếu như có thể đạt được ủng hộ của bọn họ hán khống chế Úc Nhĩ Đặc Thành cũng sẽ trở nên phi thường dễ dàng. Ngay khi Lý Gia Vượng để hộ vệ đi cho trong thành phố thương nhà giàu dưới thiệp mời sau khi, một tên hộ vệ đi tới Lý Gia Vượng bên người nói rằng, đại nhân, chúng ta nắm lấy hơn 100 cái thừa dịp trong thành hỗn loạn đánh cướp cửa hàng lưu manh, không biết những người này xử trí như thế nào. Nghe được hộ vệ, Lý Gia Vượng không chút do dự nói rằng, trước tiên giam giữ lên, các loại, chờ, chưa mai lúc trước mặt mọi người chẳng thủ. Hắn đang lo không cách nào thu được trong thành cư dân dân tâm đây, hiện tại này hơn 100 tên lưu manh vừa vặn giải hắn cấp, đồng thời cũng cho hắn cảnh tỉnh, chỉ cần hắn đem những kêu bình thường làm nhiều việc ác. Nhưng bởi vì gia tộc bối cảnh mà nhân nhân ngoài vòng pháp luật, dân chúng hết sức kiểu hận người cho chém giết trước mặt mọi người, cùng sử dụng một ít cảm xúc mãnh liệt nguồn ngữ gây xích mích dưới dân chúng, như vậy là có thể thu lấy một ít dân tâm, tuy rằng không thể một thoáng liền để dân chúng tiếp thu chính mình, thế nhưng ít nhất sẽ không lại trong lòng trên mâu thuẫn chính mình là được. Phương gia cửa hàng vũ khí hậu đường bên trong, Phương Hồng Nho nhìn ngồi trên chủ vị ông lão, cùng với giống như chính mình ngồi ở hai bên huynh đệ, tò mò hỏi: "Cha, người sốt ruột gọi chúng ta tới đây bên trong làm gì? Ta còn đang bẻ bộ lắm." Nhìn Phương Hồng Nho thiếu kiên nhận dáng vẻ, ông lão kia lập tức nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, sau đó mới đúng tọa ở phía dưới năm con trai nói: "Ngày hôm nay gọi các ngươi đến, là muốn cùng các ngươi thương lượng một chút, có quan hệ Phương gia chúng ta sống còn đại sự." nói vậy các ngươi cũng biết lần này trong thành biến đổi lớn đi, toàn bộ ước nhĩ đặc thành đã bị lạc đan tiểu chấn tần gia không chế, ngoại trừ thành chủ phu nhân và công tử hiện tại còn sống ở ngoài, cái khác thành chủ đại nhân thân thuộc đều bị cho giết chết. hiện tại các ngươi nói một chút đối với tần gia không chế ước nhĩ đặc thành cái nhìn. nghe được phương gia láo thái ra sau, ngồi ở phương hồng nho bên cạnh một người trung niên nói, cha, kỳ thực đối với ai không chế ước nhĩ đặc thành đối với cho chúng ta đều không có ảnh hưởng quá lớn, chỉ cần hắn không đụng đến bọn ta sản nghiệp. Chúng ta có thể không để ý tới những chuyện này. Tứ đệ, lời nói này liền không đúng, trước đây thành chủ đối với với phương gia chúng ta cực kỳ chiếu cố, hiện tại hắn có khó khăn, chúng ta lẽ nào liền khoanh tay đứng nhìn sao. Đồng thời thành chủ đại nhân trong tay còn không chế mười mấy vạn liên quân, lúc nào cũng có thể đánh bại tần gia, một lần nữa không chế ốc Nhi Đặc Thành. Khi đó hắn sẽ đối xử như thế nào với tiện tay bảng quan chúng ta? Tổng thể sẽ không còn đối với chúng ta như vậy chiếu cố đi. Ngồi ở phương hồng nho đối diện một người trung niên phản bác. Nhị ca, lời nói này liền không đúng. Trước đây thành chủ mặc dù đối phương gia cực kỳ chiếu cố, thế nhưng hắn cũng không phải thật tâm chiếu cố chúng ta. Nếu như không phải chúng ta phương gia hàng năm đều cho hắn cung cấp nhiều như vậy, binh khí hắn có thể đối với phương gia chúng ta chiếu cố như vậy. Đồng thời hắn cũng không phải người tốt lành gì. Mỗi lần mua vũ khí không chỉ đem giá cả ép tới cực thấp, còn thường thường không cho tiền mặt. Hiện tại hắn còn khiến phương gia chúng ta hơn một triệu kim tệ đây. Một người trung niên nhân khác nói rằng Người này âm thanh vừa xuống đất Lời mới vừa nói hai người lập tức đứng lên đến cùng phản bắt lên Nhất thời ba người đứng ở phía sau đường trung ương xào lên Nhìn cãi vã ba người Phương gia lão thái gia bất đắc dĩ lắc lắc đầu Lớn tiếng quát lớn nói Các ngươi đây là còn thể thống gì Còn không mau cho ta làm về tại chỗ đi Quát lớn xong cãi vã ba người Liền quay đầu nhìn về phía phương hồng nho hòa ái nói rằng Lão đại à Phương gia chúng ta liền mấy người tối thật tinh mắt Ngươi đến nói cho ta nghe một chút, vào lần này trong thành biến động bên trong chúng ta hẳn là đứng ở đó một bên. Nghe được lao thái ra, mấy người khác cũng đưa mắt tìm đến phía Phương Hồng Nho, bọn họ cũng biết tuy rằng Phương Hồng Nho không có chính mình khôn khéo, thế nhưng bọn họ nhưng không có Phương Hồng Nho xem sự tình xem chuẩn, kết quả là không ở cai vã, mà là lặng lặng nghe Phương Hồng Nho kiến giải. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều tìm đến phía chính mình, Phương Hồng Nho bất đắc dĩ sờ sờ đầu nói, kỳ thực ta cũng không có ý kiến gì không còn chạm bên kia, đương nhiên là đứng ở người thắng một bên, trừ phi chúng ta muốn cùng người thất bại cùng chết vong sao. Nghe được phương hồng nho, lao thái ra cùng với mấy người kia không khỏi cười khổ một tiếng, vấn đề đơn giản như vậy chính mình cũng không có nhìn đấu, thực sự là người trong cuộc mơ hồ a. Đúng vậy a, chính mình xuất hiện ở không có cần thiết đi dưới tiền đặt cược. các loại, chờ, kết quả lúc đi ra, chúng ta ở đứng ở người thắng bên người không được sao. Bất kể là bên kia thắng lợi, đều sẽ lôi kéo phương ra chúng ta ổn định trong thành thế cuộc, bởi vậy bây giờ căn bản không muốn dưới tiền đặc cược, chỉ cần chờ kết quả là được rồi. Nếu như hiện tại liền xuống đến tiền đặc cược, như vậy bất luận dưới ở phương nào, tất nhiên sẽ gặp đến một phương khác cường lực đả kích. Trong lòng có chút quyết sách sau khi, phương gia Lào Thái gia đem Lý Gia Vượng đưa tới thiệp mời lấy ra, quay về phương Hồng Nho nói, đây là tần gia đưa tới thiệp mời, để phương gia chúng ta ngày mai đi tham gia ở thành phủ chủ cử hành thực rượu, đại khái là muốn nhân cơ hội lôi kéo phương gia chúng ta đi. Hồng Nho ở mấy cái huynh đệ bên trong, ngươi tuy rằng không phải thông minh nhất, cũng không phải ưu tú nhất, thế nhưng ngươi xác thực Phương Gia chúng ta may mắn nhất một người. Bởi vậy ta quyết định để cho đại biểu Phương Gia chúng ta tham gia thành phủ chủ tịch rượu. Nghe được Lão Thái gia, Phương Hồng Nho lập tức sắc mặt trắng bệnh nói, cha, ngươi cũng không thể hại ta à? Ai biết ngày mai tiệc rượu là không phải Hồng Môn Yến, Vạn Nhất Tần gia không tuân quy củ, đại khai sát giới làm sao bây giờ? Nhìn Phương Hồng Nho sắc mặt trắng bệnh dáng vẻ. Lão Thái Gia không có một chút nào đồng tình, mà là mỉm cười nói rằng, sẽ không. Chúng ta tin tưởng vận khí của ngươi, đồng thời ta quyết định hiện tại liền đem ra chủ vị trí truyền cho ngươi, như vậy ngươi là có thể ở tiệc rượu đời trước biểu Phương Gia chúng ta làm ra bất luận là quyết sách gì. Khi nghe đến Lão Thái Gia đem ra chủ vị trí truyền cho Phương Hồng Nho, hậu đường bên trong mấy người khác đầu tiên là cả kinh, sau đó liền bình tĩnh lại, bọn họ cũng biết ra chủ vị trí, Phương Hồng Nho đảm nhiệm tốt nhất, vừa đến hắn là trưởng tử. Thứ hai hắn cùng huynh đệ mấy người quan hệ đều tốt hơn, ba đến hắn không thích tham dự trong gia tộc tranh đấu, cũng không có quyền lợi của mình thành viên năng cốt, sẽ không lợi dụng gia chủ quyền lợi tùy ý xếp vào nhân viên tổn hại ích lợi của bọn họ. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 187, Khống chế ốc Nhi đạt thành, Nam. Chương 187, Khống chế ốc Nhi đạt thành, Nam. Úc nhĩ đặc thành hết thể thu được lý gia vượng thiệp mời phú thương nhà giàu, đều triệu tập thành viên gia tộc thương nghị đối sách, cuối cùng bọn họ thương nghị kết quả, có chính là đứng ở trước kia thành chủ một bên, có chính là đứng ở tần ra một bên, có chính là cùng phương gia như thế chỉ đứng ở người thắng một bên. Thế nhưng bọn họ bất luận quyết định chạm bên kia, đều không hẹn mà cùng làm đi ra ngoài thành phủ chủ tham gia thiệt diệu quyết định, bọn họ cũng không muốn vào lúc này cùng tần ra đối nghịch, như vậy tính mạng của bọn họ tài sản an toàn sẽ gặp phải uy hiếp nghiêm trọng. Sáng sớm ngày thứ hai, nhiều đội binh sĩ ở trên đường tuần tra, phòng ngừa có quấy rối sự kiện phát sinh, từng cái từng cái cửa hàng cũng lục tục đánh ra cửa tiệm, mời chào nổi lên khách mời, bất quá bởi trong thành vừa phát sinh đại loạn, cho tới trong thành đại đa số cư dân trốn ở trong phòng, quan sát trong thành thế cuộc, không dám ra đây, chỉ có một ít người dạn dĩ vừa mới tùy ý ở trên đường cái đi lại, bởi vậy những này trước đây nhiệt nhiệt nháo nháo cửa hàng, bây giờ trở nên vắng ngắt. Chỉ có linh tinh mấy người đến thăm. Mà Lý Gia Vượng chiếm cư trong phủ thành chủ, đã bắt đầu nên tiếp tân khách mời, trở nên náo nhiệt, tuy rằng hắn tổ chức tiệc rượu khoảng chừng 10 giờ khoảng chừng trái phải mới có thể chính thức bắt đầu, thế nhưng những kia quyết định đứng ở tần ra bên này người, nóng lòng biểu thị lập trường của mình, liền rất sớm chạy tới liên lạc cảm tình. Khi tiệc rượu chính thức lúc mới bắt đầu, hết thể thu được thiệp mời người đều đi tới thành phủ chủ, bọn họ căn cứ từng người quan hệ thân mật trình độ, tọa ở một cái cái gần gũi vị trí, túi đầu nhỏ rộng trò chuyện với nhau. Liên ở tại bọn hắn trò chuyện thời điểm, Lý Gia vừa mang theo kiệt khắc cùng Tần Giao đi vào tiệc rượu phòng khách, cũng ngồi ở chủ vị bên trên, sau đó quay về bọn họ nói, ta trước tiên tự giới thiệu mình một chút, ta là Tần Gia con rể cổ ông, mà bên cạnh ta vị này Mỹ lệ nữ sĩ chính là vị hôn thê của ta, cũng chính là Tần Gia đại tiểu thư Tần Giao. Lần này chúng ta thỉnh các ngươi mục đích tới nơi này rất đơn giản, chính là muốn cùng các vị đồng thời thống trị thật cái thành phố này, chư vị đều là trong thành nhân vật có máu. Cũng là trong thành có ảnh hưởng nhất lực nhân vật, ta muốn có ủng hộ của các người, chúng ta nhất định có thể mang cái thành phố này phát triển mang cái trước tân bậc thang. Nghe được Lý Gia Vượng, những kia quyết định nương nhờ vào tần gia người lập tức lớn tiếng hét theo nói, chúng ta nhất định toàn lực chống đỡ đại nhân thống trị thật cái thành phố này, để chúng ta Úc Nhĩ đặc thành phát triển càng trên một nước thang. Mà những người khác thì lại không nói một lời nhìn Lý Gia Vượng cùng những người kêu biểu diễn, đồng thời ở trong lòng âm thầm bắt nạt những kia nương nhờ vào Lý Gia Vượng người. Nhìn thấy lời của mình không có được tưởng tượng hiệu quả, Lý Gia Vượng nhất thời cảm thấy không thú vị, sau đó tùy ý nói hai câu, liền để người hầu dâng rượu mang món ăn, bắt đầu rồi yến hội. Ở nay một hồi không thú vị tiệc rượu bên trong, Lý Gia Vượng đem thái độ của những người này nhớ rồi, đồng thời âm thầm ở trong lòng lập mưu nên làm gì đi sửa chữa một thoáng những kia không nghề mặt chính mình người. Tiệc rượu sau khi kết thúc, mọi người một vừa đứng lên cáo tử, Lý Gia Vượng cũng nhất nhất gật đầu nhận lời. Bất quá khi liền còn lại cái kế tiếp Phương Hồng Nho lại đây cáo từ thì, Lý Gia Vượng thì lại cười nói, Phương Huynh mấy ngày không gặp, có khỏe hay không, chúng ta đến phòng khách tùy ý tâm sự đi. Nghe được Lý Gia Vượng, Phương Hồng Nho biến sắc mặt, sau đó bất đắc dĩ gật đầu hẳn là. Hắn đang nhìn đến Lý Gia Vượng một khắc đó, liền nhận ra là chính mình ở lần trước thành chủ tiệc rượu trên nhìn thấy người nào trầm mặc ít lời người trẻ tuổi, chính mình lúc đó còn đưa cho hắn một tấm danh thiếp, phải cho hắn tìm một cái công tác đây. Không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên là tần gia con rể, cũng là lần này chiếm cứ Úc Nhi đặc thành chủ Niu, chính mình đã sớm nên nghĩ đến, có thể tham gia thành chủ tiệc rượu người có thể là một người đơn giản vật sao. Xem ra chính mình cũng thật là buồn có thể a. Lý gia vượng mang theo Phương Hồng Nho đi tới phòng khách sau, người hầu lập tức cho bọn họ mỗi người lên một lượt một chén trà nóng, nâng chung trà lên, tinh tế thưởng thức một cái miệng nhỏ, sau đó mới mỉm cười nhìn Phương Hồng Nho nói, Ngày hôm nay ta tên ngươi tới. Không phải là muốn ngươi làm những gì, chỉ là muốn cùng ngươi tùy ý tâm sự, dù sao ta đối với ngươi vẫn rất có hảo cảm." Nhìn Lý Gia Vượng nụ cười nhẹ nhõm, bình thường thì có chút ngây ngốc Phương Hồng Nho lập tức thả ở tâm tình sốt sắng, sau đó hưng phấn nói, "Tiểu huynh đệ ngươi đối với ta có hảo cảm à. Kỳ thực ta đang nhìn đến ngươi đầu tiên nhìn thời điểm, liền đối với ngươi có hảo cảm, lúc đó ta nghĩ đến ngươi chỉ là một cái tiểu tử nghèo đây, không nghĩ tới ngươi vẫn còn có lớn như vậy quyền thế. Phương Hồng Nho hưng phấn mô dạng. Để Lý Gia Vượng trong lòng bông lỏng, cho rằng là một cái có thể giao bằng hữu, liền liền cười híp mắt hỏi, ngày đó cái kia truy ngươi thiếu nữ là ai vậy? Nàng A. Vị hôn thê của ta, bất quá nàng quả thực chính là một con quả cái, ta cũng không dám thấy nàng. 4. Liên như vậy hai người bắt đầu rồi ung dung nói chuyện, mấy tiếng sau khi, Phương Hồng Nho mới một mặt hưng phấn đi ra thành phụ chủ. Hắn sở dĩ hưng phấn là bởi vì Lý Gia Vượng đáp ứng hắn đem trước đây thành phụ chủ khiếm hắn hơn một triệu kim tệ trả cho hắn. Đồng thời sau đó thành phủ chủ hết thảy vũ khí đem từ phương ra cửa hàng vũ khí mua, cũng dành cho tiền mặt không đánh giấy nợ, mà hắn cũng đại biểu phương gia chính thức hướng về Lý Gia vượng bên người dựa vào lung. Ở Lý Gia vượng cử hành quá tiệc rượu ngày thứ hai, ở Chu thủy dẫn dắt đi, Tân Long xuất linh 4 vạn đại quân, thuận lợi tránh thoát ốc nhĩ đặc liên quân thám tử, lặng lẽ trở lại ốc nhĩ đặc thành. Ở Tân Long mang theo 4 vạn đại quân lái vào trong thành quân doanh sau, trong thành những kia dục gia dục dịch thế lực lập tức yên tĩnh lại mà những kia trung lập thế lực cũng bắt đầu một lần nữa phỏng chừng là không phải hiện tại liền hẳn là ngã xuống tần gia như vậy ở tần gia triệt để đã khống chế úc Nhi đặc thành sau có thể đạt được lợi ích lớn hơn nữa cùng tần long mang theo đại quân trở lại úc Nhi đặc thành thì cách xa ở tiền tuyến úc nhị đặc thành trụt thì lại thu được phu nhân gửi thư mà đến nội dung bức thư để hắn tức giận đem thư tín xé thành mảnh vỡ sau đó mạnh mẽ mắng tần long ngươi tên khốn kiếp này ta muốn làm thịt ngươi hắn ở thu được thư của phu nhân kiện trước. Liền chiếm được ốc Nhĩ đặc thành bị công hãng tin tức, mà vợ hắn phong thư này thì lại chứng thực tin tức này, nếu như có người thất lễ bức bách lời của nàng, nàng căn bản sẽ không viết ra buồn nôn như vậy cùng với không để ý chính mình an nguy. Hắn hiện tại thật muốn liền mang theo đại quân trở lại đem Tần Long cho chém thành muôn mảnh, thế nhưng thực tế tình huống đi không cho phép hắn như thế làm, bởi vì những kia bị Tần Long họa loạn phía sau là tư vương quốc người, thật giống ăn thuốc nổ tự, quay về hắn quân đội khởi sướng mấy chục lên điên cuồng tấn công. Nếu không là hắn hiện tại nắm giữ binh lực tương đối nhiều, cùng với chỉ là đơn thuần phòng thủ, còn thật không biết có thể ngăn trở hay không đối phương tiến công đây. Vốn là ở Tần Long mang theo 4 vạn đại quân tiến vào La Tư Vương quốc phía sau thì, hắn liền đem Tần Long vị trí tiết lộ cho La Tư Vương quốc người, mà La Tư Vương quốc người cũng tin tưởng hắn tiết lộ tin tức, cũng phái ra đại quân đi vây quét Tần Long đại quân, thế nhưng mỗi một lần bọn họ đều nhào một cái không, cuối cùng còn nhưng chiếm được chính mình vương quốc phía sau lại bị cho gieo vạn, điều này làm cho bọn họ nhất thời cảm thấy. Úc Nghị đặc thành chủ là cố ý tiết lộ cho bọn họ tin tức. Giả, thật mê hoặc bọn họ, để Tần Long đại quân tách ra phòng tuyến của bọn họ, gieo vạ phía sau của mình. Kết quả là, La Tư Vương quốc các quan chỉ huy lập tức đối với hắn hận thấu xương, cũng lợi dụng Tần Long ở La Tư Vương quốc làm mắt tính, đối với binh lính của bọn họ tiến hành tuyên truyền động viên, để binh lính của bọn họ mang theo cừu hận thấu xương hướng về Úc nhị đặc liên quân khởi xướng tiến công. Ở những binh sĩ này bất kể sinh tử điên cuồng tiến công dưới Úc Nhĩ Đặc Liên quân một bại lại bại, mãi đến tận bọn họ sắp lui ra màu máu Bình Nguyên thời điểm, mới gian nan ổn định phòng tuyến không ở tan tác. Ở này mấy chục lần điên cuồng trong khi giao chiến, La Tư Vương quốc trước sau cộng tập trung nhị thập vạn đại quân, mà Úc Nhĩ Đặc Liên cùng Vương quốc cũng tập trung 15 vạn đại quân. Song vương mấy chục vạn đại quân ở màu máu Bình Nguyên nhất lên từng cuộc một đại chiến thảm liệt, Song vương đều thương vong nặng nề, tử thương vô số, mà Song vương binh sĩ chạy xuống máu tươi, thì lại đem màu máu Bình Nguyên lại một lần nữa bị nhuộm đỏ. Ở trận này đại chiến thảm liệt bên trong, song phương xem như là đánh nhau thật tình, binh lính của hai bên đang nhìn đến ngày xưa đồng bạn bị đối phương cho vô tình sát hại, thì lại ở trong lòng tràn ngập cứu hận, đem đối phương cho giết chết oán khí, không ngừng ở đáy lòng của bọn họ dâng lên, cũng đang bởi này một luồng oán khí, để song phương chiến tranh một lần so với một lần tàn khốc. Song phương các quan chỉ huy cũng bởi thủ hạ tổn thất nặng nghề mà oán hận đối phương, ở thêm vào sau khi chiến bại đắt giá bồi thường, để bọn họ không muốn thất bại chỉ có thể dùng chính mình sinh mạng của binh lính đi đổi lấy thắng lợi. Ở loại này căng thẳng đối lập tình hôn giới, Úc Nhĩ Đặc Thành chủ Căn Bản không có cách nào dẫn dắt đại quân về đi đối phó Tần Long. Nếu như hắn làm như vậy, phỏng trừng La Tư Vương quốc đại quân lập tức sẽ từ phía sau chạy tới giết, khi đó hắn sẽ bị đối phương cho giết cái thảm bại. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. chương 188, Nghị Hòa, 1. Khi Úc Nhĩ đặc thành chủ ở bên trong đại trướng vì chính mình hiện tại tình cảnh sầu lo thì, Liên quân đại doanh bên trong đã chuyển lưu mở hắn cùng La Tư Vương quốc người cấu kết, cố ý tiết lộ Tần Long đại quân đánh lén La Tư Vương quốc phía sau tin tức, muốn muốn mượn La Tư Vương quốc đại quân tay, đem Tần Long xuất lĩnh 4 vạn đại quân cho tiêu diệt hết, đồng thời cố ý đem Liên quân phòng tuyến an bài báo cho La Tư Vương quốc người, muốn nhân cơ hội giải quyết cái khác chấn nhỏ đầu lĩnh, làm cho hắn từ đây một nhà độc đại, trở thành Úc Nhĩ đặc liên hợp vương quốc chủ nhân chân chính kèm theo hắn cấu kết La Tư Vương quốc người tin tức còn có Tần Long bởi nhìn thấu âm nhu của hắn đã dẫn dắt đại quân rút khỏi La Tư Vương quốc phía sau cũng ở dưới cơn nóng giận đem Úc nhĩ đặc thành cho công đi. Bất quá Tần Long vẫn tính nghĩa khí, không có đem người nhà của hắn cho giết chết trả thù, mà là phái trọng binh bảo vệ bảo vệ bọn họ, miễn cho bọn họ thu được tức giận binh sĩ quấy giày. Đồng thời còn để cho phu nhân cho hắn viết một phong muốn cùng hắn hòa hảo thư tín. Theo cái khác bất lợi cho hắn lời đồn ở liên quân bên trong truyền bá. Những kêu ở trên chiến trường mất đi người thân cùng đồng bạn binh lính, lập tức tức giận không thôi, dồn dập muốn tìm thành chủ đại nhân để hỏi cho rõ, bọn họ thực sự không cách nào nhịn được chính mình ở tiền tuyến liều mạng tác chiến, mà thống xoáy của mình nhưng ở phía sau bán đi chính mình. Bất quá những này phẫn nộ binh lính, đều bị quan trên cho tạm thời kỳ một thoáng, thế nhưng trong lòng bọn họ hỏa khí nhưng không có bị tiêu trừ, nếu như ốc Nhĩ đặc thành chủ không cho bọn họ một cái giải thích hợp lý, như vậy cũng đừng muốn ở mệnh lệnh những binh sĩ này. Đồng thời những binh sĩ này rất có thể sẽ phát sinh nổi loạn. Mà những kia chấn nhỏ đầu lính ở nghe đến mấy cái này lời đồn sau, nhưng không có quá to lớn kích động, bọn họ đều là người sáng suốt. Biết cái này lời đồn cũng không phải hoàn toàn có thể tin, thế nhưng bọn họ không có đi ra ngoài cùng những kia phẫn nộ binh lính giải thích. Gần nhất bọn họ liên tiếp gặp thảm bại, binh lính thủ hạ tổn thất nặng nề, binh sĩ trong lòng cũng tràn ngập hàn khí. Nếu như không cho binh sĩ đem này cộ hàn khí cho phát tiết đi ra, sớm muộn cũng sẽ nguy hại bọn họ Hiện tại nếu binh sĩ hoán khí đều phát tiết đến thành chủ đại nhân trên người, bọn họ đương nhiên đều đồng ý để vị thành chủ này đại nhân tới khi này thứ chiến tranh thất bại kẻ thế mạng. Vốn là liên quan với thành chủ đại nhân đem Tần Long đánh lén La Tư Vương quốc phía sau tin tức, tiết lộ cho La Tư Vương quốc người, bọn họ cũng là rõ ràng trong lòng. Bất quá bọn hắn cùng Tần Long quan hệ cũng không chặt chẽ, đương nhiên không sẽ vì một cái sắp chết Tần Long đắc tội thành chủ đại nhân, bởi vậy cũng không có ai đi dùng chuyện này đi chất vấn thành chủ mà hiện tại liên quân ở La Tư Vương quốc trước mặt liên tiếp thảm bại, tử thương mấy vạn, trụ sở hậu phương Úc Nhĩ Đặc Thành cũng bị tức giận Tần lòng cho chiếm lĩnh. Nếu như không có Úc Nhĩ Đặc Thành tiếp tế, như vậy bọn họ đem không cách nào thu được đầy đủ lương thảo cùng cái khác vật tư, đồng thời thương binh cũng không cách nào đạt được đúng lúc cứu trị. Xuất hiện ở tại bọn hắn gặp phải phía trước La Tư Vương quốc đại quân lúc nào cũng có thể phát động tấn công áp lực, phía sau tiếp tế đoạn tuyệt nguy hiểm. Nếu như bọn họ không có thể giải quyết cái vấn đề này, Như vậy bọn họ rất có thể sẽ thua cuộc chiến tranh này Thua cuộc chiến tranh này Đối với bọn hắn những này Chấn nhỏ thế lực đầu lĩnh tôi nói Không có gì ghê gớm lắm Đại không được đến lúc đó bồi thường một ít kim tệ Ở cắt nhường một ít thổ địa là được rồi Ba năm sau khi còn có thể ở đánh nhau một trận Nói không chắc sẽ đem chính mình trước đây mất đi đoạt lại Bọn họ hiện tại chân chính lo lắng chính là Tần Long cùng Tần Song cùng với thủ hạ bọn hắn Bọn hắn 4 vạn đại quân Nếu như Tần Long dưới cơn nóng giận Phát binh công đánh bọn họ chấn nhỏ Như vậy bọn họ liền khổ rồi, lấy bọn họ lưu lại chấn nhỏ bên trong mấy ngàn binh sĩ, là không cách nào chống lại đối phương mấy vạn đại quân, kết quả là bọn họ những này đầu lĩnh vừa nghe đến Úc Nhĩ Đặc thành bị Tần Long chiếm cứ sau, lập tức chiến ý toàn tiêu, mỗi cái đều quyết định chú ý, mau nhanh lui binh trở về. Địa bàn của mình. Bất quá tuy rằng bọn họ nghĩ tới không sai, thế nhưng lui binh không phải là một chuyện đơn giản, không phải ngươi muốn lui binh liền có thể lui binh, này còn phải xem đối thủ ý tứ, bằng không thì ngươi lùi lại binh. Hắn liền phái đại quân lại đây tấn công ngươi, vậy ngươi liền xong đời. Bởi vậy bọn họ tụ tập ở một khối sau, lập tức đồng thời hướng về Úc Nhĩ Đặc thành chủ bên trong đại chướng đi đến, muốn cùng thành chủ đại nhân thương lượng một cái biện pháp giải quyết. Thấy liên quân bên trong thực lực phái đều đủ, Úc Nhĩ Đặc thành chủ tò mò hỏi, các ngươi đồng thời tới chỗ của ta là có chuyện gì không? Hắn vẫn ở bên trong đại chướng cân nhắc như thế nào giải quyết hiện nay tình cảnh, còn không nghe thấy liên quân đại doanh bên trong lời đồn, bởi vậy mới sẽ kỳ quái những người kia ý đồ đến bằng không thì hắn căn bản sẽ không nhiều lần vừa hỏi nghe được ốc nhĩ đặc thành chủ câu hỏi một cái tử trung với hắn chấn nhỏ đầu mục nói thành chủ đại nhân ốc nhĩ đặc thành bị tần long tên khốn kia cho đánh hạ tới đại quân chúng ta tiếp tế đoạn tuyệt bởi vậy tất cả tìm đến ngươi thương lượng một cái đối sách nghe được tên này chính mình tử trung phần tử sau ốc nhĩ đặc thành chủ trong lòng cả kinh không nghĩ tới tin tức này nhanh như vậy liền truyền ra khẳng định là tần long đứa kia dở trò quỷ bất quá hắn rất nhanh sẽ chấn định lại Sau đó dùng ánh mắt tỉ mỉ đảo qua mọi người ở đây, muốn nhìn một chút bọn họ đối với cái này là thái độ. Ở đưa mắt ở chúng trên thân thể người đảo qua một lần sau khi, hắn đối với mọi người mục đích có một cách đại khái hiểu rõ, cùng mục đích của mình bất như nhi hợp, xem ra bọn họ đối với nơi ở phía sau Tần Long cũng là rất e ngại a. Liên chỉ thấy hắn làm bộ ung dung nói rằng, các ngươi đã đã biết rồi tin tức này, ta cũng không ẩn giấu, hiện tại chúng ta gặp phải to lớn khó khăn, hơi có không thuận liền có thể trôn thây nơi này. Bởi vậy ta muốn biết các ngươi đối với cho chúng ta hiện trạng cái nhìn. Sau khi nói xong, liền đưa mắt tìm đến phía lều lớn bên trong mọi người chờ đợi bọn họ lên tiếng. Lúc này một cái tới gần Úc Nhĩ đặc thành chấn nhỏ đầu lĩnh nói rằng, thành chủ đại nhân, lần này chiến tranh chúng ta đã xem như là thất bại, không bằng chúng ta chủ động cùng là tư vương quốc người nghị hòa, chỉ có đối phương yêu cầu không phải quá hà khác, chúng ta đều đáp ứng bọn họ. Sau đó nhanh chóng đem đại quân mang về, đem tần lòng tên khốn kia cho diện ổn định chúng ta ốc nhĩ đặc liên hợp vương quốc trật tự địa bàn của hắn tới gần quá ốc nhĩ đặc thành hiện tại ốc nhĩ đặc thành bị tần long chiếm lấy rồi như vậy địa bàn của hắn cũng vô cùng nguy hiểm nói không chắc đã bị đối phương cho chiếm lĩnh đây bởi vậy hắn mới có thể như thế gấp không thể chờ muốn đình chiến dẫn dắt đại quân trở lại miễn được bản thân căn cơ bị người ta xê ho diện nghe được người kia những người khác cũng rồn dập hét theo lên bọn họ cũng không muốn lại đánh nhân vì là thủ hạ của bọn họ đã tổn thất đủ hơn nhiều. Ở tổn thất nữa, rất có thể sẽ giao động căn cơ của bọn họ, đồng thời bọn họ cũng lo lắng tần lòng đi nhân cơ hội cướp bóc địa bàn của bọn họ. Thấy mọi người ý kiến nhất trí, Úc Nhĩ đặc thành chủ cũng thuận thế chuyên đạn, đình chiến, nghị hòa, rút quân mệnh lệnh, cũng phái ra sứ giả đi La Tư Vương quốc đàm phán, mà nhóm người mình thì lại một bên chờ đợi sứ giả tin tức, một bên chuẩn bị rút quân công việc. Khi Úc Nhĩ đặc thành chủ phái sứ giả đến Đạt La Tư Vương quốc quân doanh, báo ra mục đích của mình sau lập tức bị mấy cái la Tư Vương quốc người cho rỡ xuống binh khí, Hộ Tống đến chủ soái lều lớn chạy đi đâu. khi biết bên trong sứ giả ý đồ đến sau, La Tư Vương quốc chủ soái nhìn bên cạnh một người mặc thượng cổ chiêm tinh bảo lão giả nói, quốc sư, đối với ước nhĩ đặc liên hợp Vương quốc thương nghị cùng việc, ngươi thấy thế nào? hắn nhưng là biết lần này chiến tranh mặc dù mình là chủ soái thế nhưng chân chính làm chủ người là trước mắt ông lão này. Kỳ thực hắn đối với ông lão này lai lịch cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là là thành chủ đại nhân quý khách bị thành chủ đại nhân trao tặng quốc sư vị trí, có người nói ông lão này là thượng cổ chiêm tinh sư huyết mạch, có thượng cổ chiêm tinh sư như vậy có thể báo trước tương lai năng lực, vốn là hắn là không tin, thế nhưng đối phương ở thành chủ đại nhân trước mặt biểu diễn mấy lần chuẩn xác tiên đoán, sau khi, hắn liền tin tưởng đồng thời lần này là Tư Vương quốc sở dị đem toàn bộ binh lực đều tập trung vào lần này trong chiến tranh đến, cũng là bởi vì ông lão này kiến nghị, bởi vì hắn dự đoán được, ở mảnh này màu máu bình nguyên bầu trời đều sẽ rơi xuống một cái có thể thay đổi bọn họ vương quốc vận mệnh đồ vật chỉ có chiếm được như vậy đê vật bọn họ la tư vương quốc là có thể thực lực tăng mạnh vượt quá chủ thành cũng không phải chuyện không thể nào liền bất kể là thành chủ vẫn là cái khác chấn nhỏ đầu lĩnh đều này tin tưởng không nghi ngờ cũng đem toàn bộ binh lực giao cho ông lão này thống lĩnh khi nghe đến la tư vương quốc chủ xoé sau ông lão kia thản nhiên nói cao vân tướng quân nói vậy trong lòng có tính toán liền không cần hỏi ta ông lão này ta là nghĩ như vậy Nếu mục tiêu của chúng ta là chiếm cứ màu máu Bình Nguyên, như vậy sẽ không có tất có cùng đối phương liều chết. Xuất hiện ở tại bọn hắn chủ động đến đây nghị hòa, chúng ta có thể nhân cơ hội gõ lừa bọn họ một bút, sau đó ở để bọn họ lui ra màu máu Bình Nguyên, cứ như vậy chúng ta là có thể ung dung đạt được ngươi lão tiên đoàn cái kia đồ vật. Cao Vân đem chính mình ý nghĩ trong lòng nói ra. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 189, nghị hòa. 2. chương 189, Nghị Hòa, 2. Nghe được Cao Vân sau, người chiêm tinh sư kêu lão giả nụ cười nhạt nhòa một thoáng, sau đó nhìn Cao Vân nói rằng, ngươi nói rất đúng, không cần tổn thất nhân thủ liền có thể đạt đến chúng ta mục đích đúng là một cái lựa chọn tốt, thế nhưng ngươi hẳn phải biết đây là chúng ta một cơ hội, một cái chúng ta một lần đánh tan ốc nhĩ đặc liên hợp vương quốc cơ hội, một cái có thể để cho chúng ta tua vội thân tới chỗ nào cơ hội, còn làm sao lợi dụng cơ hội này, liền muốn Cao Vân tướng quân rồi. Cao Vân nghe được lao giả, không khỏi sưng sở, sau đó dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn ông lao kia, hy vọng hắn cho mình một cái giải thích. Nhìn thấy Cao Vân ánh mắt nghi hoặc, người lao giả kia đầu tiên là một trận kinh ngạc, sau đó mới tốt như nhớ ra cái gì đó tự hỏi. Cao Vân tướng quân mới vừa từ trong vương quốc bộ trở về, còn chưa từng thấy cái khác tướng lĩnh đi. Thấy Cao Vân gật gật đầu, người lao giả kia tiếp tục nói, này liền chẳng trách ngươi không biết tin tức này rồi. Xuất lính bốn vạn đại quân ở chúng ta phía sau quay dối tần Long đã vòng qua chúng ta cùng với ốc nhĩ đặc liên quân phòng tuyến, đem ốc nhĩ đặc thành cho công chiếm đi, cũng có khả năng đi cướp bóc cái khác chấn nhỏ, thậm chí ở ốc nhĩ đặc liên quân sau lưng xuyên vào một đao. Bởi vậy hiện tại ốc nhĩ đặc liên quân không chỉ muốn đối mặt đại quân chúng ta uy hiếp, còn chịu đến tần long đại quân uy hiếp, đồng thời không còn hậu cần căn cứ bọn họ cũng không cách nào kiên trì kéo dài đại chiến. Nghe được lão giả, cao vân cả kinh, hắn lập tức ý thức được đây quả thật là là một cái chuyện để đánh tan ốc nhĩ đặc liên quân cơ hội. Bởi vậy ngay lập tức sẽ đem vừa này ý nghĩ cho tung sau đầu, bắt đầu cấu tứ một cái đem đối phương cho triệt để đánh tan kế hoạch. Nguyên bản ở tiền tuyến chủ trì quân sự hắn, ở Tần Long gieo vạ la tư vương quốc phía sau sau tin tức chuyển tới thành chủ trong thai thì lập tức liền bị sợ chết thành chủ cho triệu hồi đi chấn áp Tần Long đại quân đi tới, bất quá vận khí của hắn không được, dẫn 8 vạn đại quân, bày ra vô số thám tử cùng cơ sở ngầm, đều không thể tìm tới Tần Long tung tích mãi đến tận cuối cùng Tần Long Đại quân ở La Tư Vương quốc biến mất không còn tâm hơi thì, hắn mới bị thành chủ lại triệu hồi tiền tu. Tiến, bởi vậy hắn đối với Úc Nhĩ Đặc Liên quân tình huống còn không rõ ràng lắm, bằng không thì hắn cũng sẽ không đưa ra vừa nãy kiến nghị. Thấy Cao Vân rơi vào suy nghĩ bên trong, ông lão kia khẽ mỉm cười, sau đó ngồi ở bên trong đại trướng chậm rãi phẩm nổi lên trà. Sau nửa giờ, Cao Vân từ trầm tư tỉnh táo lại, quay về lao giả nói tới một tiếng xin lỗi. Sau đó chuẩn bị đem chính mình vừa nãy suy tư đi ra kế hoạch nói cho ông lão này nghe một chút, bất quá còn chờ hắn mở miệng, liền nghe thấy người lão giả kia cười nói, ngươi không cần đem kế hoạch nói cho ta nghe, ngươi cho rằng đối với liền đi làm đi. Ta hoàn toàn tin tưởng năng lực của ngươi. Sau khi nói xong, liền nhanh chân rời khỏi lều lớn. Nhìn người lão giả kia bóng lưng, Cao Vân lắc lắc đầu, lộ ra vẻ cười khổ, không muốn nghe ta nói, là sợ gánh chịu thất bại trách nhiệm đi. Bất quá hắn rất nhanh sẽ đem không tốt tâm tình đem ném đi rồi, sau đó để thân binh đem ốc nhĩ đặc liền quân thành chủ phái tới sứ giả, cho kêu tới mình lều lớn bên trong. Tiếp theo hắn đầu tiên là quay về sứ giả quát lớn bài câu, sau khi mới bắt đầu dở công phu sư tử ngoạng mở ra nghị hòa điều kiện, cũng lớn tiếng hô, nếu như không thể thỏa mãn yêu cầu của hắn, hắn liền không giống ý nghị hòa, song vương kế tục chiến đấu là được rồi. Ở đến La Tư vương quốc đại doanh trước đó, người sứ giả kia phải đến ốc nhĩ đặc thành chủ trao quyền chỉ có đối phương yêu cầu không phải quá mức hà khắc cũng có thể đáp ứng liền liền đem Cao Vân hết thể yêu cầu đều đồng ý cũng để ra bản thân đại quân chuẩn bị đẩy ra màu máu bình nguyên chiến trường đối phương không cho phép nhân cơ hội công kích mà Cao Vân thấy yêu cầu của mình dễ dàng như vậy liền bị tiếp nhận rồi nhất thời ý thức được tình cảnh của đối phương có thể so với chính mình tưởng tượng càng thêm nguy cấp khi chiếm được La Tư Vương quốc hứa hẹn sau Uc Nhĩ đặc thành chủ tuy rằng cảm thấy đối phương mở ra điều kiện có chút quá đáng thế nhưng cũng gật đầu thừa nhận Nếu như hiện tại hắn sẽ không đi đem tần lòng cho tiêu diệt, không đem Úc Nhĩ Đặc Thành cho đoạt lại, như vậy hắn đem mất đi tất cả. Mà cái khác chấn nhỏ đầu lĩnh, cũng cùng ý nghĩ của hắn không sai nhiều, kết quả là La Tư Vương quốc mở ra điều kiện trực tiếp liền bị bọn họ cho tiếp nhận rồi. Sau 2 ngày, La Tư Vương quốc đại quân chủ động tránh lui 30 dặm, mà Úc Nhĩ Đặc liền quân cũng bắt đầu rồi chầm chầm lui lại, chờ bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí một lui lại đến trăm dặm sau khi, liền bắt đầu rồi tăng nhanh hành quân bước tiến thuống về ốc nhĩ đặc thành phương hướng chạy như liên nhìn ốc nhĩ đặc liên quân lui lại đứng ở đàng xa quan sát cao vân không khỏi lộ ra nụ cười đắc ý cũng nhỏ giọng tự nói ta ở mặt trước cho các ngươi lưu lại một đạo bữa tiệc lớn khi nhìn các ngươi có thể yêu thích khi ốc nhĩ đặc liên quân trải qua một trận hành quân gấp toàn quân đều hề vải mệt mọi thời gian liên quân liền ở tại chỗ dừng lại nghỉ ngơi những kia toàn lực chạy trốn hơn 100 dặm binh lính nhất thời thật giống xì hơi khí cầu giống như vậy ở ven đường tùy tiện tìm một chỗ nằm xuống bắt đầu thở hừng hực Mà những kia ốc nhĩ đặc thành chủ các loại, chờ người chỉ huy, đông đảo thân binh bảo vệ cho ở một cái dưới cây lớn nghỉ ngơi. Ngay khi ốc nhĩ đặc liền quân mệt mỏi nằm ở bên đường nghỉ ngơi thì, đã sớm mai phục tại cách đó không xa là Tư Vương quốc ngũ vạn kỵ binh, cùng hướng về khởi sướng tập đoàn xung phong, chỉ thấy những kỵ binh kia đang nhanh chóng chạy trốn ngựa trên, dơ lên trong tay loan đao, ở tiến vào ốc nhĩ đặc liền quân nghỉ ngơi địa phương sau, đem từng cái từng cái thất kinh ốc nhĩ đặc binh sĩ cho chém tới trên đất mà những kia đã thân thể đã không có một chút nào khí lực ốc nhĩ đặc binh sĩ, căn bản không hề có một điểm phản kháng sức mạnh, chỉ trong chốc lát, liền toàn tuyến buôn hội cũng bắt đầu rồi tập thể lưu vong. ở La Tư Vương quốc kỵ binh xuất hiện một khắc đó, ốc nhĩ đặc thành chủ cùng với cái khác chấn nhỏ đầu lĩnh, liền ý thức được không được, ở đại đại mắng vài tiếng đối phương vô liêm sỉ sau khi, liền dẫn thủ hạ thân binh leo lên ngựa, hướng về xa xa chạy trốn. trong bọn họ không có một người lưu lại tổ chức binh sĩ chống lại. Dưới cái nhìn của bọn họ tổ chức binh sĩ chống lại, chỉ có thể làm cho mình chết ở La Tư Vương quốc đại quân sau khi, mà lưu lại những binh sĩ này, nhưng có thể cho bọn họ tranh thủ không ít chạy trốn thời gian. Ngay khi ốp Nhĩ đặc thành chủ cùng với cái khát chấn nhỏ đầu lĩnh dẫn mấy ngàn tên thân binh chạy trốn sau khi, nguyên bản còn có một chút chống lại ý thức liên quân binh sĩ, lập tức bỏ vũ khí trong tay xuống đầu hàng, hoặc là trực tiếp hướng về hẻo lánh địa phương chạy trốn. Mà ở sau nửa giờ... 15 vạn liên quân như vậy bị ngũ vạn kỵ binh cho đánh tan, cũng tù binh phần lớn, mà La Tư Vương quốc mặt khắc thập vạn đại quân cũng từ phía sau chạy tới, vừa vạn dùng để tạm giam tù binh quét tước chiến trường, không đề cập tới liên quân đại bại việc, liền nói ốc nhĩ đặc thành chủ cùng với những kia trấn nhỏ đầu lĩnh, bọn họ ở cưới lên ngựa chạy trốn sau khi, cái kia La Tư Vương quốc kỵ binh lập tức phát hiện mà đến bọn họ, cũng bắt đầu rồi kéo dài truy sát, bất quá bởi những kỵ binh kia muốn đối phó cái kia mười mấy vạn mệt mỏi liên quân binh sĩ. Bởi vậy chỉ có khoảng chừng 3.000 kỵ binh chăm chú đuổi giết bọn họ. Đang nhìn đến phía sau mình kỵ binh đối với bọn họ theo sát không nghỉ thời điểm, Úc Nhĩ đặc thành chủ bọn họ cũng biết, như vậy không phải cái biện pháp, nếu như không thể bỏ qua bọn họ, đợi được đối phương đại bộ đội tới rồi, như vậy chính là bọn hắn chết kỳ, bởi vậy bọn họ không lại chạy trốn, mà là xoay người lại cùng cái kia 3NZ. Hàn kỵ binh triển khai. Tuy rằng thân thể của bọn họ nằm ở mệt nhọc trạng thái, thế nhưng bằng vào nhân số trên ưu thế Cuối cùng ở hy sinh gần 5.000 binh sĩ sau, đem cái kia 3.000 truy binh cho toàn bộ chém rớt, bất quá hắn lúc này môn bên người cũng chỉ còn giữ lại 1.000 tên trên người bị thương binh lính. Ở chém giết cái kia 3.000 truy binh sau khi, Úc Nhĩ Đặc Thành chủ bọn họ lập tức mang theo hơn 1.000 tên tàn binh bại tướng, hướng về hẻo lánh chỗ bỏ chạy mà đi, xuất hiện ở tình huống như vậy, bọn họ cũng không dám trực tiếp trốn hướng về Úc Nhĩ Đặc Thành phương hướng, nơi này không chỉ khả năng mai phục là tư vương quốc binh lính còn khả năng chú đóng tần long đại quân, bất luận gặp phải ai đại quân, lấy bên cạnh bọn họ thực lực cũng không thể bảo đảm an toàn của bọn họ. Sát trời ảm đạm xuống sau khi, úc nhị đặc thành chủ đoàn người đi tới một cái màu máu bình nguyên phụ cận một cái trên ngọn núi nhỏ, để thủ hạ thân binh đi đánh chút con muỗi liền thực, úc nhị đặc thành chủ đám người thì lại tụ ở một cái rộng rãi địa phương làm đi. Trải qua một ngày không ngừng lưu vong cùng chiến đấu, bọn họ những người này ở đã kinh biến đến mức vẻ vải không thể tả. Nếu không có một luồng không thể dừng lại ý chí chịu đựng bọn họ. Bọn họ đã sớm vô lực nằm trên đất. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 190, Thiên Hàng Phi Điệp, 1 Chương 190, Thiên Hàng Phi Điệp, 1 Úc Nhĩ đặc thành chủ đám người ngồi dưới đất sau khi thủ hạ các thân binh lập tức đốt cháy mấy chồng lửa trại, đem bọn họ vị trí cái kia một vùng cho chiếu sáng trưng sáng trưng, ở lửa trại chiếu dọi xuống, trên mặt mọi người các loại biểu hiện hiện ra đến mức dị thường rõ ràng chỉ thấy trên mặt bọn họ đều là sợ hãi cùng ngờ vực vẻ, cùng với đối với chưa đến mình tiền đồ an nguy lo lắng. Lần này chiến tranh không chỉ để bọn họ mang tới phía trước quân đội tổn thất hầu như không còn, hơn nữa bọn họ ở phía sau cũng không còn bao nhiêu quân đội, đáng sợ hơn chính là bọn họ đem gặp phải La Tư Vương quốc cùng Tần Long Đại quân 2 phương diện công kích, xuất hiện ở tại bọn hắn phải về đến địa bàn của mình đều là một cái chuyện vô cùng nguy hiểm. Ai biết Tần Long cùng với La Tư Vương quốc có thể hay không cho bọn họ tu dưỡng cơ hội, Nhìn biểu hiện các dạng mọi người, Úc Nhĩ Đặc Thành Chủ biết trong lòng bọn họ lo âu và sợ sệt, liền hay dùng có chút ung dung ngự khí an ủi. Các người nói nếu như chúng ta trốn ở chỗ này không xuất hiện, La Tư Vương Quốc Đại Quân cùng Tần Long Đại Quân sẽ làm những gì? Một người trong đó Úc Nhĩ Đặc Thành Chủ tâm phúc nhìn thấy đệ cho mắt của mình sắc, lập tức hiểu ý nói rằng, nếu như chúng ta trốn ở chỗ này không đi ra ngoài, La Tư Vương Quốc Đại Quân nhất định sẽ phái binh tấn công Úc Nhĩ Đặc Thành, muốn chiếm lĩnh chúng ta trước đây thổ địa cũng nhân cơ hội triệt để tiêu diệt chúng ta ốc nhĩ đặc liên hợp vương quốc mà tần long cũng sẽ không bó tay chịu chói mà sẽ bằng vào ốc nhĩ đặc thành phong ngự cùng la tư vương quốc đại quân tử chiến đấu tới cùng đến cuối cùng bất kể là ai lấy được thắng lợi đối phương đều sẽ gặp phải tổn thất trọng đại khi đó chính là cơ hội của chúng ta nghe được người này phân tích mọi người đều cảm thấy có mấy phần đạo lý bất quá một người trong đó người chất vấn ai coi như là thắng giả tổn thất nặng nề chúng ta cũng không có đủ thực lực cùng đối phương chống lại a Phải biết chúng ta hiện tại liền còn lại này hơn một ngàn tên thân binh rồi. Lúc này, Úc Nhi Đặc Thành Chủ đứng ra nói rằng, cái này không cần lo lắng, chúng ta tuy rằng thất bại đại quân cũng tán loạn, thế nhưng chúng ta có thể phái ra thủ hạ đi tụ lại những kia tán loạn hạ xuống binh lính. Cứ như vậy, chúng ta ít nhất có thể thu được mấy vạn đại quân, bảo vệ chúng ta an toàn sẽ không có bất cứ vấn đề gì, nói không chắc chúng ta còn có thể lợi dụng này mấy vạn người một lần nữa hoạch cho chúng ta trước đây quyền thế đây. Nghe được Úc Nhi Đặc Thành Chủ... Những kia đã đánh mất đấu chí người, lại lần nữa giấy lên hy vọng, cũng bắt đầu nhiệt liệt đàm luận kỳ cụ thể chi tiết nhỏ, bất quá những kia trên mặt giấy lên hy vọng mọi người, không có lưu ý đến Ốc Nhĩ Đặc Thành chủ cái kia trong mắt chợt lóe lên lo âu và mê man. Ngay khi Ốc Nhĩ Đặc Thành chủ cùng mọi người nhiệt liệt đàm luận thời điểm, cách xa ở Ốc Nhĩ Đặc Thành Lý Gia Vượng, lợi dụng loại nhỏ trình tra trùng cùng mắt ương đem tất cả những thứ này đều xem ở trong mắt. Bất quá hắn lúc này, trong lòng rất không thoải mái. Hắn không nghĩ tới tất cả những thứ này đều vượt qua kế hoạch của hắn. La Tư Vương quốc có thể nhanh như vậy đem Úc Nhĩ Đặc Liên quân triệt để đánh tan. Là hắn không nghĩ tới. Mà Úc Nhĩ Đặc Liên quân không chịu được như thế một đòn cũng là hắn không nghĩ tới. Hắn không có dự liệu đến đồ vật quá hơn nhiều. Cho tới hiện tại thế cuộc hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Nếu không là hắn cố ý ở Úc Nhĩ Đặc thành chủ bên người bố trí mấy cái. Trinh Cha trùng, nói không chắc lúc này đã mất đi. Tin tức. Hắn bây giờ... Đối với bảy mưu nghị kê trí tuệ biểu thị nghiêm trọng hoài nghi, cũng bắt đầu tưởng nghiệm lên cổ vũ cùng quách ra hai người này mưu sĩ lên, nếu như bọn họ ở đây, cái kia dùng chính mình động nào a Đồng thời hắn bắt đầu quyết định sau đó tận lực lợi dụng tự thân vũ lực đi giải quyết vấn đề, làm âm mưu quỷ kế không phải hắn am hiểu a Ở thiên mã hành không nghĩ lại một lát sau, Lý Gia Vượng cười lạnh một tiếng, sau đó đem ốc nhĩ đặc thành chủ vị trí nói cho Tần Long, để hắn phái cao thủ đem ốc nhĩ đặc thành chủ kể cả những kia cái khác chấn nhỏ đầu lĩnh đồng thời làm thịt rồi, cũng nói cho Tần Long chỉ cần đem Úc Nhĩ Đặc thành chủ những người kia làm thịt rồi, như vậy hắn liền có thể bảo đảm đem Úc Nhĩ Đặc liên hợp vương quốc bên trong liên hợp hai chữ xóa, để cho thành là chân chính quốc vương, còn La Tư vương quốc công. Kích, hắn chắc chắn đem đánh bại. Đặt được lý gia vượng bảo đảm sau, Tần Long không nhịn được quốc vương mê hoặc, liền cắn răng một cái mang theo Tần Song cùng với thủ hạ bọn hắn cấp 6 trở lên chiến sĩ, đi giết Úc Nhĩ Đặc thành chủ đoàn người đi tới con úc nhĩ đặc thành an nguy liền toàn quyền giao cho lý gia vượng hắn từ mấy ngày nay cùng lý gia vượng ở chung bên trong biết không phải một cái yêu thích nói xuông chứ không là người cũng không lo lắng sẽ phản bội chính mình dù sao song phương lợi ích là nhất trí căn bản cũng không có phản bội lý do ở tân long mang thủ hạ cao thủ rời đi úc nhĩ đặc thành không đến bao lâu la tư vương quốc tiên phong ngũ vạn đại quân liền đến úc nhĩ đặc thành bên dưới thành cũng ở năm dặm ở ngoài thành lập một cái lâm thời đại doanh chuẩn bị các loại chờ Đến tiếp sau viện quân chạy tới sau khi, mới bắt đầu tiến hành công thành. Ở trên tường thành nhìn cách đó không xa dựng trại đóng quân La Tư Đại Quân, Tần Giao Cao Mày quay về Lý Gia Vượng lo lắng nói rằng, chúng ta trong thành chỉ có ngũ vạn đại quân, ngoại trừ tạm giam cái kia hai vạn tù binh, cùng với phòng bị trong thành không an phận thế lực quân đội, chân chính lại tới chống lại La Tư Đại Quân công thành chỉ không đủ bốn vạn người, liền coi như chúng ta có tường thành làm bình phong, thế nhưng phòng thủ lên tới vẫn là rất gian khổ. Nghe được Tần Giao, Lý Gia Vượng lắc, lắc đầu. Thản nhiên nói, ngươi quên thân phận của ta sao? Chỉ có ta đem ta ma ngẫu đại quân thả ra, bọn họ binh lực chính là ở nhiều hơn vài lần, cũng chịu bản không cách nào đánh hạ chúng ta thành trì. Nghe được Lý Gia Vượng nhàn nhạt, nhạt, Tần giao lập tức nghĩ tới những kia kỳ thương binh hung hãn, nhất thời đối với ngoài thành đại quân không ở như vậy lo lắng, nàng có thể không tin đối phương thân thể máu thịt có thể ngăn cản sát thép viên đạn công kích. Liền hứng thu phấn quay về Lý Gia Vượng nói rằng, ngươi hiện tại làm sao không thừa dịp bọn họ đặt chân chưa ổn thời khác. Dành cho một trong số đó điểm đá kích, ta tin tưởng chỉ có ngươi thả ra mấy ngàn cái mang ấu, bên dưới thành cái kia mấy. Vạn đại quân tất nhiên sẽ bị đánh tan. Thật sao? Lý Gia Vượng đạm cười một tiếng đạo, hắn cho tới nay đều cố ý áp chế máy móc binh chủng năng lực, tận lực sử dụng sức mạnh của chính mình cùng trí tuệ đi giải quyết vấn đề. Dưới cái nhìn của hắn máy móc binh chủng ở lợi hại, cũng là một loại ngoại vật, không có tự thân nắm giữ năng lực trọng yếu, thế nhưng trải qua mấy ngày nay nghĩ lại mới để cho hắn chân chính ý thức được ngoại lực cũng là thực lực một bộ phận, nếu như muốn hoạt tiêu xái một điểm, liền muốn vứt bỏ trần trần trừ trừ tư tưởng. Chỉ có không đem chính mình to lớn nhất lá bài tẩy phá tan lộ ra đến, thích hợp biểu diễn chính mình cường thế có thể cho mình tỉnh cũng rất nhiều phiền phức. Là, vâng đúng, a. Ngươi tại sao đều là che giấu mình ma ngẫu uy lực đây? Cứ ta quan sát, ngươi ma ngẫu mỗi lần xuất kích đều giống như không có xuất toàn lực tự, còn có, ta phát hiện chính ngươi không gặp được nguy hiểm thời điểm. Ngươi bình thường là sẽ không tha ra ma ngẫu, kỳ thực chỉ có ngươi đưa ngươi ma ngẫu uy lực toàn bộ xuất ra, chúng ta căn bản không cần làm như vậy sự tình, mới vẹn vẹn chiếm lĩnh một cái thành nhỏ. Tần giao dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Lý Gia Vượng hỏi, nàng là một cái có giã tâm, quyền lợi dục vọng rất mạnh người, đối với với mình vị hôn phu cố ý tàng tỏa cảm thấy rất là khó chịu. Nghe được Tần giao, Lý Gia Vượng có một loại ánh mắt kỳ quái nhìn một thoáng Tần giao, sau đó cười nói, ngươi đã đều nói như vậy. Ta ở không cho ma ngẫu đi cho là tư đại quân thiêm phiền phước, sẽ có lỗi với người à. Sau khi nói xong, chỉ thấy hắn vung tay lên, nhất thời 3.000 kỳ thương binh chỉnh tề sắp xếp ở phía trên tường thành, đem nòng súng nhắm ngay bên dưới thành là tư đại quân. Tiếp theo hắn lại một lần nữa phất tay, lại có 3.000 kỳ thương binh chỉnh tề xuất hiện ở phía dưới tường thành, sau đó chỉ thấy hắn ở cái kia xuất hiện ở dưới thành tường kỳ thương binh tùy ý gậy mới chỉ, nhất thời ba cái kỳ thương binh trên trán xuất hiện một cái màu vàng tinh tinh tiêu chí. Thấy Lý Gia Vượng phất tay thả ra 6000 kỳ thương binh, đứng ở Lý Gia Vượng bên người tần giao, lập tức trợn to hai mắt, dùng ánh mắt hâm mộ, lượng lớn những kia thân mang màu xanh lục khôi giáp kỳ thương binh, sau đó con ngươi nhanh chóng chuyển chuyển động, thật giống đang suy tư cái gì tự. Ở thả ra 6000 kỳ thương binh sau, Lý Gia Vượng quay về ba người kia trên trán xuất hiện màu vàng tinh tinh kỳ thương binh, truyền đạt tự do xuất kích mệnh lệnh. Chiếm được mệnh lệnh ba người kia kỳ thương binh, con mắt đột nhiên lượng lên, quay về Lý Gia Vượng thoáng một đầu liền phát sinh vài tiếng đặc biệt sóng âm, đạt được dưới thành tưởng cái kia 3000 kỳ thương binh quyền khống chế, sau đó chậm chậm đem 3000 kỳ thương binh chia làm ba cái phương trận, cũng có thứ tự dơ lên xuống máy, chậm rãi hướng về La Tư đại quân lâm thời nơi đóng quân bước đi. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 191, Thiên Hàng Phi Điệp 2. Chương 191, Thiên Hàng Phi Điệp 2. Ở Lý Gia vượng thả ra kỳ thương binh một khắc đó, Ở phía xa quan sát thành chỉ là tư vương quốc thám tử, lập tức đem tin tức chuyện đưa cho tiên phong thống suất Cái kia tiên phong chủ tướng tuy rằng không biết kỳ thương binh lợi hại, thế nhưng cũng không có hung hăng trực tiếp phái binh lại đây tấn công, mà là phái ra 5.000 kỵ binh tiến hành thăm dò. Khi là tư vương quốc 5.000 trên người mặc thiết chế khôi giáp kỵ binh, dơ lên dài 3 mét kỵ sĩ trường thương, khởi động ngựa hướng về kỳ thương binh sông tới giết thời điểm, ở trên tường thành quan chiến lý gia vượng không khỏi lộ ra khát máu cười cở Ở 5000 kỵ binh xuất hiện ở kỳ thương binh tầm bắn một khác đó, chỉ thấy 3000 kỳ thương binh vô tình bộc cổ, đem từng viên một khát máu viên đạn bắn vào những binh sĩ kia cùng ngựa trong thân thể, bắn lên từng đóa từng đóa mỹ lệ huyết hoa, gây nên bọn họ phát sinh từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cũng đem bọn họ từng cái từng cái tuổi trẻ sinh mệnh đưa vào thiên đường. Nhìn thấy cái kia 3000 kỳ thương binh lợi hại như vậy, xông lên đằng trước nhất kỵ binh dồn dập trúng đạn, cả người lẫn ngựa đồng thời ngã trên mặt đất. Những kia trùng ở kỵ binh phía sau nhất thời trong lòng đại hàn, vội vã muốn khống chế ngựa dừng lại, nhưng là đã khởi sướng sung phong ngựa, làm sao có khả năng dễ dàng như thế dừng lại đây. Liền những kỵ binh này đều đi vào kỳ thương binh tầm bán, cũng bị dày đặc viên đạn cho đánh ngã xuống đất. Xem thấy mình 5000 kỵ binh không lâu sau liền bị cho tiêu diệt hầu như không còn, cái kia La Tư Vương quốc tiên phong chủ tướng không có phẫn nộ đi trả thù, mà là truyền đạt tạm thời ra lệnh rút lui. Bởi hắn mang theo tiên phong đại quân, phần lớn đều là kỵ binh. Kết quả là bọn họ rất nhanh biến mất ở Úc Nhi đặc thành phương xa, mà những kia không có ngựa lính hậu cần thấy chủ lực chạy, cũng lập tức bỏ lại trong tay đồ quân nu, theo chủ lực phương hướng chạy trốn. Những kia La Tư Vương quốc tiên phong đại quân lui lại sau khi, cái kia 3.000 kỳ thương binh không có rút về, mà là vẫn cứ chậm chậm hướng về La Tư Vương quốc vẫn không có kiến thật đại doanh trung hành đi, ở tại bọn hắn đến đối phương bỏ lại đồ quân nu giờ địa phương liền đỉnh chỉ đi tới, mà lúc này Lý Gia Vượng cũng phái ra mấy ngàn dân phu đi ra đem những kia bị đối phương cho bỏ lại đồ quân nhu cho kéo về thành đi. Có đám này đồ quân nhu, trong thành nguyên bản liền sung túc vật tư, đều sẽ trở nên càng thêm sung túc. La Tư Vương quốc Tiên Phong chủ tướng rời đi kỳ thương binh tầm bắn cùng tầm nhìn sau khi, liền mang theo đại quân dừng lại, cũng phái ra lính gác đi giám thị cái kia 3000 kỳ thương binh động tĩnh, sau đó phái ra mấy cái lính liên lạc đem kỳ thương binh tin tức báo cáo cho phía sau chủ soái, chính mình thì lại mang theo hơn 10 người thân binh ở phía xa quan sát kỳ thương binh. Hy vọng có thể phát hiện được điểm, cũng dành cho tương ứng đả kích. Đứng ở trên tường thành nhìn thấy tất cả những thứ này Lý Gia Vượng, quay về bên người trợn mắt ngoác mồm Tần Giao hỏi, ta ma ngâu vừa nãy biểu hiện như thế nào, không làm ngươi thất vọng đi. Nghe được Lý Gia Vượng thoại, Tần Giao rất nhanh sẽ từ khiếp sợ tỉnh lại, sau đó nói, ngươi ma ngâu rất cường đại, nếu có thể đối phương đại quân tiêu diệt là tốt rồi. Thấy Tần Giao nói ra như vậy không thiết thực, Lý Gia Vượng lắc lắc đầu, nói rằng, đó là không có khả năng. Ngươi không có xem thấy đối phương tiên phong đều là kỵ binh sao. Nếu như bọn họ không khởi sướng xung phong, ta ma ngẫu là không cách nào đánh tới bọn họ, bất quá bọn hắn hướng về công phá chúng ta thành chủ, vậy cũng là đường hỏng. Trải qua quan sát sau khi, La Tư Vương quốc tiên phong chủ tướng rất nhanh liền phát hiện, đối phương ma ngẫu tốc độ di động chậm đặc điểm, chỉ có chính mình kỵ binh tốc nhanh rất nhanh, không ở đối phương ma ngẫu bên trong phạm vi công kích, sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Chỉ là nếu như mình muốn đi công thành như vậy liền tất nhiên sẽ đối mặt với đối phương ma ngẫu đã kích thương vong tất nhiên nặng nề ở tổng kết những tin tức này sau khi tên kia tiên phong chủ tướng biết hiện tại không phải công thành thời điểm liền ngay khi rời xa úc nhĩ đặc thành một khối trên đất chống ghim lên doanh trại cũng phái ra lính gác nhìn chằm chằm đối phương ma ngẫu động tĩnh miễn cho cho đối phương đánh lén sáng sớm ngày thứ hai cao vân tự mình xuất linh thập vạn đại quân chạy tới úc nhĩ đặc bên dưới thành khi chiếm được lý gia vượng nắm giữ lợi hại ma ngẫu sau hắn đầu tiên là tĩnh dưỡng vừa lên ngọn Sau đó ở lúc xế chiều, bắt đầu phái ngũ vạn bộ binh bắt đầu tham dò tính công thành, bất quá công kích kết quả để hắn rất là phiên muộn. Bởi vì những kia công kích binh lính, ở khoảng cách tường thành 1.000m thời điểm, kỳ thương binh liền bắt đầu điên cuồng bắn phá, đem từng cái từng cái bước vào tầm bắn trong phạm vi binh lính cho đánh chết trên đất. Ở tử vong mấy ngàn người, còn không có một người tới gần tường thành thì, những binh sĩ kia liền trực tiếp buôn hội hạ xuống. Nhìn thấy tình cảnh thế này... Cao Vân đem những kia tan tác hạ xuống binh lính một lần nữa tụ tập sau khi, liền phái ra một vạn bộ binh, để bọn họ đẩy to lớn tấm khiên, chậm rãi hướng về dưới thành tường tới gần, muốn nhìn một chút đối phương Ma Ngâu có thể hay không đem tấm khiên cho đánh xuyên qua. Mà thăm dò kết quả để hắn dễ chịu một điểm, bởi vì những kia tấm khiên có thể ngăn cản kỳ thương binh viên đạn công kích, tuy rằng cuối cùng cũng ở viên đạn liên tục đả kích dưới vỡ tan, thế nhưng điều này nói rõ kỳ thương binh lực công kích có hạn, chỉ cần hắn có thể tìm tới kiên cố hơn cố tấm khiên. Liền có thể làm cho binh lính của hắn tránh thoát kỳ thương binh công kích, hắn tin tưởng chỉ có binh lính của hắn có thể tránh thoát kỳ thương binh công kích, leo lên tường thản. Hắt, như vậy là có thể dễ dàng đánh vỡ thành trì. Ở đánh đuổi đối phương hai lần tiến công sau khi, trên tường thành thủ vệ đều hưng phấn kêu lớn lên, bọn họ vừa mới bắt đầu, đang nhìn đến tường thành dưới đáy vô biên vô hạn đại quân tụ tập thì, liền cảm thấy phi thường sợ sệt, nghĩ đến đối phương đầy đủ mười mấy vạn đại quân, mà chính mình vẹn vẹn có hơn 3 vạn người ở phòng thủ. Cho dù có cao tới tưởng thành có thể dựa vào, thế nhưng muốn muốn lấy được thắng lợi, vậy cũng là một chuyện vô cùng gian nan, bởi vậy bọn họ ở khai chiến trước đó, đều hiện ra đến mức dị thường sợ hãi cùng sợ sệt. Bất quá kỳ thương binh biểu hiện cho bọn họ đánh tới một tề thuốc kích thích, để bọn họ hưng phấn kêu lớn lên, bọn họ vốn là cho rằng những này kỳ thương binh, có thể đem la tư vương quốc công trình binh sĩ đánh chết một phần nhỏ, cho mình giảm nhỏ một áp lực nén là được, không nghĩ tới những này kỳ thương binh như thế lợi hại càng để có thể đẩy lùi La Tư Đại quân hai lần tiến công, cũng làm cho đối phương liên thành tường một bên đều không có đụng tới. Bọn họ lúc này đối với Lý Gia Vượng vị này cô ra cực kỳ súng bái, nhân vì là bọn họ cũng đều biết những này kỳ thương binh đều là Lý Gia Vượng mang ấu, bọn họ có thể không chịu đến bất kỳ nguy hiểm nào đều là Lý Gia Vượng công lao. Thấy La Tư Đại quân liên tục đối với mình tiến hành rồi hai lần thăm dò tính công kích, Lý Gia Vượng hơi nhướng mày, bị động chịu đòn không phải tính cách của hắn. Chủ động xuất kích mới phù hợp tính cách của hắn, liền chỉ thấy hắn vung tay lên, nhất thời từ càn khôn trong nhận thả ra 5.000 kỳ thương binh, này 5.000 kỳ thương binh nhanh chóng tạo thành một cái chỉnh tề phương trợ, sau đó bước kiên định mà bước tiến, hướng về La Tư đại quân giết đi, cũng không ngừng đem từng cái từng cái. Tiến vào bọn họ tầm bắn La Tư binh sĩ cho bắn giết. Nhìn thấy kỳ thương binh không trốn ở trên tường thành phòng thủ, mà là chủ động hạ xuống cùng mình ở trên vùng bình nguyên giao phong, Cao Vân lộ ra vẻ khinh thường, thì thầm nói. Thực sự là một cái tên ngu xuẩn, xem ta như thế nào ăn đi ngươi như thế mang ấu. Tiểu thần tự nói sau khi, Cao Vân lập tức để các bộ binh ở kỳ thương binh tiến lên phương hướng thiết trí lộ trướng cùng che chắn vật, vừa đến có thể chậm lại kỳ thương binh tốc độ, thứ hai có thể cho các binh sĩ một cái dựa vào miễn cho bọn họ trực tiếp đối mặt kỳ thương binh viên đạn công kích. Ở an bài xong bộ binh sau khi, Cao Vân đem thủ hạ mình 8 vạn kỵ binh đều triệu tập lên, để bọn họ chia làm vô số tiểu đội. Từ bốn phương tám hướng hướng về kỳ thương binh khởi sướng xung phong. Lần này kỵ binh xung phong, không ở hướng lên trên thứ cái kia 5000 tử vong kỵ binh như thế, xếp thành chỉnh tề một hàng khởi sướng tập đoàn thức xung phong, mà là lợi dụng tốc độ của kỵ binh như thế, chia làm vô số cho tiểu đội, từ bốn phương tám hướng, khởi sướng vượt sóng thức xung phong, chỉ thấy những kỵ binh này đem thân thể của mình đè thấp, chăm chú tựa ở trên lưng ngựa, hoặc là trực tiếp bám vào mã cái bụng dưới, sau đó lấy vượt sóng thức con đường hướng về cái kia 5000 kỳ. Thương binh buôn giết mà đi. Ở trả giá 8.000 kỵ binh sau khi, những kỵ binh khắc rốt cục ở đồng bạn dưới sự che chở, chạy đến cái kia 5.000 kỵ thương binh bên người, chỉ thấy bọn họ dơ lên trong tay loan đao, trường thương nhóm vũ khí hướng về kỵ thương binh trên người bắt chuyện mà đi. Nhất thời không con có cấp một sức phòng ngự kỵ thương binh, ngã vào những này điền cuồng kỵ binh trên tay, bất quá bọn hắn trước khi chết phản công, cũng làm cho những kỵ binh này trả giá một vạn người đánh đổi. Ở cái kia 5.000 kỳ thương binh chết ở kỵ binh trên tay một khắc đó, Lý Gia Vượng lông mày hơi động, sau đó liền không hề có một tiếng động vung tay lên, 20 môn xoay chuyển pháo đài xuất hiện ở trên thành tường cũng tự động đem nòng pháo nhắm ngay kỳ thương binh ngã xuống phương hướng, sau đó nhanh chóng nổ súng, nhất thời cái kia một khu vực hoàn toàn bị lửa đạn bao trùm. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. chương 192, Thiên Hàng Phi Điệp, 3.